Chương 1023. Chương 1023. Trên đường cái người đến người đi, xe tới xe đi, Kim Kim đều nhìn nhập thần, bởi vì có một đoạn thời gian không nhìn thấy như thế thái bình nhân gian, khí tượng không nhìn thấy như thế phồn hoa cảnh tượng. Kim Kim bây giờ nhìn xem bên người hết thể đều cảm thấy đặc biệt thân thiết, đều đặc biệt mê mẩn. Kim Kim vừa đi vừa đối cách Lôi Tí nói, "Tỷ tỷ, người ở chỗ này đợi lâu như vậy, không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường sao?" Cách Lôi Tí nói, "Chúng ta chỗ này thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện không bình thường, nhưng là những chuyện này ta chỉ cảm thấy không bình thường cũng không có ý nghĩ khác." Kim Kim Đạo. Cái gì gọi là không bình thường? Cách Lôi Ti nói, không bình thường chính là có một ít sự tình phát sinh tương đối kỳ quái, kỳ lạ, là ta trước kia chưa từng gặp qua. Kim Kim đạo, cũng tỉ như, Cách Lôi Ti chỉ chỉ các nàng đi theo phía sau một người nói, cũng tỉ như người kia đi, liền rất kỳ quái. Kim Kim xoay người, liền sau lưng các nàng quả nhiên đi theo một cái người thật kỳ quái. Người kia mặc đại đường trang phục, từ bộ ngực của hắn có thể thấy được hắn là một cái nam nhân không phải nữ nhân. Người này mặc cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, chỉ là đầu của hắn đặc biệt kỳ quái, không giống bình thường. Kia làm một cái chần trùng chục đầu. Trên mặt cũng là chẩn trùng trùng đầu cùng trên mặt đều là trần trùng trục không có cái mũi, không có lỗ tai, không, có con mắt, không, có lông mày, không có miệng, toàn bộ đầu tựa như một cái trần trùng trục hồ lô đồng dạng. Kim Kim bị hù về sau nhảy lên nói, yêu quái gì kỳ quái như thế. Cái kia người kỳ quái dừng lại vậy mà dùng đại đường nói nói, ta không có danh tự. Kim Kim đạo, ta thích nhất cho người ta loạn đặt tên, vậy ta gọi ngươi hồ lô người đi. Nói xong, Kim Kim đi qua tại hồ lô trên thân thể người sở tới sở lui. Hồ lô có người nói, người tại sở loạn cái gì? Kim Kim đạo, ta muốn tìm miệng của ngươi, tìm ngươi lỗ tìm ngươi cái mũi. Nếu như là một người, hắn không có khả năng không có những vật này. Hồ Lâu có người nói, "Ta tại sao muốn có những vật này? Kim kim đạo, kỳ quái. Nếu như ngươi là người, làm sao có thể không có những vật này đâu? Chỉ bất quá khả năng ngươi giải lộ chỗ, ta cho là ngươi sinh trưởng ở thân thể địa phương khác, cho nên ta mới ở trên thân thể ngươi sở loạn, ta muốn tìm đến miệng của ngươi, lỗ thai của ngươi, con mắt của ngươi." Hồ Lâu có người nói, "Không chi phí kia kình chúng ta chính là loại người này, chính là loại này hình thể, chúng ta ly các ngươi người không giống, chúng ta loại người này không thể hoàn toàn định nghĩa là người, bởi vì chúng ta có thể không ăn đồ vật, có thể không uống đồ vật." Nhưng là chúng ta có thể hiểu tất cả trong vũ trụ luôn nữ, chúng ta thông qua thu thập tin tức của các ngươi thì có thể hiểu được các ngươi tình huống, cho nên ở trong mắt chúng ta, nhân loại các ngươi rất yếu rất yếu. Kim Kim nhíu mày một cái nói, ngươi có thể là một người ngoài hành tinh, xin hỏi ngươi đến từ cái nào tinh cầu? Bất quá ngươi nói ta khả năng cũng không hiểu, vậy ta liền hỏi ngươi, xâm nhập cái không gian này đến ngươi có ý đồ gì? Hồi lâu có người nói, nhiệm vụ của ta chính là vì song hoàng chiến hạm bắt một ít nhân loại cùng bọn hắn nghiên cứu. Song hoàng trên chiến hạm người nói ta chí tuyệt cao, pháp lực mạnh, để cho ta bắt một chút cũng đồng dạng là pháp lực cao, chí tuyệt cao công lực mày người, thực ta nhìn ngươi người này không ra thế nào địa, cho nên ta cũng không muốn bắt. Kim Kim nghe xong, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn dùng tay chỉ Hồ Lâu có người nói, ngươi cái Hồ Lâu này, ngươi không khỏi quá xem thường người. Hồ Lâu có người nói, ta còn thực sự xem thường người, ngươi liền nhất tiểu hải có thể làm gì nha? Ta bắt ngươi đến song hoàn trên chiến hạm đi, vậy còn không bị bọn hắn cười đến rụng răng a? Kim Kim không còn nhịn, hắn giỗi ra cánh tay trái hồ, dây leo bảo bảo mau ra đây, có người khi dễ ta. Kim Kim tiếng nói vừa rước, hắn cánh tay trái vụt một chút, trở nên lại lớn vừa to vừa dài. Hồ Lâu có người nói, ngươi người không lớn Tính tính cũng thật là nóng nảy. A, chẳng những tính tình không nhỏ, cái này cánh tay trái cũng không nhỏ. Kim Kim giơ lên quyền trái đối hồ lâu có người nói, hồ lâu người, ngươi không nên cảm thấy chúng ta nhỏ, ngươi liền xem thường ta, ta hôm nay phải dùng thực lực của ta để chứng minh cho ngươi xem, tiểu chưa chắc liền khí hư nhỏ. Ta muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất, đem ngươi đánh về song hoàng trên chiến hàm đi. Cách lôi Loyalty đứng ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút mình mới vừa biết cái này đệ đệ công phu cùng pháp lực thế nào. Kim Kim tại hổ lâu người trước mặt lung lay hắn đại tạ quyền đạo, chỉ cần ta vừa ra tay, ngươi hai con mắt liền sẽ không thấy. Hồ Lâu có người nói, ngươi khoác lác cũng phải thổi thật một chút đi, ngươi cái này trâu thổi ngay cả không khí đều cười. Kim Kim mặt đỏ lên đối Hồ Lâu có người nói, Hồ Lâu người, ngươi chớ có nói hiệp nói vượn, ta lúc nào khoác lác? Hồ Lâu nói, ngươi là mở to hai mắt nói lời bịa đặt, ngươi nói một quyển xuống dưới là có thể đem trong mắt của ta tự đánh tìm không thấy, ngươi cái này không phải liền là nói lời bịa đặt nha, ngươi con mắt nào nhìn thấy con mắt của ta rồi? Kim Kim thẹn quá hóa giận, hắn vung mạnh lên đại tà quyền hướng Hồ Lâu người là tới. Kim Kim một quyền này đánh tới, Hồ Lâu người vậy mà không có tránh. Sau đó liền nghe đến phịch một tiếng. Hồ Lâu người bị Kim Kim một quyền đánh trực tiếp ngã bay ra ngoài có xa ba trượng. Bất quá dã hỏa này nơi ngã xuống thật là không phải địa phương, bởi vì hắn đụng phải một vị lao bà bà, lao bà bà ngã xuống đất sau khắp cả mặt mũi đều là máu, thống khổ che mặt đều to. Người chung quanh nhìn thấy Hồ Lâu người kỳ quái tướng mạo về sau, doa đến oa oa kêu to sùng quanh trốn. Kim Kim xem xét Hồ Lâu người đụng vào người về sau, nhưng lại như cái gì sự tình đều không có đồng dạng rất nhẹ nhàng đứng lên. Kim Kim tranh thủ thời gian thu hồi hắn đại tà quyển thật chạy tới bà bà trước mặt. Con tốt, bà bà chỉ là phá mặt, đụng phải bộ ngực, nàng đứng dậy, vận vẹo thân eo. Khi hắn thấy rõ bên cạnh Hồ Lâu người về sau cũng là bị Hù A một tiếng ném đi quả trượng, thật nhanh chạy ra. Kim Kim nhìn xem lão bà bà cực tốc chạy dáng vẻ, sau đó không hiểu đối cách lôi tí nói, "Tỷ tỷ, thật kỳ quá nha." Bà bà nhìn đều hơn 70 tuổi, mà lại mới vừa rồi còn té nã trên đất, vì cái gì nàng nhìn thấy Hồ lông người dáng vẻ sau sợ hãi làm nàng vậy mà phát ra hồng hoang chi lực, chạy còn nhanh hơn chúng ta. Hồ Lâu có người nói, "Tiểu tử, nhìn không ra ngươi thật là có chút công lực. Vậy được rồi, ta liền bắt ngươi đến song hoàn trên chiến hàm đi." Nói xong, Hồ Lâu người vậy mà tại Kim Kim nhìn chăm chú phía dưới, trái nhảy một chút phải nhảy một chút như thiểm điện đến Kim Kim trước mặt. Bước tiến của người này quá nhanh nhanh đến khiến Kim Kim vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đều nhìn hoa mắt. Bởi vì tại người này đến hắn trước mặt trước đó, hắn trong tầm mắt ba bóng người đứng tại phương hướng khác nhau, còn không có tiêu tán đâu. Ngay tại người kia chuẩn bị đưa tay đi bắt Kim Kim thời điểm, Cách Lôi ti đột nhiên sông hổ lâu người phát ra một tiếng gầm rú. Hổ lâu người sửng sợ, hắn đem thân thể chuyển hướng cách Lôi ti. Kim Kim cũng đem đầu chuyển hướng cách Lôi ti, hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi phát ra một tiếng như dã thú tru lên cũng không phải là từ cách Lôi Ty miệng bên trong phát ra, mà là từ cách Lôi Ty trên má phải phát ra tới.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 Kim Kim nhìn xem cách lôi ti mặt đỏ tẩm trứng nói, "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ hát bài hát này khẳng định là cao hứng, sẽ không giễu người." Cách lôi Loyalty nói, "Kim Kim, ngươi nói sai tỷ tỷ tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười thời điểm như thường sẽ giết người." Kim Kim đạo, "Tỷ tỷ, ta nhìn ngươi thực sự tu hành, như ngươi loại này hỉ nộ vô thường tính cách, đến sửa đổi một chút, nếu như ngươi cùng ngại Lâm Na tỷ tỷ hào hào tu tâm, về sau liền sẽ có nhiều người thích hơn ngươi." Cách lôi Loyalty nói, tốt "Ta, để cho ta tốt, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới những việc này, ta đã cảm thấy trên thế giới này, có năng lực, ngươi lợi hại, người khác liền sẽ sợ ngươi."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 Cố Thiếu ra nói, hai người các ngươi thế nào dài dòng như vậy đâu, muốn đi người nhanh đi, đừng làm trở ngại lưu lại người nói chuyện. Kim Kim mang theo cách lôi ti đi ra mây quán trà phía sau cửa, hắn dùng cái mũi trên không trung người văn đạo, ngại Lâm Na tỷ tỷ mũi vị tựa như là tại phía đông, chúng ta liền hướng đông đi thôi. Gần kia thiếu đạo, Kim Kim, cái mũi của ngươi làm sao giống mũi chó đồng dạng linh? Kim Kim tiếu đạo, ta vốn chính là tiểu cương thi, liền dựa vào cương thi bản năng kia nghe ra người mùi, ta có thể nghe ra mỗi người trên thân phát ra khác biệt mũi, Ngải Lâm Na tỷ tỷ trên người mũi cũng là độc nhất vô nhị, cho nên từ đông khó phân tạp nhạp mùi trong.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 ta rất nhanh liền có thể đem nàng tìm ra. Chương 1025. Chương 1025. Lúc này quan bộ khoái đã sớm đã mất đi vừa rồi uy vũ bá khí, hiện tại là đã nhanh chóng ngất hắn trận to trong mắt nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Vương Tông Nam kinh đến mức há hốc mồm. Hắn liều mạng muốn ngăn cản đao trong tay cắt vào cổ của mình. Nhưng là hắn phát hiện tay của mình, cánh tay của mình quá cứng giống như bị cái gì không thấy được lực lượng thần bí khống chế căn bản cũng không nghe hắn chỉ huy. Vương Tông Nam sợ kẻ ra quần, vạn phần hoảng sợ, cùng thiếu. Lão đại, mau tới cứu ta. Ngươi lại không cứu ta, ta liền muốn mình cắt cổ. Nghe được Vương Tông Nam kêu to, quan bộ khoái lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, cấp tốc chạy đến Vương Tông Nam trước mặt, sau đó dùng hai tay liệu mạng đi tốn Vương Tông Nam cánh tay. Thực không dùng. Vương Tông Nam cánh tay quá cứng giống côn sắt, từng chút từng chút tại đem hắn đao trong tay hướng mình cổ cắt đi. Quan bộ khoé xem xét mình cũng không dùng được tỉnh, hắn cũng gấp. Tranh thủ thời gian đối đứng tại bên cạnh biên quái hô, "Biên quái, ngươi ngốc đứng đấy làm gì nha? Còn không mau đi lên hỗ trợ." Biên khoái quay đầu nhìn về phía cách Lôi Ti, cách Lôi Ti ngốc ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không có muốn động thủ hỗ trợ ý tứ. Vương Tông Nam đao càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải cắt đến cổ họng của hắn đúng lúc này, theo một tiếng gào to, Ngải Lâm Na lăng không nhảy vào tới. Mà theo sát Ngải Lâm Na sau lưng chính là A Mộ cùng Kim Kim. Theo gào to, Ngải Lâm Na người mặc dù còn chưa tới trước mặt, nhưng là nàng đã cực tốc hướng Hồ Lâu người bắn ra một chi mũi tên. Hồ Lâu người lúc đầu ngay tại toàn tâm toàn ý dùng ý niệm thao túng một loại lực lượng vô hình, chuẩn bị để Vương Tông Nam tự sát, nhưng là cấp tốc mà đến mũi tên để hắn điểm tâm đương mũi tên gào thét lên hướng hắn bay tới lúc, Hồ Lâu người không có vội vã tránh mà là há miệng, để mũi tên từ miệng của hắn ba lý một bên mặc quá khứ, lại từ cái hốt bay ra ngoài. Ngay tại Hồ Lâu người nuốt tiến một khắc này, Vương Tông Nam cầm đào tay ngừng lại. Bất quá chờ mũi tên từ Hồ Lâu người cái hốt xuyên qua về sau, Hồ Lâu người lại bắt đầu dùng ý niệm để Vương Tông Nam cầm đào tay nắm chặt bộ đao, lần nữa cắt vào cổ họng của mình. Bầu không khí lập tức văn khẩn trướng lên. Ngại Lâm Na trong lòng giận mình, nàng biết mình gặp được cao thủ. Hiện tại Vương Tông Nam đao lại nhanh cắt đến Vương Tông Nam phần cổ ra. Việc này không nên chậm trễ. Ngại Lâm Na từ tiễn trong hộp lấy ra 3 mũi tên đặt lên trên dây cùng, vung tay, 3 mũi tên tựa như viên lưu tinh cực tốc chạy về phía Hồ Lâu người. Hồ Lâu người lại dùng thân thể của hắn Giống vừa rồi đồng dạng đi nên đón kia ba mũi tên, căn bản không có tránh. Bất quá lần này hắn tính sai. Ngại Lâm Na cái này ba mũi tên thực sức tốc, hạ chú. 3 mũi tên, một mũi tên vẫn như cũ là bắn vào hổ lâu người miệng ba lý, thứ hai mũi tên bắn tới hổ lâu người cánh tay trái bên trên, thứ ba mũi tên thì bắn tới hổ lâu người trên chân trái. Mũi tên thứ nhất tại xuyên qua hổ lâu người miệng về sau, hổ lâu người miệng lập tức xuất hiện một cái năm đấm lướ động, mà lại trong cái hang này không ngừng ra bên ngoài bạo thiên nhiên. Mà thứ hai mũi tên tại bắn tới hổ lâu người cánh tay trái bên trên về sau, hổ lâu người cánh tay trái liền bắt đầu bốc cháy lên. Tử ba mũi tên tại bắn tới Hồ Lâu người trên chân trái về sau liền bắt đầu phát ra cây mầm, mọc ra cảnh xanh, rất nhanh liền trưởng thành một gốc cảnh lá rậm rạp yếu thụ. Lần này Hồ Lâu người thực không có tinh lực lại dùng ý niệm điều khiển vương tông nam đạo. Hắn thở dài, nói mấy ngụm cói xanh, từ trên mặt hắn trong động phát ra âm thanh nói: "Tiểu Vũ nữ, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại để cho ta xấu xí không chịu nổi không nói, ngươi còn tại trên đùi của ta loại một gốc lớn yếu thụ, ngươi cái này khiến ta đi đường nào vậy a?" A một tới, từ trong túi tiền của hắn nắm một cái phấn mật tới Hồ Lâu trên thân thể người. Phu một tiếng, Hồ Lâu người cánh tay trái bên trên đại hỏa lập tức các. Kim Kim lúc đầu coi là Hồ Lâu người sẽ nói chút cảm tạ, nhưng là không nghĩ tới Hồ Lâu người lại thở dài nói, "Ai, ta nói cái kia tiểu nữ Vu xấu đi, không nghĩ tới ngươi người tiểu đạo sĩ này càng là nói nhảm. Ngươi đây là cho ta vung cái gì phấn mặt ta. Hiện tại ta đều nhanh không động được, mà lại pháp lực của ta, năng lực của ta cũng không thi triển ra được những cái kia phấn mặt rốt cuộc là thứ gì? Ngươi người tiểu đạo sĩ này cũng là hô a." Ngải Lâm Na bọn người nhìn về phía A Mục, bởi vì có thể nói A Mục, huống người không nhiều. A Mục nói, không có ý tứ, loại này phấn mặt là cố thiếu gia cho ta. Hắn nói hắn nghiên cứu ra được những này dùng trong vũ trụ đặc thù đồ vật nghiên cứu ra kỳ quái một phấn. hắn nói tại trong vũ trụ, gặp được các ngươi những quái vật này chỉ cần cho các ngươi vậy phấn mặt liền sẽ yếu bất năng lực của các ngươi, lại đối phó các ngươi liền dễ dàng nhiều. Hồ Lâu người lại thở dài nói, "Ai, xem như bị trong vũ trụ người một nhà hại khổ. Nếu như nhân loại các ngươi dùng người địa cầu các ngươi công lực, pháp lực, quỷ lực, các ngươi là không gây thương tổn được chúng ta, nhưng là nào nghĩ tới lại có chúng ta trong vũ trụ cao nhân giúp người, xem như ta xuôi xẹo, ta đi." Nói xong, Hồ Lâu người thân thể bắt đầu trở nên lại dẹp vừa dài, sau đó thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn giống một cái băng đua đồng dạng hướng không trung bay đi. Hồ Lâu người thân thể bay phiêu rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau liền biến mất ở không trung không thấy. Hồ Lâu không có người, Biên Quái quay người lại, hướng cách lôi ti đánh tới. Kim Kim bị hù a một tiếng, nhưng là không đi tới, ngay tại Biên Quái nhanh bổ nhào vào cách lôi ti trước mặt thời điểm, Biên Quái đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay, vụt một tiếng lại về tới cách lôi ti trên má phải. Kim Kim chạy tới sợ lên cái kia Biên, sau đó đối cách Loyalty nói, "Tỷ tỷ Đã cái này biên quái có thể thoát ly thân thể của ngươi, ngươi vì cái gì không đem nó thả ra đâu? Tại sao muốn thiên thiên để nó nằm ở trên mặt của ngươi đâu?" Cách Lôi Ti nói, "Kim đệ, ngươi không hiểu, có biên quái ghé vào trên mặt ta, ta còn là Cách Lôi Ti, nếu như có một ngày nó không trở về nữa, Cách Lôi Ti cũng liền không tồn tại." Kim Kim bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Cách Lôi Ti tỷ tỷ, ngươi cùng A Mục, Ô Lan Mặc Châu, Ngải Lâm Na tỷ tỷ, mấy người bọn ngươi rất kỳ quái, nói lời cũng rất kỳ quái, ngươi cái này trường kiệm cũng rất kỳ quái, các ngươi đều rất kỳ quái." Nói xong, Kim Kim lôi kéo Cách Lôi Ti tay đi đến Ngải Lâm Na trước mặt nói: Cách lôi ti tỷ đi, đây chính là ta đã nói với ngươi ngải Lâm Na tỷ tỷ, ngải tỷ tỷ vu thuật cũng rất lợi hại nha. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều cùng với nàng học một ít, mà lại các ngươi đều là người ngoại quốc, hẳn là ở trung tương đối dễ dàng. Tha Hương gặp Đồng Hương Tiên là phá lệ hôn. Cách lôi ti cùng ngại Lâm Na hai người chăm chú ông, một lát sau hai người tách ra, ngại Lâm Na sở lấy cách lôi ti đầu nói, ngươi cùng Kim Kim là bằng hữu sao? Cách lôi ti vừa gật gật đầu. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lắm Kim Kim ngay tại bên cạnh, để khúc kha khúc khích, một trận mà liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chương 1026 Trước 1026, Ngại Lâm Na gật đầu nói, đã cách lôi ti là như vậy tao ngộ, vậy ta liền nhận lấy nàng làm đồ đệ. Tố Lan Ngọc Châu có một cái tiểu đồ đệ là tên hữu hiện tại ta cũng có một cái tiểu đồ đệ gọi cách lôi ti, cái này nhưng quá tốt rồi. Quan bộ khoái cũng đi tới, đối A Mục nói, A Mục sư phó. Các người đám người này thật lợi hại nha. Nhìn xem tuổi tắc không lớn, như bức không nhỏ. Về sau các người liền theo quan phủ luôn đi, ta cảm thấy chỉ cần có các người tại, liền nhất định có thể bảo vệ chúng ta cái này cùng một chỗ địa khu Thái Bình. Nói xong, quan bộ khoái từ trong ngực xuất ra đóng quan ấn giấy đưa cho A Mộc nói: "A Mộc sư phó, đây là huyện thái gia phê chuẩn ngươi muốn trợ thủ của ta phê văn, ngươi nhìn, ký một chút phía trên quan ấn, ta nhưng không có lựa ngươi." A Mộc tiếp nhận tờ giấy kia nhìn kỹ một chút, quan bộ khoái nói không sai, huyện thái gia ý tứ chính là chính thức chiêu hắn làm quan bộ khoái phụ tá, hiệp trợ quan phụ phá án, giữ gìn trị an xã hội. A Mộc tâm lý đặc biệt vui, bởi vì chuyện này chính giữa hắn ý muốn, hắn có thể ở cái địa phương này nhiều chỉnh đốn chỉnh đốn, một đoạn thời gian đến đi theo Cố thiếu gia tại trong vũ trụ trôi tới trôi lui thể sắc và tinh thần của hắn đều cảm thấy có điểm mệt mỏi. Bất quả hắn còn không có cao hứng bao lớn một lát, liền bắt đầu cảm giác được dưới chân đại địa đang lắc lư, mà loại này lắc lư ngoại trừ hắn cùng Kim Kim, ngại lâm na cùng ô lan ngọc Châu có cảm giác bên ngoài, quan bộ khoái cùng kia mặt khác hai cái nha dịch đều không có cảm giác. Kim Kim đi đến cách lôi ti trước mà nói, tỷ tỷ vừa rồi, địa chấn, ngươi có cảm giác hay không? Không nghĩ tới cách lôi ti vậy mà gật đầu nói, ta biết, đây không phải là địa chấn, đó là không ở giữa đang động. a một tâm lý giật mình, hắn biết cái này cách lôi ti không phải là người bình thường. Nhìn xem A-một cùng kim kim bọn hắn giống uống rượu say đồng dạng tại lúc gần lúc hiện, quan bộ khoái vội vàng lôi kéo A-một quần áo nói, A-một sư phó, các ngươi thế nào? A-một biết, đây là cố thiếu ra tại chiêu bọn hắn về nhà trên tây, thế là vội vội vàng vàng đối quan bộ khoái nói, quan bộ khoái, ta hiện tại có việc gấp mà muốn trở về một chuyến trở ta làm xong về sau trở lại. Vừa dứt lời, A-một cũng cảm giác thân thể của mình chất nhẹ, vèo một cái liền hướng không trung bay đi. Một lát sau, A-một cảm giác nửa người dưới của mình bị kẹt đến địa phương nào Hắn nhìn chăm chú hướng bốn chu nhất nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ra dê bức tranh đã bị Cố thiếu gia cuốn lại đặt ở khách phòng ở giữa, mà Cố thiếu gia chính mang theo Lý Thiên Nhiên, mạnh siêu bọn người chính vây quanh ở bên cạnh nhìn xem hắn. a một cảm giác những người này trong ánh mắt cất giấu một chút kỳ quái, mà loại này kỳ quái đại biểu có ý tứ gì? Hắn còn không có suy nghĩ ra được. a một cả phòng nhìn một chút, cảm giác đại đa số người đều đã trở về chỉ có Kim Kim hắn còn không có nhìn thấy. Lý Thiên Nhiên đi tới đối mạnh siêu nháy mắt một cái nói, "Mạnh siêu, hai chúng ta đem A1 sư phó tử ra dê trong bức tranh lôi ra đến." A1 lúc này mới nhìn thấy Nguyên Lai mình thân thể bị kẹt tại quyển gia cửu bên trong. A1 chính muốn nói, ta tự mình tới. Không nghĩ tới Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu hai người không nói lời gì, một người kéo A1 một, một cánh tay, đột nhiên đem A1 nhấc lên. Đợi đến A1 cảm giác nửa người mất lạnh, hắn xem Như Minh Bạch Nguyên Lai cố thiếu ra đang trêu cợt hắn đâu. Hai người bọn hắn kéo một phát, hắn nửa người dưới quần áo toàn bộ cho rơi xuống tiến vào da dê trong bức tranh, cái này nhưng mắc cỡ chết người. Hai người buông tay ra, A1 bụng mặt tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, xuống, bất quá chờ trong chốc lát, hắn không có nghe được mọi người chế giễu thanh âm, A1 cảm thấy kỳ quái. Hắn lén lén nhìn xuống, dưới, lúc này mới phát hiện Nguyên Lai mình hạ thân mà đã bọc một kiện vải màu xám. Hắn dùng tay mỏ sờ kia vải, mềm hồ hồ thịt hồ hồ a mục minh bạch Nguyên Lai là nhục tiên nhân biến thành một tấc vải màu xám thay hắn che xấu hổ đúng lúc này, từ hắn ra địa phương, Kim Kim lại lộ ra đầu. Bất quá tại Kim Kim trên đầu đang đội a mục quần áo. Kim Kim một bên dùng tay đem đội ở trên đầu quần áo đi lên âng, vừa hướng a mục nói, "A mục sư phó, ngươi làm sao làm, đi lên lên đi, ngươi làm sao còn cởi quần áo đâu?" A mục xấu hổ không chịu đội, tranh thủ thời gian bắt quần áo chạy ra phòng. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên không có hảo ý chuyện cười, Kim Kim hoàn không có phẩm tới vị kết quả là bị Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu nắm lấy cánh tay đi lên sách, Kim Kim cảm giác không được bình thường, hắn liều mạng dây dụa lấy hô, "Đừng kéo ta, đừng kéo ta. Quần của ta rơi mất, hai người các người đem ta kéo lên đi, ta nhưng ném đại nhân." Thực Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu lại hi hi ha ha không có một người buông tay, vẫn tiếp tục đi lên tún Kim Kim. Bất quá Kim Kim lo lắng sự tình cùng không có phát sinh, bởi vì mặc kệ Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu dùng như thế nào tìm tún, Kim Kim cũng chỉ là lộ ra cái vốn mà trở lên bộ phận. Man nửa người dưới của hắn cũng không có đi lên trên không có bại lộ cho mọi người nhìn. Nói cách khác Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu cùng không có đem Kim Kim cho lôi ra ra dê bức tranh. Kéo không nhúc nhích Kim Kim, này sao lại thế này? Không chỉ Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng đồng dạng cảm thấy kỳ quái, tất cả trong mắt đều trợn tròn nhìn về phía Kim Kim. Lý Tạ Khang dùng tay chỉ Kim Kim đạo Kim Kim, ngươi chơi xấu, ngươi làm thiên cân truy. Kim Kim đắc ý tiếu đạo, ta không có làm thiên cân truy. Ta cũng không có khiến cho ta bất luận cái gì bản lĩnh, nhưng là các ngươi chính là kéo không động ta. Lý Tạ Khang khinh phục, hắn vén tay áo lên đối Lý Thiên thi nói, Đã Kim Kim nói hắn cái gì đều không có làm, vậy thì tốt, ta cũng không tin, ba người chúng ta nam tử hán đậu này mục nát đem hắn còn tốn không ra. Kim Kim đạo, Lý Tạ Khang, ngươi mau tránh ra, mau cốt xéo. Ngươi không muốn ở chỗ này tham gia náo nhiệt, trước mặt nhiều người như vậy các ngươi cũng nghĩ để cho ta ra tối, ta nhưng không có đần như vậy. Lý Tạ Khang đạo, để ngươi ra thối làm sao rồi? Ngươi liền một cái tiểu thí hãy, nhìn xem ngươi cởi truồng thì thế nào. Hôm nay ba người chúng ta liền càng muốn nhìn xem ngươi cởi chuồng. Đến, Lý Thiên Nhiên, ba người chúng ta ra sức mà cùng một chỗ kéo. Nhìn thấy bốn nam nhân như thế náo, vô ảnh Vậy thực bọn người chờ 17 nữ nhân đều chuyện cười thành một đoàn đám ba người cùng một chỗ dùng sức hướng lên sách kéo Kim Kim thời điểm, Kim Kim luôn cuống. Hắn sông quyển ra kêu hô, "Cách Lôi ti. Bọn hắn lại tăng thêm một người, "Ngươi phải dùng điểm sức lực, bằng không bọn hắn đem ta kéo lên đi, ta coi như tối lớn." Lý Tạ Khang đã sửng sốt nói, "Kim Kim, ngươi nói cái gì cách Lôi ti? Ngươi không phải là đang lựa chúng ta a?" Kim Kim đạo, "Ta thật không có được ngươi. Nếu không phải phía dưới có người dắt lấy chân của ta, các ngươi những này hèn hạ âm chỉ sợ sớm đã được." Lý Tạ Khang đạo, "Vậy được rồi." Chúng ta đem phía dưới túm chân ngươi người cùng một chỗ kéo lên, nhìn nàng một cái đến cùng là ai. Kim Kim luống cuống, hắn vội vàng cầu khẩn nói, "Ba vị ca ca, đừng làm loạn, người ta cách lôi ti là nữ hải nhi, nếu để cho nàng đi theo ta ra tối, kia nàng còn không hận các người, hận ta cả một đời, van cầu các ngươi mau buông tay." Không nghĩ tới cái này ba nam nhân một hồi này thực chơi hơn vấn, bọn hắn không để ý chút nào Kim Kim, cầu khẩn miệng bên trong hô "1, 2, 3", bắt đầu dùng sức đem Kim Kim ra bên ngoài túm. Kim Kim bất đắc dĩ đem vừa nhắm mắt nói, "Ai, ba người các ngươi hỗn đản hủy ta một thế Ba người nghe kim kim càng thêm càng dỡ cười lên ha ha. Dưới tay dùng khí lực lớn hơn, chương 1027. Chương 1027. Ba người khí lực quá lớn, người bên dưới túng không ở kim kim. Kim kim cái rốn trở xuống địa phương bắt đầu chậm rãi hiển lộ. Ngay tại kim kim tư ẩn bộ vị lập tức liền muốn lộ ra ánh sáng thời điểm. Đột nhiên, từ kim kim dưới rốn mặt phun ra ngoài một cô hát vụ. hắc vụ lại hát đặc biệt tay. Lý thi nhiên, Lý Tạ Khang cùng Mạnh Siêu Căn Bản cũng không có nghĩ đến từ kim kim dưới thân sẽ phun ra ngoài lại lại hát hát vụ ba người lập tức vùng tay, lớn tiếng ho khan, mà lại một bên ho khan một bên lau nước mắt ố Lan Ngọc Châu sợ hai cái này trong hắc vụ có chuyện ẩn ở bên trong, thế là lắp một cái váy áo, một cơn gió lớn thổi qua đi, lại cay lại hắc sương mù lập tức tiêu tán. Hắc vụ tan hết, đám người kinh ngạc nhìn thấy Kim Kim cùng một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu cô nương, toàn thân toàn ảnh đang đứng tại ra dê bức tranh bên cạnh. Lúc này A Mộc đã mặc quần áo xong, nhìn thấy Kim Kim cùng cách lôi ti cũng đều an toàn từ ra dê trong bức tranh ra, thế là quá khứ dùng tay vỗ vỗ ra dê bức tranh. Ra dê bức tranh lập tức vèo một tiếng biến thành một nhỏ quyển a ộ đem ra dê bức tranh cuốn sau đó đưa cho cố thiếu ra nhìn thấy người mới cách lôi thi đám người hiếu kỳ vô cùng lập tức đem kim kim cùng cách lôi ti vây quanh a aộc đi theo cố thiếu ra một chiếc một sau ra khách phòng đến trước mặt trong viện a aộc cố thiếu ra tuyển một cái tới gần rào chắn cái bàn ngồi xuống hắn một bên nhìn xem phía dưới thưa thất đám người cùng thợ săn tiền tôi nói cái này rùa bi biển trên lưng chúng ta cũng chơi không sai được lắm ta dự định đi trong sa mạc lại đi sở sở tình huống A một đối cố thiếu ra nói đi gấp gáp như vậy làm gì ta tại ra D bức tranh không gian bên trong còn không có chơi chắn đâu nói, Kim Kim từ trong lượt xuất ra phê văn một bên nhìn vừa hướng Cố Thiếu ra nói, "Thấy không, phía trên này nhưng có huyện lão gia quan đến đâu. Hắn đã phê chuẩn ta khi bọn hắn huyện phủ nha dịch, trợ giúp quan bộ khoái phá án. Con người của ta đối phá án tương đối có nhệ, ta cũng là ý. Ngươi liền không thể để cho ta ở trong đó thanh nhàn thanh nhàn sao?" Cố Thiếu ra nói, mặc dù gia dê trong bức tranh không gian chơi rất vui, nhưng là so kia chơi rất hay tại đại vũ trụ bên trong, dùa biển trên lưng chúng ta cũng dừng lại thời gian không ngắn chúng ta còn phải bất thời gian đi xem một chút địa phương khác đâu." Viên Nam Nghĩa đi tới nói, "A một sư phó, Cố Thiếu gia Các ngươi dự định đằng sau chơi như thế nào?" Cố Thiếu ra nói, "Cái tia ra dê bức tranh không gian, về sau chúng ta suy nghĩ gì thời điểm chơi liền lúc nào chơi, ta có thể đem nó phóng tới ta tiểu vũ trụ bên trong, nhưng là hiện tại cái này cùng loại địa cầu hành tinh tinh cầu, chúng ta còn không có hoàn toàn đem nó khảo sát rõ ràng, cho nên ta quyết định để ngươi đại cất thụ nhảy ra cái này rùa biển lưng đến trong sa mạc, chúng ta tiếp tục đi cái khác dò xét." Việt Nam liền nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta không thể cứ thế mà đi a. Cái này rùa biển trên lưng còn có thật nhiều người đâu, ngươi nhìn những cái kia thợ săn tiền thưởng tiên tiên đều đang ngó trường bọn hắn." Ta đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn khả năng liền đem phía trên này người đều bắt hết." Cố Thiếu ra nói, "Vận mệnh của bọn hắn như thế nào chúng ta không pháp quyết định, cũng không có cách nào cải biến, bọn hắn chỉ có nghe trời từ mệnh. Nếu có cơ hội, đến lúc đó chúng ta trở lại nhìn có thể đến giúp bọn hắn nhiều ít, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải đến trong sa mạc đi xem một chút." Viên Nam Nhi nói, "Vậy chúng ta muốn hiện tại đi sao?" Cố Thiếu ra gật đầu nói, "Vâng, chúng ta bây giờ liền đi." "Thế là Viên Nam Nhi đối đại quốc thủ nói, "Đại quốc Cố Thiếu gia để ngươi từ rùa biển trên lưng nhảy ra ngoài, nhảy đến trong sa mạc. Đại cước thủ nói, "Được rồi chủ nhân, ta hiện tại liền nhảy." Nói xong, đại cước thủ lắc người một cái hình, tăng tăng tang. Nó lập tức trở nên vừa cao vừa lớn, sau đó nó bắt đầu chạy mà lại càng chạy càng nhanh. Đúng lúc này, A1 cùng Cố Thiếu ra nhìn thấy thật là nhiều thợ săn tiền thưởng như mèo con người thấy mùi tanh, tay cầm mâu thương, có cỡi ngựa, có cỡi rực long bắt đầu hướng đại cước thụ vây đổi tới. Đối với mấy cái này toàn thân lông dài không phải người không phải quỷ đồ vật, đại cước thủ có chút không thèm đứng, nhưng là nó cũng không dành cùng những người này chiến đấu, nó chỉ đem hết toàn lực hướng đại hải quy biên giới chạy tới. Mặc dù đại cước thụ chạy rất nhanh, nhưng là có bốn cái cưỡi rực long thợ săn tiền thưởng chạy cũng không chậm, bọn hắn rất nhanh liền đuổi tới đại cước thụ sau lưng. Có một cái thợ săn tiền thưởng móc ra một cái bay chảo, vèo một tiếng liền chụp đến đại cước thụ trên thân. Đại cước thụ run run thân thể, nhưng là con kia bay chảo không có bị run rơi, ngược lại nắm chắc hơn. Mặt khác ba cái thợ săn tiền thưởng bắt chước làm theo ném ra bay chảo, đều không ngoại lệ, ba con bay chảo cũng chụp đến đại cước thụ bên trên. Bốn cái thợ săn tiền thưởng kéo căng bay chảo phía sau dây thường bắt đầu xua đuổi hướng ngược lại bay, kết quả cái này khiến cho đại bước chân bắt đầu chậm lại đúng lúc này, Tế cũng chú ý tới cái này biến hóa này. Nàng vội vàng tìm tới Mỹ Lệ Á, hai người cùng một chỗ vội vội vàng vàng đến trên sân thượng. Mỹ Lệ Á thổi một tiếng sắc lạnh, the tê huyết sáo, một lát sau, theo bóng đen lượn lên, đại đình ngư xuất hiện, mà tại đại kình ngư sau lưng còn đi theo lớn nát cá đại kính ngư hạ xuống, tới gần nhà trên cây, nó vừa hé miệng, Mỹ Lệ Á cùng Tế Nữu liền thả người nhạy vào. Mỹ Lệ Á cùng Tế Nữu chỉ huy đại kình ngư tới gần kia bốn cái cưỡi rực long thợ săn tiên thượng. Nhìn thấy như thế đại cá voi trên không trung du động phi hành, bốn cái thợ săn tiên thượng cũng không doãi hoài tới đi dây kéo tác nhau, nhau xua đuổi rực long đem cá voi vây quanh. Tế Nữu cùng Mỹ Lệ Á hai người lật ra đại kình ngư miệng sau đó đứng tại đại kình ngư đỉnh đầu. Bốn cái cưỡi rực long thợ săn tiền thưởng khu động dưới hung rực long, sau đó tay nắm lấy trường mâu thương hướng hai người xuống lại tới. Mạnh Châu há miệng hướng một cái cưỡi rực long thợ săn tiền thưởng nói một cái bọt khí quá khứ. Cái kia thợ săn tiền thưởng đội vàng cầm lấy mâu thương khu động rực long đi đâm cái kia vừa lớn vừa tròn bọt khí. Không nghĩ tới, hắn một thương đâm đi xuống, bọt khí phốc phá một cái miệng. Cái kia miệng mà cấp tốc lớn, sau đó đem hắn cùng rực toàn bộ đi vào bao hết. xoay người lớn nát cá thổi tiếng xáo, lớn nát cá nhìn thấy đang lập tức lắc đầu vẫy đuôi bay tới. Tế Hữu dùng ngón tay chỉ cái kia bị bọt khí bao quanh thợ săn tiền thưởng cùng rực long. Lớn nát cá minh bạch nó cấp tốc đi qua, vây đôi một cái, đột nhiên quất vào bọt khí lên. Phình một tiếng, bọt khí bị lớn nát đôi cá mãnh liệt vung kích sau lập tức như lưu tinh hướng trời xa bay nhanh mà đi. Cái khác ba cái thợ săn tiền thưởng không làm. Bọn hắn phát gầm lên giận dữ, giơ lên mâu thương liền hướng Mỹ Lệ Á cùng Tếnh Hữu đâm tới. Tếnh Hữu há miệng, phốc phốc, phốc. phun ra ba cái khí, đồng đem ba cái tợ thưởng ba cái rực long lại xếp vào đi vào. Lần này không đợi Tếnh phát ra chỉ lệnh, Lỗ nát cá liền vội khó dần nổi tiến lên, ba, ba, ba, ba cái vũ đồi, đem ba cái bọt khí lại rút thành lưu tinh, bắn về phía viết hung. Lý Thiên Nhiên, Kim Kim bọn người leo đến đại cước thụ trên thân, lấy rơi mất bắt trên người nó bốn cái bay chảo. Không có lực cản, đại cước thụ lấy như bay tốc độ hướng biển mai rùa biên giới chạy tới. Ngay tại hôn rùa biển sắc biên giới còn có tam lý thời điểm, đại cước thụ đột nhiên lên chân, sau đó hướng không trung tung đi. Lần này đại cước thụ nhảy là lại cao lại xa, đám người đứng ở trong sân, nhìn qua tại dưới chân trở lên càng ngày càng nhỏ rùa biển, cảm giác lòng của mình cũng đi theo bay lên. Qua ước chừng 2 túi khói cơ vụ, Đại cước thủ mới bịch một tiếng rơi vào trong sa mạc. Chương 1028. Chương 1028. Việt Nam Nghĩa đi tới đối Cố Thiếu ra cùng A Mộc nói, nhị vị đại thần, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Còn tiếp tục hướng bắc đi sao?" A Mộc nhìn về phía cô Thiếu ra nói, "Việc này đến làm cho Cố Thiếu ra quyết định." Cố Thiếu gia gật đầu nói, "Được rồi, chúng ta bây giờ trước hướng một cái phương hướng đi, tiếp tục hướng bắc đi." Hiện tại bầu trời, mặt trời chói trang, gió nóng bức hơi, bất quá còn tốt, đại cước thủ đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đại cước thủ đã đem viện tử phía trên mở rộng ra cây nhánh, lấp nhá lấp mọi người che đậy tốt. Dưới tán cây mặt phi thường mát mẻ, đám người ngồi ở phía dưới đặc biệt tao hứng, thư sướng đại cất thụ tại khe danh ở giữa tung nhảy tự nhiên, vui sướng chạy trước đám người một bên ngồi tại trên sân thượng thưởng thức trong sa mạc phong cảnh, một bên thật cao hứng nói chuyện phiếm. Khương Nguyệt Vinh cũng mang theo Khương Vạn Vũ đến trong việc chơi. Kim Kim bọn hắn đuổi theo Khương Vạn Vũ trong sân chui tới chui lui chơi, thẳng đến cảm giác náo đủ rồi, mệt mỏi mới dừng lại. Ngay lúc này, Kim Tóc Vàng hiện hữu điểm không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện Khương Vạn Vũ nhìn xem cách Loyalty ánh mắt không thích hợp. Hiện tại Khương Vạn Vũ còn không thể nói ra đầy đủ, chỉ có thể thỉnh thoảng hô hai tiếng cha mẹ. Còn lại chính là hê a nha trẻ nhỏ dùng tử, ngoại trừ mẹ hắn không có mấy người có thể nghe rõ. Khương Vạn Vũ đi đến cách lôi ti trước mặt, dùng rất tà ác ánh mắt nhìn xem cách lôi ti. Vừa mới bắt đầu cách lôi ti còn có thể tâm bình khí hòa mỉm cười Khương Vạn Vũ, nhưng là Khương Vạn Vũ lại tựa mê mội không có chút nào hữu hảo, hắn một mực tại dùng rất tà ác ánh mắt nhìn xem cách lôi ti. Cuối cùng đem cách lôi ti nhìn trong lòng đều sợ hãi. Nhìn thấy cách lôi ti trên mặt biên tại kịch liệt run, run run, kim kim trong lòng có chút trường hắn mau chóng tới kéo Vạn vũ Kim Kim cảm giác Khương Vạn Vũ còn như vậy làm tiếp cách lôi thi khả năng liền muốn sủ lông đến lúc đó một lớn một nhỏ muốn đánh nhau vậy cũng không dễ thu dọn. Nhưng là không nghĩ tới Khương Vạn Vũ tuy nhỏ nhưng là khí lực lại rất lớn, vô luận Kim Kim làm sao kéo hắn hắn chính là bất động ổ Kim Kim xem xét chuyện xấu mà. Cái này hai ra hỏa nếu là động mở tay tới viện kia bên trong sẽ phải vỡ tổ. Còn tốt, Kim Kim vừa quay đầu lại liền thấy dạ kỵ sĩ chính hướng bọn hắn đi tới, đoán chừng là dạ kỵ sĩ chú ý tới Khương Vạn Vũ biến hóa. Mọi người thường nói biết tử mạc được tra, khả năng dạ kỵ sĩ đối Khương Vạn Vũ là cái dạng gì tiểu hài đoán chừng trong lòng của hắn vẫn có chút màn Kim Kim vội vàng quá khứ đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ đại ca, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ muốn tìm sự tỉnh, ngươi nhanh đưa hắn sách về đi." Dạ Kỵ sĩ lật đầu nói, "Ta cũng đã nhìn ra, hôm nay tiểu tử này giống như lại cái nào gần không được bình thường." Nói xong, Dạ Kỵ sĩ đi qua một cước đá vào Khương Vạn Vũ trên môi nói, danh con, ngươi lại nghĩ bốc lên cái gì ý nghĩ xấu nhĩ nhĩ? Đối cái này mới tới tỷ tỷ, ngươi hẳn là có lễ phép." Tỷ tỷ lại không có chọc giận ngươi, ngươi nhìn ngươi đối đãi tỷ cái kia điều dị dáng, muốn ăn đòn. Không nghĩ tới, mặc dù chịu tra hắn một cước, nhưng cái này tiểu Khương Vạn Vũ nhưng không có động, y nguyên dùng của cường. Ta ác ánh mắt nhìn xem cách Loti. Dã kỵ sĩ phát cáo hắn tại Khương Vạn Vũ trên mông lại đá một cước. Một cước này khả năng đá đau, Khương Vạn Vũ nhảy dựng lên sau đó hướng về phía dã kỵ sĩ chít chít bên trong quan quắc nói một đại thông ai cũng nghe không hiểu trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Dã kỵ sĩ càng phát hỏa, hắn đưa tay liền đi nắm chặt Khương Vạn Vũ lô hai. Khương Vạn Vũ đem đầu lay động, lui ra phía sau mấy bước, sau đó lại chỉ vào dã kỵ sĩ kỷ lý hoa lặp lại là một đống lớn trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Tất cả mọi người nhìn sửng sốt. Mặc dù Khương Vạn Vũ không ai có thể nghe hiểu, nhưng nhìn cái kia không phục hắn lao tử biểu lộ, Tất cả mọi người là nhìn thanh thanh sở sở, thế là nhịn không được đều cười lên ha ha. Dã kỵ sĩ không kèm được hắn đi qua phải bắt cương và vũ. Thằng danh con này, tại trước mắt bao người, dám để cha của hắn mất mặt, cái này còn cao đến đâu, phải hào hào giáo hấn một chút hắn. Khương Nguyệt Dung mau chóng tới ôm lấy cương và vũ. Lý thi nhiên thì kéo dạ kỵ sĩ tại một trường băng ghế bên cạnh ngồi xuống. Dã kỵ sĩ, tiểu hài tử ra ra trò đồ đâu, ngươi đừng coi là thật. Dã kỵ sĩ thở phì phò nói, gia hỏa này nhỏ như vậy đều quỷ quái như thế, kia trưởng thành còn đến mức nào? Một chút lễ phép cũng đều không hiểu, nếu không phải hôm nay xem ở các người đại gia hỏa trên mặt mũi ta không phải hào hào giáo huấn một chút hắn." Dã kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Khương Vạn Vũ vụt một chút từ mẹ nó trong ngực tránh thoát xuống tới, sau đó như bay chạy tới, vừa tung người nhảy đến trên mặt bàn, sau đó dùng tay chỉ dã kỵ sĩ chít chít bên trong quan quát lại bắt đầu phát biểu hắn trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Dã kỵ sĩ tức đi lên. Hắn nắm tay trên bàn quét qua đi bắt Khương Vạn Vũ. Người cái này danh con, còn không có lớn lên đâu liền dám quay lại lao tử chờ ngươi trưởng thành người còn không thiên thiên. ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi." Nhìn em hắn cha tức giận bốc khói trên đầu. Đầu búa cối, Khương Vạn Vũ đột nhiên từ trên mặt bàn nhảy đến trên mặt đất, sau đó hướng hắn cha làm cái mặt quỷ, sau đó một trận gió giống như lại nhảy tới mẹ nó trong ngực. Dạ kỵ sĩ nhìn xem Khương Nguyệt Dung cùng Khương Vạn Vũ hai mẹ con khí trực dậm chân, nhưng là hắn lại không dám lại đi bắt Khương Vạn Vũ, hắn biết Khương Nguyệt Dung này nương môn đây chính là cái bao che cho con chủ, nếu là hắn dám động Khương Vạn Vũ, kia Khương Nguyệt Dung liền dám cùng hắn liều mạng. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang mấy người tranh thủ thời gian lôi kéo Dạ kỵ sĩ tại bên bàn ngồi, Lý Nhiên lại đứng ở bên cạnh mấy cái nam nói: "Các đệ, làm phiền các ngươi phía trên một chút thịt đến." Chúng ta mấy cái muốn cho dạ kỵ sĩ ép một chút, hắn nếu không uống say, hôm nay đoán chừng có thể khí ra não ra máu. Đương thịt rượu trong sân trên mặt bàn dọn xong, trời liền đã đến giữa trưa. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, dạ kỵ sĩ cùng Cao Vĩ Phong bọn người nâng ly cả chén, hoãn tụ ti uống rượu, gây không tôi vui hồ thời điểm, ghé vào rào chắn bên cạnh vô ảnh đột nhiên nhìn thấy, ngay tại đại cước tụ chúng quanh xuất hiện thật nhiều cưỡi rực long thợ săn tiền tượng. Những cái kia thợ săn tiền tượng trong có thật nhiều là trên thân cỏ, tay cầm mâu thương thợ thưởng, cũng có một chút thân mang đại đường trang phục đại đường người cùng người ngoại quốc. Những này thợ săn tiền thưởng đang đuổi xem đại cướp tụ phi nước đại, nhân số không ít, có chừng khoảng mấy trăm người. Trong lúc nhất thời, tại đại cướp tụ chúng quanh là cát khói cuồn quận, giống lên một tiếng đinh thai nhức óc, tường đường rung động. Đám người tranh thủ thời gian nhìn về phía A1 cùng Cố Thiếu ra. Hai người cũng ngồi tại làn can bên cạnh bên cạnh một cái bàn, một bên uống trà một bên cuốn hưng thú nhìn xem hướng bọn hắn đến gần một chút thợ săn tiền thưởng đã cô thiếu ra cùng A1 bọn hắn đều không sợ, những người khác cũng liền yên lòng, bởi vì bọn hắn biết mặc kệ những này thợ săn tiền thưởng đến cửa nào hung nhưng là chỉ cần có Cố Thiếu gia a mục những đại thần này tại, nghĩ bọn hắn cũng sẽ không có thể lật lên gió lớn bao nhiêu sóng. Những này thợ săn tiền thưởng chạy không chậm, Cố Thiếu ra cũng đã nhìn ra, thế là hắn từ trong lượt xuất ra lớn cỡ trứng gà thủy tinh cầu để lên bàn. Cái này thủy tinh cầu huênh quang bắn ra bốn phía. Sau đó đám người cũng cảm giác đại cước thụ giống đạt được thần lực, chạy tốc độ đột nhiên nhanh, chương 1029. Chương 1029. A mục biết hiện tại Cố Thiếu ra dùng hắn thủy tinh cầu cho đại cước thụ rót vào năng lượng, dạng này có thể để đại cước thụ phát ra vô cùng cường đại lực bộc phát. Những cái kia tợ săn tiền thưởng lúc đầu đuổi theo đại cướp thủ cũng có chút phí sức, mà đại cướp thủ có cố thiếu ra cho ra chỉ cường đại động lực về sau chạy nhanh hơn. Mặc dù đuổi theo đại cướp thủ rất phí sức, nhưng là những này thợ săn tiền thưởng tất cả đều xuất ra bú sữa mẹ khí lực cũng không chút nào từ bỏ, bất quá chỉ là bởi vì truy quá cực khổ, cho nên bọn hắn cũng không dành thi triển công phu đến công kích đại cướp thủ, đại cướp thủ phát hiện mình thần lực tăng gấp bội về sau hắn đã cảm thấy đặc biệt tốt chơi thế là nó cố ý hạ chậm tốc độ hướng ba cái cối bạo long tợ săn tiền tới gần. Ba cái thợ săn tiền thưởng coi là đại cước thụ chạy đã mệt liền điều khiển rực long đem đại cước thụ vây lại đại cước thụ xem xét cơ hội tới, thế là nó vung lên một cái thô nhanh tay, đột nhiên con hướng rựi vào nó gần nhất một con rực long. Bởi vì cả hai triệu quá gần, rực long muốn tránh đã tới đã không kịp. Đại cước thụ một kích này lực lớn vô cùng, bị một tiếng đánh vào rực long trên đầu, rực long trực tiếp bị đánh ngất xỉu phù phù mới ngã xuống đất. Đại cước thụ cũng không cho xoay người cơ hội, nó nâng lên bàn chân to một cước liền đem rơi xuống trên mặt thợ săn cho đã giẫm vào trong Cái khác hai cái rực long thợ săn tiền thưởng xem xét đồng bạn của mình bị đại cước thụ đồ nhào. Sau đó bị giẫm vào hạt cắt bên trong, đôi tám hoàng sợ không thôi, vội vàng thay đổi rực long liền muốn chạy. Thực đại cướp thủ nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này, nó hất lên mặt khác hai cái cảnh tây to, phù phù phù phù, lại đem hai cái thợ săn tiền thưởng từ rực long phía trên cho lôi xuống. Bắt trước làm theo. Đại cướp thụ chạy tới trái một cước, phải một cước, lại đem hai cái thợ săn tiền thưởng cho đã giẫm vào trong đống cắt đúng lúc này, đứng ở trong sân vô ảnh bọn người hoảng sợ nhìn thấy, đại cướp thủ trùng quanh lít nha lít nhít lại bay tới thật nhiều dục long. Mỗi một cái dục long trên thân đều trở đi một cái tay cầm mầu thương thợ săn tiền thưởng. Những cái kia tợ săn tiền thượng khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm đại cướp thủ, một bộ nhất định phải được dáng vẻ đối mặt với đen nghịt tợ săn tiền tường nhỏ, Cố Thiếu ra cùng A Mộc đứng lên. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên, Vô Ảnh chỉ vào phía bắc hoàng sợ gào thét nói: "Các ngươi mau nhìn, các ngươi mau nhìn, đó là vật gì?" Đám người không hẹn mà cùng quay đầu đi. Tại phía bắc, cách bọn họ có 10 dặm địa phương xa lơ lửng xe một cái, dài hơn 100 trượng, hơn 10 trượng to lớn, gỗ mục. "Bất quá, cái kia lớn gỗ mục là bằng sắt cũng không phải là chân chính gỗ." Vô Ảnh chú ý tới phía trên còn giống như có ánh đèn lấp đại cướp thủ không tự chủ được dừng lại cước bộ của nó mà vây quanh ở chúng quanh nó thợ săn tiền thưởng nhóm cũng kêu rừ rừng, rừng long. Mỹ Lệ Á đi đến A1 cùng Cố Thiếu ra trước mặt nói, các người biết kia là lớn gỗ là cái gì sao? A1 lắc lắc đầu nói, đó không phải là một đoạn đại mộc đầu sao? Cố Thiếu ra không nói gì, bất quá, nhìn hắn biểu lộ hắn hẳn phải biết đó là vật gì. Mỹ Lệ Á nói, kia là chiết thường xuyên tại trong vũ trụ ẩn hiện chiến hạo, không ai biết bên trong đều là thứ gì, là ai hay là sinh vật gì. Tế Nưu nói, vậy bọn hắn là người tốt hay là người xấu? Mỹ Lệ Á nói, vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn, nếu như bọn hắn làm việc tốt, đó chính là người tốt, nếu như bọn hắn làm chuyện xấu Vậy khẳng định chính là người xấu?" Tén Nữu nói, "Ngươi cái này không nói nói nhảm sao? Nhưng là cũng không nhất định à, có người tốt cũng có thể sẽ làm chuyện xấu, có người xấu cũng có khả năng sẽ làm chuyện tốt, cho nên nói phán đoán của ngươi tiêu chuẩn không chính xác." Cố Thiếu ra nhìn chằm chằm cái kia hình sợi dài chiến hạm nói, "Chiếc này cây cối hình chiến hạm, nhìn nó dáng vẻ, tựa như là đang chờ cái gì đồ vật. Vô Ảnh cùng tế Nữu bọn người hướng nhìn chung quanh một lần, kết quả, ngoại trừ những cái kia long thợ săn tiền thưởng bên ngoài bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tén nói, "Cố Thiếu Gia, không có đồ vật à?" Cái này ngoại trừ bên mông sa mạc cùng những cái kia kế liệt tầm săn tiền thưởng cùng Dực Long bên ngoài không có phát hiện có đồ vật gì à. Cố Thiếu ra đứng ở trong sân phất tay vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó tại đại cất thụ bên ngoài liền xuất hiện một cái cự đại bọt khí đem đại cất thụ bao tại bên trong. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bọn người vây tới. Lý Thi Nhiên nói: "Cố Thiếu ra, thế nào? Vì cái gì dùng bọt khí đem chúng ta đại cất thụ bọc lại nha?" Cố Thiếu ra nhìn phía xa lơ lửng trên không trung dị thường quỷ dị tây hình chiến hạng nói: "Cấp vũ trụ quyết đấu lập tức sẽ bắt đầu. Vì không lan đến đến chúng ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trước dùng cái khí đem chúng ta bảo vệ." Đại cước thủ trung quanh có mấy cái cỡi rực long thợ săn tiền thưởng xông lại, dùng bọn hắn mâu thương dừng lại đâm loạn, bọn hắn muốn đem bao tại đại cước thủ phía ngoài bọt khí đâm rách, thực không thành công, bởi vì cái này bọt khí có giãn cùng tính bền dẻo quá tốt rồi, vô luận bọn hắn làm sao đâm đều đâm không tới. Bọn hắn có thể đem mâu thương vào đi một chượng, hai chượng sâu, nhưng là cái này bọt khí chính là đâm không phá. Đúng lúc này, đại cước thủ cảm giác được nó dưới chân đất cắt tại kịch liệt run, run run, bất quá còn tốt, có bong bóng lớn bao lấy nó, nó nghĩ cũng là ngược lại không xuống tới. Theo dưới chân đất cát kịch liệt run, run càng ngày càng mãnh liệt, đất cát phía trên đột nhiên liền lên báo cát bao cát phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Đem những cái kia bay ở không trung rực long thổi trở tay không kịp, có thật nhiều thợ săn tiền thưởng từ rực long trên lưng thổi rơi xuống, sau đó giống trang giấy đồng dạng bị cuốn hướng không trung. Bên ngoài là báo các đại tác, nhưng bị bong bóng lớn bao quạ đại cất tụ trong viện, cố thiếu ra bọn người lại như cũ dương dương tự đắc, như nhằn nhã đi dạo, tự do tự tại, không bị ảnh hưởng chút nào đại cất tụ dưới chân chấn động càng lúc càng lớn, cuối cùng tại trước mặt bọn họ hai giâm địa phương đột nhiên bay vút lên trời tới một cái đại viên bản. Kia là một cái bướm hình phi thuyền, có chừng mấy chục tấm ăn nuôi. Cố Thiếu gia để Viên Nam nghĩa tranh thủ thời gian chỉ huy đại cất thụ đi về phía nam lui đại cất thụ không dám chần chờ, nó quay người liền hướng nam chạy, đang chạy đi ra có 20 dặm về sau Cố Thiếu ra để đại cất thủ dừng lại đại cất thủ đứng tại một cái cao cao cột cắt bên trên, mà lúc này báo cắt đã dần dần nhỏ đi đám người đứng ở trong sân, nhìn phía xa lơ lửng trên không trung bướm hình phi thuyền cùng cây cối hình phi thuyền chiến hạm. Tại trống trải trong sa mạc rộng lớn, hai cái này cự vô phách nhìn tương đương rung động, tương đương uy vũ bá khí. Lý Thi nhiên nói: "Cố Thiếu gia, ý của là cái này hình cái địa phi cùng cái kia cây tối hình thuyền hai bọn chúng muốn công kích lẫn nhau sao?" Cố Thiếu gia nói: ta không biết, nhưng là tại lui tới trước đó, ta đã phát hiện cái kia bướm hình phi thuyền tại cát hạ bắt đầu khởi động, chuẩn bị xông ra đúng cách, cho nên ta mới khiến cho đại cước thủ nhanh lui về sau. Lý Thi Nhiên lện lện miệng nói, đây chính là trong vũ trụ thần bí khó lường đại thần a. Nếu là bọn chúng có thể đến một trận oanh thiên động địa đại quyết chiến, vậy coi như đẹp mắt nhiều. Chương 1030. Chương 1030. Một bên Mỹ Lệ Á nói, bất quá nhìn hai nhà bọn họ giống như không có nhanh như vậy liền muốn động thủ, chính là động thủ đoán chừng cũng tại 5 ngày sau đó. Cố Thiếu Gia tại bên cạnh bàn tọa hạ nói, 5 ngày. 10 ngày sau động thủ, ta cũng nguyện ý chờ. Trong vũ trụ cao thủ quyết đấu rất khó gặp được. Hôm nay chúng ta liền gặp, bất quá chúng ta phải kiên nhẫn chờ. Tất cả mọi người giơ cổ lên, một hồi nhìn xem cô Thiếu ra cùng Mỹ Lệ Á, một hồi lại nhìn xem xa xa hình cái địa phi thuyền cùng cây cối hình chiến hạm, lộ ra dị thường thần trương. Vô Ảnh ngược lại là trước bất lòng, nàng vỗ tay đối tất cả mọi người nói, các huynh đệ tỉ muội, đừng tại đây mà lãng phí biểu lộ, lãng phí tinh lực nên làm gì làm cái đó đi. Cố Thiếu ra, Mỹ Lệ Á đã nói, cái kia hình cái địa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm, hoặc là năm ngày, hoặc là 10 ngày về sau mới động thủ đâu, hiện tại cũng không có gì có thể nhìn đều đứng tại đây mà ngấp đứng. A Mộc đứng người lên, đi đến Kim Kim trước mà nói, "Kim Kim, những này trong vũ trụ sự tình, ta nhìn chúng ta cũng không giải quyết được, không bằng hai chúng ta trở lại ra dê bức tranh không gian bên trong đi tìm quan bộ khoái, ta còn là cảm thấy kia chơi vui." Kim Kim nghe xong lập tức tâm hoa nộ phóng mà nói, "Tốt, tốt, ta cũng đang muốn đi chỗ đó chơi đâu, ở trên đây chờ cái năm ngày 10 ngày, quá mau người." Nghe nói A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn muốn về Gia Dề bức tranh không gian bên trong đi, Giang Châu Châu, U Lan Ngọc Châu mấy người cũng la hét muốn đi. "A Mộc quá khứ đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi cùng Mỹ Lệ a các ngươi tại chỗ này đợi đi." Ta muốn mang xem mọi người đi ra D bức tranh không gian bên trong đi nơi đó bên cạnh thế giới chính là địa cầu một bộ phận ở trong đó quá náo nhiệt so cái này thú vị nhiều chúng ta muốn đi chỗ ấy dạo chơi cố thiếu ra thiếu thiếu nói tốt ta các người muốn đến thì đến đi bất quá vẫn là cái kia quy định nếu như ai nghĩ trở về ngay tại phía trong lòng hô 3 tiếng cố thiếu ra các người liền có thể trở lại cái này nhà trên cây bên trong đến, đến rồi nếu như 3 năm ngày quá khứ bọn hắn muốn đậ thủ ta sẽ thả giấy hồ điệp đi thông chi người trở về nhìn a một nói biết nói xong a một từ cố thiếu ra trong tay tiếp nhận ra D bức tranh sau đó trải tại sân thượng trong viện. Lý thi nhiên bọn người còn không có kịp phản ứng, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại lại sáng lên, sau đó liền phát hiện bọn hắn đã đứng ở một cái trên đường cái. Bọn hắn đang đứng tại một cái đường cái ngã tư đường ở giữa. Bởi vì bọn hắn nhiều người, mà lại là tất cả đều đứng tại ngã tư đường ở giữa, điều này khiến cho thật nhiều quá khứ người đi đường chú ý thật nhiều người chạy tới hỏi A Mộc bọn hắn đang làm gì. Tại sao muốn đứng tại ngã tư đường đáng lộ? A Mộc tranh thủ thời gian ôm cổ tay hướng những người kia nói thật có lôi, sau đó vội vàng hướng đám người phất tay, để bọn hắn tản ra, không muốn đều đứng tại ngã tư đường, ngăn cản xa mã hành người đi đường bởi vì mọi người đều biết làm sao trở về, thế là liền hai người một đám, ba cái một đám ung. A một cùng Kim Kim đi đến Lộ Nam. Bởi vì trời nóng lực, hai người an vị tại ven đường một khối trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Kim Kim quay đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện dàn công tử, Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh, Kim Ngọc Lang, Bạch Thượng, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu liền cùng sau lưng bọn hắn. Kim Kim đạo: "Lý Thiên Nhiên, ta cùng A một sư phó muốn đi Nha môn, các ngươi tại sao không đi đi dạo chơi a?" Vũ Ảnh nói: "Chúng ta đối chỗ này chưa quen thuộc, còn không bằng đi theo các ngươi chuyển đầu." Vũ Ảnh tiếng nói vừa dứt, đột nhiên Từ đằng xa thở hổn hộc chạy tới một cái eo đeo đội đao nhà dịch. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến A Mộc trước mặt hai tay chắp tay nói: "A Mộc sư phó, quan bộ khoái chính để cho ta tìm ngươi đây, nhanh đi theo ta đi." A Mộc vội vàng đứng lên nói: "Làm sao rồi?" Nha dịch nói: "Lại chết người án, quan bộ khoái ngay tại hiện trường đâu, hắn để cho ta mãn thành tìm ngươi, ta vừa mới thăm dò được tin tức của ngươi, cái này chẳng phải chạy tới." Vũ Ảnh ngay xong, cũng lập tức hứng thú. "A Mộc, quá thú vị quan phủ mời ngươi phá án, thời gian này qua lại giống tại Thanh Sơn huyện đồng Dạng. Bất quá ngươi phá án đem ta cũng muốn mang lên." Lý Thi Nhiên cùng Tô Hiên Kỳ mấy người cũng tham gia náo nhiệt mà nói, đem chúng ta cũng mang lên. Nói xong, mấy người liền nhịn không được cười lên ha ha, sau đó cùng nha dịch vội vội vàng vàng hướng năm đổi. Hiện trường phát hiện án là một cái nông gia tiểu viện. Người chết là một cái hơn 60 tuổi bà bà, bà bà một người ở, con của hắn ở bên ngoài làm ăn. Nhìn thấy A Mục, quan bộ khoái vội vàng đem hắn kéo vào viện tử, mà Lý Thi Nhiên bọn người quan bộ khoái tất cả cũng không có để tiến. A Mục quan sát tỉ mỉ, ở trước mặt hắn là một cái tiểu viện, trong viện có hai gian phòng nhỏ, một gian là bà bà ở lại phòng Úc. Một gian là bà bà nấu cơm phòng bếp cùng phát thóc ăn còn có tạp vật địa phương, hai cái gian phòng có một cái cửa tương thông. Bà bà liền ngã nằm tại nàng ở gian phòng bên trong, tại chân của nàng đầu vị trí có một cái hòm gỗ, hòm gỗ nắp vali rộng mở, bên trong quần áo loạn thất bắt tào, giống như bị người lật qua lật lại qua, mà bà bà liền ngã nằm tại cái này hòm gỗ bên cạnh. A Mộc đi qua phát hiện bà bà bên trái huyết thái dương đụng phải đầu giường, tại nàng huyết thái dương vị trí chạy thật là nhiều máu. Hiện tại bà bà trên đầu máu không chảy, đã ngưng kết, mà tại bà bà trên thân những vị trí khác đều không có thương tổn tổn hại. Quan bộ một bên buổi tiếp A xem xét hiện trường vừa nói A một sư phó ta cho người nói đơn giản một chút nhà này tử vong bà bà gọi tiền bà bà nàng có con trai trong thành làm buôn bán nhỏ bình thường không trở lại nhưng là hắn mỗi tháng vừa đến cuối tháng liền sẽ trở về cho bà bà một khoản tiền để bà bà làm tiền sinh hoạt sử dụng hôm qua lại là nhi tử đưa tiền trở về thời gian có người khả năng biết cái quy luật này thế là đối tiền bà bà số tiền kia lên ý đồ xấu cho nên mới nhập phòng giết người cướp bóc kết quả kẻ xấu nửa đêm đang trộm tiền thời điểm kinh động đến tiền bà bà tiền bà bà không kịp mặc quần áo liền đứng dậy cùng lưu manh và lộn nhưng là cái này lưu manh tựa như là cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng người Tiền bà bà không phải là đối thủ của hắn, bị kẻ xấu đẩy ngã về sau, tiền bà bà đầu đụng phải đầu dường, làm bị thương huyết thái dương về sau ngất đi, lúc ấy bà bà ở vào trong hôn mê, không có cách nào hâu người tới cứu trợ, thế là ngay tại trong lúc hôn mê, nàng huyết thái dương không ngừng chảy ra ngoài máu dẫn đến nàng đổ máu quá nhiều mà chết. A Mộc đứng dậy đối quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, người đã đem bản án đều cả minh bạch vậy ngươi liền bắt người thôi." Quan bộ khoái gãi đầu một cái nói, "Vụ án chân tướng đều khiến cho không sai bị lắm, thực không có chứng nhân nhà, không ai nhìn thấy cái này, lưu manh là ai vậy? Hung án phát sinh ở nửa đêm, chung quanh có ai, đi đâu tìm người chứng kiến?" A Mộ nói: "Ngươi là phụ trách suy luận không chịu trách nhiệm tìm người nhà, ngươi xử lý xong tìm không thấy tội phạm, cho nên liền để ta tới giúp ngươi tìm tội phạm." Quan bộ Khoái trên mặt có chút đỏ lên nói: "A Mộ sư phó, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta đã có thể suy luận ra cái này vụ án ta khẳng định có biện pháp có thể tìm tới ai là tội phạm, nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại huyện Thái Gia đã phê chuẩn ngươi tập trợ thủ của ta, cho nên ngươi lại có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến giúp đỡ ta tìm kiếm cái này ghê tởm tội phạm." Quan bộ Khoái tiếng nói vừa dứt, tiểu viện cổng liền truyền đến một người trung niên nam nhân tiếng kêu khóc. Một cái nha dịch đi tới đối quan bộ nói: "Quan gia, Tiên bà bà nhi tử cũ đại sơn trở về. Quan bộ khoái nhìn cửa một chút một người mặc thương nhân trang phục trung niên nam nhân nói, để hắn khóc một hồi đi, chờ một lát chúng ta hỏi lại hắn chút tình huống. Chương 1031. Chương 1031. A mục nhìn vẻ mặt vẻ u sầu quan bộ Khói nói, "Quan bộ khoái, ngươi không phải nói ngươi tại cái này một mảnh pha án như thần sao? Vậy ngươi nói một chút tên hung thủ này dáng dấp ra sao? Cao bao nhiêu? Là nam hay là nữ? Là đại đường người hay là người ngoại quốc?" A một lần này đặt câu hỏi không có làm khó quan bộ khoái. Quan bộ khoái thực cái lão hồ ly bình thường người là hỏi không na hắn mà lại hắn cũng biết cái này A một phá nhân dân án, phá yêu ma quỷ quái án, đây chính là so với hắn năng lực cao hơn mấy lần đâu. Hiện tại quan bộ khoái kiên là lại không muốn mất mặt, lại nghị phá án đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắn loại người này làm chính sự mà năng lực không đủ, ngươi muốn nói muốn cái gì méo mó ý tưởng hắn ngược lại là kinh nghiệm ph phú. Quan bộ khoé mặt không biến sắc tim không đập đối A một nói: "A một sư phó, ngươi cần phải làm rõ ràng, hiện tại huyện Thái Gia che kín quan ấn ủy nhiệm sách đã cho ngươi, đó chính là nói ngươi hiện tại đã là trợ thủ của ta mọi người thường nói quan mới đến đốt ba đống lửa, vì để cho huyện Thái Gia cùng dân chúng toàn thành có thể để mắt ngươi." rơi một cái ấn tự tốt, hiện tại những này bản án ta không nói đã án, ta để ngươi đến phá." A Mộc mỉm cười, hắn đã hiểu quan bộ khoái ý tứ. Quan bộ khoái có ý tứ là, ngươi là tân thủ lại là trợ thủ của ta, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ngươi ham mục đến cùng có bản lĩnh hay không? Ném không ném ta quan bộ khoái mặt vậy liền xem ngươi bản sự. Đem ngươi bản sự lấy ra, đem vụ án này phá, vậy đã nói rõ ta quan bộ khoái thủ hạ không yếu binh a, ta quan bộ khoái thủ hạ có người tài ba, lợi hại a." A Mộc lúc đầu nghĩ lại làm khó hoặc là đem quan bộ khoái một quân, nhưng là tính toán một chút, như thế cái vụ án nhỏ, với hắn mà nói Phá đây chính là một bữa ăn sáng. Đã tới, đã mình nguyện ý đến cái không gian này đến vậy liền làm nhiều làm việc tốt cũng không sao. Trong phòng có hai tấm giường, một chiếc là tiền bà bà giường, hơi lớn, một cái giường khác hơi nhỏ một chút, cũng phụ lên đệm chăn. A 1 không còn nói nhảm, hắn đi đến giường nhỏ trước, đưa tay súc lên ổ chăn, bất quá hắn vừa vén chăn lên đã nghe đến một cô son phấn vị. A Mộc trên giường dừng lại tìm lung tung, cuối cùng hắn tìm được hai cây có dài một trượng tóc đen, hắn lại qua đem tiền bà bà khăn chùm đầu ra, sau đó so sánh một chút, hắn phát hiện tiền bà bà dài nhất tóc cũng không có cái này hai sợi tóc dài. Quan bộ khoái xích lại gần trước mặt nhìn kỹ một chút, sau đó mang theo kinh ngạc đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, Người tìm cái này hai sợi tóc có gì hữu dụng đâu? Đây nhất định là tiền bà bà trên đầu rơi xuống tóc, cái này có thể trợ giúp chúng ta phá án sao?" A Mộc nói: "Có thể, có khả năng có thể." Quan bộ khoái có chút chất vấn lẩm bẩm: "Tóc có thể phá án? Ta có chút không tin." A Mộc nói: "Án này tình huống thay đổi trong mấy mắt, vì phòng ngừa tội phạm trốn càng xa, tìm ra được càng tốn sức, cho nên chúng ta hiện tại muốn đuổi nhanh tầm án." Quan bộ khoái: "Mời ngươi đem lão nhân nhi tử tiêu đến." Quan bộ khoái chấn động trong lòng. Hắn muốn chính là A1 có thể chủ động đứng ra vì phá án xuất lực, ra trí tuệ, hiện tại đã A1 muốn phát huy, vậy liền nhanh phối hợp. Quan bộ khoé sông nam nhân kêu hô, cũng lại sờ tới. Trung niên nam nhân khóc rứt nước đứng dậy, sau đó đến A1 cùng quan bộ khoé trước mặt. Cái kia gọi Cũ Đại Sơn nam nhân xoay người hướng A1 cùng quan bộ khoé cách không người chào nói, yêu cầu quan đại gia vì tiểu dân làm chủ, nhanh điều tra ra đến cùng là ai hại mẫu thân của ta. Quan bộ khoé nói, Cố Đại Sơn, ngươi đừng khổ sợ, chúng ta quan phủ nhất định dốc hết toàn lực tìm ra sát hại thân ngươi hung thủ, vì ngươi mẫu thân báo thù hận. Nói xong, Cố Đại Sơn lại hướng quan bộ khoái không người chào nói, "Quan bộ khoái, ngài là quan phụ mẫu, hiện tại tiểu nhân phụ mẫu nô hại, ta đối với các ngươi là một vạn cái tín tưởng." A Mộc nói, "Cố Đại Sơn, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi là hôm qua trở về sao?" Cố Đại Sơn nói, "Vâng, ta là chiều hôm qua trở về cho ta mẫu thân đưa tiền hơn nữa, lúc ấy mâu thân của ta đã làm bắp cơm, ta đang ở nhà ăn cơm tối." A Mộc nói, "Các người đêm qua tổng cộng là mấy người ăn cơm?" Cố Đại Sơn nói, "Chúng ta tổng cộng là 3 người ăn chiếc cơm." A Mộc nói, "Các ngươi là cái nào 3 người?" Cố Đại Sơn nói, "Ta, mẫu thân của ta, Còn có mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ một cái hơn 20 năm chưa gặp mặt bà con xa. A Mộc nói, người phương xa thân thích có phải hay không một cái tóc dài nữ nhân? Cố Đại Sơn kinh ngạc nói, đúng vậy à? a. A Mộc nói, nữ nhân kia trên thân có phải hay không có một cỗ son phấn vị. Cố Đại Sơn lại cảm giác kinh ngạc nói, đúng vậy a, đúng a. Nữ tử kia mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, trên người có một cái nghe rất khó chịu son phấn, vị, ta trong thành sinh hoạt, ta luôn cảm giác nữ nhân kia là cái không làm việc đàng hoàng, không quá nghiêm chỉnh nữ nhân, thực mẫu thân của ta nói nàng là mẹ hắn nhà hàng xóm trương đại bá nhà nữ nhi. Đã hơn 20 năm không gặp mặt, nữ tử kia gọi trường Sinh Đẹp, hôm nay đến nhà chính là đặc biệt tới đến thăm mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta biết ta hôm nay sẽ trở về, cho nên liền cố ý lưu lại trường Sinh Đẹp cùng nhau ăn cơm. A Mộc nói, sau đó thì sao? Cố Lại Sơn nói, sau đó ba người chúng ta liền cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, ăn xong cơm tối trời còn chưa có tối, mẫu thân của ta muốn lưu Trương Sinh Đẹp ở nhà qua đêm, nhưng là trường Sinh Đẹp nói nàng trong nhà có việc không thể khắp nơi chỗ này qua đêm, nàng muốn đuổi mau trở về. Nàng nói nàng nhà tại cát kết quả trấn, ta nghe xong vừa vận thuận lợi, Thế là liền mượn một chiếc xe ngựa mang chương xinh đẹp cùng một chỗ hướng trở về, bất quá tại đi đến nửa đường chương tập thôn cửa thôn thời điểm, Trương xinh đẹp nói nàng rời nhà không xa liền để ta đem nàng phóng tới cửa thôn, nói có người sẽ đến tiếp nàng, thế là nàng xuống xe ngựa, ta thì trở về về thành. Đương A Mục hỏi xong về sau, quan bộ khoái bừng tỉnh đại nội nói: "A Mục, ta hiện tại đã biết rõ." Hôm qua chương xinh đẹp tới bái phòng tiền bà bà thời điểm, nàng nhìn thấy Trần công tử đưa cho tiền bà bà tiền sinh hoạt, thế là liền lên lòng xấu xa nàng muốn trộm trộm tiền bà bà tiền bạc, thế là ngay tại Trần công tử mang nàng về nhà trên nửa đường xuống xe ngựa chờ Trần công tử đi về sau, nàng lại lặng lẽ quay trở về tiền bà bà nhà. Nàng gọi mở tiền bà bà cửa, tiền bà bà liền lưu lại nàng qua đêm. Lúc nửa đêm, Trương Sinh đẹp đứng dậy đi trộm tiền bạc, không nghĩ tới tại tìm kiếm tiền bạc lúc kinh động đến tiền bà bà. Tiền bà bà rời giường ngăn cản, Trương xinh đẹp liền cùng tiền bà bà xé đánh. Ngay tại hai người đánh nhau ở giữa, Trương Sinh đẹp đem tiền bà bà đẩy ngã, tiền bà bà tại ngã xuống đất thái dương đụng phải góc giường, sau đó ngất đi, mà cái này Trương xinh đẹp lục tung cầm tiền về sau liền chạy. Nàng đối thủ thương tiền bà bà hoàn toàn không, có làm viện thủ mặc cho nàng lão nhân ra đổ máu mà chết. Nghe được đây, Cố Đại Sơn oa một tiếng khóc lớn lên. Quan ra. gia, nhưng nhất định giúp ta bắt lấy cái này giết người nữ tử a. Ta phải dùng mệnh của nàng đến hoàn lại mẫu thân của ta mệnh. A Mộc chợt nhớ tới cái gì, hắn đối Cố Đại Sơn nói, "Cố Đại Sơn, quan bộ khoái." Hai người các người đều trước dừng lại, còn có một chi tiết nhất định phải biết rõ ràng. Chương 1032. Chương 1032. Nói xong, A Mộc ném súng sở quan bộ khoái cùng Cố Đại Sơn, tự mình đi đến giường trước mặt xét rõ ràng. Nhìn tới nhìn lui, Cuối cùng tại cuối giường, ngay tại tiền bà bà nơi nga xuống, A Mộc ghé vào dưới giường xem xét đường này, sau đó đôi Quan Bộ Khoái nói, "Quan Bộ Khoái, đi làm một chút vôi phân tới." Quan Bộ Khoái quay đầu sông cổng nổ tắc hô, "Nổ tắc." Nhanh làm điểm vôi phân tới. Vôi phấn lấy ra, A Mộc ghé vào giường trước mặt, tay bắt vôi phấn sau đó tại ở gần giường giúp bên cạnh dưới giường vùng một vòng môi. Quan Bộ Khoái nói, "A Mộc, ngươi có phải hay không lại phát hiện đầu mối gì rồi?" A Mộc đứng người lên nhẹ gật đầu, sau đó đôi Quan Bộ Khoái nói, "Quan Bộ Khoái, cái kia đầu mối mới ta đã giải lên vôi ngươi qua đây nhìn xem ta vậy vôi nốt chặt địa phương." Nhìn nó đến cùng là cái gì? Quan bộ khoái cúi người nằm rạp trên mặt đất cẩn thận quan sát, một lát sau, hắn cũng đứng dậy đối A Mộc nói, "Ta đã nhìn ra. Mặc dù không rõ lắm, nhưng ta còn là thấy được. Cái kia trên mặt đất chính là nửa viên nam nhân dấu chân." A Mộc gật đầu nói, "Quan bộ khoái không hổ là thần thám a, người nói rất đúng." Quan bộ khoái hài lòng mà nói, "Đúng vậy a, những này tội phạm giết người chỉ cần bọn hắn làm chuyện xấu, đều sẽ để lại vết tích, chỉ cần có vết tích ta quan bộ khoái liền nhất định có thể tìm ra. Hiện tại ta tìm đến tên hung thủ này dấu chân." Lỗ Tắc ở một bên trong lòng nghĩ thầm, Ngươi cái này liên quan đại gia nói chuyện cũng không ngại mất mặt. Rõ ràng là A Mộc sư phó phát hiện ngươi lại đột công, hết lần này tới lần khác nói là tự mình phát hiện. A Mộc lại không quan tâm những này, hắn nhìn xem quan bộ khoái nói, "Quan đại gia, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi từ nơi này dấu giày bên trên lại phát hiện cái gì đâu?" Quan bộ khoái không hiểu nói, "Còn nhìn ra cái gì?" Đó chính là một cái nam nhân nửa viên dấu chân a, cái này còn có thể nhìn ra cái gì? A Mộc nói, "Ngươi quan đại gia kỳ thật biết, cái này nửa viên nam dấu giày còn có ý tứ gì khác, chỉ bất quá ngươi không muốn nói, chính là muốn nghiệm khảo nghiệm ta mà thôi, vậy được rồi, ta liền thay nói." Ngươi nhìn ta nói có đúng không là cùng trong lòng ngươi nghĩ đồng dạng." Quan Bộ Khoái giận mình, trong lòng thầm nghĩ, "A Mục, A Mục, tiểu A Mục. Ngươi đừng tại đây mà nói móc ta ngươi đã cho ta bập thang hạ, cũng đừng lại để cho ta mất thể diện. Ngươi muốn biết rõ đáp án, vậy liền nhanh nói đi." A Mục nói, "Quan Bộ Khoái, kỳ thật ngươi đã sớm nhìn ra, cái này dấu chân là nam nhân dấu chân, mà lại chủ yếu nhất là cái này giày là mới. Cái này dấu giày đến phía trên dấu vết rất tinh tề, không có mặc lâu sau giày mài mòn mà lưu lại được tù." Quan Bộ Khoái bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, ta hiểu được. Cái này nhập thất cước bóc nhưng thật ra là hai người áp dụng." Cái này Trương xinh đẹp có thể là kẻ nội ứng, mà nàng mang tới còn có một cái nam nhân, nàng nửa đêm thừa dịp trước bà bà ngủ say thời khắc, lặng lẽ xuống giường mở cửa, thả ra hán tử tiền đến, bọn hắn bắt đầu động thủ thối tiền lệ, nhưng là đang thối tiền lẻ quá trình bên trong, tiền bà bà bị đánh thức, thế là hai người đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng liền động thủ sát hại tiền bà bà. Nói xong, Quan Bộ Khoái lại nhướn mày một cái nói, "Thực, nam nhân nhiều như vậy, đi đâu đi tìm cái này mặc rậy mới sát hại tiền bà bà nam nhân đâu?" A Mục nói, "Quan Bộ Khoái, ngươi lại tại khảo nghiệm ta, kỳ thật ngươi đã sớm biết đáp án, đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào?" Thì thật cái này rất đơn giản, bởi vì đây là một đôi giày mới, mà lại lại là ban đêm gây án, cái này nam nhân chắc chắn sẽ không tập án về sau liền đem này đôi giày mới ném đi, đoán chừng hắn hiện tại khẳng định trên chân còn tại mặc này đôi giày mới, nếu như chúng ta chỉ tra mặc loại này số đo giày mới nam nhân, phạm vi này chẳng phải rút nhỏ sao?" Quan bộ khoái nói, "Ai, ngươi cái này trợ thủ không tệ, không tệ. Liên quan tới ta lời muốn nói đều để ngươi nói ra tới, ngươi cái này trợ thủ hợp cách. Đáng giá thưởng đổi gà." Bất quá lời nói này xong về sau quan bộ khoái nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. "A nếu là tìm mặc giày mới người vậy cũng không ít a." cũng có thật nhiều người có một đôi giày mới, như ngươi loại này tìm pháp ta cảm thấy vẫn là không ổn. A mục nói, ý của ngươi là nói tìm một cái nam nhân mặc giày mới, nam nhân cùng một cái son phấn son phấn phấn vị rất đậm tuổi trẻ nữ nhân mới đúng, có phải như vậy hay không à? Quan bộ khoái lông mày giãn ra, liên tục gật đầu nói, đây chính là ta muốn nói, ai, lại bị ngươi đoạn. Nỗ Tát thực sự nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. Quan bộ khoái nghe được hắn cười ý tứ, quay người lại tại ngỗ Tát trên ngông đá một câu nói, cười cái gì chuyện cười. Về nhà chuyện cười đi. Ngỗ Tát thực sự nhịn không được chuyện cười, thế là hắn che miệng nói, ta, ta không có cười cái gì. Ta đang cười ngươi quan đại gia, phá án như thần, tư duy nhanh nhẹn, trí tuệ vô địch. Ngươi có thể đem người chết nói sống, có thể đem thật nói thành giả, giả nói trở thành sự thật ngươi nói thành ta. Ngỗ Tắc còn chưa nói xong, quan bộ khoái vèo lại bay tới một cước, trực tiếp đem ngỗ Tắc nước mắt cho đá ra đến rồi. A Mục mau chóng tới bảo vệ ngỗ Tắc nói, "Ngỗ Tắc, không nên cùng quan bộ khoái nói đùa, hiện tại tất cả mọi người vội vàng bàn án đâu, ngươi nhìn ngươi ở chỗ này cười cười, cái này không thích hợp a." Lúc này ngỗ Tắc không còn cười, hắn chảy nước mắt nói, "Quan bộ khoái quá độc ác, cái này gọi thẹn quá hóa a, một cước này đạp cái mông ta viên đều nhanh sưng lên đi." Quan bộ khoái tới lại giơ chân lên nói, "Cái nào muốn ngươi lắm một rồi? Ta quan bộ khoái phá án như thần lắm sao rồi? Cái nào muốn ngươi nói quái thoại?" A Mộc nói, "Quan bộ khoái, ngươi cũng không cần và nhà mình huynh đệ lại sau so đo, còn không nhanh dẫn người đi bắt phạm nhân, chẩm thêm đoán trừng phạm nhân liền chạy xa." Quan bộ khoái lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó đi đến trong viện đem thủ hạ 12 cái nhà dịch toàn chiều tập đủ. "A Mộc để Tô Hiên kỳ tới, để hắn căn cứ Cú Đại Sơn khẩu thuật vẽ lên từng chương xinh đẹp chân dung." Chân dung vẽ xong, quan bộ khoái, "A Mộc bọn người mỗi người một chương." Cầm chân dung quan Bộ Khoé cùng không có dẫn bọn nha dịch chia ra đi tìm hung thủ. Quan Bộ Khoé nhìn chằm chằm Kim Kim. Kim Kim đạo: "Quan Bộ Khoé, ngươi không nhanh tìm hung thủ, ngươi nhìn ta làm gì nha?" Quan Bộ Khoé xông Kim Kim vẫy tay nói: "Kim Kim, tới, ta có lời muốn nói với ngươi." Kim Kim đạo: "Ngươi có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng thôi." Quan Bộ Khoé nói: "Không thể nói rõ, ta chỉ có thể đối ngươi lặng lẽ nói." Kim Kim không tình nguyện đi qua, Quan Bộ Khoé kéo tay của hắn lại sau đó đi tới cửa sân phụ cận. Quan Bộ Khoé cười hì hì đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, các ngươi cũng đừng che giấu cũng đừng cùng ta pha trò ta biết các ngươi đều là cao nhân." Vừa rồi ngươi cũng ngửi thấy kia cố son phân vị ta nghe nói cái mũi của ngươi dễ dùng ngươi có thể hay không nghe cái kia vị đi tìm cái kia chương sinh đẹp a?" Kim Kim lắc đầu nói, "Ta cái này cái mũi không được, ngươi tốt nhất tìm một con đến, để con chó kia ngửi hương vị về sau đi tìm chương xinh đẹp, Cho cái mũi so với ta cái mũi linh mẫn nhiều." Quan Bộ khói nói, "Ta cũng nghĩ tìm một con chó đến, thực loại kia chó nhất định phải trải qua huấn luyện, thực chúng ta chỗ này không có loại kia vấn luyện qua có thể nghe mùi vị tìm người cho a, ta đã cảm thấy cái mũi của ngươi so chó cái mũi dễ rụng." Kim Kim Đạo, "Quan đại gia Nói thật cái mũi của ta thật đúng là không có chó cái mũi dễ dùng ngươi xem là người quan bộ khoái tiếp tục nói Kim Kim ta thật không nhìn là người ta cảm thấy chỉ cần ngươi xuất thủ liền nhất định có thể tìm tới trường xinh đẹp ngươi ngẫm lại xem nếu là vạn nhất bắt được đượcương thủ huyền Thái ra một cao hứng cũng đem ngươi cũng chiêu tiến đến hơn nữa còn muốn cho ngươi cùng a một sư phó thưởng công đâu đến lúc đó nhất cử lưỡng tiện ngươi sư đồ hai người đây chính là bình bộ Thanh Vân tại chúng ta cái này cùng một chỗ hai ngươi coi như nổi danh chương33 chương33 quan bộ khoái mộten nói kim kim cảm xúc ảnhướng dị thườngư vấn Đúng vậy à, nếu là hắn cùng A Một Sư phó tại cái này một khối thiên điệu bên trong phá phá án, qua qua tháng ngày, kia nhiều dễ chịu nha. Tại sao phải đi theo cố thiếu ra tại cái kia tối tăm không mặt trời trong vũ trụ sông sao đâu? Hắn hiện tại trong thân thể chạy càng nhiều người xuống máu, hắn sắp biến thành người, hắn hiện tại trên thân là người cơ sở tư tưởng cùng cảm xúc, ý nghĩ, những vật này tổng hợp, để hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, hắn chỉ muốn trước mắt qua an toàn, thư sướng, tự do là được rồi, hắn không nên nghĩ quá nhiều, cũng không muốn đạt được quá nhiều, hắn chỉ muốn để cho mình hiện tại cao hứng là được rồi Nếu quả thật tượng quan bộ khói nói, mình nếu là giúp bọn hắn phá cái này án, huyện thái gia cùng dân chúng một cao hứng, vậy hắn cùng a mỗ sư phó cũng đã thành nơi này thượng khách cũng liền thuận lý thành chương biến thành thần thám vậy liền có thể cầm công ra tiền, ăn cơm nhà nước nếu thật là như thế, tốt biết bao nhiêu a a. Nghĩ được như vậy, Kim Kim không tự chủ được nhẹ gật đầu, hắn đáp ứng quan bộ khoái đối với hắn yêu cầu. Không chỉ có như thế, Kim Kim Kim hoàn nhiệt tình đem Lý Thi Nhiên bọn người giới thiệu cho quan bộ khoái. Quan bộ khoái xem xét cẩn thận Lý Thi Nhiên bọn người một phen về sau, cảm giác những người này từng cái người mang tư khí, khí vũ hiên ngang, không giống với phàm nhân. Nếu quả thật có thể đem những người này chiêu đến trong quan phủ đến, về sau phá án, giữ gìn bản địa khu một phương bình an đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Kim Kim đến giường nhỏ một bên, cầm lấy chân mềnh chăm chú người người kia cố son phân vị, sau đó bắt đầu mang theo quan bộ khoái bọn người hướng ngoài phòng đi. Ra khách điếm, dọc theo đại lộ, Kim Kim một mực hướng tây đi. Nhìn thấy Kim Kim thủy Trung là dọc theo đại lộ đi, quan bộ khoái xem xét chỉ dựa vào đi đường không được à, đoán chừng tội phạm là ngồi xe ngựa, bọn hắn rựao vào đi đường khẳng định phi sức, thế là liền để bọn dịch từ trên đường tìm mấy chiếc xe ngựa tới. Kim Kim cùng quan bộ khoái còn có a một ngồi tại chiếc thứ nhất trên xe ngựa. Bọn nha dịch cùng Lý Thi Nhiên bọn người thì phân ngồi tại cái khác mấy chiếc trong xe ngựa. Mùa hè đến gió nóng đập vào mặt, hương dã khí tức làm cho người dị thường thư sướng. Xe ngựa hành sự tại trên đường lớn, vui sướng chạy vọt về phía trước chạy đại lộ hai bên tất cả đều là đồng ruộng, các loại hoa màu đón gió phát với, xanh biết một mảnh, nhìn làm cho lòng người phát thích. Lý Thi Nhiên, vô Ảnh bọn người rất nhanh liền say mê trong lúc đó, bọn hắn lúc này cái nào đều không muốn đi, liền muốn đợi tại cái này thiên thượng nhân gian, liền muốn đợi tại này nhân gian mùi khói lửa nồng địa phương. Xem ra suy đoán của bọn họ không sai, chương sinh đẹp chính là đáp lấy xe ngựa chạy về phía trước đường. Bởi vì Kim Kim người được hương vị vẫn luôn tại trên đường lớn, liên tiếp đi qua 4 cái tiểu chấn, đương đến cái thứ 5 tiểu trấn sổ rộ trấn thời điểm, Kim Kim để xa ngựa dừng lại tới. Ngay tại cái này sổ rộ trên chấn, Kim Kim người không thấy Trương xinh đẹp mùi Trương xinh đẹp giống như ngay tại cái chấn nhỏ này thượng nhân ở giữa bước hơi. Xuống xe ngựa đứng tại đầu chấn, quan bộ khoái nóng này đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, Người mới hảo hảo vân vân, không được liền đến trong chấn lại đi dạo, nhìn có thể hay không nghe được Trương xinh đẹp mùi vị." Thế là Kim Kim mang theo quan bộ khoái, a một bọn người ở tại trong trấn dạo qua một vòng, nhưng lạ vẫn không có nghe được Trương xinh đẹp mùi vị. Xem ra trường xinh đẹp là thật biến mất trong không khí. Minh ngẫu như vậy gián đoạn, mà này thời thiên cũng đã đen, quan bộ khoái liền chào hỏi đại gia hỏa đi trước tìm địa phương ăn cơm nghỉ ngơi. Trong chấn hướng bắc có nhất ra khách điếm tên là Mới Ánh Nắng khách điểm, khách sạn này lao bản quan bộ khoái nhận biết. Nhìn thấy quan bộ khoái dẫn người đến, trong khách sạn lại béo lại cao lữ lão bản, tranh thủ thời gian nhiệt tình đón lấy. Nhìn thấy lữ lao bản, quan bộ khoái câu nói đầu tiên là: "Lữ lao bản, các ngươi mấy ngày nay phát hiện cái gì người khả nghi không có?" "Cái gì người khả nghi?" Một nam một nữ, nam sóng bên trong sóng khí, nữ chính là xoa son xóa phấn, son phấn vị rất lớn. Lữ lão bạn tiểu tiểu nói, "Quan bộ khoái, người đang nói đùa chứ? Người cũng biết như loại này công tử phóng đãng mang một cái gái lầu xanh nhiều người chính là, người tại sao muốn tìm loại người này đâu?" Quan bộ khoái nói, "Không chỉ có như thế, người công tử kia trên chân còn mặc một đôi giày mới, ngươi gặp qua người này sao?" Lữ lao bạn sau lưng một cái tuổi trẻ hòa kế nói, "Quan bộ khoái, người nói giày mới, ta cũng muốn đi lên một sự kiện." Đám người đưa ánh mắt bắn ra quá khứ nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện tiểu hòa kế. Tiểu hòa kế hơi khẩn trương nói, "Ta chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện như vậy, ta cũng không biết cùng các ngươi phán án có cái gì quan hệ." Quan bộ khói nói, mặc kệ có quan hệ hay không, đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi yên tâm to gan nói đi. Tiểu Hỏa Kế nói, ta buổi sáng đi thanh lý rác rưởi thời điểm, tại trong thùng rác ta phát hiện một đôi khách nhân vứt giày mới. Quan bộ khoái chừng to mắt nói, là một đôi nam nhân giày sao? Tiểu Hỏa Kế gật đầu nói, vâng. Kia là một đôi nam nhân trưởng thành giày, rất mới một đôi giày, xem ra không có mặc bao nhiêu lần đâu. Quan bộ khoái đi lên bắt lấy Tiểu Hỏa Kế tay nói, giày đâu? Tiểu Hỏa Kế thất kinh mà nói, đôi giày kia, đôi giày kia ta cảm thấy ném đi đáng tiếc, liền đưa cho trên đường một cái kẻ lang thang. Quan bộ nói, kẻ lang thang đâu? Tiểu Hỏa Kế nói, "Kẻ lang thang, ta đưa cho hắn giày hắn liền đi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào a." Quan Bộ Khoái nghe sóng gấp, hắn lôi kéo Tiểu Hỏa Kế tay nói, "Đi đi đi, ngươi gần cùng ta đi ra phố tìm kia kẻ lang thang." A Mộc nói, "Quan Bộ Khoái, ngươi không cần loạn phân tức, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, kẻ lang thang cầm giày khả năng đi nhận trước địa phương nào, ngươi chính là tân Tân khổ khổ tìm tới hắn lại có thể làm thế nào đâu? Hắn chưa hẳn chính là hung thủ a." Trải qua A Mộc nhất nhấp nhợ, Quan Bộ Khoái lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn dùng tay vỗ vỗ của mình nói, "Ai, cũng là a." Sau đó quay đầu hướng Lữ Lao bạn nói, Lữ Lao bản, hiện tại không nói phá án chuyện, nhanh vì ta những này thủ hạ cùng các bằng hưu chuẩn bị một bàn phong phú ti rượu, chúng ta muốn tốt ăn được uống làm trình đốn. Lữ Lao bản là người hào sảng, hắn tại mới ánh nắng khách điếm lầu một trong nhà ăn xếp đặt tiến hội, nhiệt tình chiêu đãi quan bộ khoái bọn người. Trên bữa tiệc, quan bộ khoái chào hỏi Lý Thi Nhiên bọn người ăn ngon uống ngon, nhưng là hắn không cho đàm bản án, hắn người này chính là như vậy, vui chơi giải trí liền hào hào vui chơi giải trí, đàm bản án liền đàm bản án, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, hắn biết phá án là rất mệt mỏi việc, nếu như nghỉ ngơi không tốt, nếu như ăn không ngon Vậy liền không thể lấy sung mãn tinh lực đi vùi đầu vào phá án bên trong. Đến qua huống qua về sau, Lữ Lao bản liền tại quan bộ khoái thúc dục phía dưới tự mình an bài đám người đi lên lầu 2 nghỉ ngơi. Kim Kim ngủ không được, hắn liền một thân một mình chườ xuống lâu, mới vừa ở lầu một trong đại sảnh một chương rưỡi vào trên ghế vào chỗ. Cái kia ban ngày nói hắn tại trong thùng rác nhìn thấy một đôi giày mới tiểu hỏa kế liền đi tới. Tiểu hỏa kế là cái đại đường người, tuổi tác tại hơn 20 tuổi khoảng chừng, dáng dấp mắt chuột tầm nhãn. Chương 1034. Chương 1034. Hắn đi đến Kim Kim cạnh, sau đó tọa hạ đối Kim Kim Đạo, tiểu lão Đệ. Nhìn ngươi tuổi tác không lớn, ngươi làm sao lại đi theo một cái tiểu đạo sĩ hồn khởi tới? Kim Kim đạo, con người của ta tính tình không tốt, luôn đã thương người, tiểu đạo sĩ nói ta muốn tu hành độ tính, nếu không đến chết về sau đi không đến trên trời thế giới cực lạc, ta một hại sợ, liền theo tiểu đạo sĩ học tu hành. Tiểu Hỏa Kế nói, nhìn ngươi người không lớn, thật biết nói dối nha, bằng vào ta cảm giác nha, ngươi hẳn là chết cha mẹ về sau làm tên ăn mày. Ngươi cảm thấy đi theo người tiểu đạo sĩ này có thể lăn lộn đến ăn uống, thế là liền cùng hắn lăn lộn, bởi vì ta cảm giác trên người người có cô vô lại, không giống cái nhà đứng đắn tiểu hài. Kim Kim nghe ngĩ bạo nói tục, muốn mắng mẹ ngươi cái gà chẻo. Nhưng là ngậm lại lại được rồi, đã nói với hắn mình đang cùng tiểu đạo sĩ tu hành, nếu như lại miệng ra thua nói lời xấu xa kia không vừa và đứng hắn sao. Được rồi, được rồi. Đem cái này khí trước nhận nhẫn đi, ngày nào có cơ hội đem hắn kéo đến không ai địa phương đánh một trận dài hả giận. Kim Kim đạo, tiểu ca ca, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt, cũng hẳn là là tại sống trong nghề, xin hỏi ngươi hôn danh là cái gì? Tình cảm tiểu tử này thật đúng là tại sống trong nghề, hắn nghe nghe liền đề khí, cái này tiểu Nhi đến hắn địa bàn mà lại còn nói chuyện không cần cung duy ngữ, thật sự là muốn ăn đòn. Tiểu Hỏa Kế rũa ra cánh tay của hắn cho Kim Kim nhìn. Kim Kim nhìn một chút, tại tiểu Hỏa Kế cánh tay trái bên trên hoa văn một đầu không phải rồng rống rắn đồ vật. Kim Kim đạo: "Ta hiểu được, nguyên lai like ngươi gọi tiểu tử rắn a." Tiểu Hỏa Kế mau tức hỏng. Hắn dùng hai cái tay thật chặt bắt lấy Kim Kim cổ áo nói: danh con, ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ngươi đây là ở đâu? Ngươi bây giờ là tại địa bàn của lão tử bên trên, ngươi còn phách lối không được, có phải hay không muốn tìm cái chết ta. Lão tử trên cánh tay xăm không phải rắn. Lào tử trên cánh tay xăm chính là thanh long, trong khách sạn tuổi trẻ bọn tiểu nhị đều tôn sưng ta vì thanh long ca. Kim Kim đạo: Thanh Long ca, ta gọi Kim Kim. Bất quá hôm nay ban đêm ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Thanh Long ca diện mụ hung tợn nói, nói nhảm? Hôm nay không nói nhảm cũng phải nói nhảm. Thanh Long ca hôm nay nhìn ngươi rất khó chịu. Kim Kim đạo, Thanh Long ca, ngươi muốn nói nhảm, hôm nay ta liền vả má ngươi, ta muốn đem ngươi kéo ngao, ngao gọi, để ngươi khóc cha gọi mẹ. Nói xong, Kim Kim đột nhiên dùng tay chụp vào Thanh Long ca hạ bộ, Thanh Long ca căn bản không có nghĩ đến Kim Kim sẽ đến như thế hạ tập động tác. Mệnh căn tử bị bắt, thống khổ khó nhịn, thế là ăn nói khép nép mà nói, tiểu huynh đệ, rồi, nhanh cho lão tử buông tay bằng không chờ một hồi đánh gãy chân chó của ngươi." Kim Kim cười nói, "Thanh Long ca, mệnh căn của ngươi bây giờ tại trong tay của ta, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ thái độ cũng không phải hào hảo cầu người thái độ nha." Nói xong, Kim Kim thủ hạ hơi vừa dùng lực, Thanh Long ca nhưng gánh không được trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt ngũ quan chuyển vị. "Kim lão đệ." Là đại ca nhìn lầm, "chớ không nên dây vào ngươi, nói với ngươi không nên nói, dựa theo giang hồ quy án, ngươi buông tay, ta mời ngài ăn cơm uống rượu, thưởng buổi tội, này thôi." Kim Kim đạo, "Tốt ta. ta cũng cần ngươi kính rượu xin lỗi, ta chỉ muốn để ngươi giúp một cái chuyện nhỏ." Vất quá ở chỗ này không tiện nói, ngươi theo ta ra ngoài." Nói xong, Kim Kim vương lòng tay. Kim Kim tay vừa bung ra, Thanh Long Ca liền cắn răng nghiến lợi vòng lên nắm đấm đập tới. Mặc dù một quyền này sở xuất sức bố sữa mẹ, thực đương nắm đấm hạ xuống về sau, Thanh Long Ca phát hiện mình quyền này rơi vào khoảng không, mà lại bởi vì kình thực sự quá mạnh, mình thu chân không ở trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Từ dưới đất bò dậy, Thanh Long Ca bốn phía quan sát, bởi vì hắn căn bản không thể tin được tiểu gia hỏa này vậy mà lại trốn nhanh như vậy. Hắn Thanh Long Ca cũng là ôn bang phái mà lại trước luyện qua phu, cho nên bị hắn khi dễ người cơ hội đều bị nắm đấm của hắn đánh qua. Có thể tránh thoát hắn năm đấm không có mấy cái, hôm nay làm sao lại cắm? Hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Thanh Long Ca, ngươi tại kia ngóc nhìn cái gì đấy? Lao đệ, ta đã tới cửa chờ ngươi a, ngươi làm sao không đến nhà? Thanh Long Ca ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái tên đáng chết Kim Kim lúc này chính tựa ở trên khung cửa cửa hì hì nhìn xem hắn. Nhìn xem người chung quanh không nhiều, Thanh Long Ca lúc này mới nghẹn đỏ mặt, ròng rã quần áo, hướng phía cửa đi tới. Thanh Long Ca vừa đi đến cửa miệng, liền phát hiện Kim Kim lại không thấy. Ngay tại trần chờ, bên hai lại truyền tới Kim Kim thanh âm. Thanh Long Ca, tiểu đệ trong sân chờ ngươi đấy. Ngươi đang làm gì đâu? Đi chậm như vậy, giống rùa đen đang bỏ, chính là một cái bị đồ liệu. Nhìn thấy Kim Kim giạng này trêu bờ mình, Thanh Long Ca là giận không kiểm được, hắn cơ hội là dùng chạy, sải bước vọt tới Kim Kim trước mặt. Nhưng không ngờ, đến Kim Kim trước mặt, hắn vừa mới đưa tay, thình lình cổ tay phải liền bị Kim Kim đại tà bàn tay cho nắm lấy. Kim Kim xuất thủ nhanh Thanh Long Ca thật cũng không để ý, nhưng là chờ hắn cổ tay cảm thấy đặc biệt đau đớn thời điểm, Thanh Long Ca không khỏi giật nảy cả mình. Hắn ngượn khách điếm trong viện đèn lồng phát ra ánh sáng, lúc này mới phát hiện, tiểu gia hỏa này bản tay trái chẳng biết tại sao vậy mà trở nên có một cái quạt hương bộ lớn như vậy. Cái kia bàn tay không chỉ cầm hắn cổ tay trái, mà lại cũng đem hắn cánh tay trái cũng thật chặt cầm đi bảo. Thanh Long Ca đầu óc một trận mà choáng váng, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là một cái yêu quái sao? Nghĩ được như vậy, Thanh Long Ca chán bên trên lập tức chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Yêu quái tha mạng, mới vừa rồi là ta Thanh Long Ca đối ngươi bất tính, hiện tại ta xin lỗi ngươi, yêu cầu ngươi tha ta, không nên thương tổn ta. Kim kim thu hồi bàn tay thô, để cho mình cánh tay trái lại khôi phục nguyên dạng, sau đó đối Thanh Long Ca nói, Thanh Long Ca, ngươi không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, mà lại ta cũng không phải yêu quái. Ta liền có loại pháp lực này, đối phó ta áp ta cánh tay trái liền sẽ biến thành dạng này, mặc dù nhìn có chút kinh khủng, nhưng là nó chỉ ở nhân thân của ta nhận uy hiếp thời điểm, cánh tay trái mới có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô địch. Thanh Long Ca tranh thủ thời gian liên tục không ngừng gật đầu nói, vân vân vâng, ngươi tiểu ca nói rất đúng. Ta sai rồi, là ta ta ác, là ta không tốt, nếu như ngươi cảm thấy mạo phạm ngươi ngươi đánh ta mắng ta đều được, yêu cầu ngươi tha cho ta đi." Kim Kim đạo, "Tốt, nhìn ngươi cái này sợ dạng cũng chỉ có thể hù dọa một chút bình thường dân chúng. Không cùng ngươi dòng." Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới cái kia lấy đi dạy kẻ lang thang? Thanh Long ca nói, xin hỏi ngươi tìm kẻ lang thang có chuyện gì không? Hắn chỉ bất quá chính là một cái kẻ lang thang, ta cảm thấy hắn hẳn là không phạm vụ án gì à? Kim Kim Đạo, ta đối với lang thang hắn không cảm giác hứng thú gì, ta chỉ muốn tìm tới đôi dạy kia, ngươi bây giờ liền giúp ta tìm. Thanh Long ca nhìn xem ngoài khách sạn một mảnh đen kiện, có chút do dự mà nói, ai, trời tối như vậy chúng ta ngày mai đi tìm được hay không? Kim Kim trong lòng cảm thấy khả kh Bởi vì hắn biết hiện tại cái này Thanh Long ca trong nội tâm sợ không được, mà lại vừa rồi hắn cũng làm cho Thanh Long ca kiến thức hắn tay trái lợi hại, đoán chừng cái này Thanh Long ca hiện tại sợ nhất cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Kim Kim đem mặt trầm xuống nói, "Không được, người hôm nay ban đêm nhất định phải tìm cho ta đến cái kia kẻ lang thang. Tiểu Đệ ca, ngày mai được hay không?" "Sáng sớm ngày mai ta liền ra ngoài, mà lại ta đem ta tất cả huynh đệ đều gọi." "Không, liền buổi tối hôm nay. Liền hiện tại. Người nhanh tìm cho ta đi." "Tiểu Đệ ca, ta lại thương lượng một chút, ngày mai, liền ngày mai, ta trước kia bảo đảm cho ngươi tìm đi." "Chẳng phải Hiện tại, ngươi bây giờ liền đi, ta chờ không được buổi sáng ngày mai. Hai người tại có kẻ mặt cả, do dự trong chậm dãi đi ra khách điếm đại môn. A Mục đứng tại lầu hai cửa sổ, nhìn thấy Kim Kim cùng thanh long ca thân ảnh của hai người tại cửa khách sạn biến mất, hắn lúc này mới trở lại trên giường, nga đầu liền ngủ. chương 1035 Trưng 1035 Ngày thứ hai, A Mục vừa tỉnh lại liền phát hiện Kim Kim đã rửa mặt hoàn tất ngồi tại bên giường đang chờ hắn. A Mục nói, sự tình đều làm xong. Kim Kim giật mình nói, A Mục sư phó, làm sao ngươi biết a Mộc Nhất bên cạnh rửa mặt vừa cười nói, "Ta là sư phó ngươi, ngươi mân mê đến cái mông kéo cái gì phân ta đều biết, liền ngươi một chút kia tiểu thông minh còn có thể trốn qua con mắt của ta." Kim Kim cũng đi theo Tiếu Đạo, người ta thường nói, người sống siêu trăm năm chính là nhân tinh, "A Mộc sư phó, ta cảm giác ngươi là càng sống càng vượt thanh tịnh, không phải càng sống càng hồ đồ, cho ta cảm giác, ngươi tại thế gian này giống như đã sống mấy trăm năm mấy ngàn năm." A Mộc Nhất vừa dùng khăn mặt lau mặt, vừa nói, "Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, ta một mực đang nghĩ, ta tại sao có thể có nhiều như vậy pháp lực, ta làm sao lại thông minh như vậy đâu?" Mà lại ta sống lâu như vậy, làm sao vẫn là còn trẻ như vậy đâu? Thực ta tìm không thấy đáp án. Kim Kim đạo, A Một sư phó, bằng cảm giác, ta cảm thấy ngươi là người, cũng không phải người. A Mộ nói, Kim Kim ngươi đang mắng sư phó. Kim Kim Tiếu đạo, A Một sư phó, ta thật hy vọng ta mang đúng, ngươi không phải người, ngươi chính là một cái thần. Một cái tinh linh. Sư đổ hai người ngay tại nói chuyện phiếm ở giữa, đồng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Kim Kim quá khứ giữ cửa mở. Cửa vừa mở ra, quan bộ khoái cùng Lý Thi Nhiên bọn người phần phật liền tràn vào. Gian phòng kia nhỏ, có thể chứa không được nhiều người như vậy. Kim Kim vội vàng hướng đợi người, Lý Thi Nhiên đối quan bộ khói nói: "Quan bộ khoái, nơi này nhỏ, đi, chúng ta đến phòng ăn đi, phòng ăn lớn." Đến phòng ăn, Lý Thị Nhiên bọn hắn đang kịch liệt thảo luận bản án, vô ảnh lại không quan tâm những này, nàng hiện tại chỉ muốn ăn, thỏa thích hưởng thụ những người này ở giữa mỹ vị. Nàng biết chỉ cần có A Mộc tại, bao lớn bản án đều không phải là bản án, nàng đối A Mộc mãi mãi cũng ôm lấy lòng tin. Đỡ sáng dâng đủ, Kim Kim một bên ăn vừa hướng quan bộ khoái nói: "Quan bộ khoái chờ một cơm nước xong xuôi, người liền phóng ra phong thanh nói đêm qua đã bắt được thủ. Giữa chúng ta muốn mở một cái công thẩm đại hội." Công thẩm địa điểm ngay tại nhà này mới ánh nắng cách điểm. Hoan nên tất cả mọi người đến vây xem. Nghe Kim Kim nói như vậy, quan bộ khoái là vừa mừng vừa sợ. Kim Kim, ngươi không phải tại mở một cái thiên đại trò đùa a? Chúng ta cái nào bắt người, chúng ta bắt được người nào? Chúng ta ngay cả hung thủ hình dạng đều chưa thấy qua. Chúng ta làm sao lại công việc quan trọng thầm. Đừng đến lúc đó làm cho xuống đài không được nha. Kim Kim từ mang theo người một bao quần áo bên trong lấy ra một đôi nam nhân xuyên giày mới phóng tới bàn ăn bên trên nói, đây chính là hung thủ. Đây là hung thủ. Tất cả mọi người trong mắt đều trừng căng tròn, nhìn chằm cặp kia giày mới. Kim Kim biết mọi người hiểu lầm tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta nói là đây chính là hung thủ gây án lúc xuyên đôi giày kia, bây giờ bị ta tìm được. Quan bộ khoé nắm lên giày nhìn nói, tìm tới giày có cái dám dùng a? Người đâu? Người phải đem người tìm tới, ngươi còn nói mở công thầm đâu, ngươi chỉ có một đôi giày, ngươi muốn thẩm đôi giày này sao? Ngươi cái này cho đùa mở cũng thật sự là tiểu hài cấp cho đùa. Kim Kim đạo, đáp án lập tức liền muốn mở ra. Quan bộ khoé, ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi bây giờ nhanh tìm người ra ngoài tiếp báo cáo, phát tin tức liền nói bắt được tội phạm để cho bọn họ tới nhìn công thẩm đại hội, mà công thẩm đại hội địa điểm ngay tại nhà này mới ánh nắng thích điểm. Quan bộ khoái nhìn xem Kim Kim vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc, hắn không biết Kim Kim có nên hay không thật chứ. Thế là hắn nhìn về phía A Mục, A Mục mỉm cười nói, "Quan bộ khoái, hiện tại đồ đệ của ta chính là ta người phát luôn, đồ đệ của ta nói chính là ta muốn làm ngươi nghe hắn không sai." Quan bộ khoái đứng dậy, vẫn là chần chờ không quyết định nói, "A Mục sư phó, ta và ngươi nhận biết thời gian không giải, nhưng là ngươi cũng không cần thiết lựa ta à. a." A nói, "Ngươi đã nhận biết Sơn huyện Chu bộ khoái, liền hẳn phải biết ta A là người." Ta một phong cách làm việc, ta sẽ không hống ngươi, mà lại vụ án này một khi phá, khẳng định sẽ để cho ngươi càng thêm nổi danh." Quan bộ khoái ánh mắt sáng lên nói, "Thật, các ngươi thật có thể bắt được hung thủ. Kim kim đạo, sư phó đều đã bảo đảm, ngươi liền mau chiếu ta nói đi làm đi. Tin tức tràn ra đi về sau, mới ánh nắng khách điếm công việc quan trọng thẩm hung thủ tin tức cấp tốc truyền khắp toàn trấn. Nam nữ giả trẻ một đoàn một đoàn người đều hướng nơi ánh nắng khách điểm vọt tới. Con tốt, nơi ánh nắng cửa khách sạn đủ lớn, mặc dù tới vài trăm người, nhưng là còn miễn cưỡng đứng được phía dưới đây chính là cái tuyên truyền cơ hội tốt, ngoại trừ quan phủ nhân chi ngoài, Lữ lão bản còn chuyên môn mướn một chút người trong xã hội gõ cái chiêm khắp nơi tuyên dương tại bọn hắn khách điểm công thẩm thị sự. Giữa trưa, a muội cùng quan bộ khoái bọn người lúc này mới ngồi xuống thiết trí hảo thẩm phán trước bàn. Cái này Lữ lão bản khiến cho quá long trọng, hiện trường nhìn một chút đều không giống như là công thầm hiện trường. Bởi vì đối diện khách điếm trước công chính, Lữ lão bản trải thảm đỏ, bày mấy chương mới tinh cái bản, còn có vô số đem cấp cao cái ghế, còn có bảy tám cái mặc đổi mới hoàn toàn tiểu họa kế đứng ở bên cạnh chờ bài. Bọn dịch phân loại hai bên, uy vũ bá khí Lữ lão bản mang theo mấy cái tiểu hỏa kế cho đến đây người quan sát miễn phí đưa bánh kẹo, đưa hạt dưa, cũng là bận bịu quên cả trời đất. Nam nữ già trẻ vây chính là người đông nghìn nghìn, đại gia hỏa là đến xem náo nhiệt, trên bàn chỉ có thấy được quan phủ người cùng một chút xa lạ người, nhưng là hung thủ đâu? Thế là đám người đối thẩm phán đại chỉ trọng nghị luận ầm ĩ bản án phát sinh trải qua tất cả mọi người đã biết hiện tại liền muốn nhìn thấy cái này phạm nhân dáng dấp ra sao, quan gia lão ra làm sao thẩm làm sao phán. Mà lúc này Kim Kim, toàn thân trang mà tựa như một cái tiểu gia đồng, hắn tại vây xem nhìn thẩm phán trong đám người xuyên qua đến, chui qua lại đi vài vòng về sau, Hắn thất vọng hắn không có nghe được hắn muốn nghe được mùi. Quan bộ khoé ngồi đang thẩm vấn phán trên đài, cũng là gấp vào đầu bức hay, tâm tình khó phủ, hắn biết nếu như hôm nay Kim Kim không cho hắn tìm tới hung thủ thật sự vậy hắn sẽ phải ra lớn xấu. Như thế đại nhất cái tràng diện đến cuối cùng lại là thẩm một đôi giày, kia không thành chế cười. Đợi trái đợi phải, Kim Kim từ đầu đến cuối không có cho quan bộ khoé phát ra mục tiêu tìm tới tín hiệu, rơi vào đường cùng, quan bộ khoé đành phải kiên trì để bọn nha dịch đẩy lên tới một cái lồng giam. Lồng giam bên trong giống như đứng đấy một người, mà toàn bộ lồng giam bên ngoài bị cùng một chô miếng vải đen bao trùm, bên trong tội phạm đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Người vây xem tất cả đều không nhìn thấy đến đây người vây xem nhiều lắm, kim kim toàn đến chui vào mệt mỏi một thân mồ hôi chờ hắn chuyển vài vòng mà về sau, hắn không tìm, thế là chui ra đi, tại đám người cuối cùng bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này thẩm phán trên đài có nha dịch cao rộng hô hô, các phụ lao hương thân, thỉnh an tĩnh. Chúng ta đã bắt được hung thủ, mà cái này tàn bạo hung thủ chính là tại các người trên chấn bắt được. Vì chấn nhiếp những người này phách lối khí diễm, quan bộ khói quyết định ngay tại các ngươi chỗ này cử hành một trận công thầm Chúng ta cái này công thẩm cũng không phải huyện Thái gia chính thức công thẩm, chúng ta chính là trước tập một cái dự thẩm, ngay trước tất cả phụ lao hương thân trước mặt, muốn để các người biết, hung thủ là làm sao tàn nhẫn sát hại một cái thiện lương giản dị lao nhân ra. Nhìn thấy nha dịch dùng tay chỉ lồng giam, dưới đài lập tức ống thanh nổi lên một phía. chương 1036, trước 1036, lúc này bầu không khí đã đạt đến cao chiều nhất. Tất cả mọi người tại không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia sát hại lao bà bà hung thủ đến cùng dáng dấp ra sao. Tim không thấy muốn tìm người, kim kim trong lòng bắt đầu thùng, thùng vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy rất có nắm chắc, bởi vì hắn tại trên chấn người thấy hung thủ mùi vị, mà hung thủ mùi vị căn nguyên ngay tại đôi giày kia bên trên, hắn đêm qua buộc thanh long ca tại một cái trong miếu đổ nát tìm được cái kia lấy đi giày kẻ lang thang. Con tốt, kẻ lang thang đem đôi giày kia giấu đi, hắn không nỡ mặc, bởi vì đôi giày kia quá mới. Từ kẻ lang thang nơi đó thu hồi giày, Kim Kim huỷ người sau đó bắt đầu tìm người, kết quả người kia giống như ở trên người bôi thứ gì dẫn đến trên người hắn mùi lơ lửng không cố định. Dày vo một đêm Kim Kim không có tìm được người, hắn trở về nghĩ nghĩ, hắn cho rằng nếu như nếu là quan phủ thả ra tin tức nói bắt lấy hung thủ để mọi người đến xem đến vây xem công thẩm, nói không chừng hung thủ khẳng định cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn liền muốn biết quan phủ bắt được kẻ chết thay đến cùng là ai, như vậy hắn khẳng định cũng tới vây xem. Kim Kim ý nghĩ không tệ, Tân Tân khổ khổ đem cảm bẫy nào tốt, nhưng là hung thủ lại đến bây giờ còn có hay không hiện thân, cái này khiến Kim Kim trong lòng rất mất mát, cũng làm cho hắn rất xấu hổ. Ngay tại Kim Kim than thở không thể làm gì thời điểm, bỗng nhiên, có ba người từ bên cạnh hắn đi tới. Ba người trong có một cái một cặp là lao phu thê, mà theo kia một đôi lão phu thê sau lưng là một người mặc vải xám áo trong đại đường 5 năm nhân. Hai cái lão nhân tại nghiêm túc nghị luận công thẩm sự tình, mà cái kia theo phía sau lão nhân trung niên nam nhân ánh mắt do dự bất định, không ngừng hướng bên người liếc nhìn, giống như người này làm cái gì việc trái với lương tâm, lộ ra khủng hoảng bất an. Kim Kim trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn từ nam nhân kia trên thân lại người thấy cặp kia dậy mới phía trên quần sót lại hương vị. Bất quá kỳ quái là bên cạnh người đàn ông này cũng không có nữ nhân, nói cách khác không có trường xinh đẹp. Bất quá Kim Kim biết chương xinh đẹp không phải chủ mưu, mà sát hại lão nhân chính là cái này nam nhân, chỉ cần đem giá hỏa này bắt lấy, trừng tưởng liền muốn rõ ràng khắp thiên hạ. Kim Kim đứng dậy, Đội vàng hướng hai cái mặc nông phu quần áo nhà dịch vẫy vây tay. Hai cái nhà dịch là quan bộ khoái cố ý an bài tại Kim Kim thân bên cạnh giúp đỡ. Hai cái nha dịch nhìn thấy Kim Tóc Vàng ra tín hiệu, lập tức chạy tới. Kim Kim xông cái kia mặc hôi bố sam trung niên nam nhân chỉ chỉ. Cái kia mặc hôi bố sam trung niên nam nhân tính cảnh giác cực cao, khi hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy Kim Kim tại dùng tay hướng hắn chỉ trỏ, hắn lập tức cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng nhanh chân liền chạy. Quan bộ khoái cho Kim Kim an bài hai cái nha dịch, một cái gọi Phi lưu, một cái gọi Thần Lý. Phi Lưu là chân dài, cánh tay ngắn, mà Thần Lý là chân ngắn cánh tay dài. Bất quá hai người này thực tốt nhất cộng tác, hai người bọn hắn hành động lúc thường thường là Phi Cước Lưu công Thần Trảo Lý đuổi theo tội phạm. Bình thường mặc kệ chạy bao nhanh tội phạm, Phi Cước Lưu tổng có thể đuổi kịp, nhưng là bởi vì hắn cánh tay ngắn, hắn chính là đuổi kịp cũng bắt không được tội phạm, mà Thần chảo Lý là cánh tay dài, mặc dù hắn có thể bắt lấy tội phạm, nhưng là chân ngắn, rất khó đuổi kịp tội phạm. Từ khi hai người bọn họ cộng tác về sau trên cơ bản là một chảo một cái chuẩn. Hiện tại quan bộ khoé đem hai cái này tên trợ hơi đưa cho Kim Kim, đây chính là để Kim Kim nắm lên người đến như hổ thêm cánh. Nghe được sau lưng chuyển đến hoa hoa phun tiếng thê u, vây xem đám người cũng không nhìn thẩm phán đại lập tức xoay người qua nhìn Phi Cực Lưu hòa thần trảo lý bắt người. Mạc Hôi bố sam trung niên nam nhân thân hình cao lớn, chạy tượng một hồi phòng, khi hắn nhìn thấy Phi Cực Lưu cùng thần trảo lý hướng hắn bước tới lúc, hắn lập tức vén lên đôi chân dài liều mạng hướng phía trước Phi nước đại. Thực vô luận hắn nhiều liều mạng cuối cùng vẫn không có chạy qua Phi Cực Lưu. Vừa đi ra ngoài có 200 trượng xa, Phi Cực Lưu cũng đã đến hắn phía sau. Mắt thấy nhanh đến trước mặt thần lý đưa tay lại muốn bắt người, nói: "Thần trảo lý, thần lý nghe xong, thế là đem vươn đi ra tay lại trở về. Không hiểu hỏi Phi Cốc Lưu nói, "Phi Cốc Lưu, thế nào? Lao ra vội vã muốn người đâu, ngươi làm sao không cho bắt nha?" Phi Cốc Lưu một bên sóng vai và thở hồn hển thở phì phò trung niên nam nhân chạy về phía trước, vừa hướng trên lưng thần Trảo Lý nói, "Thần Trảo Lý, ngươi không thấy được sao? Gia hỏa này xem thường ta đây." Thần Trảo Lý càng là không hiểu. "Phi Cốc Lưu, ngươi nhìn gia hỏa này mệt thở hổn hộc cũng nhanh sợ kẻ ra quần, ta không nhìn ra hắn xem thường ngươi nha." Phi Cốc Lưu nói, "Ngươi nhìn tiểu tử này, ta đều cùng hắn sóng vai chạy, hắn còn sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng phía trước phi nước đại, cái này không rõ ràng xem thường ta mà." Ngươi cũng biết, bằng vào chúng ta hai quy rành, cái nào tội phạm nhìn thấy ta truy, kia không được bị hủ tệ ra quần. Thân Trào Lý túi đầu nhìn một chút trung niên nam nhân kia nói, Phi Cư Lưu, ngươi nói sai ngươi hẳn là hướng hắn nói xin lỗi, ngươi đã đem người ta bị hủ tệ ra quần, ngươi cái này tập quá phận. Phi Cư Lưu nói, bị ta truy người không chỉ tệ ra quần, hắn sẽ còn gọi ta ra đâu. Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia trung niên nam nhân một bên há to miệng dùng sức thở, một bên hô, ông nội của ta. Tha cho ta đi, nếu tiếp tục chạy nữa, ta đoán chừng trái tim của ta liền muốn nổ tung. Thân Lý nói, Người ta đã gọi người ra nói người lại đi theo chạy xuống đi, trái tim của hắn liền muốn nổ tung. Phi Cực Lưu không nói gì, mà là cùng trung niên nam nhân song song ngã chạy, hắn chừng mắt hai cái mắt to, nhìn xem trên đầu nóng hôi hổi trung niên nam nhân. Cái này Phi Cực Lưu làm vài chục năm nha dịch, truy qua vô số tội phạm, hắn biết dùng như thế nào ngôn ngữ cùng ánh mắt đi đánh tan tội phạm tâm lý phòng tuyến. Phi Cực Lưu ánh mắt đó cũng không phải là người bình thường ánh mắt, trong ánh mắt của hắn đây chính là quan phụ tự mang vì vũ chi khí bình thường dân chúng tiếp ánh mắt này kia trong lòng không có không hoàn hốt. Hiện tại trung niên nam nhân nhìn thoáng qua Phi Cực Lưu cũng cảm giác được hai chân như nhũn ra, lập tức liền muốn chạy không nổi nữa. Vừa vận đúng lúc này, Phi Cực Lưu đột nhiên há mồm đối trung niên nam người giống một tiếng, "Bảnh!" Vốn là trột dạ khó mà kiên trì trung niên nam nhân, bất thình lình bị Phi Cực Lưu như thế hét lớn một tiếng, lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, phụ phụ quỳ rạp xuống đất. Thân chạm lý từ Phi Cực Lưu trên lưng nhẹ xuống, sau đó chỉ vào trung niên nam nhân đối Phi Cực Lưu nói, "Phi Cực Lưu, ra này, đã sợ đến gần thành một đám buồn còn muốn bắt sao?" Phi ha ha đạo, "Hai chúng ta việc đã làm xong, bắt người sống là các huynh đệ khác." Một lát sau, 78 cái nha dịch thở hổn hộc đuổi đi theo, nhìn trung niên nam nhân kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn nha dịch lập tức nào tới, mã đầu vai lung hai lưng, dùng dây từng chói hắn chặt chẽ bước văng. Nhìn thấy trung niên nam nhân bị trói, Kim Kim Tâm lúc này mới rơi xuống đem trung niên nam nhân bắt giữ lấy thẩm phán trước bàn, vừa rồi che vải đen lồng giam bị đẩy xuống dưới, hiện tại đám người vây xem tiếng nghị luận lớn hơn. Kia ầm ầm ồ nào thanh âm liền như là chăn trời thọc một cái hố. Nhìn thấy Kim Kim quả nhiên bắt một người đến, quan bộ khoái trong lòng đã biết là chuyện gì xảy ra mà. Hắn cầm lấy để lên bàn xem như chấn đường một khối gỗ dùng sức trên bàn gõ năm lần nói, đại gia hỏa đều lặng lặng. Lặng lặng. Quan bộ khoái ta muốn thẩm án. Đám người tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh trở lại, mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bị trói nam nhân. Quan bộ khoái đứng dậy, trước ho khan hai tiếng biểu hiện ra biểu hiện ra quan gia huy nghiêm, sau đó lúc này mới, ư nuốt, một tiếng nói, "Đường hạ chỗ quỷ người nào?" xương tên lên ra. Thật sự là có tật giật mình, cái kia trung niên nam nhân cũng không dám ngẩng đầu, quỷ gối đường hạ toàn thân run rẩy không ngừng. Bây giờ nghe quan bộ khoái hỏi hắn, thế là vội vàng trả lời, hồi quan gia Tiểu nhân tên là Triệu Thành Thực, năm nay 38 tuổi, nhà ở Tam Minh trấn Triệu gia Hoa thôn. Quan bộ khoái nói: "Ngươi bao rất trượng, rất kỹ cằm nhà. Xem ra ngươi đã là cái kẻ tái phạm hẳn là không ăn ít cơm tù a." Chương 1037. Chương 1037. Triệu Thành Thực toàn thân phát run, đối quan bộ khoái quát hỏi hắn cũng không dám lên tiếng. Quan bộ khoái nói: "Triệu Thành Thực, ngươi biết tại sao muốn bắt ngươi sao?" Triệu Thành Thực nói: "Tiểu nhân quả thực không biết, yêu cầu quan gia phán đoán sáng suốt." Tiểu nhân thực người thành thật, luôn luôn tuân theo pháp luật, cần cù chăm chỉ tập người, yêu cầu lao ra thả ta. Quan bộ khoái lạnh thiếu đạo: Triệu Thành Thực, ngươi cảm thấy ngươi thành thật sao? Triệu Thành Thực không dám nói, hắn túi đầu không nói. Quan bộ khoái nói, "Triệu Thành Thực, ta khuyên ngươi vẫn là buông xuống tha hạnh tâm lý, thành thành thật thật nói ra ngươi là thế nào giết tiền bà bà, cướp đi nàng tài vật." Triệu Thành Thực vẫn như cũ túi đầu không nói. Quan bộ khoái đem trên bàn gỗ tấm mà tại bàn bên trên trùng điệp một cái nói, "Triệu Thành Thực, nhanh đưa đồng bọn của ngươi Triệu ra đến." Triệu Thành Thực ngẩng đầu mở ra mắt cá chết nói, "Quang ra, nếu biết ta có đồng bọn, đem hắn tìm ra nhà, chỉ cần ngươi có thể tìm ra ta đồng bọn ta liền đối ngươi lời nói thật." Quan bộ khoái quĩnh lên nói, "Đồng bọn của ngươi Đồng bọn của ngươi ngươi biết ở đâu, ta nào biết được, ngươi để cho ta đi tìm, ta đi đâu đi tìm. Tiếng nói của hắn vừa dứt trong đám người liền chuyển tới cười ổ âm thanh. Quan bộ khoé lúc này mới ý thức được chính mình nói chuyện nói lộ ra thế là hắn vội và nói, Triệu Thành thực. ta nhìn ngươi một chút đều không thành thật, ta để ngươi cùng ngươi đồng bọn giấu ở nơi nào ngươi lại tại trêu cợt lao ra, ngươi đâu, cho hắn lên trước 50 lại bạn. Mấy cái nhà dịch xông đi lên, không nói hai lời liền đem Triệu Thành Thức hất tung ở mặt đất. Có một cái chấp pháp, dáng người khôi ngô nha dịch xuất ra đánh dậy chuẩn bị hành hình. Chuẩn bị hành hình vậy, nhưng cũng không phải là lập tức hành hình. Bọn nha dịch kéo tốt tư thế để lại Triệu Thành thực, sau đó nhìn về phía Quan Bộ Khoái. Chớ nhìn bọn họ đều chuẩn bị xong, nhưng là nếu như Quan Bộ Khoái không nói đánh, bọn hắn là sẽ không lập tức liền lên đánh vậy. Quan Bộ Khoái đây chính là phá án lao thủ, dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, hiện tại không khí hiện trường khẩn trương bình thường dân chúng nhìn thấy bực này Quan Huy kia sớm bị dọa hồn bay lên trời, thực Quan Bộ Khoái lại phát hiện, cái này Triệu Thành Thức đơn giản chính là một cái hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng, giống như sẽ không ăn hắn một bộ này, mặc dù thân thể của hắn còn tại phát run, nhưng là trên mặt biểu lộ cũng rất hững, hơn nữa còn là không nói một lời. Quan bộ khoé lấy tay chỉ một cái triệu Thành Thức nói, "Triệu Thành Thực, các ngươi là hai người gây án, ai là chủ mưu hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu như ngươi nói ra lời nói thật cung đồng bọn của ngươi, lão ra ta có thể không đánh ngươi, hơn nữa còn có thể xét xử lý ngươi phạm vào tội ác, nếu như ngươi không cung đồng bọn của ngươi kia tất cả trách nhiệm xem vậy sẽ phải một mình ngươi gánh chịu." Triệu Thành Thực ngẩng đầu nói, "Quan ra, ngươi đã cho rằng là hai chúng ta phạm án, nhưng là ngươi có chứng cứ chứng minh là hai người chúng ta tập án giết tiền bà bà đoạt tiền bạc của nàng sao?" Quan bộ khoé đem cặp tiếc kim kim cho hắn giãy phóng tới trước mặt trên mặt bà nói, "Đôi giày này tử là của ngươi chứ?" Điểm này trong tiệm hỏa kế đều có thể chứng thực, đôi giày này tự chính là ngươi khách tới sạn dừng chân thời điểm xuyên đôi giày kia." Triệu Thành từng nói, lao ra, ta không phủ nhận đôi giày này tự chính là ta xuyên qua về sau vực, thực đôi giày này tự lại có thể nói do vấn đề gì đâu." Quan bộ khoái nói, "Đôi giày này từ chúng ta đã hiện trường phát hiện án còn sót lại dấu giày bản dập so sánh qua, có thể khẳng định chính là hiện trường phát hiện án xuất hiện qua đôi giày kia, chuyện này ngươi giải thích thế nào?" Triệu Thành từng nói, "Ta không muốn giải thích, nếu như ngươi cho rằng chính là ta cùng ta đồng bọn gây án, vậy ngươi bản lĩnh liền đem ta đồng bọn tìm ra để hắn xác nhận ta ạ?" Triệu Bộ Khoái đem gỗ khối giơ lên cao cao, dùng tay chỉ Triệu Thành Thức nói, "Triệu Thành thực. ngươi không muốn mạnh miệng. Ta xem, không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử ngươi là sẽ không nói thật đã dạng này, vậy ta liền muốn nhìn xem cái mông của ngươi cứng rắn vẫn là miệng của ngươi cứng rắn, ngươi đâu, đánh cho ta." Quan Bộ Khoái cầm khối gỗ mà tay vừa muốn rơi xuống, đứng ở bên cạnh Kim Kim tranh thủ thời gian nâng nói, "Quan ra. ngài đừng nóng độ, ta nhìn ra hỏa này ý đồ xấu quá nhiều, hắn vẫn luôn đang gạt ngươi đây, đã hắn không chịu tự nguyện nhận tội vậy chúng ta liền lột da của hắn, rút của hắn, bóc hắn nội tạng, để hắn lộ ra nguyên hình." Quan Bộ Khoái nói, "Kim Kim Ngươi không muốn ở chỗ này mù lẫn vào, chúng ta sao có thể lột ra của hắn rút gần của hắn đâu? Chúng ta là quan gia người công việc quan trọng chính chấp pháp. Ngươi ở dưới đài nghênh một tiếng nhao nhao bắt đầu nghị luận. Bởi vì tất cả mọi người không hiểu rõ, cái này Kim Kim là làm cái gì? Quan gia đang thẩm vấn án, như thế cái tiểu hài đi lên hồ nháo, thật sự là có sai lầm quan duy nha. Kim Kim thấp giọng nói, quan bộ khoái. gia hỏa này quá giảo hoạt, hắn tại đem lôi hướng sai lầm trên đường dẫn đâu. Quan bộ khoái sững sốt nói, cái này sao có thể? Ta quan bộ khế phá án vô số, chỉ những thứ này gia hỏa muốn theo ta chơi, không có cửa đâu. Liên bọn hắn kia một bộ ta đều sớm sở rõ ràng. A mục ở bên cạnh nói, quan bộ khoái, đã kim kim đã đã tính trước, vậy chúng ta liền ngày hắn, nếu như hắn đập chiêu bài của ngươi, hỏng ngươi sự tình, vậy ngươi chờ một lát liền cho hắn 50 đại bản, nếu như hắn thật lập được công, đến lúc đó ngươi lại hướng huyện thái gia tiến cử cho hắn ban thượng liền tốt mà. Quan bộ khoái tưởng tượng dạng này cũng tốt, nếu như sự tình làm hư hắn liền thông qua đến trừng phạt kim kim để cho mình xuống đài, cho dân chúng một cái công đạo, nếu như kim kim phương pháp có thể thành công phá án, kia công lao cũng là hắn. Nghĩ được như vậy, quan bắt đầu nói, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Kim Kim quay đầu nhìn một chút trong mắt Lộc Quốc luận chuyện, ngay tại cảnh giác nhìn mình chằm chằm Triệu Thành Tử nói, "Quan gia, ngươi bây giờ liền đi qua dùng sức túm Triệu Thành Tử tóc, muốn dùng sức túm?" Quan bộ khoái trợn to trong mắt nói, "Ngươi có lầm lẫn không, để cho ta quá khứ dùng sức túm tóc của hắn, cái này thành hà thể thông a?" Kim Kim đạo, "Quan bộ khoái, ngươi có muốn hay không phá án?" Quan bộ khoái nói, "Ta khẳng định nghị phá án nha, bất quá tiểu tử ngươi cần phải mười phần chắc chứ nha, ngươi nếu là cho ta thêm phiền, ta ra thối ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đánh 50 đại bản, để ngươi cả một đời đều nhớ kỹ." Tiểu hài tử không thể nói láo, nói dối liền muốn bị đánh. Kim Kim dùng tay mỏ sờ cái mông của mình nói, "Tô ta, ta cũng không thèm đếm sữa bị đánh liền bị đánh đi." Quan bộ khoái trận to trong mắt nói, "Ngươi nói cái gì? Bị đánh liền bị đánh, ngươi có phải hay không có chủ tâm đuổi nghịch ta nha?" Kim Kim đạo, "Ta không phải ý tứ kia, ta nói ý là ta có chính thành chắc chắn, cho nên ta còn không có nghĩ đến phải bị đánh sự tình đâu, ta liền nghĩ có thể giúp ngươi đem vụ án này phá." Quan bộ khoái lúc này mới nâng người lên thân đem tấm ván gỗ khối để lên bàn, sau đó dùng tay một chỉ Triệu Thành Thư nói, "Triệu Thành Thư, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tập sự tình thần không biết bất giác, kỳ thật chúng ta đã nắm giữ đại lượng chứng cứ." Ta chính là muốn cho chính ngươi nhận tội, nhưng là không nghĩ tới miệng của ngươi chết như vậy cứng rắn, ngươi không suy nghĩ, vụ án lớn như vậy, đây chính là giết người cướp bóc cả nhà. Một mình ngươi có thể gánh vác được sao? Mau nói chiêu cùng không hay, đồng bọn của ngươi ở đâu? Triệu Thành thực đem mặt chuyển hướng đám người chung quanh nói, "Phủ Lao Hưng thân, các ngươi nhìn xem, cái này quan ra tại lạm dụng tư linh a." Hắn thuận tiện một đôi giày nói ta đã giết người, cướp tài, đây chính là thiên đại oan uổng a. Chương 1038. Chương 1038. Quan bộ khoé nhìn xem tiếng nghị luận nổi lên bốn phía đám người, có chút chần chờ đối kim kim đạo, kim kim được hay không a? Việc này nhưng ngàn vạn không thể lái cho đùa, ngươi muốn nói đùa, vậy liền đem ta đặt vào đây chính là phạm chúng nộ sự tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ." Kim Điểm màu vàng một chút đầu nói, "Quan Bộ Khải, ngươi yên tâm đi, ta A Mộ sư phó pháp lực cao, công lực mạnh, vạn nhất đại gia hỏa ra tay đánh ngươi, ta liền để A một sư phó đem ngươi cất về." Quan Bộ Khải cắn răng nói, "Các ngươi đây là đem ta đặt ở trên lửa nữa a, bất quá vì danh cùng lợi, ta chỉ có thể bỏ được cái này một thân chả xác." Ngũ nội đó, "Làm." Nói xong, Quan Bộ Khải vén tay náo lên, vòng qua bàn đến triệu thành thực trước mặt. Cái này Triệu Thành Thực đây chính là thân kinh bạch chiến lao hồ ly tinh hắn vừa rồi đã từ kim kim cùng quan bộ khoái trong lúc nói chuyện với nhau đã nhìn ra mấy khỏe. Hiện tại quan bộ khoái lại đến hắn trước mặt đến, xem bộ dáng là mình sơ hở gì bị bọn hắn bắt lấy. Lần này Triệu Thành Thực có chút luống cuống, hắn liều mạng dãy rủa lấy xông quan bộ khoái gầm gầm gầm kêu nói, "Quan gia, ngươi không được qua đây, ta phải cho trại bệnh, cẩn thận ta cắn người, ta cũng làm cho người đến cho trại bệnh." Nhìn thấy Triệu Thành Thực hiện tại loạn trận cước, bắt đầu giả ngây giả dại, căn cứ dị vãng phá án kinh nghiệm, quan bộ khoái đã đoán được ra hỏa này trên thân khẳng định có thiên Quan bộ khoái cười lạnh nói, "Triệu Thành Thực" Ta lập tức liền muốn để lộ nguyên nội tình, nếu như là ta động thủ vạch trần chân tướng sự tình vậy ngươi, nhưng chính là tội thêm một bậc. Nếu như là chính ngươi cung đồng bọn nói ra tình hình thực tế vậy thì phải luận tình huống phân nặng nhẹ lại cho các ngươi hai hình phạt, vạn nhất đồng bọn của ngươi là chủ mưu, vậy ngươi cũng không cần gánh chủ mưu trách nhiệm, ta khuyên ngươi nhanh nói thật, nếu không ta vừa động thủ kia tính chất liền không đồng dạng. Nghe được quan bộ khoái luôn mồm nhất định để hắn cung chủ mưu, Triệu Thành Thực tâm hơi để xuống, hắn hẽ mồm nói, "Quan ra. ta nguyện ý ta đồng nưu." Bất quá ta đồng nưu bây giờ tại một cái khác thành, các ngươi muốn đi với ta bắt. Nghe Triệu Thành Thực nói như vậy, quan bộ khoái sướng đến phát rổ rồi Nếu như bắt lấy triệu thành thực đồng yêu, dừng lại thẩm phán xuống tới hai người bọn họ luôn có một người sẽ gánh không được, sẽ nhận tội, đến lúc đó chính là một cái khác không nhận tội cũng có thể cho bọn hắn phán hình. Hiện tại đại công cáo thành, cũng chỉ có thể nói đại công cáo thành một nửa, bất quá liền cái này, quan bộ khoái cũng đã đủ hài lòng. Hắn quay đầu, đối kim kim đạo, kim kim. Người chiêu này rất có tác dụng, ta giật mình hù ra hỏa này liền sợ đi, chúng ta bây giờ đi theo hắn đi bắt hắn đồng bọn. Nói xong, quan bộ khoái từ trong ngực xuất ra trường xinh đẹp chân dung nhìn nói, "Cái này Nam Hung thủ bắt lấy hiện tại chỉ còn lại một cái nữ phạm nhân, ha ha, lần này huyện thái gia ra lại muốn hào hào khen tụ ta. Bất quá kim kim các ngươi không cần sợ, lao gia cũng đồng dạng sẽ cho các ngươi khế thưởng. Không nghĩ tới kim kim một chút cũng không cao hừng, hắn dắt lấy quan bộ khoái cánh tay nói, "Quan bộ khoái, ngươi bị hắn huồng nghịch, ngươi nhanh tốn tóc của hắn." Quan bộ khoái không hiểu nói, "Kim kim, ngươi là đầu góc có bệnh a? Ngươi không thấy sao? Gia hỏa này đã đồng ý muốn dẫn chúng ta đi tìm Hán Đồng Nữu Á, tìm tới Hán Đồng Nữu." Chúng ta vụ án này chẳng khác nào phá, ngươi để cho ta túm đầu hắn phát. Ta muốn thật đi túm tóc của hắn, đám người còn tưởng rằng ta điên rồi đâu. Ngươi đứa bé này nói chuyện thật không có phổ. Kim Kim gấp. Hắn một cước đá vào quan bộ khoái trên chân trái nói, "Quan bộ khoái, đừng nói nhiều a, nhanh túm tóc của hắn." Quan bộ khoái có chút không lặc ý. Hắn đôi Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi đừng tại đây mủ hồ cả a, vụ án này nhanh phá, ngươi để cho ta đi túm người ta tóc cái này không quá thất lễ sao?" Nghe quan bộ khoái nói như vậy, Kim Kim sinh khí mà nói, "Quan bộ khoái, đã ngươi không nghe ta cùng A một sư phó Vậy chính ngươi phá án đi, mặc kệ đằng sau xảy ra chuyện gì chúng ta đều mặc kệ. Ta cùng A Mục hiện tại liền đi, không muốn giúp ngươi phá án. Xem ra cái này Kim Kim không phải nói xem chơi trong này giống như có cái gì thành tựu. Quan bộ khoé nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn một chút A Mục. A Mục cũng không nói gì, hắn cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Quan bộ khoé thực sự suy nghĩ không ra cái này hai sư đỗ rốt cuộc muốn chơi cái gì hoa hoa quấn. Bất quá hắn chỉ hy vọng tuyệt đối đừng đem mình vòng vào đi, hắn nhưng là tại thế hệ này, nổi danh phá án thần bộ nếu là tại cái này nhỏ lật trong mương, vậy nhưng quá mất mặt. Hiện tại phá án chạy tới bước này, cũng nhiều thua thiệt bọn hắn hai sư đồ, quan bộ khoái quyết định đánh cược một lần, lại tin tưởng bọn họ một lần. Nhãn bộ khoái đối một trái một phải lắc lắc triệu thành thực cánh tay hai cái nha rực nói, "Các huynh đệ, cho ta đem giá hỏa này nắm chắc ta hiện tại bắt đầu bóc hắn nội tình." Hiện tại hiện trường an tĩnh thật nhiều, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía quan bộ khoái, bọn hắn muốn biết đã triệu thành thực đã nói muốn dẫn bọn hắn đi tìm đồng nưu, nhưng là cái này ra tinh ngược lại quái quan bộ khoái còn giống như muốn làm cái gì của quái. Nhìn thấy quan bộ khoái hướng mình đến gần, triệu thành thực không giữ được bình tĩnh. Hắn xông quan bộ khoái nói, "Quan gia, ngươi muốn làm gì?" Ta đã đáp ứng ngươi muốn dẫn các ngươi tới tìm ta đồng bọn, van cầu ngươi đừng dạy vào ta mau dẫn ta rời đi nơi này đi. Nhìn thấy Triệu Thành Thực bộ này đức hạnh ngược lại làm cho quan bộ khoái cảm thấy có hy vọng, có chuyện ẩn ở bên trong. Quan bộ khoái đi đến kịch liệt rẽ rựa Triệu Thành Thực phía sau. Hắn đối hai cái nha rỉn nói, hai người các ngươi đem giá hỏa này cho ta năm chắc quan ra ta hiện tại muốn đem hắn ngọn nguồn bóc nhìn hắn đến cùng là quỷ vẫn là quái. Triệu Thành Thực giờ sợ, hắn liều mạng dãy ruột, sau đó đôi đám người vây xem hồ, các phụ hương thân nhà, cầu các mau cứu ta nhà. Cái này quan lão già quá phận hắn muốn đối ta động tư Chứng cứ gì đều không có. Hắn nhất định phải tra tấn ta, này thiên lý bất công a. Triệu Thành thực để yên con tốt, hắn cái này dạy vào ngược lại để quan bộ khoái cảm giác hắn cảm giác là đúng. Quan bộ khoái nói, ta hiện tại liền muốn tìm chứng cứ để hắn tâm phục khẩu phục. Nói xong, quan bộ khoái khẽ vươn tay liền bắt lấy Triệu Thành Thật tóc, sau đó dùng sức hướng xuống túm. Vừa mới bắt đầu trảnh chớ thời điểm Triệu Thành Thật huyên náo rất hùng, hắn huyên náo càng vượt hung quan bộ khoái liền bắt càng chặt. Một lát sau quan bộ khoái liền phát hiện Triệu Thành Thật nhưng hắn da đầu cũng không có chảy máu, cái này khiến hắn tâm sinh hoặc. Hai cái dùng tay nắm lấy Triệu Thành Thức nha dịch nhìn thấy chung quanh quần tình sốc động phẫn nộ, trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng, bọn hắn thực sự không rõ quan bộ khoái vì pha án, tại sao phải bắt Triệu Thành thực tốc đâu. Đang liệu mạng kéo túm chung quan bộ khoái cảm giác được Triệu Thành thực ra đầu giống như toàn bộ muốn từ trên đầu chóc ra thời điểm, quan bộ khoái cũng là trong lòng nhảy nhảy chực nhẹ, hắn coi là như thế một nắm lớn tóc bị túm rơi, Triệu Thành thực ra hỏa này vậy còn không đến máu chạy đầy mặt. Nhưng là hắn sai Triệu Thành thực cũng không có máu chảy đầy mặt, ngay tại hắn đại lực kéo túm phía dưới, Triệu Thành Thức tóc cùng da mặt đột nhiên biến không thật. Bởi vì dùng sức quá mạnh quan bộ khói dưới tay thất bại về sau phục phụ một tiếng ngồi trên mặt đất hiện tại triệu thành thực tóc toàn bộ giữ tại quan bộ khói trên tay quan bộ kho lúc này mới phát hiện nguyên lai triệu thành thực tốc cùng mặt là một cái xác là một cái bị dịch dung xác Đám người x sâu xa Nhao nhau dối cổ đi xem bị thoát sát triệu thành thực lúc này triệu thành thực tranh thủ thời gian túi xuống quan bộ khoái ném khăn khănùng đầu đi qua dùng tay nâng lên triệu thành thực cái cảm xác xem xét tỉ m đây là một trường giống nữ nhân lại giống khuôn mặt 5 nhân giống như đã từng có biết chương 1039 chương 1039 quan bộ khoái từ trong ngực móc ra chương xinh đẹp chân dung, cẩn thận so sánh nhìn hai lần về sau mới chợt hiểu ra nói: "Triệu Thành thực cá Triệu Thành thực. Người thực sẽ tạo a? Ngươi tập cục này kém một chút hủy ta quan bộ khoái mấy chục năm thanh danh a?" Lúc này Triệu Thành Thức đã nhanh dọa tê liệt, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng quan bộ khoái dập đầu yêu cầu quan bộ khoái tha cho hắn bất tử. Lúc này quan bộ khoái khí toàn thân phát run, hắn dùng tay chỉ Triệu Thành Thức nói: "Triệu Thành thực. ngươi một người đóng vai tập hai người mê hoặc chúng ta, quấy nhiều phá án, một tại nắm cái mũi của chúng ta đi, để cho ta nghĩ đến đám các ngươi là hai người tội án, thử quá giàu hẳn lại dám gạt qua ta thần thám quan bộ khoái, còn tốt, cuối cùng ta quan bộ khoái nổ đèn sáng, đánh bóng mắt, lúc này mới tìm ra ngươi sơ hở, để ngươi lộ ra nguyên hình. Nói xong, quan bộ khoái một cước đem Triệu Thành thực đạp lăn trên mặt đất, sau đó đi lên một trận đống đá. Xem ra quan bộ khoái là nhanh giận đi lên, cho nên mới khống chế không nổi tâm tình của mình cùng tự mình hạ chàng dẹp Triệu Thành thực. Hai cái nha dịch kéo đều kéo không ở bởi vì thật nhiều người đều gặp qua trường xinh đẹp lệnh truy nã, biết nàng tướng mạo, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Thành Thức chính là chương xinh đẹp lúc, cũng nhịn không được phát ra âm thanh. Bắt lấy triệu thành thực, đáng người áp lấy hắn bắt đầu trở về trở lại đi tại trên quan đạo, A Mục chật nghe từ xa không chuyển đến cố thiếu ra thanh âm, A Mục, các người nhanh trở về. A Mục biết cố thiếu ra kêu gọi thanh âm của bọn hắn chỉ có bọn hắn có thể nghe được, quan bộ khoái bọn hắn là không nghe được. Thế là A Mục để quan bộ khoái đưa xe ngựa dừng lại, hắn để lý thi nhiên bọn hắn cũng toàn bộ đều sau khi xuống xe, lúc này mới đôi quan bộ khoái nói, quan bộ khoái, chúng ta đang còn muốn cái này tiểu chấn bên trên đi dạo, các người về trước đi. Quan bộ khoái s Hắn vừa định khuyên A Mục theo hắn cùng một chỗ trở về tìm huyện thái gia khoe thành tích, nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút, A Mục trở về khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn, nếu là hắn không mang theo A Mục bọn hắn trở về, phá án trải qua vậy hắn liền có thể muốn làm sao nói liền nói thế nào. Bất quá hắn còn không thể biểu lộ ra không muốn để cho A Mục cùng hắn cùng một chỗ trở về, thế là hắn lôi kéo A Mục tay nói: "A Mục, ngươi nhìn, phá cái này án, các ngươi phí hết lão đại sức lực vô luận như thế nào ta phải ngay trước mặt huyện thái gia ca ngợi các ngươi. Nếu như các ngươi không phải vẻ, vậy ta làm sao hướng lão gia bản giao a?" Ngoài miệng nói rất hay, nhưng hắn ngồi ở trên xe ngựa lại không ý xuống tới. Kim Kim đã nhìn ra, cái này quan bộ khoái căn bản liền không có muốn cho hắn cùng A Mộc đi lĩnh cái này thượng, đi hướng huyện thái gia biểu cái này công, cái này quan bộ khoái lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh. Kim Kim đạo, "Quan bộ khoái, ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi muốn linh công xin thường, vậy liền nhanh, chúng ta không trở ngại ngươi." Quan bộ khoái trên mặt nhịn không được rồi. Hắn có chút sinh khí mà nói, "Kim Kim, ngươi nói chuyện liền không thể miệng hạ lưu tình sao? Ngươi nhìn ngươi đứa trẻ này, thật sự là ngoài miệng không có lông, nói chuyện không chừng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi suy nghĩ một chút." Vì phá vụ án này, A Mỗ sư phó phá phí hết bao lớn tâm huyết nhà. Ta chẳng lẽ không nên để A Mỗ sư phó trở về nhiều lẫnh chút thường sao? Kim Kim đạo, sư phụ ta trướng mắt các ngươi một chút kia khinh thưởng. Hắn đang còn muốn chỗ này chuyển chơi đồ đâu? Hắn cũng không muốn lội các ngươi trong quan phủ vũng nước đục, hắn chỉ là thích phá án. Quan bộ khoé nói, ta nhìn ngươi một chút đều không tôn trọng sư phụ ngươi. Ngươi có phải hay không ghen ghét sư phó ngươi nổi danh hiện không đến ngươi rồi? Có phải hay không về sau hắn làm bộ khoái, về sau cũng không cần ngươi rồi? Kim Kim không muốn cùng quan bộ khoái nhiều lời nữa. Thế là từ ven đường nhặt lên nhành cây Ba một chút đập vào mông ngựa cô bên trên. Cái mông bị đau, Mã Nhi hí một tiếng, đá hậu đạp đạp đạp hướng phía trước phi nước lại. Quan bộ khoái ở trên xe ngựa quay đầu lại hướng A Mục hô, "A Mục, ngươi chơi chán liền mau trở về. Đừng quên đến huyện nha đi lĩnh thưởng, ta còn phải đợi ngươi đến mới ánh nắng khách điếm đi hành công đâu." Quan bộ khoái xe ngựa của bọn hắn đội xe mới từ trong tầm mắt đi xa, A Mục cùng Kim Kim bọn người cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, thân thể liền không bị khống chế, nhẹ nhàng bay lên trên đi. Qua ước chừng một túi khói câm phù, theo hai mắt tỏa sáng, A Lý Thi Nhiên bọn người phụ phụ phụ tất cả đều rơi vào đại kết tụ trong viện. A Mục, Kim Kim, Lý Thi nhiên bọn hắn đứng lên xem xét, vô Ảnh, Giang Châu Châu các nàng vậy mà đã trước bọn hắn một bước trở về. Hiện tại là nhanh giữa trưa, Cố Thiếu ra cùng Mỹ Lệ Á bọn người đang ngồi ở rào chắn bên cạnh trên một cái bàn uống trà. Bọn hắn một bên uống trà vừa hướng xa xa hình cái địa phi thuyền cùng tây tối hình chiến hạm tại chỉ trò. A Mục vỗ vô y phục của mình, sau đó đi qua tọa hạ nói, "Cố Thiếu ra, ta ngay tại gia dê họa quyển địa không gian bên trong chơi đã gần đâu, ngươi gọi ta trở về làm gì?" Cố Thiếu ra cười nói, "Gọi các ngươi trở về ngắm cảnh a." A Mục nói, "Nhìn cái gì cảnh a?" Ngươi nói cái này hai phi thuyền nhàm chán lơ lửng ở nơi đó không sai biệt lắm muốn 10 ngày nửa tháng chúng ta nhìn xem có ý gì đâu. Ta nhìn vẫn là không nếu như để cho chúng ta đi ra dê bức tranh không gian bên trong đi, vẫn là tại kia chơi đã nghiền, cái này hai cái lặng im tự cảnh, nhìn quá nhàm chán. Cố Thiếu ra nói, đây chính là trong vũ trụ cảnh, cái này cảnh có gặp, để ngươi mở rộng tầm mắt. A Mộc nói, ta không nhìn ra được cái này có ý gì, ngoại trừ cái này hai thuyền nhìn để cho người ta đặc biệt rung động bên ngoài, cũng không có gì. Cố Thiếu ra nói, bọn chúng đây không phải có biến hóa nhà, cho nên ta mới gọi các ngươi trở về nhìn. A Mộc gật đầu. Rọi mắt trung quanh, sau đó đối Cố Thiếu ra nói, chỗ ấy không phải chỉ nhiều một mạng lớn mây trắng mà thôi, cũng không có thay đổi gì nha." Cố Thiếu ra dùng tay chỉ kia phiến lớn diện tích mây nói, "Ngươi nói đúng, biến hóa ngay tại kia mạng lớn trong mây mắt." Kia mạng lớn mây ngay tại chậm rãi hướng hình cái địa phi thuyền cùng Tây Tối hình trên chiến hạm phương tới gần. A Mục nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện tại kia nồng hậu dày đặc trong tầng mây giống như tại ẩn ẩn phát ra sáng ngời. A Mục nói, "Cố Thiếu ra, ý của ngươi là ngoại hai người bọn hắn bên ngoài, còn có Đông tại trong mây trắng đang từ từ hướng hai bọn chúng tới gần." Cô thiếu ra gật đầu nói, bọn chúng đều là trong vũ trụ siêu cấp đại thần, bọn hắn gặp nhau khẳng định sẽ phát sinh vài việc gì đó mà. Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng nghe cô thiếu ra cùng A Muột bọn hắn đối thoại. Kia một mảng lớn mây tại đến hình cái địa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm ngay phía trên về sau liền dừng lại. Hiện tại kia một mảng lớn mây, hình cái địa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm liền dừng ở kia một khoảng trời bên trong. Bọn chúng tính đáng sợ, mà đặc biệt đẹp, tựa như một bộ loại cực lớn họa. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ qua thứ. Bức kia đứng im mỹ họa đồng dạng bất động. Mọi người ở đây cảm thấy nhàm chán thời điểm, Theo gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông ăn cơm, tiếng têu to, nam buộc cùng đám nữ buộc tại trên sân thượng bảy cái bản, bảy ghế, bắt đầu chuẩn bị vì mọi người bưng lên thịt rượu. Chương 140. Chương 1040. Kim Kim đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, mấy cái kia quái vật làm sao rồi? Bọn chúng vì cái gì bất động đâu? Bọn chúng nếu không động, chúng ta động đi, chúng ta đi vòng qua, rời xa bọn hắn. Ta luôn cảm giác bọn hắn muốn động thủ khó tránh khỏi sẽ tai họa chúng ta nha." Cố Thiếu ra nói, "Các ngươi không cần sợ, ta mang đến năng lượng cũng không nhỏ, chính là bọn hắn phát tranh đấu cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành bao lớn kích." Giống bọn hắn loại này đại thần tại trong vũ trụ đối chiến tình huống ta đã thấy nhiều. Kim Kim đạo, Cố Thiếu gia. Có người câu nói này ta liền rất hi tâm, tốt ta, đi, cùng A Một sư phó cùng một chỗ, chúng ta đi ăn cơm. Gấu trắng đầu bếp đi tới đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, các người ngay tại chương này trên bàn ăn đi, chúng ta đợi một hồi đem thức ăn cho các ngươi bưng lên." Cố Thiếu gia nói, "Hảo hảo, chúng ta ở chỗ này ăn, bất quá các người đừng cho ta chỉnh đều là thức ăn chay, A Một sư phó ăn chay ăn, ta cũng không ăn, có cái gì thịt cá cứ việc cho ta tới." "Được rồi, Cố Thiếu gia." "Thịt cá bao no chờ xem." Nói xong, gấu trắng đầu bếp liền dẫn sóc lông tiến vào nhà trên cây ăn cơm xong, đám người lại ngang lộn xộn hoặc nằm hoặc ngồi trong sân trên nền êm nói chưa thiếng. Nhìn xem kia một mảng lớn mây trắng còn có địa tinh phi thuyền cùng cây cối hình chiến hạm, Lý Thi Nhiên đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, người biết, đây chính là rời xa địa cầu địa phương, tại phiến tinh không này bên trong, ba cái kia thiên thể nếu như đánh nhau, chúng ta có thể hay không bị bọn hắn hủy diệt ra. Cố Thiếu gia nói, "Chúng ta hẳn là sẽ không bị bọn hắn hủy diệt, có thể sẽ bị bọn hắn tác động đến, mà lại, chúng ta đã hoàn toàn tại bọn hắn giám thị phía dưới, cho nên tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Lý Thi Nhiên hướng xung quanh nhìn nói, Cố Thiếu ra. ngươi nói chúng ta bị bọn hắn hoàn toàn giám thị, vậy chúng ta tại sao không có cảm giác đâu? Ta nhìn chung quanh ngoại trừ ba cái kia thiên thể cùng một chút gãy rực long thợ săn tiền thưởng bên ngoài, không có vật gì à? Cố Thiếu ra nói, "Đó là bởi vì, bằng nhân loại các ngươi thính giác, thị giác, khứu giác, ngươi là không cảm giác được bọn hắn tồn tại." Kim Kim ở bên cạnh nói, "Cố Thiếu ra, ngươi nói loại vật này là quỷ á?" "Ta chính là một cái tiểu cương thi, vì cái gì ta cũng không cảm giác được bọn hắn tồn tại đâu." Cố Thiếu ra nói, "Cũng bởi vì bọn hắn không phải quỷ, không phải thần." Không phải chúng ta trên địa cầu chỗ nhận biết những cái kia vô tung vô ảnh đồ vật, cho nên lấy các ngươi hiện tại năng lực nhận biết là không cảm thấy được bọn hắn tồn tại nhưng là ta cùng đại đầu quái đẹp lệ ạ liền khác biệt, chúng ta có thể thanh thanh sợ sợ nhìn thấy, cảm nhận được bọn hắn tồn tại. Nói xong, cố thiếu ra dùng ngón tay chỉ hắn bao tại đại cất thụ phía ngoài trong suốt kết giới nói, bọn hắn ngay tại cái này trong suốt bên ngoài kết giới. Có một cái chính ghé vào kết giới phía trên không ngừng đang nhìn chộm chúng ta, nhưng là ta cái này nút phía trên là có tin tức, thông qua kết giới tin tức phía trên, bọn hắn biết chúng ta là sẽ không can thiệp bọn hắn hoặc địch ý bọn hắn, ta đã thông qua kết giới bên trên tin tức truyền đạt cho bọn hắn, chúng ta đối với bọn họ là hữu hảo, thân mật. Kim Kim bay đầu nhìn về phía A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại sao?" A Mộc gật đầu nói, "Có thể cảm nhận được." Lý Thi nhiên nói, "A Mộc sư phó, vì cái gì ngươi có thể cảm nhận được chúng ta lại không cảm giác được đâu? Ngươi giống như chúng ta đều là nhục thân a." A Mộc nói, ta có thể cảm nhận được Cố Thiếu ra bọn hắn cảm thụ đồ vật, đó là bởi vì trên người của ta có nhục tiên nhân, có nhục tiên nhân ta liền có thể cảm nhận được trong vũ trụ địa cầu chúng ta người thường không thể cảm nhận được dị vực sinh vật tồn tại. Kim Kim ngồi tại A Mộc trước mà nói, "A Mộc sư phó, người có thể hay không miêu tả một chút những vật kia dáng dấp ra sao sao?" Vừa rồi Đại Gia Hỏa nghe Cố Thiếu ra nói tại nhà trên cây bên ngoài có một ít không biết sinh vật ghé vào kết giới bên trên nhìn trộm bọn hắn, cái này khiến đám người rất hấn trượng, hiện tại nghe A Mộc sư phó nói hắn có thể cảm giác được những loại sinh vật hình thù quái dị tại, cái này khiến Đại Gia Hỏa cảm thấy rất hứng thú, thế là đều vây quanh. A Mục chỉ vào đỉnh đầu nói, "Bây giờ đang ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên, có một người dáng dấp giống nệ đồng dạng sinh vật hình thù quái dị đang bỏ đến bỏ đi, hắn xúc giác có thể có dư Hắn tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm chúng ta nhịn. Hiện tại ta tại dùng tay chỉ hắn, ánh mắt của hắn tại theo ngón tay của ta không ngừng chuyển động, đây là một cái rất trí tuệ nệ hình sinh vật hình thù quái dị. Vô ảnh chăm chú lôi kéo A Mục cánh tay nói, "A Mục, hắn có thể hay không làm phá kết giới xông tới a?" A Mục nhìn xem Cố Thiếu ra nói, "Cái này ta còn không biết, kết giới này không giám chắc, kiên không tiên Cố ngươi đây phải hỏi Cố Thiếu gia." Thế là đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu gia. Cố Thiếu gia Tiếu Đạo, đương cái này nện sinh vật hình thú quái dị leo đến kết giới này phía trên thời điểm, hắn liền đã biết là ai thiết trí kết giới này, hắn biết thiết trí kết giới này người khẳng định không phải là các ngươi người địa cầu, cho nên hắn sẽ không dễ dàng tấn công vào tới. Chúng ta những này trong vũ trụ sinh vật đều gồm có cực kỳ cao cấp trí tuệ, nên làm như thế nào? Trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là trên địa cầu tất cả mọi người cũng sẽ không e ngại những này bất thường đồ vật, nhưng đây chính là tại trong vũ trụ, cũng không phải ở địa cầu địa bàn bên trên, tất cả mọi người đối với mấy cái này đồ vật trong lòng cũng không có ngờ mượn. Ai cũng không muốn tự tìm hủy diện, ai cũng không biết cùng gia hỏa này đối đầu lửa về sau hậu quả sẽ như thế nào, đám người lặng lặng nhìn xa xa hình cái địa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm, còn có hình cái địa phi truyền cùng cây tối hình trên chiến hạm chống không kia một mảng lớn mây. Ba cái kia thiên thể vẫn giống một bức họa đồng dạng đứng im ở phía xa. Nhìn lâu đám người liếc thành thói quen, thế là đại gia hỏa một bên trong sân ngậm trò chuyện, chơi đùa, vừa quan sát ăn xong cơm tối về sau, bóng đêm dị thường sáng tỏ, đám người không muốn về nhà trên cây nghỉ ngơi, y nguyên lưu tại trong viện xuyên tấu qua kết giới quan sát phía xa ba cái kia thần bí khó lường thiên thể. Mặc dù A Mục, Cố Thiếu ra bọn hắn đều lưu tại trong kết giới, nhưng là Mỹ Lệ Á đại kình ngư cùng lớn nát cá lại lưu tại bên ngoài kết giới, hai bọn chúng tự do tự tại tại nhà trên cây trên không bay lượn du động. Tiễn Hữu lo lắng chỉ vào đại kình ngư đối Mỹ Lệ Á nói: "Mỹ Lệ Á, nếu như bọn hắn đánh nhau, ngươi đại kình ngư làm sao bây giờ?" Mỹ Lệ cô nàng lắc lắc đầu nói: "Ta tại trong vũ trụ sống sáo nhiều năm như vậy, rất ít phát hiện trong vũ trụ có dị thường chiến đấu kịch liệt." Cố Thiếu ra nói: "Ta hiện tại đã có dự cảm, ta cảm giác cái này bà cái thiên thể lập tức liền muốn bắt đầu đấu." Đám người nghe xong lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa ba cái thiên thể. Rất nhiều người đều tại phòng đoán, cái này ba cái thiên thể nếu là đánh nhau sẽ từ bên trong ra nhiều ít biết bay dị hình. Cố thiếu ra dự đoán không sai, ba phủ tại hình cái điệp phi thuyền cùng Tây Cối hình trên chiến hạm phương kia một mảng lớn mây xuất hiện dị động. Ngay tại kia một mảng lớn trong mây, đột nhiên xuất hiện một đầu giống cá voi đồng dạng cự hình chiến hạm. Đầu kia chiến hạm quá lớn, chỉ có thể dùng vô cùng vô cùng lớn để hình dung, mà liền tại đầu này, chiến hạm phía trước cùng phần đuôi đều có một cái cửa lớn quang hoàn vẩn quanh. Hai cái quang hoàn đang không ngừng tuần hoàn chuyển động, ở dưới bóng đêm lóe sáng xem chói mắt ánh sáng, những cái kia chỉ riêng ngũ thải tân phân để cho người ta nhìn hoa mắt đúng lúc này, mọi người thấy hình cái địa phi thuyền bắt đầu khởi động, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị thoát đi. Cây cối hình chiến hạm không hề động, ý nguyên lơ lửng trên không trung. Soang hoàn chiến hạm quá lớn, so hình cái địa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm đại xuất thật nhiều lần. Hình cái địa phi thuyền vừa bay ra ngoài ước chừng 500 trượng khoảng cách, sau đó liền chạy bất động. Cố Thiếu Gia nói, cái hình cái địa phi bị soang hoàn chiến hạm lực hấp dẫn cho vào. Sau đó làm cho người kinh ngạc một màn liên xuất hiện. Hình cái đĩa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm bắt đầu song song vây quanh song hoàn chiến hạm tại di động, mà lại cả hai đều cùng song hoàn chiến hạm duy trì 200 trượng khoảng cách đang chậm rãi vây quanh song hoàn chiến hạm chuyển động. Cố thiếu ra nói, cái này song hoàn chiến hạm lợi hại, gia hỏa này bắt thành công. Hiện tại hình cái đĩa phi thuyền cùng cây tối hình chiến hạm đã thành song hoàn chiến hạm vật trong túi. Đúng lúc này, đám người loáng thoáng cảm giác được bị bao ở trong kết giới đại cước thụ cũng mang theo không khỏi mình hướng song hoàn chiến hạm phương di động. Cố thiếu gia từ trong lực xuất ra một cái cầu, một cái bình quả đại cầu, sau đó cạnh gõ gõ. Trên cành cây đột nhiên liền xuất hiện há miệng, một chương giống buồn đồng dạng đại miệng. Cố thiếu ra cầm lấy bình quả đại hắc cầu đối đại cước thủ nói, "Đại cước thủ, hiện tại định lực của ngươi không đủ, ta cho ngươi cho ăn một viên năng lượng cầu, định lực của ngươi liền sẽ tăng gấp bội." Nói xong, Cố thiếu ra dương một tay lên liền đem đại hắc cầu quăng vào đại cước thủ miệng ba lý. Chương 1041. Chương 1041. Nuốt vào hắc cầu về sau, đại cước thủ rất nhẹ nhàng liền ổn định thân hình, nó không còn hướng xong hoàn chiến hạm di động. Xong hoàn chiến hạm giống như rất không hài lòng, xong hoàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mà lại là càng chuyển càng nhanh. Ngay tại chuyển động trong sông hoàn bên trong phun ra tới gió mạnh. Kia cố gió mạnh rất lớn, nó đem hạt cắt tuổi mãnh thiên phi. Những cái kia hạt cắt bay khắp nơi đều là rất nhanh liền đem đại cước thụ chôn đến tiếp cận nhà trên cây vị trí. Bất quá những hạt cắt này mày may ngăn không được đại cước thụ, bởi vì hiện tại đại cước thụ trên thân đã rót vào cố thiếu ra cho hắn năng lượng cường đại, cho nên nó chuyển xem hai chân, rất nhanh liền từ trong đống cắt lại đi ra. Mọi người tại trong kết giới mặc dù rất an toàn, nhưng là chung quanh tất cả đều là cắt vàng quân phong, để đám người nhìn chính là kinh tâm động phách. Xuyên thấu qua kết giới trong suốt chói đậy, từng cỗ từng cố cắt vàng, giống từng đầu cắt vàng cự mãng vây quanh đại cốc thủ tứ ngựa tới, tứ ngựa quá thứ. Mặc dù đám người biết những này cuồng xa phong bạo là đụng không phá kết giới, nhưng khi những này phong bạo nhào về phía kết giới mà đến thời điểm, nhìn thấy hạt cắt vơi ra, kết giới vòng bảo hộ phát ra bành bành tiếng vang, vô ảnh, Giang Châu Châu bọn người vẫn là bị dọa sợ đến oa hoa kêu to. Cao Vĩ Phong đi đến Cố Thiếu ra trước mặt nói, "Cố Thiếu ra. ta có phong yêu, để cho ta ra ngoài, ta muốn thi triển ta phong yêu đem những này sa mạc phong bạo bãi bình." Cố Thiếu Gia nhìn chầm chầm phía ngoài báo cắt nói, "Ngươi đừng đi ra ngoài." Bọn hắn hiện tại đây là tại hướng chúng ta thị uy, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn." Mỹ Lệ Á nói, cô Thiếu gia nói rất đúng, bọn gia hỏa này chỉ thích như vậy, bọn hắn trước chọc giận ngươi nổi rồi giận chờ ngươi bắt đầu phản kháng, bọn hắn liền lựa chọn chế phục ngươi hoặc là giết ngươi." Nghe cô Thiếu gia chúng ta bây giờ không nên khinh cử vọng động, trước Quan Sát quan sát lại nói, "Bao các đối đại cước thủ mãnh liệt tập kích kéo dài ước chừng hơn nửa ngày, nhưng là vô luận bọn chúng dâm uy lớn bao nhiêu, cuối cùng vẫn là không thể đánh vỡ Cố Thiếu gia tiết kết giới, tại tất cả chiêu số đem hết về sau, gặp vẫn không thể nào toại nguyện, thế là song hoàn vận tốc quay giảm bớt." Theo cuối cùng một tia cùng phong đi xa, đại cướp tụ chúng quanh bắt đầu an tĩnh lại. Bất quá bây giờ càng quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Tại đại cướp tụ chúng quanh hiện tại thình lình xuất hiện một tòa xa thành. Hạt cắt cửa thành, hạt cắt tường thành, a một bọn hắn không biết chế tạo tòa thành thị này người là dùng thứ gì, bọn hắn lại đem hạt cắt dính chung một chỗ làm thành lạch, tạo tòa này xa thành. Từ cửa thành vào trong nhìn lại, xa thành rất lớn. Mà tại trung quanh bọn hắn lại xuất hiện thật nhiều cưỡi rực long thợ săn tiền đường. Tại hồn xa thành chỗ rất xa, cái kia song hảo, hình cái cây hình chiến ngay tại vây bọn hắn đang phi hành. Những cái kia thợ săn tiền thưởng giống như ma đồng dạng tại nhìn chằm chằm đại cô thủ. Viên Nam nghiến nhìn về phía Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta vào thành hay là không vào thành?" Cố Thiếu ra nói, "Đã bọn hắn hướng chúng ta hạ chiến thương, đồng thời bày song cục, nếu như không đi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có địa phương đi sao?" Đám người hiện tại cũng thấy rõ đúng vậy à, cái này rõ ràng là đem bọn hắn hướng trong thành đuổi. Nhìn nhìn lại xung quanh, ba cái kia lớn tiên thể vây quanh bọn hắn tại truyện, còn có thợ săn tiền thưởng nhóm chính chen chúc mà tới, bây giờ nhìn lại đã là không có đường lui, chỉ có thể kiên vào thành. Cố Thiếu gia nói, hắn muốn hòa chúng ta chơi. Vậy liền vào thành chơi luôn đi. Việt Nam nghĩa một cái râu trắng, chỉ huy đại cấp thủ bắn lên thân hình hướng thành nội nhảy xuống đám người ghé vào rào chắn bên cạnh nhìn xuống dưới, tòa này xa thành thật to lớn nha. Vậy mà lớn đến một chút không nhìn thấy mở. Bên trong có vô số kiến trúc, bất quá giống như đều là các gạch tập nhà trệt cùng nhà lầu. Bất quá kỳ quái nhất chính là xa thành mặc dù rất lớn, nhưng là không có người. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng bọn hắn lại thấy được càng đáng sợ đồ vật, những cái kia giống bạo long đồng dạng đại thằn lằn, giống người đồng dạng đại con kiến. Còn có một số khác hình thể đặc biệt lớn động vật, đám người còn không có thấy rõ. Đại cấp thủ liền đã bịch một tiếng rơi vào đất cắt bên trên. Dưới chân là chính đối cửa nam một đầu con đạo, Lý Thi nhiên nhìn xem Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. chúng ta có thể ra ngoài sao?" Cố Thiếu ra nói, "Hiện tại chân chính khảo nghiệm, tôi luyện các ngươi công phù, ý chí cùng trí tuệ thời điểm đến các ngươi đi xuống trước mấy người đi xem một chút bên trong là tình huống như thế nào, nếu như gặp phải nguy hiểm ngay tại trong nội tâm mạc nghiệm 3 tiếng, Cố Thiếu ra, các ngươi liền có thể cấp tốc về tới đây." Vũ Ảnh nói, "Cố Thiếu ra. Người nói những này trong vũ trụ sinh vật hình thù quái dị sẽ giết chúng ta sao?" Cố Thiếu gia nói, "Những này trong vũ trụ cao đẳng sinh vật có trí khôn bình thường sẽ không lựa chọn giết chết chúng ta, bởi vì bọn hắn biết tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, sinh vật có trí khôn tài nguyên đều tương đối khan hiếm, cho nên bọn hắn chỉ muốn cùng chúng ta tiếp xúc hoặc là lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó, tại chúng ta không phát hiện được bọn hắn địa phương, lặng lặng quan sát chúng ta. Hiện tại bọn hắn cho chúng ta thiết cục này kỳ thật chính là đang khảo nghiệm chúng ta, thông qua cục này bọn hắn có thể càng nhiều hiểu rõ chúng ta." Lý Thi nhiên nói, "Nếu như bọn hắn làm ra muốn thương tổn cử động của chúng ta, chúng ta có thể phản kháng sao?" Cố Thiếu gia nói, bọn hắn phái ra đều là giống thợ săn tiền thưởng đồng dạng một chút biến dị sinh vật, bọn hắn bình thường đều sẽ không mình tự mình kết quả, ngươi yên tâm đi, ngươi chính là giết công kích người những cái kia dị loại bọn hắn cũng sẽ không tức giận. Lý Thi nhiên nói, ý của ngươi là giống thợ săn tiền thưởng, than lần cầm lồ, cự con kiến những món kiếm mà chúng ta có thể thu thật thôi. Cố Thiếu gia gật đầu nói có thể, chỉ cần bọn chúng làm ra công kích hành vi của chúng ta chúng ta liền có thể phản kích. Nói xong, Cố Thiếu gia đối A Mộ nói, A Mộ sư phó, mặc ai xuống dưới, ngươi cũng nhất định phải đuổi theo. Ta đối với ngươi vẫn tương đối yên tâm, bởi vì trên người của ngươi có nhục Tiên Nhân, đối trong vũ trụ những cái kia thần bí khó lường đối thủ nhóm, nhục Tiên Nhân vẫn là có biện pháp đối phó. A một gật đầu nói, "Được rồi, Lý Thiên Nhiên, ngươi xem một chút đều là ai đi. Chúng ta trước ít đi mấy người, ra ngoài tìm kiếm tình huống." Giảng Công tử nói, "Ta cũng muốn gặp hiểu biết biết những này tên kỳ quái, cùng bọn hắn tỉ thí một chút, nếu như ta đánh không lại, ta liền lừa bọn họ uống rượu, đem bọn hắn qua chén, sau đó mang mấy cái tới, chúng ta ở chỗ này nghiên cứu thêm một chút đám đồ chơi này." Kim Kim đạo, giảng Công tử, ngươi lại tại quan Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng đánh không lại người khác, ngươi còn muốn đem người khác qua chén, ngươi đây là có điểm ý nghĩ hao huyền a." Vũ Ảnh nghe xong, Phúc Foxix cười ra tiếng. Nghe xong muốn đi ra ngoài dò xét địch nhân hư thực, Kim Ngọc Lang, Lý Tạ Khang bọn người không chịu nổi tính tình, nhao nhao chạy đến Lý Thi Nhiên trước mặt tranh cướp giành giật muốn đi. Lý Thi Nhiên nói, "Các huynh đệ, đừng có gấp. Ta chỉ là đi xuống xem một chút tình huống, cũng không phải đánh nhau, cho nên lại thương lượng một chút, nhìn xem đều là ai trước đi theo A Mộc Sư phó xung dưới." Thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng xác định Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang Dạng công tử ba người trước đi theo A Mộ Sư phó xuống dưới tìm kiếm trong thành tình huống. Chương 1402. Chương 1042. Lệ xuống cây phòng, A Mộ cùng Lý Thi Nhiên bọn người dọc theo trong thành đại đạo hướng bắc đi đến. Xa thành bên trong đại lộ vừa rộng lại bình, đường hai bên xây một ít nhân loại nhà lầu, tại có chút nhà lầu bên cạnh thì là một chút đặc biệt lớn hang động, cửa hang đen nhánh giống từng trương to lớn quái thú miệng rộng. Những cái kia cối rực long thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn thấy bốn người từ trong kết giới ra, rất là hưng phấn, bọn hắn cảm thấy săn bắt ra một cơ hội của bọn hắn tới, tất cả đều giơ mô thương, khu lái rực long chăm chú theo dõi đi lên. Có mấy cái cưỡi rực long thợ săn tiền thưởng đang thử thăm dò tính hướng Lý Tạ Khang tới gần. Lý Tạ Khang đem hán lượng ngân thương lắc một cái, sau đó cũng không khách khí, xuất thủ như điện, một thương liền đâm vào một cái rực long trên thân. Rực long bị đau, hú lên quái dị, quy thuộc trở đi thợ săn tiền thưởng cực tốc bay khỏi Lý Tạ Khang cùng a một bọn người. Giảng công tử vẫn như cũng là vừa đi vừa uống rượu. Hắn cầm hồ lô rượu đối hướng quanh hắn lũ tới thợ săn tiền thưởng nói, đúng là âm hồn bất tán Có muốn uống chút hay không rượu a? Nếu như uống chút rượu chờ một hồi các ngươi thời điểm chết đau cảm giác liền sẽ nhẹ một chút. A mục biết cái này, Giản công tử cũng không phải là hạng người bình thường, cho nên mặc dù Giản công tử không ngừng uống rượu, hắn cũng không lo lắng, bởi vì cái này Giản công tử đơn giản chính là cái khác loại, mà lại luôn yêu thích dùng khác loại phương thức phương pháp đi làm việc. Một cái vóc người tương đối cao thợ săn tiền thưởng mắt lộ hung quang, tay trái giơ súng, tay phải cầm lưới. Sau đó hắn lợi dụng đúng cơ hội, mở ra tay phải đem lưới vung hướng về phía Giản công tử. Cái này thợ săn tiền thưởng đem lưới vung hướng Giản công tử, lưới một chỗ khác cuốn ở trên cổ tay của hắn. Mắt thấy lưới liền muốn rơi xuống trên người mình, Giản công tử đột nhiên phát lực, Hắn lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy lưới, đồng thời đem vòng manh hướng phía dưới kéo một cái. Giảng công tử chiêu này tới đột nhiên, người cao trợ săn tiền thưởng vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn từ rực long trên lưng kéo xuống. Không đợi người cao thợ săn tiền thưởng đứng người lên, giản công tử chạy tới liền đem lưới út xuống, sau đó vừa tung người nhảy tới rực long trên lưng. Tại rực long trên lưng, giản công tử đối rực long đập ba chưởng, kia rực long vậy mà trung thực bắt đầu tùy ý giản công tử thúc đẩy. Mình bị mình lưới che lại, người cao tiền thưởng nhân khí hỏng, hắn tử hung bên trong ra một cây đao, dừng lại loạn vũ, rất nhanh liền đem lưới chém ra một cái hố. Lý Thi Nhiên cầm tay Quách xếp, Lý Tạ Khang tay cầm lượng ngân thương đang chuẩn bị đối phó người cao thợ săn tiền thưởng. Bỗng nhiên, tại người cao thợ săn tiền thưởng bên cạnh trong một cái động vươn ra một đầu lớn lưỡi dài. Kia là một cái hồng bạch giao nhau lớn lưỡi dài, phía trên che kín móc câu, đầu lưỡi từ trong động như thiểm điện rũ ra, sau đó quấn người cao thợ săn tiền thưởng lại cực tốc rút trở về. Cái này máy động phát tình huống hù dọa Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên hô: "Lý Thi Nhiên, phải cẩn thận. Ta vừa rồi nhìn thấy quái vật kia đầu, tựa như là một cái giống bạo long đồng dạng đại thần lân." Trong động quái vật chọc giận người cao thợ săn tiền thưởng các đồng bạn, bọn hắn khu động rực long vây quanh cửa hang. Bất quá đại thằn lằn đầu lưỡi lớn lần nữa lóe ra, lại đem một cái thợ săn tiền thưởng quấn vào đại thằn lằn cửa hang phụ cận có một cái cao cỡ một người lớn tự thạch. A Mộc chỉ chỉ tảng đá đối lý thiên thi cùng Lý Tạ Khang đạo: "Nhanh, chúng ta trốn đến tảng đá lớn đằng sau đi." Liên tiếp đã mất đi hai người đồng bạn, còn lại thợ săn tiền thưởng dị thường phẫn nộ, có 10 cái thợ săn tiền thưởng từ rực long trên lưng nh đi xuống, bắt đầu từ cửa hang lên to bằng cái đá hướng trong khối tảng đầu nhập động về sau bên trong liền truyền tới oanh oanh long long, long tiếng lớn. Theo cửa hang có gió tanh thổi ra, Lý Thị Nhiên nói: "A một sư phó, không xong, những quái thú kia có thể muốn lao ra ngoài, chúng ta bây giờ trốn ở cái này cũng không an toàn làm sao bây giờ, muốn không được cũng nhanh chạy đi." Đúng lúc này, tại trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen. Lý Thi Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, quá tốt rồi. Nguyên lai like là đại kình ngư cùng lớn nát cá đang khi bọn họ đỉnh đầu bay tới bởi đi. Lý Thị Nhiên thổi một tiếng huýt sáo, đại kình ngư cùng lớn nát cá một chiếc một sau liền rơi vào trước mặt của bọn hắn. Lý Thị Nhiên cùng Lý Tạ thả người liền nhảy lên đại kình ngư trên lưng. A mộc nhất thả người thì nhảy vào lớn nát cá trong bụng đại kình ngư cùng lớn nát cá dong đưa cái đuôi vừa mới rời đi mặt đất, lên cao có xa năm trượng, từ thôn phệ hai cái thợ săn tiền thưởng trong động liền lao ra ngoài 9 cái giống bạo long đồng dạng đại thần lằn. Những cái kia thần lằn từ trong động lao ra, điên cuồng đi xung kích những cái kia thợ săn tiền thưởng. Vừa rồi nhảy đi xuống khiêng đá hướng trong động ném thợ săn tiền thưởng, căn bản không kịp trốn liền bị chín cái thần lằn cho vọt lên cái loạn thất bát tao. Mặc dù những này thợ săn tiền thưởng không nhân, nhưng là những đại giống cũng không đàn, hắn há mồm Các khắc cỡi tại Dực Long trên lưng thợ săn tiền thưởng nhỏ bắt đầu tung lưới, bắt đầu dùng lông thương đi đâm đâm những cái kia đại thằn lằn. Những này thợ săn tiền thưởng nhóm mâu thương cũng không phải nhân loại những cái kia mâu thương, những cái kia mâu thương quấn tới đại thằn lằn trên thân về sau, một đâm một cái hố, có mấy cái thằn lằn trên thân bị đâm động về sau đều tại phúng ra ngoài máu. Dù cho bị đâm mình đầy thương tích, nhưng là những cái kia đại thần lằn lại không tối lui chút nào. Có thằn lằn mặc dù nhảy không cao, nhưng là đầu lưỡi của nó dài, nó chỉ cần đem nó đầu lưỡi lớn sông những cái kia cỡi Long thợ săn tiền thưởng nhỏ tới một cái có đuôi, liền có thể rất nhẹ nhàng bắt được một cái thợ săn tiền thưởng. Hiện tại vô số thợ săn tiền thưởng cùng 8 cái đại thần lần hôn chiến ở cùng nhau, trang diện dị thường kịch liệt, huyết tinh. Giảng công tử cởi giật lòng, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang ngồi tại đại kình ngư trên lưng, mấy người bọn hắn đều dựa vào tới gần A Mộc lớn bắt cá. Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta nhìn bọn giá hỏa này đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Hiện tại trò chơi bắt đầu những này thợ săn tiền thưởng có thể muốn ở chỗ này đi săn chúng ta. Bất quá ta thích loại trò chơi này, chúng ta bây giờ bắt đầu trốn đi, thừa dịp bọn hắn hỗn chiến cơ hội, chúng ta đến trong thành đi vòng vòng." A Mộc nói, "Ta cũng đang có ý này." Nói xong, A1 liền từ lớn nát cá trong bụng nhảy xuống, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cũng đi theo từ đại kình ngư trên lưng nhảy xuống. Giảng công tử không có nhảy, hắn đứng tại rực long trên lưng, vừa uống rượu một bên chỉ huy rực long đi theo A1 bọn hắn chạy đây là một cái kỳ quái thành, bên trong có thật nhiều nhà lầu, có nhà lầu tử mặc dù chỉ có lớp kính tưởng, nhưng là tòa nhà này phòng phía trên mấy tầng lại như cũ sẽ không sụp đổ. Tại những ngày phòng ốc bên cạnh có thật nhiều động có động tại phún ra ngoài lửa, có trong động lại thả ra hấp lực cường đại. Bất quá những ngày hấp lực cường đại đối A1 cùng Lý Thi Nhiên bốn người tới nói đều là trò trẻ con, không đủ gây sợ. Bọn hắn nhảy qua hướng trên đường lớn phun ra hòa diễm, sau đó bắt đầu ở có chút phóng xuất ra cường đại hấp lực trước cửa hàng gian nàn tiến lên. Mặc dù bọn hắn đi rất vất vả, nhưng lại chơi rất vui vẻ. chương 1.043 Trưng 1.043 a một bọn hắn ở phía dưới trải qua kinh tâm động phách tràng diện, xúc động đứng tại đại cất thụ trong viện đám người. Kim Ngọc Lang, viên nam nghĩa bọn người nhịn không được, cũng muốn xuống dưới. Cố thiếu ra nói, tất cả mọi người đừng loạn, cũng đừng xuất ruột, chúng ta không thể đều hướng hạ ch Nếu như đi xuống quá nhiều người bị những cái kia thợ săn tiền thưởng vây cuốn về sau liền không có biện pháp tập trung thi cứu, hiện tại đi xuống ít người, nếu như gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta cùng Mỹ Lệ Á bọn người vẫn là có biện pháp đem bọn hắn cứu trở về. Đã cô thiếu ra nói như vậy, đây cũng là đành phải làm như vậy, thế là đám người ghé vào rào chắn bên cạnh mật thiết chú ý A muội bọn hắn động tính. Việt Nam nghĩa chỉ huy đại cất tụ chậm rãi đi lên phía trước, bọn hắn không có thuận đại lộ đi, mà là tại hôn đại lộ chỗ không xa chậm rãi đi theo A muội bọn hắn. Trong thành có rất nhiều hồng liễu cùng hổ Dương thụ, tại những thành thị này kiến trúc ở giữa thỉnh thoảng có sói hoang, các hổ cùng con thỏ Chu sa mạc cần hiện, xem ra những vật này khả năng chính là những thằn lằn khổng lồ kia rượi vào sinh tồn đồ ăn. Lý Thi Nhiên vừa đi vừa đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta xem, trong này ngoại trừ những này hình thể to lớn thằn lằn ngoài, lại có là những cái kia hình thể cũng không nhỏ con thọ cùng chuột, căn bản cũng không có người. Lúc đầu ta coi là trong này phải cùng địa phương khác, có lui tới thương nhân, có tiệm cơm, bán châu đào thương nhân, hiện tại xem ra không có cái gì." Lý Tạ Khang đạo: "Đây chính là một cái vứt bỏ toàn thành, bất quá nhìn bộ dạng này, trước kia hẳn là trong sa mạc một tòa thành thị phồn hoa, thực không biết tại sao bị hoang phế." đang nói, "Đương nhiên, Lý Thi Nhiên dùng tay chỉ một tòa vứt bỏ nhà lầu đằng sau nói, "Các ngươi mau nhìn." Nơi đó vậy mà lại có một con sông. Lý Thi Nhiên nói không sai, đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, một đầu róc trường rộng 10 trượng dòng sông hiện ra tại mọi người trước mắt. Cái này lơ đãng phát hiện có thể để mấy người kích độc hỏng. Mấy người như phát điên chạy tới bờ sông, bọn hắn nhảy vào trong nước sông không ngừng dùng tay đập nện mặt nước. Trong sa mạc, có như vậy một đầu hà đây chính là làm cho người rất cuồng hỉ. Liền ba người này dùng tay vẩy nước, "Ngươi vẩy ta, ta bắt ngươi thời điểm." Đồng nhiên, Lý Thiên Nhiên ngừng lại, hắn dùng tay chỉ bên bờ nói, Câu cá. Tại sao có thể có người ở chỗ này câu cá đâu? Lý Thi Nhiên nói không sai, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa bên mở, có một cái đường chiều người tướng mạo thiếu niên đang ngồi ở trên một tảng đá, dùng một cây cần câu đang câu cá. Thiếu niên mặc quần áo là da thu tập làn da có đen một chút, hẳn là trong sa mạc quá lâu, phơi gió phơi nắng mới biến thành đi như vậy. Giảng công tử từ, từ trên thân rực long nhẹ xuống, sau đó đi đến thiếu niên trước mặt. Hắn hướng xung quanh nhìn một chút, phát hiện cái này câu cá thiếu niên thậm chí ngay cả cái giọt cá đều không có. Mà lại kỳ quái nhất chính là thiếu niên này câu công rất tốt, mà lại bởi vì trong sông cá nhiều lắm. Thiếu niên rất nhanh liền câu đi lên một đầu. Bất quá hắn đem con cá câu đi lên về sau chỉ là chít chít bên trong quang quát nắm lấy con cá nói một chút nghe không hiểu, sau đó lại đem con cá thả lại đến trong nước đây thật là một cái quái nhân. Giảng công tử nói, "Tiểu công tử, ngươi không phải là cái ngụy trang thành người quái vật ta. Thiếu niên kia cũng không trên lưới câu thả cá mồi, chỉ là tùy ý đem dây câu hất lên, sau đó rất nghiêm túc cầm cần câu nhìn chằm chằm vào nước. Giảng công tử tùy tiện đem hắn hổ lô rượu hướng thiếu niên kia trước mặt một đưa nói, "Tiểu huynh mời uống rượu. Có thể hay không báo lên tên của ngươi nhỉ a? Dạng này ta cũng tốt xưng hô ngươi." Thiếu niên kia cũng không khách khí hắn cầm qua giảng công tử bầu rượu cô đông cô đông rót một mạch sau đó đem bầu rượu lại còn cho giảng công tử nói ta gọi con vợ trai xin hỏi trưởng bố tôn tính đại danh giảng công tử uống một ngụm rượu sau đó nói ta họ giản bọn hắn liền gọi ta giảng công tử ta là tử quỷ thích đem mình quá chén tôi uống càng nhiều càng vượt không say bất quá uống rượu cảm giác rất thoải mái Ngươi có muốn hay không tập một cái tử vì nha chỉ cần ngươi muốn uống rượu cứ việc hướng ta giảm công tử hãm miệu ta người này cái gì để bổ chính là không thiếu rượu nói xong giảng công tử cười lên ha hả lý thiên nhiên cùng Lýạ Khan cũng cười theo Thượng công tử không có chuyện cười. Lý Thi Nhiên toàn thân nước xuống đi tới, đặt nông ngồi tại giản công tử bên cạnh nói, "Giản công tử, nào có loại người như ngươi a?" Lần đầu gặp mặt liền khuyên người ta thiếu niên tập tự quỷ. Trên đời này nào có như ngươi loại này tiền bối đến giáo dục hậu nhân đây này. Giản công tử nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi không hiểu, người sống uống rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, uống rượu có thể thư thư phục phục còn sống, không cần sầu cái này sầu kia, mà lại uống say ngã đầu liền ngủ, cũng sẽ không mất ngủ, ngươi không biết, thật năng cốc uống minh bạch kia còn sống nên có bao nhiêu dễ chịu a?" Lý Tạ đi tới, đem hắn lượm ngân thương tại bờ sông Bùn cắt trong đất cắm xuống, sau đó dùng hai tay đi nhéo hắn trên quần áo nước. Lý thi Nhiên cũng rót hai ngụm rượu, sau đó đối thượng công tử nói: "Thượng công tử, ngươi cũng là người địa cầu sao?" Thượng công tử đem hắn ánh mắt rời đi mặt nước, sau đó nhìn Lý Thế Đốt cùng A Mộc bọn họ nói: "Đúng vậy a, ta cũng là người địa cầu." A Mộc đi tới cũng chen Lý Tạ Khang ngồi xuống. Lý thi Nhiên ánh mắt sáng lên nói: "Thượng công tử, ngươi làm sao lại một người ở chỗ này trời câu cá đâu? Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào a? Ngươi cái này cá câu chẳng những là tích còn có nguy a." Thượng công tử nói: "Giống chúng ta những này hiểu chút pháp thuật lại không phải bình thường phàm nhân người, ngươi cảm thấy vận mệnh của chúng ta sẽ nắm giữ tại trong tay của mình sao?" Lý thi Nhiên nói: "Ngươi có ý tứ gì?" A Mộc nói: "Người ta đã nói rất rõ ràng, hắn cũng là bị người tập cục làm được nơi này, cũng hẳn là rất mê mang a." Lý thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhìn về phía Thượng công tử, Thượng công tử gật đầu nói: "Tiểu sư phó nói không sai, ta chính là ở địa cầu chơi tìm kiếm không gian ngũ cửa vào trò chơi lúc đánh bậy đánh bạ đến nơi này, kết quả sau khi đi vào ta liền rốt cuộc không tìm được đi ra lối ra, chỉ có thể lưu tại nơi này." Tiến đến về sau, ta coi là ở chỗ này cũng có thể đụng phải người địa cầu, kết quả, đây là một cái sa mạc, chỉ có một ít kỳ kỳ quái quái động vật cùng thần bí khó lường, kỳ kỳ quái quái người, không có có thể giúp ta đi ra người, ta rất thất vọng. Nói xong, thượng công tử lại nho nhã lễ độ mà nói, xin hỏi nhỏ đạo ra cùng mấy vị này tôn tính đại danh a. Ta họ còn, gọi con phượng trai, là địa cầu bên trên còn ra cho người. Lý Thi Nhiên liền đem mình cùng A Mục, Lý Tạ Khang tính danh, danh hào đều nói cho con phượng trai. Hiện tại tất cả mọi người là vũ trụ phiêu bạt người, thế là Lý Thi Nhiên lại đem cô thiếu gia cùng với người khác tình huống đều hướng con phượng trai giảng. Hiện tại còn Phượng Trai không phải một người tại trong vũ trụ cô độc lưu lạc, hắn hiện tại tìm được nhiều như vậy địa cầu đồng hương, hắn thật cao hứng, mà lại phi thường muốn gia nhập đoàn đội của bọn họ, hy vọng có một ngày có thể đi theo đám bọn hắn trở lại địa cầu hoặc là đến một cái cùng loại địa cầu tinh cầu sinh hoạt. Chương 144, chương 1044. Tại trong vũ trụ mịt mờ, người là khan hiếm nhất quý giá tài nguyên, hiện tại cái này còn Phượng Trai muốn gia nhập, Lý Thi Nhiên cùng A Mộc bọn hắn tự nhiên là dơ hai tay tán thành. Lý Thi Nhiên nói: "Thượng công tử, ngươi trưởng nào thì đi vào trong này." Thượng công tử nói: Không dối gạt các ngươi nói ta ở chỗ này hoàng dạ cầu sinh đã chờ đợi có ngũ niên. Mặc dù chờ đợi ngũ niên, ta lại phát hiện ta còn là lúc trước lúc đến cái dạng kia, một chút cũng không có già đi. Lý Tạ Khang Đạo, năm năm này ngươi là thế nào chịu được đi? Ngươi ở chỗ này không tìm mịch, cô độc, lo nghĩ sao? Thượng công tử nói, ngay từ đầu vẫn là có những tình huống này, nhưng là thời gian lâu dài liền không có bởi vì trong này chảng cảnh không ngừng chuyển đổi, các loại quái dị sinh vật, các loại ngươi khó có thể tưởng tượng phát sinh sự tình đều để ta không có thời gian đi cô độc, không, có thời gian đi bình thường, chỉ có cố gắng chống lại để cho mình nghĩ biện pháp sống sót. Thượng công tử nói, thượng công tử, ngươi đã có thể tìm tới không gian lối vào, vậy ngươi khẳng định không phải một cái âm dương sư chính là một cái pháp lực cao cường người, có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi sao. Thượng công tử tiếu đạo, các ngươi mấy vị ta nhìn cũng là cao nhân, đã bị các ngươi đã nhìn ra, vậy ta liền biểu hiện ra cho các ngươi nhìn một chút, bất quá trước đó cho các ngươi thông báo một chút, ta là một cái song thân người, ta từ trong bụng mẹ sinh ra sinh về sau chính là như vậy, chỉ bất quá ngay từ đầu ta không biết ta có loại năng lực này, đến năm tuổi về sau ta mới biết được Về sau có một vị cao nhân đem ta đưa đến quê nhà ta trong một cái sơn động phong bế thức giáo dục 3 năm giúp ta đem năng lực của ta tu luyện chế tạo đến đỉnh phong tạo cực trình độ đến 15 tuổi thời điểm ta đã tại chúng ta kia một vùng rất ưu bức mà lại ta còn tới chỗ đi lại đi tìm cao nhân so chiêu kết quả bị người thiết kế tại một cái tìm kiếm lúc không không ở giữa cửa vào trong trò chơi được đưa đến nơi này lý tả khác đạo đây thật là cao nhân bị ai, cao nhân thường thường liền dễ dàng trong loại này chiêu luôn cảm giác mình lợi hại lợi hại lợi hại đến cuối cùng liền bị lợi hại hơn người cho thiết kế Thượng công tử nói, nói nhiều như vậy chúng ta còn không có gặp bày ra đâu, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút công lực, biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem thôi." Thượng công tử gật gật đầu, hắn ném cần câu đứng dậy, sau đó huy động hai tay đánh một thủ thế, sau đó ở phía sau hắn như ảnh tùy hình liền xuất hiện một cái khác thượng công tử thân ảnh. Hắn cái bóng này có cao ba trượng, lộ ra dị thường to lớn, mà lại đây cũng không phải là hình chiếu trên mặt đất cái chủng loại kia cái bóng, đây là một loại có thể thấy được cái bóng, chợt nhìn là giống như trong suốt lại không phải tuyệt đối trong suốt. Cái bóng này liền bám vào thượng công tử sau lưng. Thượng công tử uy quyền cái bóng liền uy quyền, thượng công tử đá tối ảnh tử liền đa chân. Lý Tạ Khang đạo: "Vệ đút có vệ đút." Gia hỏa này cái bóng như thế lớn, cùng mạnh siêu không sai biệt lắm, mạnh siêu lắp người một cái hình có thể biến thành cao 3 trượng, cao 5 trượng. Lý Thi nhiên nói: "Bất quả hắn hai có chỗ khác biệt, mạnh siêu là thân thể của mình biến cao biến lớn, gia hỏa này biến cao biến lớn chính là hắn cái bóng, bất quá mặc dù cái bóng của hắn vừa cao vừa lớn, nhưng chính là không biết cái này cái bóng biết đánh nhau hay không nữa." Thượng công tử nói: "Hai người các ngươi có phải hay không đối ta cái bóng này có hoài nghi nha?" Vì thử công lực của ta, hai ngươi có thể ném khối tảng đá lớn tới thử một chút." Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương núi thương cuốn tới bên cạnh hắn cùng một chỗ to bằng cái thất phía dưới tảng đá nói, "Thượng công tử, ngươi có tiếp không chiêu ta hiện tại liền cho ngươi đưa cùng một chỗ tảng đá lớn quá khứ." Nói xong, Lý Tạ Khang hai tay vừa dùng lực, hô bước lên tảng đá lớn hướng Thượng công tử đạp tới. Mắt thấy tảng đá lớn gào thét mà tới, Thượng công tử đem hắn song trường đẩy về phía trước, mà phía sau hắn to lớn cái bóng cũng đi theo hắn động tác đem hai tay đẩy về phía trước, sau đó, một tiếng tiếng vang. Thượng công tử to lớn thân ảnh song trường liền đem tảng đá cho đẩy thành đá vụn. Thượng công tử dùng tay vô vỗ trên thân đá vững mạnh, sau đó đối Lý Tạ Khang đạo: "Thế nào, nhìn thấy cái bóng của ta không có, ta đều không cần tiếp xúc hòn đá kia, cái bóng của ta liền đem nó giải quyết." Lý Tạ Khang thu lượng ngân thương cùng Lý Thi Nhiên hai người đi qua sở lên cái bóng kia, bọn hắn cảm giác cái bóng kia vậy mà giống tơ lụa đồng dạng mềm, nhưng là cái bóng này vì trưởng đem tặng đá đánh nát, bọn hắn cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi rất là bội phục. "Lý Tạ Khang đạo, Thượng công tử, người đây là thân tu trưởng cùng dẫn lợi hại, lợi hại." Thượng công tử lắc lắc thân thể của mình thu sau lưng mình thân ảnh, sau đó qua khứ đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta hiện tại liền muốn đi theo các ngươi tìm tới trở lại địa cầu thời không cửa vào. Trong vũ trụ mặc dù chơi rất vui, nhưng là ta hay là đặc biệt thích địa cầu, trong vũ trụ chuyện bị dị nhiều lắm, quá làm cho người ta quan tâm làm phiền. A Mục nói, thượng công tử, ngươi nói rất đúng, ta cũng là rất phiền nha, nhưng là giống chúng ta đạo ra tu hành càng sâu, tiến vào vũ trụ cũng liền tiến càng sâu, chúng ta tu chính là tâm, là tư duy, đến trong vũ trụ mới là chúng ta chiều sâu tu hành, mặc dù tu càng cao cấp hơn sinh mạng của chúng ta tuyến càng dài, nhưng là ta bản tâm vẫn tương đối thích địa cầu. Giảng công tử nói: "Các ngươi những người này đầu gốc chính là không ngừng nghĩ tới nghĩ lui giống ta tốt bao nhiêu, vừa uống rượu liền không muốn nhiều như vậy, uống rượu liền có thể thư thư phục phục cái gì đều không nghĩ." Lý Tạ Khang đạo: "Ta cũng không muốn làm tự quỷ, bởi vì giống chúng ta loại người này không thể uống say, bởi vì uống say về sau liền không có cảm giác an toàn chết như thế nào khả năng cũng không biết, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, thời khắc bảo trì cảnh giác." Giảng công tử nói: "Ngươi kia là sát thủ cảnh giới, thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không mệt mỏi sao?" Lý Tạ Khang nhìn xem A1 Tiếu Đạo: "Kia là trước kia ta, bất quá bây giờ ta không mệnh" Bởi vì có A một sư phó đâu, có hắn ta hiện tại liền rốt cuộc không có lo lắng qua an toàn của ta. A Mộc nói, ta không giết người. Lý Thi Nhi nói, nhưng ngươi so giết người lợi hại hơn. Đúng lúc này, sau lưng bọn hắn, tại kia tòa nhà cũ nhà lầu bên trong, đột nhiên chuyển tới tinh tế vỡ nát thanh âm. A một người lập tức đứng lên thân. Ngay tại kia tòa nhà cũ nhà lầu bên trong chui ra ngoài một cái giống trâu đồng dạng đại con kiến. Kia là một cái màu đỏ con kiến, loại kia hồng giống nung đỏ như sắt thép, nó trải qua địa phương liền sẽ có lửa đốt qua vết tích. Lý Tạ Khang đạo, loại này con kiến cũng không ăn người a. Lý thiên nhiên đem hắn quả xếp lắc một cái nói ta cảm giác loại này Hồng con kiến khả năng không ăn thịt người bởi vì người nục thể bị hắn nuốt về sau liền cùng ăn than tuổi không có gì khác biệt Thượng Công tử nói loại này con kiến ta đã giết rất nhiều con bọn hắn không ăn thịt người nhưng là bọn hắn giết người lý thi Nhiên nói kia giết người cùng ăn người không có gì khác biệt theo như cái này thì loại vật này đều là thai họa người đồ chơi giết một cái thiếu một cái chúng ta nhất định phải giết dạng này có thể nhiều cứu vứt một ít nhân loại sinh mệnh nói xong lý thi nhiên ngày qua đi vùng vậy qua xếp đường ngịch một hồi cuối cùng đem xsếp đối hướng bọn hắn đi tới hỏa mã nghi nói L lýà Khan Ngươi lên trước, ta nghỉ ngơi một hồi. Chương 1045. trước 1045. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái nói, "Lý Thiên Nhiên, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, ngươi người này tổng yêu đoạt đầu công, hôm nay đây là làm sao rồi? Làm sao đem như thế một con lớn con kiến nhường cho ta, ngươi không sợ con kiến đem ta ăn? Ta cảm thấy ngươi đây là tại hố đồng đội, bằng không hai chúng ta cùng tiến lên thế nào?" Lý Thiên Nhiên nói, "Tốt ta, hai chúng ta cùng tiến lên." Ngươi cùng hắn chính diện đánh, ta vây quanh hắn phía sau cái mông đi. Nói xong, Lý Thi Nhiên vừa tung người liền từ đi mau đến trước mặt lớn con kiến trên đầu lướt tới. Thượng công tử không hề động. Không hề động là bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ a muội bọn hắn cái đoàn đội này bên trong người công phu như thế nào, pháp lực như thế nào, đến cùng có hay không năng lực dẫn hắn ra ngoài trở lại địa cầu. Giảng công tử nằm tại bên bờ sông, dùng một cái tay chống đỡ đầu, sau đó một cái tay khắc cầm hồ lô rượu, vừa uống rượu một bên nhàn nhã nhìn xem đỏ chót con kiến, còn có Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đúng lúc này a muội phát hiện sau lưng bọn hắn, hiện tại không chỉ là xuất hiện một con tự hùng con kiến, hơn nữa còn xuất hiện 10 cái cưỡi rực long thợ săn tiền thưởng. Giảng công tử sông một cái bay cách hắn gần nhất một cái thợ săn tiền thưởng hô, người rơm, ta nói Nhìn thấy con kia cự hồng con kiến không có, đi, đem lôi cỡi rực long làm thịt, dùng mâu thương xiên thịt của nó trên người hỏa mã nghị nướng chín đưa tới. Cái này thợ săn tiền thưởng thử xem răng cửa lớn, hắn giơ lên mâu thương, đối thợ săn tiền thưởng nói, ta rực long cũng nói bụng. Ta phải dùng ta mâu bắn chết ngươi, sau đó đốt ta rực long. Nói xong, răng cửa lớn đột nhiên cầm trong tay mâu thương hướng giản công tử ném đi. Giản công tử nhìn chuẩn mâu thương, cấp tốc đem đầu bãi xuống, mâu thương vèo một tiếng giáng cổ của hắn đã đâm đi, đâm vào trên mặt đất. Một thương không trúng, chỉ huy long rửa miệng liền hướng công tử tới. Giản công tử cấp tốc đem hắn hổ lô rượu tại eo trong treo tốt, sau đó một thân hai tay liền bắt lấy rực long trên dưới môi. Giảng công tử hô một tiếng, theo ta nhảy múa. Sau đó, hắn hai tay nắm lấy rực long trên dưới hai môi trên không trùng tới một cái 360 độ cấp tốc xoay chuyển. Vòng thứ nhất, răng cửa lớn liền từ rực long trên lưng cho quang bay đi ra ngoài. Rực long bị Giản công tử bắt lấy hai môi, nó muốn đi cắn Giản công tử lại không dùng được kỉnh, nó muốn chạy trốn thoát, nhưng lại bị Giản công tử bắt thật chặt. Giản công tử nắm lấy đầu của nó xoay quanh, long cũng chỉ đành đi theo xoay quanh. Không có chuyển bại vòng, rực long liền bị chuyển choáng. Cho giảng công tử buông tay ra nhảy đến trên đất thời điểm, Dực Long phủ phù một tiếng cũng đi theo ngã xuống đến trên mặt đất. Giảng công tử đi qua nhìn nhìn từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, bất quá vừa đi mấy bước lại té ngã trên đất Dực Long, hắn cười cười, sau đó dùng tay tại Dực Long trên thân đập ba lần, Dực Long lập tức tỉnh tĩnh, nằm trên mặt đất nhìn xem giảng công tử ôn thuận tượng một đầu chó nuôi trong nhà. Giảng công tử biết hắn lại tuân phục một đầu Dực Long, thế là đối A1 nói: "A1 sư phó, tới tới tới, ta cho ngươi tìm một cái kỵ." A1 còn không có cỡi qua Long, hiện tại Giản công tử cho hắn tìm một cái Dực Long, A1 thật cao hứng, hắn chạy tới Vừa tung người liền nhảy tới rực long trên lưng. A Mộc dùng tay vô vô rực long, rực long đứng dậy, quạt hai lần cánh, liền vụt một chút bay lên. A Mộc thử đối rực long nói, "Rực long, rực long bay cao một điểm." Tiếng nói của hắn vừa dứt, rực long liền ra sức phiến lên cánh bay lên trên đi. A Mộc ngồi tại rực long trên lưng, hắn lúc này mới phát hiện cái này rực long đầu sắc bên trên có một điểm màu đỏ. A Mộc đối rực long nói, "Ký rồng, ta gọi ngươi Hồng Vân đi." Nói xong, A Mộc trong miệng niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ rực long, sau đó hắn liền thấy rực long nhẹ gật đầu, sau đó dùng đại đường nói, "Được rồi." Đan chủ nhân, ta nghe ngươi ngươi gọi ta hùng văn vậy ta liền tập ngươi hùng văn tốt. To lớn hồng con kiến từ tướng mạo nhìn lại chính là đặc biệt lớn hảo con kiến, nhưng là thân thể của nó kết cấu lại không phải phổ thông con kiến như thế, thân thể của nó tựa như là đặc thù nào đó kim loại chế thành, nhập bằng lý thi nhiên quả xếp hai cắt, lý tạ khang lượng ngân thương mãnh liệt đâm nhưng dù sao không thể gây tổn thương cho nó một tơ một hào. Không chỉ có như thế, tại ngươi tới ta đi trong lúc đánh nhau, hỏa mã nghĩ không chỉ đem lý thi nhiên quần áo đốt đi mấy cái động, hơn nữa còn đem lý tạ khang đụng mấy cái té ngã. Mã Lý Tạ Khang lượng ngân thương đâm vào hỏa mã nghị trên thân liền cùng đâm vào khối sắt bên trên không có gì khác biệt, cái này khiến Lý Tạ Khang rất đau đầu. Hai người cùng hỏa mã nghị đánh nửa ngày một chút tiện nghi cũng không có chiếm được, cuối cùng đành phải đẩy bụi đất né tránh hỏa mã nghị. Lúc này A Mộc đắm chìm trong không chế xem hồng vân bay lượn trời xanh trong hoa lạc, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang một mặt hệ vãi trên mặt đất né qua tránh đi đối với cái này, đào thương bất nhập hỏa mã nghị, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang dần dần đã mất đi đấu chí, hai người bọn hắn không muốn đánh bởi vì cuộc chiến này đánh không có ý nghĩa. Thượng công tử ôm hai cánh tay cũng đứng tại cùng một chỗ trên đá lớn, hắn không có tham chiến chỉ là tơ ớn lẫn nhạn, bởi vì nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cũng không ra thế nào địa, vậy bây giờ hắn chỉ có nhìn tiểu đạo sĩ cùng cái kia tiểu quỷ biểu hiện. Thượng công tử hoàn toàn có thể lấy sức một mình đánh bại hoặc đánh chết cái này Hỏa Ma nghĩ, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn ra tay, hắn muốn biết hắn cùng cái đoàn đội này bên trong người có phải hay không đều cùng Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đồng dạng hẳn nhát. Một đám trợ săn tiền thượng cưỡi long vây quanh ở Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bên người, bọn hắn không có đi tiến đánh Hỏa Ma nghĩ bọn hắn không muốn Hỏa Ma Ngĩ, chỉ đối Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cảm thấy hứng thú, bởi vì song hoàn chiến hạm chỉ cần những nhân loại này bên trong cao thủ. Lý Thi Nhiên một bên chôn tránh hỏa mã nghị đối với hắn công kích, một bên ngẩng đầu lên đối với Hồng Vân tại đỉnh đầu bọn họ bay tới bay lui a mồ hô, "A mồ sư phó, nhanh xuống tới, cái này hồng con kiến quá khi dễ người, ngươi nhanh đưa nó thu đi." Nghe được Lý Thi Nhiên la lên, A mồ lúc này mới ý thức được mình chơi quá mức, thế là hắn vội vàng để Hồng Vân mang theo mình hạ xuống mặt đất. A mồ từ Hồng Vân trên lưng nhảy xuống, sau đó cao hứng bừng bừng đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ta cũng có tọa kỵ. Thấy không, trên đầu của nó có cái điểm đỏ, ta cho nó lấy tên gọi Hồng Vân, ngươi có muốn hay không làm đến đi thử một lần?" Lý Thi Nhiên nói, "A mồ sư phó, Đừng làm rộn, ta hiện tại làm sao có thời giờ cùng tâm tình đi chơi nó đi chơi nhi a. Ta hiện tại muốn ngươi đi đánh cái này Hỏa Mã nghĩ, cái đồ chơi này quá cứng hoạch ta liên thủ với Lý Tạ Khang đều không giải quyết được a. A Mộc quay đầu lại nhìn xem khí thế hùng hổ, mang theo Lang Yên động hướng hắn cùng hắn cùng Lý Thi Nhiên chạy vội tới Hỏa Mã nghĩ nói, cái này không phải liền là một cái cực kỳ lớn Hỏa Mã nghĩ sao? Chuyện nào có đáng gì? Nói xong, A một cấp tốc nhảy dựng lên. Hai chân của hắn vừa rời địa, phía dưới liền hô dâng lên tới một đại cổ dòng nước. Nhìn thấy A Mộc dòng nước, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai cái người vui mừng, vội vàng song song bắn lên thân hình lên. Chương 1046. Chương 1046. A Mục điều khiển nước của hắn lưu bắt đầu vây quanh Hỏa Mã Nghị xoay tròn, Hỏa Mã Nghị không biết sâu cạn, nó không biết a một cái này dòng nước cũng không phải bình thường những cái kia dòng nước, a một cái này dòng nước bên trong là thi có pháp thuật. Hỏa Mã Nghị trương nha vũ trảo mạnh mẽ đâm tới nào vào dòng nước bên trong, không nghĩ tới bị a mục dòng nước xung kích về sau, Hỏa Mã Nghị trên người lửa tác diệt, chậm rãi biến thành sắc màu trắng, mà lại đứng trên mặt đất cũng không động đậy nữa. A Mục biết Hỏa Mã Nghị đã trúng hắn chiều. thế là hắn thả người từ dòng nước bên trên nhảy xuống, sau đó vẫy tay một cái, dòng nước hô một tiếng liền biến mất. A mục dòng nước thu quá nhanh quá đột ngột, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang vội vàng không kịp chuẩn bị bị thả xuống đất, hai người trực tiếp ngã người ngửa ngửa lật, ngao ngoao chực thiếu. Hai người xoay người đứng lên chạy đến trước mặt đi xem, lúc này mới phát hiện lúc này hỏa mã nghị đã biến thành một cái sắt màu trắng sắt con kiến, không nhúc nhích đứng trên mặt đất, liền cùng một tôn tinh xào pho tượng. Lý Thi Nhiên quá khứ chiếu vào sắt con kiến đá một câu nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại tại sao bất động? Tới tới tới, lại cùng ta đại chiến một hiệp. Hiện tại thượng công tử biết người tiểu đạo sĩ này quá lợi hại thế là tới sông A mục nhất chấp tay nói, A mục sư phó, tại hạ bội phục nguyện ý hợp tác với các ngươi, tranh thủ sớm ngày trở lại địa cầu. Lý Thi Nhiên ngẩng đầu nhìn trời đã gần hoàng hôn, Lý Thi Nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, chúng ta muốn hay không về đại thụ phòng nha?" Ngươi nhìn cái này lớn xa thành bên trong không có cái gì, ngoại trừ những này đáng ghét quái vật, hơn nữa còn là một chút đánh không chết quái vật, ta nhìn không có ý gì, không bằng về nhà trên Tây đi, chỗ ấy có ăn có uống, người lại thật tốt không náo nhiệt." Lý Tạ Khang hướng bốn phía nhìn nói, "Lý Thi Nhiên, không đúng rồi, chính là chúng ta nghĩ về cũng trở về không đi a." Lý Thi Nhiên cũng hướng bốn phía nhìn nói, "Ngươi nói không sai, bây giờ nghĩ về cũng trở về không đi." Đại cước thụ không thấy, cái này cố thiếu ra đây là cố ý muốn cho chúng ta ở chỗ này bên cạnh nhiều tôi luyện tôi luyện a. Lý Thi nhiên đang muốn nói, cái này đói bụng làm sao bây giờ? Đương nhiên, mấy người nghe được quen thuộc chi chi chi tiếng dê ở, bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại. Tại cùng một chỗ tảng đá lớn đằng sau đột nhiên dần hiện ra tới một bóng người. Không đúng, không phải một bóng người, kia là một con hầu tử, chính là đại đầu quái hầu tử. Hầu tử có một ngụm túi đồ vật, xem ra đồ vật không nhẹ, nhưng là con khỉ này có lên người cũng rất nhẹ nhõm bộ dáng. Hầu tử nhẹ nhàng chạy đến A Mộc trước mặt, sau đó đem túi ném tới A Mộc trước mặt nói, A Mộc sư phó Đây là cô thiếu ra để cho ta cho các ngươi tặng đồ ăn cùng rượu. Lý Tạ Khang đem đồ trong túi đổ ra nhìn nói, làm sao chỉ có ăn cùng rượu đâu. Không có nước sao. Khi nhỏ dùng ngón tay chỉ xông lươn nói, không có nước. khác các ngươi các ngươi liền uống nước xong đi. Nói xong, khi nhỏ cùng không có đi, nó an vị tại A1 bên cạnh không ngừng nhìn Lý Thi Nhiên, Thượng Công Tử, A1 bọn hắn ăn cái gì. Nhìn thấy Thượng Công Tử cầm lấy một cái hướng bánh ăn rất ngon ráng vẻ, Lý Thi Nhiên nói, Thượng Công Tử, ngươi ở chỗ này lúc sinh sống đều ăn chút gì đồ vật gam hướng bánh gặm qua gấp, thượng công tử nện trực trừng mắt, thế là hắn nhẹ dựng lên út sấp bờ sâu ngửa ngửa uống hết mấy ngụm nước. A mục bọn hắn đang ăn đồ vật, trung quanh thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cỡi rực long thỉnh thoảng làm một chút tập kích. Giản công tử ngược lại không quá đói, bởi vì nó có rượu, chỉ cần có rượu hắn liền không đói bụng. Không đói bụng liền làm việc, thế là hắn cưỡi rực long cùng những cái kia hướng a mục làm tập kích thợ săn tiền thưởng đánh nhau. Giảng công tử dùng chính là một đoạn đại thụ làm, thân cây có dài 3 trượng, nhưng là giản công tử múa tựa như múa một cây thiêu Vừa mới bắt đầu hắn là cưới trên người rực long múa đại thụ làm, nhưng là hắn phát hiện cưỡi trên người rực lòng không dùng được kỉnh, thế là liền nhảy đến trên mặt đất vây quanh a một bọn hắn chạy. Nếu có cái nào thợ săn tiền thưởng xông lại hắn liền vung mạnh đại thụ làm, quét ngang trẻ dọc, đại lực chằn giết. Bởi vì có mấy cái thợ săn tiền thưởng luôn luôn không biết sống chết lập đi lặp lại quái rối, giáng công tử hướng khởi, đem đại thụ làm múa vụ vụ sẽ rõ, thứ bề báo hiệu bất ổn. Lý thi nhiên một bên lấy tay quạt xem bổ nhảo vào trước mắt cắt đuổi vừa hướng giáng công tử nói, "Giáng công tử, ngươi có để cho người ta ăn cơm hay không? Ta nhìn hết là ăn hạt, chúng ta đều muốn ăn no rồi." đang đánh lui một đợt tợ săn tiền thưởng về sau, giảng công tử ném đi đại thủ cán, ngồi vào Lý Thi Nhiên bên cạnh nói, "Ta muốn cho các ngươi ăn không bị qué giày cơm, thực ngươi xem một chút, bọn gia hỏa này một chút đều không bất lo, các ngươi đang dùng cơm, bọn hắn muốn bắt các ngươi, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nếu là cùng bọn hắn đánh, sao có thể không có cắt mũi đâu?" Nơi này vốn chính là trong sa mạc, ngươi nhìn bọn ta cái mông này, dưới đấy không đều là hạt cát sao? Nhìn xem chung quanh sắc trời bắt đầu tối xuống, Lý Thi Nhiên lắc một cái hắn quạt xếp hô một tiếng, "Hộ quan tại thú." Theo một đạo hắc ảnh từ Lý Thi Nhiên cây quạt bên trong nhảy ra, phi một tiếng. Hộ quan Tài thú rơi vào trước mặt hai người. Lý Thi Nhiên lấy tay chỉ một cái cầm mâu thương chân trần nhà, hướng bọn hắn xông tới một cái thợ săn tiền thưởng nói, "Hộ quan Tài thú, xử lý hắn." Thấy có người dám thi đồ muốn thương tổn chủ nhân của mình, hộ quan Tài thú giận dữ. Nó đột nhiên bổ nhào qua, sau đó một ngụm liền cắn thợ săn tiền thưởng mâu thương. Cái khác thợ săn tiền thưởng giơ lên mâu thương bắt đầu công kích hộ quan Tài thú. Hộ quan Tài thú vung lên cái đuôi đột nhiên quét ngã mấy cái, bất quá, mấy cái thợ săn tiền thưởng ngã xuống về sau, một đám thợ săn tiền thưởng lại nhào tới. Hộ quan Tài thú nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt vào thợ săn tiền thưởng ở giữa, bắt đầu ngay cả sông mang cắn hôn chiến ở cùng nhau. Nhìn xem mình hộ quan Tài thú cùng thợ săn tiền thưởng đang điên cuồng chiến giết, Lý Thi Nhiên bỗng nhiên lại nhớ lại A Mục Lựa Thần Lẫn. Thế là hắn khẽ vươn tay kéo qua A Mục túi, từ bên trong mỏ ra lửa Thần Lẫn, sau đó hướng dưới mặt đất quăng ra. Lựa Thần Lẫn sau khi hạ xuống phịch một tiếng lập tức trở nên có một đầu bạo long lớn như vậy. Lý Thi Nhiên lấy tay chỉ một cái những cái kia ngay tại quần đầu hộ quan Tài thú thợ săn tiền thưởng nói, Lựa Thần Lẫn, ngươi bị A, nhanh hỗ trợ. Lựa này thần Lẫn thật đúng là không hằng hổ. Nó nện bước nhanh chân tiến lên, sau đó há miệng phun ra một cấu ngọn lửa màu đỏ bắn về phía thợ săn tiền thưởng nhóm. Bị hỏa thiêu đến thợ săn tiền thưởng nhóm đau đớn khó nhịn oa oa kêu to vội vàng chồm tránh. Nhìn thấy tới giúp đỡ, hộ quan tài thú thú tính trở nên càng mạnh mẽ hơn, nó điên cùng trong đám người qué đuôi, vùng lợi chao, dùng răng cắn. Thượng công tử một bên gặm hương bánh, đứng một bên nhìn, chỉnh phản còn gọi xem, "Tốt, a một cơm nước xong xuôi, nhìn xem lựa thản lặn cùng hộ quan trại thú đem những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đánh mơ hồ, thế là lo lắng đối lý thi nhân nói, "Lý thi nhân, chúng ta như thế khốc lấy ít đánh nhiều, có phải hay không không tốt lắm?" Lý Tiên nhiên nói: "A một sư phó, ngươi đừng ngây tơ. Nếu như chúng ta không đánh, bọn hắn liền chuẩn bị đem chúng ta bắt đi cho đưa đến song hoàn trên chiến hạm đi làm vật thí nghiệm. May mắn có cái này hai dã thú bảo hộ chúng ta, chúng ta liền có thể an tâm ăn cái gì, hiện tại lòng từ bi của ngươi không dùng. Hiện tại bọn hắn là dã thú đối dã thú, những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, tại trong tay của bọn hắn, ngươi không suy nghĩ hại nhiều ít người a." Ăn no rồi, Thượng công tử dối dối cánh tay đá đá chân, sau đó đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta chỉ cần ăn một lần no bụng liền không chịu ngồi yên, liền muốn tìm một chút sự tình làm." Hiện tại những này thợ săn tiền thưởng đã không nguyện ý bông tha chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể để bọn hắn ăn một chút đau khổ, ta chuẩn bị xuống trận bắt lấy mấy cái thợ săn tiền thưởng. Bất quá hắn tiếng nói vừa rứt, nơi xa đột nhiên liền vang lên quòng linh thanh. Nghe được quòng linh thanh, những cái kia thợ săn tiền thưởng lập tức dừng động tác lại sau đó đều tự tìm địa phương làm sơ nghỉ ngơi. chương 1047, chương 1047, nhìn thấy thợ săn tiền thưởng nhóm không đánh, hộ quan tài thú cùng lửa thằn lằn cũng chạy trở về a mục cùng Lý Thi nhiên bên người Lý Thiên thi Nhân cùng Lý Tạ Khang xem xét tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi, bởi vì hiện tại hộ quan tài thú cùng lựa thần lần trên thân tất cả đều là máu, hai cái thu tựa như vết hồ lô, mùi máu tươi hắt người hơi thở, làm cho người buồn ôn. Lý Thiên thi Nhân xông lựa thần lần cùng hộ quan tài thú chỉ chỉ bên bên hạ. Hai con dã thú minh mạch, lập tức phủ phụ một tiếng tất cả đều nhảy tới trong sông bắt đầu tắm rửa. Bóng đêm bao phủ lại địa, còn linh thanh cũng càng ngày càng gần. A Mộc cùng Lý Thiên thi Nhân mấy người cũng đã ăn rồi đồ vật, thế là cảnh giác đứng lên. Tại dạ phía dưới, theo còng linh thanh càng ngày càng vang, A Mộc bọn hắn nhìn thấy một đầu lạc đà trở đi một người chính hướng bọn hắn đi tới. Bất quá trở thấy rõ ràng lạc đà người ở phía trên về sau Lý Tạ Khang không khỏi ngẹn ngào kêu lên, kỵ sĩ không đầu. Lý Tạ Khang nói không sai, tại một cái màu trắng lạc đà trên lưng, chính đoan ngồi một cái không có đầu, cầm trong tay đại khảm đau người. Người kia mặc đường triều tướng quân áo giáp ở dưới ánh trăng, cái kia không đầu người đại khảm dao ngân quang long lanh, làm cho người sợ hãi. Tại hôn âm một bọn hắn nước chừng 100 bước khoảng cách lúc, không đầu người ghim chặt dây cương, để lạc đà ngừng lại. Sau đó càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm vậy mà hoặc ngồi hoặc quỳ tất cả đều gom lại kỵ sĩ không đầu chung quanh. Lý Thi Nhân nhìn về phía Thượng công tử nói, "Đây là cái quỷ gì?" Thượng công tử nhìn xem cái kia đối mặt với bọn hắn kỵ sĩ không đầu nói, "Cái này kỵ sĩ không đầu là cái này, thành bảo bên trong một cái dẫn đầu, hắn có năng lực chỉ huy những này thợ săn tiền thưởng, những này thợ săn tiền thưởng đều rất sợ hắn, bất quá gia hỏa này rất tàn bạo, nói giết người liền giết người. Hắn tùy thời đều có thể giơ tay chém xuống chém những cái kia hắn cho rằng nên chém thợ săn tiền thưởng nhóm. Mà những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm so chó đều trung thành, mặc dù bị chặt, nhưng là những người khác tuyệt đối không dám phản kháng." Lý Thi Nhân nhìn xem kỵ sĩ không đầu nói, Xem ra da hỏa này cũng nhìn chuẩn chúng ta, muốn đối phó chúng ta. Khi nhỏ nhìn xem Lý Thi Nhân nói, nhìn cho phép chúng ta. Hắn ngay cả đầu cũng không có, con mắt cũng không có, làm sao nhìn cho phép chúng ta đâu? Lý Thi Nhân nói, mặc dù ra hỏa này không có đầu, không có con mắt nhưng là hắn đồng dạng có thể nhìn thấy chúng ta, có thể biết chúng ta là cái dạng gì, bởi vì cố thiếu ra nói qua, nhân loại chúng ta cùng trên địa cầu những sinh vật khác đều dựa vào con mắt, dựa vào lỗ thai, cảm giác ngoại giới đồ vật, nhưng là tại trong vũ trụ có thật nhiều quái dị đồ vật so với nhân loại lợi hại hơn nhiều, bọn hắn mặc dù không có cái mũi, không có con mắt, không có lỗ tai Nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể. Nghe được thanh âm, có thể nhìn thấy sự vật có thể đoán được hư vị, nhân loại tại trong vũ trụ chỉ là một cái đơn giản sinh vật, nhân loại nhận biết cùng nhân loại công năng cực hạn tại cái mũi con mắt, lộ thai những này dấu quan, nhân loại đối đồ vật năng lực nhận biết là có tính hạn chế. A một tiếu đạo, lý thiên nhiên, nhìn không ra a. Người bây giờ thực cùng cố thiếu gia học được không thiếu đông tây, hảo hảo củng cố thiếu gia học, đối trong vũ trụ đồ vật hiểu rõ hơn hiểu rõ, chúng ta trước kia phần lớn thời gian đều là trên địa cầu sinh hoạt, đối vũ trụ nhận biết quá ít. Cái này cầm tay đại khảm đao kỵ sĩ không đầu cùng không có lựa chọn trực tiếp cùng A Mục bọn hắn cứng rắn, mà là tại đối mặt A Mục bọn hắn dừng lại có một khắc đồng hồ về sau, kỵ sĩ không đầu đột nhiên một vùng dây cương dẫn thợ săn tiền thưởng nhóm đi. Kỵ sĩ không đầu mang theo thợ săn tiền thưởng nhóm hướng bắc đi. Lý Thi Nhiên đứng dậy đối A Mục nói, "A Mục sư phó, đã bọn hắn hướng phía bắc đi vậy chúng ta liền lựa chọn đi về phía nam đi, chúng ta tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đi cùng một cái phương hướng. Đi về phía nam đi, khắp nơi đồng dạng đều là rách dưới vứt bỏ kiến trúc." Lý Thi Nhiên vừa đi vừa đối A Mục nói, "A Mục sư phó, vũ trụ này bên trong thật không dễ chơi." Trên điệu cầu ta bản thân cảm giác rất tốt, nhưng đã đến nơi này rất nhiều việc ta đều cảm giác bất lực, rất bất đắc dĩ. Ta cảm giác chúng ta giống như bị thứ gì hấp dẫn, không chế, không phát huy ra được chúng ta nên có trình độ, mà lại tại những này lực lượng thần bí trước mặt chúng ta chính là một con kiến, chúng ta chính là những cái kia bị chúng ta thường xuyên đi săn con mồi đồng dạng. A mục nói, Lý Thi Nhân à, ngươi phải có điểm kiên nhẫn, Cố thiếu gia sở dĩ an bài như vậy, chính là muốn cho chúng ta nhiều tham dự những này mạo hiểm hành động, mà lại chúng ta tham dự những này mạo hiểm hành động phía sau có Cố thiếu gia cùng Mỹ Lệ á, đại đầu trách bọn họ ủng hộ, trên cơ bản sẽ không ra quá lớn nguy hiểm một là chúng ta muốn thông qua cùng vũ trụ lực lượng cùng thế lực đấu tranh, ước định giữa chúng ta câu thông giao lưu cùng so sánh thực lực, mà lại từ đó, Cố Thiếu ra. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra nhân loại cùng những này địa cầu cái khác sinh vật ở giữa trên lệnh, Cố Thiếu ra bọn hắn là đứng tại chúng ta bên này, hắn có thể tổng kết ra tại về so đối với nhân loại chúng ta cải tạo trong làm ra tốt hơn sửa chữa phương án. Khi nhỏ nhảy đến A Mộc trên bờ vai đối lý Thi như nói, Lý Thiên Nhiên, các người đều rất yếu. Không có ta chủ người đầu quái lợi hại, ta xem, các ngươi tại trong vũ trụ chính là cấp, chính là bị ngược đến ngược đi liệu. Lý Thiên Nhiên khi đưa tay liền đi bắt Nhỏ Khỉ nhỏ thả người nhảy một cái liền rơi xuống Lý Thiên Nhiên trên đầu, sau đó nó huy động hai chảo nắm bắt loạn, đem Lý Thiên Nhiên tóc bắt chính là tóc thai bổ sủ, lông gà luẩn lổ, như cái người điên. Làm xong Lý Thiên Nhiên, khỉ nhỏ cười ha ha xem lại nhảy trở về a mục trên bờ vai. Lý Tạ Khang cười nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi như thế thanh cao người, lại bị một con hầu tử lăn lộn, ngươi chịu được sao? Đến, ta giúp ngươi xuất khí." Nói xong, Lý Tạ Khang lắc một cái thân thể của mình, sau đó đối ghé vào trên lưng hắn năm tên tiểu nói, "Tiểu nhóm, đi cho ta bắt được con kia chết hầu tử." Lý Khang tiếng nói vừa dứt, Hắn cũng cảm giác được trên thân chợt nhẹ, thiếu chút hừa gánh vác, hắn biết kia năm con tiểu quỷ nhí đi. 5 tên tiểu quỷ mà chít chít oa oa kêu từ Lý Tạ Khang trên lưng nhảy xuống, sau đó chạy hướng A1. Khi nhỏ xem xét Lý Tạ Khang thả hắn 5 tên tiểu quỷ tới bắt mình, lập tức cũng từ A1 trên bờ vai nhảy đi xuống, sau đó lấy cực nhanh tốc độ chạy vào bên cạnh trong phê tích. 5 tên tiểu quỷ mà cũng chạy theo đi vào, chỉ chốc lát sau đám người liền nghe đến hầu tử tiếng gào cùng 5 tên tiểu quỷ mà tiếng thét chói thai, giống như bọn hắn huyên náo rất hùng, bất quá liền đã đi xa đối nhỏ cùng năm tên tiểu quỷ. Lý T nhiên, A1 bọn hắn cũng không có để ý vẫn tiếp tục hướng năm đi, lại đi có hai dặm về sau, đồng nhiên, Lý Tạ Khang ngừng lại, hắn quay đầu hướng đường đông cùng một chỗ tảng đá lớn nhìn lại. Mượn sáng tỏ dạ quăng, Lý Thi Nhiên giống như cũng từ tảng đá lớn đằng sau nghe được thanh âm lửu lửu, thế là đối Lý Tạ Khang đạo: "Thế nào? Ngươi nghe được cái gì thanh âm?" Lý Tạ Khang đạo: "Ta giống như nghe được khỉ nhỏ cùng ta kia năm tên tiểu quỷ mà thanh âm." Lý Thi Nhiên nói: "Ngươi kia năm tên tiểu quỷ được hay không a?" Cái kia khỉ nhỏ thực đại đầu quái xung vật, khỉ nhỏ pháp lực cùng công phu cũng không cạn. ta cảm giác ngươi kia quỷ không nhất định là đối thủ của nó. Chương 1408 trước 1048. Lý Tạ Khang đạo: "Chính là ta 5 tên tiểu quỷ không phải con khỉ kia đối thủ, bất quá nó cũng làm bất tử bọn hắn, bởi vì đó chính là cái năm tên tiểu quỷ, lại chết một lần cũng là quỷ, bất quá ta đã nghe được 5 tên tiểu quỷ mà khí tức giống như cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn hẳn là ngay tại khối kia tảng đá lớn đằng sau." Lý Tạ Khang dùng cái mũi người văn đạo: "Kỳ quái, ta làm sao còn từ tảng đá đằng sau người thấy mùi rượu đâu?" Lý Thi Nhiên cũng hít mũi một cái nói: "Đúng vậy a, ta cũng ngửi thấy mùi rượu." Lý Tạ Khang hướng Lý Thi Nhiên đánh một thủ thế, sau đó hai người hướng tảng đá lớn đằng sau đi đến tới gần tảng đá lớn, hai người lặng lẽ đem đầu thăm dò qua xem xét, vui vẻ. Nguyên Lai tại tảng đá lớn đằng sau, nam tiên tiểu quỷ cùng cái kia khỉ nhỏ cầm giản công tử hồ lô rượu, tại ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu đâu. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên hai người lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó đột nhiên nhảy qua đi hét lớn một tiếng. Hai người xuất hiện quá đột ngột, nam tiên tiểu quỷ cùng khỉ nhỏ lập tức rối loạn. Nam tiên tiểu quỷ vèo một tiếng về tới Lý Tạ Khang trên lưng, nhỏ cầm hồ lô rượu liên tiếp ba cái nhảy vọt liền nhảy tới tại trên lưng ho ho bên nhỏ nâng hồ lô treo về dạng công tử bên hông. Sau đó sát bên giảng công tử liền nằm xuống bất động lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên cảm giác tiểu gia hỏa này giống như uống nhiều rượu quá. Cái này làm Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang là dở khóc dở cười, Lý Thi Nhiên đối Lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, ngươi cái này nằm tên tiểu quỷ thật không có tiền đồ, khỉ nhỏ chỉ dùng một hồ lô rượu liền đem ngươi năm tên tiểu quỷ thu mua, ngươi để bọn hắn đi bắt khỉ nhỏ, bọn hắn lại bị khỉ nhỏ hối lộ thật sự là quá khơi hài." Lý Tạ Khang đạo, "Ai, xem như ta chủ quan bình thường ta nhìn thấy năm tên tiểu quỷ thường xuyên cùng khỉ nhỏ chơi đùa ta cũng không muốn nhiều như vậy, thật không có ngờ tới thời gian lâu dài, bọn gia hỏa này liền kiếm ra ca nghĩa khí tới." Ngươi nhìn, ta để bọn hắn đem khỉ nhỏ bắt tới cho ngươi xuất khí, ai, kết quả đây, ngươi cũng nhìn thấy. Lý Thiên Nhiên quay đầu nhìn xem ngồi tại rực Long trên lưng đang tính toán A1 nói, "A1 sư phó, chúng ta cứ như vậy muốn một mực đi về phía nam đi sao?" A1 mở mắt ra nói, "Kỳ thật chúng ta hướng đông nam, tây bắc phương hướng nào đi, kết quả cũng giống nhau, bởi vì chúng ta bị người theo dõi tới ngọn nguồn bọn hắn như thế nào cho chúng ta đảo cả bẫy, cho chúng ta thiết lập vạc cục, chúng ta cũng còn không rõ lắm, mọi người phải nhìn giữ cảnh giác, xem bọn hắn rốt cuộc muốn cho chúng ta chơi manh mối gì." Bởi vì Lý Thiên Nhiên Lý Tạ Khang vừa rồi một mực đem tinh lực đều bỏ vào năm tên tiểu quỷ cùng hầu tự trên thân, hiện tại nghe A Mục tiểu nói này, lập tức chi lăng lên lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng. A Mục sư phó nói không sai, ngay tại những này giống quái thú đồng dạng phế tích ở giữa, sau lưng bọn hắn chuyển tới làm người sợ hãi lạc linh thanh. Mà hiện tại chung quanh bọn họ vứt bỏ kiến trúc bên trong, thỉnh thoảng có cây rực long thợ săn tiền thưởng nhóm giống như u linh hiện hiện, nhưng là những này thợ săn tiền thưởng cũng không có chủ động tới công kích bọn hắn, thợ săn tiền thưởng nhóm chỉ là tại mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ hòa thượng vương trai ba người đi ở phía trước, A Mục cùng dàn công tử khỉ nhỏ cưới rực long ở phía sau cùng đi ước trưởng tam lý về sau, Lý thi Nhiên quay đầu liền thấy được cưới lạc đà kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu thủ hạ, những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm cưới rực long ở phía sau hắn đi theo bay, đen ngịt một mảnh, cảm giác gấp bội phần. Lý thi Nhiên đối thượng công tử nói, "Thượng công tử, ngươi cảm thấy đám này tên vô lại đi theo chúng ta muốn làm gì?" Thượng công tử nói, "Ta cảm thấy ra hỏa này là có mục đích khẳng định phải cho chúng ta đào hố, sau đó nắm chúng ta trở về nghiên cứu." Lý Thiên Nhiên nói, "Kia đã muốn bắt chúng ta, vậy liền đến công kích chúng ta a." Thượng tử nói, "Ngươi nghĩ đơn giản. Bọn gia hỏa này biết cùng chúng ta đánh trận đánh ác liệt chưa hẳn có thể thắng chúng ta, cho nên bọn hắn phải động não cân nghĩ biện pháp đến cho chúng ta đào hố. Thượng công tử tiếng nói vừa dứt, Lý Tạ Khang liền dừng bước lại, sau đó dùng lượng ngân thương một chỉ phía trước nói, "Đào hố. Không riêng đào hố a, còn muốn cho chúng ta ngột ngạt a." Lý Thi Nhiên bọn người nhìn thấy phía trước đen sì một mảnh, lập tức cũng ngừng lại. Hiện tại bọn hắn thấy rõ, cái kia đen sì chính là một tòa ba tầng cao nhà lầu. Cái kia nhà lầu vốn là tại đường bên trái, nhưng nhìn đến Lý Thi Nhiên bọn họ chạy tới về sau, kia tòa nhà phòng đột nhiên bắt đầu di động, hướng đại lộ đi đến. Lý Thiên thi Nhân cùng A Mộc bọn hắn mượn bóng đêm ánh sáng nhìn rất rõ ràng, cái kia đại lâu phía dưới giống như lớn rất nhiều chân, những cái kia chân tại nhất trí trong hành động hướng trước di động đến giữa đại lộ về sau, những cái kia chân chậm dai rút vào nhà lầu bên trong, cứ như vậy, một tòa cao ốc phòng liền đứng tại trước mặt của bọn hắn, chặt đường đi. Vừa mới bắt đầu, trong đại lâu là hắc động động một lát sau về sau, trong đại lâu chậm dai bắt đầu sáng lên ánh đèn. Sau đó từ lầu 1 đến lầu 3 trở nên đèn đuốc sáng trưng, mà lại từ lâu bên trong chuyển tới tiêu to cùng tiếng cười vui, còn có rượu ngon mùi thơm. Giệu ngon mùi rượu thật là thơm. Từng cô từng cô hướng ra phía ngoài gọn, chui thẳng lý thi nhiên cùng lý Tạ Khang cái mũi của bọn hắn. Rượu ngon mùi thơm tiến vào giảng công tử lỗ mũi về sau, giảng công tử lập tức tỉnh, hắn xoa xoa con mắt, từ rực dục long trên lưng ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt nhà lầu, giảng công tử mơ mơ màng màng nói: "A, một sư phó, ngươi có phải hay không lại đem chúng ta đưa đến quyển gia cựu không gian bên trong tới?" "Tốt, tốt, ta muốn khai hoài năng ly. "Tiểu nhị." Nhanh lên rượu ngôn đến. "Đại gia ta vừa khác." Khi nhỏ ngồi tại dàn công tử bên cạnh nói, "Dàn công tử, ngươi đang nằm mơ chứ? Cái này không phải cái gì ra dê bức tranh không gian nha?" Đây là đại ác quỷ cho ngươi thiết trí với cảnh, đại ác quỷ biến thành một tòa cao ốc phòng, hắn đem hắn ngũ tạng lục phủ biến thành mị nữ và rượu ngon, liền đợi đến ngươi đi vào hưởng thụ. Chờ ngươi trở ra hắn liền sẽ hút đi linh hồn của ngươi, sau đó đem thân thể của ngươi biến thành lư phân. Giản công tử từ hung bên trong lấy ra rượu của hắn Hồ Lô, cô đông cô đông rót hai cái nói, chỉ cần có mỹ nữ và rượu ngon, chính là làm quỷ cũng đáng. Bất quá vừa uống hai ngụm, giản công tử liền ngừng lại, hắn dùng cái mũi tại Hồ Lô rượu trên sức ngửi văn đạo, khỉ nhỏ, cùng Lý Tạ Khang, cái tiểu quỷ có phải hay không uống rượu của ta rồi? Khỉ nhỏ lắc lắc đầu nói, ta không có uống, năm tên tiểu quỷ mà cũng không uống. Giản công tử sờ lấy khỉ nhỏ đầu tiếu đạo khí nhỏ, ngươi không gạt được ta, bởi vì ta vừa rồi người rượu của ta hồ lô, phía trên ngoại trừ ngươi khỉ mùi khai mà bên ngoài còn có tiểu quỷ nhỏ lưu lại khí âm hẳn, bất quá, ta giản công tử uống rượu không hết, các ngươi cứ việc uống, ta có thể tạo điều kiện cho các ngươi uống một đời một thế. Khi nhỏ một thanh giản lược công tử trên tay đoạt lấy hồ lô rượu, cô đồng cô đông lại rót hai ngụm nói. nói, thật với ngươi đi, đúng là ta cùng năm tên tiểu trộm rượu của hồ lô, sau đó trốn đến cùng một chỗ tảng đá đằng sau uống, thực ta còn không có uống qua nghiệt đâu liền bị Lý Tạ Khang bọn hắn phát hiện, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem hổ lô rượu len lén cho người trả lại. Hiện tại đã ngươi nói ra vậy ta liền không khách khí, ta muốn bao nhiêu uống mấy ngụm. Khi nhỏ một hơi uống mười mấy miệng. Giản công tử dùng tay mò sờ khi nhỏ dạ dày nói, "Khỉ nhỏ, ngươi thực như bức nha, ngươi uống nhiều rượu như vậy dạ dày làm sao không thấy trống nha." Khi nhỏ nói, ta cũng không là bình thường hầu tử, ta thực đại đầu quái hầu tử, tiểu lượng của ta lớn đến kinh người, chỉ sợ một đầu voi đều uống mất quá ta đâu." Giản công tử ha ha lớn tiếng "Rượu gặp chi kỳ ngàn triết." "Khỉ nhỏ, đã ngươi có lớn lượng" Ta giản công tử cũng không phải loại kia người hỏi, ta hổ lô rượu bên trong rượu tùy ngươi hát. Bất quá uống say cũng không thể kiếm chuyện a. Khi nhỏ Trương Chạc Đảng Hoàng nhìn chằm chằm giản công tử nói, "Giản công tử, ngươi yên tâm, ta khỉ nhỏ mặc dù có thể uống, nhưng rượu của ta phong rất chính, tuyệt đối sẽ không đùa nghịch rượu bị điên." Chương 1409. Chương 1049. Lý Thi nhiên nhìn trước mắt cao ốc đối A một nói, "A Mộc sư phó, chúng ta vào hay là không vào?" Giảng công tử từ rực long trên lưng này xuống, hắn nhìn một chút A Mộc giực long lại nhìn một chút mình giực long nói, "A Mộc sư phó, cái này hai giực long ta nhìn dáng dấp không sai bị lắm." Rất dễ dàng mơ hồ, ta muốn cho nó hài đặt tên. A Mục nói, ta rực long, trên đầu của nó có một chút hồng, ta đã cho nó đặt tên gọi hồng vân. Giảng công tử nhìn xem rượu của mình hồ lô nói, vậy ta rực long ta gọi nó lao tiểu quỷ đi. Không uống rượu lao tiểu quỷ. Khi nhỏ tại lao tiểu quỷ trên lưng lanh lợi mà nói, một cái gọi hồng vân, một cái gọi lao tiểu quỷ. Ha ha ha, rất có ý tứ. A Mục đối giảng công tử nói, giản công tử, ta muốn hỏi hỏi ngươi, chúng ta muốn hay không tiến trước mặt kia tòa nhà trong đại lâu đi ý kiến của ngươi như thế nào Giang công tử nhìn xem ngay tại hướng bọn hắn đến gần kỵ sĩ không đầu nói, chúng ta ra chính là do xét tình huống, đây là cố thiếu ra gia giao cho chúng ta nhiệm vụ, vậy dạng này từ đi, ta cùng Lý Tạ Khang, thượng công tử tiến cao ốc đi xem một chút, mà lại đem khỉ nhỏ cũng mang lên, nếu như chúng ta hai ra không được, vậy liền nghĩ biện pháp để khỉ nhỏ ra cho các ngươi báo tin, hai người các ngươi ngay tại bên ngoài trở lấy, nếu như kỵ sĩ không đầu phát động công kích các ngươi liền cản một chút. Dạng này như thế nào? A một nhìn xem kỵ sĩ không đầu cùng theo chúng quanh hắn thợ săn tiền tưởng nói, ta nhìn dạng này rất tốt. Ba các ngươi đi vào đi, chúng ta tại bên ngoài trông coi. Dạng công tử liền dẫn hắn lao tự quỹ, Lý Tạ Khang, thượng công tử còn có khỉ nhỏ hướng trước mặt cao ốp đi đến. Lầu một rất lớn, lầu một cửa cũng rất lớn, lao tiểu quỷ trở đi khỉ nhỏ đầu tiên bay vào. Sau đó dạng công tử cùng Lý Tạ Khang, thượng công tử cũng cất bước đi vào đi vào lầu một đại sảnh, ba người ngây ngẩn cả người. Bởi vì lầu một đại sảnh rất lớn, lầu một trần nhà tựa như bầu trời đồng dạng lớn, hơn nữa còn có thể nhìn thấy mây bay lưu động. Dực Long lão tiểu quỷ trở đi khỉ nhỏ vậy mà không chướng ngại chút nào trong đại sảnh bay tới bay lui. Lý Tạ Khang kinh ngạc nhìn xem dạng công tử nói, "Dạng công tử, cái này không đúng rồi. Chúng ta từ bên ngoài nhìn Trong này tiếng người ồn áo, mùi khói lửa mà rất đậm, làm sao tiến đến liền không thấy bóng dáng đây. Giảng công tử không có trả lời Lý Tạ Khang, mà là vẻ mặt cẩn thận nghe ngóng. Một điểm không sai, hiện tại bọn hắn trong lỗ thai vẫn là rất nhiều người tiếng nói chuyện cùng tiền hồn nào, mà lại đồ ăn cùng mùi rượu mùi vị cũng không ngừng hướng trong lỗ nuôi chui, nhưng là, chính là không nhìn thấy một bóng người. Lâu một trong đại sảnh trống giống đầu trái nhà nhất cánh bắc có một bức họa, vẽ là đi lên đi thang lầu. Giảng công tử chỉ chỉ bức họ kia, sau đó liền dẫn Lý Tạ Khang, công tử hướng kia hướng mặt đầu trái nhà đi đến. Càng lầu vẽ thực quá thật, Lý Tạ Khang nhìn kỹ một chút, ngoại trừ bức họa này bên ngoài, từ những địa phương khác bọn hắn cũng không nhìn thấy thông hướng lầu hai đầu bậc thang. Ba người ngay tại do dự, không nghĩ tới khỉ nhỏ vụt một chút từ lao tiểu ủy trên lưng này xuống, nào về phía trên tường họa. Lý Tạ Khang đang muốn chế giễu khỉ nhỏ lỗ mãng, không nghĩ tới khỉ nhỏ lại nào về phía trên tường họa về sau vậy mà đi vào họa bên trong. Giảng công tử cùng Lý Tạ Khang, thượng công tử lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy khỉ nhỏ ngay tại leo lên trên thang lầu. Họa không có phá, tường cũng không có phá, bọn hắn lại có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy khỉ nhỏ đang bò thang lầu. Lý Tạ Khang đi đến tường trước mặt thăm dò tính hướng về phía trước rôi ra chân, rất kỳ quái, chân của hắn vậy mà tiến vào trong tường, mà lại giẫm lên trên mặt thang, hắn hiện tại biết cái này thang lầu không phải giả. Thế là ba người cũng đi theo khỉ nhỏ hướng trên lầu bỏ đi đến lầu 2, ba người càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì lầu 2 không có giá phòng, chỉ có mây mụ, chỉ có đầy trời tinh tinh. Nhưng là rất nhiều người tiếng nói chuyện cùng thịt rượu mùi thơm còn tại không ngừng hướng mũi của bọn hắn bên trong chui. Từ tính giác cùng vị giác đi lên phán đoán, tại quanh bọn hắn xác thực tồn tại một cái quán rượu đồng dạng địa phương. Giản công tử bất man hô, lão bản. Tiểu nhị Mau ra đây trả hỏi đại gia. Đã mở cửa buôn bán, vì cái gì không ra chiêu đái chúng ta đâu? Lý Tạ Khang đạo, giảng công tử, chúng ta khả năng bị lừa rồi." Giảng công tử suy nghĩ một chút nói, "Ừm, đã không ai, lầu ba chúng ta cũng không lên mau đi trở về nhìn xem a muội bọn hắn thế nào." Bất quá ba người vừa quay đầu lại, trận tròn mắt. Đi xuống thang lầu không thấy. Hiện tại bọn hắn chung quanh tất cả đều là trắng xóa mây mù. Hướng nơi xa nhìn là phát ra hồng quang xa xôi giới hạn. Giảng công tử đối thượng công tử nói, "Thượng công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thượng công tử nói, "Chúng ta bị nhốt rồi." Giản công tử nói, vậy bây giờ cũng không có nhìn thấy cho chúng ta thiết lập ván cục đối thủ, cái này làm như thế nào phá?" Thượng công tử nói, bọn hắn sẽ làm cục, ta cũng sẽ tập cục. Ta hiện tại cũng tập một cái bẫy, dẫn bọn hắn tiến cục." Giảng công tử nói, như bức. "Các ngươi những này có thể tại trong vũ trụ còn sống sót ra hỏa đều có có chút tài năng, vậy ngươi tập cục đi, ta nhìn ngươi làm cái gì cục." Thượng công tử từ mình tùy thân có trong bao quần áo lấy ra một thanh cái kéo, lại lấy ra tới một chút chăn giấy. Lý Tạ Khang đã nhìn ra, cái này Thượng công tử giống như muốn làm cắt giấy, liền lập tức cùng Giản công tử vây lại. Hai người đoán không lầm, Cái này thượng công tử chính là muốn tập cắt giấy. Thượng công tử trước cắt một cái hai tầng lầu nhỏ, sau đó hắn đem cắt hào lầu nhỏ hướng không trung quăng ra, lầu nhỏ bắt đầu biến lớn, tựa như một cái đại hào giấy lầu, chậm rãi, chậm rãi bắt đầu biến lớn, bất quá lại lớn cũng vẫn là cái giấy lầu, mềm mềm giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Chờ kia giấy lầu trở nên liền cùng trên mặt đất bình thường nhà lầu đồng dạng lớn lúc, liền đình chỉ biến hóa. Bất quá cái này giấy lầu lung la lung lay nhìn nhìn rất đẹp, nhưng là không tự dụng. Giảng công tử cô đơn cô độc, nửa cổ uống hai ngụ rượu, sau đó một tiếng nâng phun đến giấy trên lầu. Sau đó lại là phịch một tiếng Giấy lâu đột nhiên bốc cháy lên, hừng hừng lửa, đen nhém khói, cả tòa giấy lâu theo lốp ba lốc bốc tiếng vang xem lên đại hỏa. Thượng công tử lắc người một cái hình, triệu hắn đi ra hắn to lớn cao 3 triệu thân ảnh, sau đó hắn lấy tay chỉ một cái xem giảng công tử nói, "Ngươi cái này Giản công tử, ta thật vất vả cắt ra giấy lâu ngươi tại sao muốn đem nó đốt đi?" Giảng công tử cười nói, "Ta nhìn ngươi cái này giấy lâu không có gân cốt, quá mềm ta muốn giúp ngươi đem ngươi giấy lâu đốt dựng thành chân chính nhà lầu." Thượng công tử hô một quyền đánh về phía Giản công tử nói, "Ngươi, ngươi thuần túy là tại nói hiệu nói vượng." Ngươi cái này một muội lửa liền đem ta giấy lâu đốt thành cho ngươi đang gà ta. Dạng công tử vừa tung người tránh thoát thượng công tử một quyền, sau đó trở lại đối thượng công tử nói, "Thượng công tử, ngươi đừng vội chờ lửa diệt, ngươi liền thấy." Nói xong, dạng công tử đối bị đại hỏa cháy hừng hực giấy lâu vung lên ống tay áo, theo nào một trận gió lớn thổi qua, giấy lâu lửa diệt, khói đen cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chương 1050. Chương 1050. Chờ lấy lửa diệt khói đen tan thành mấy khối, giấy lâu vậy mà như kỳ tích biến thành chuyên một kết cấu hai tầng lâu. Thượng công tử trong nội tâm lựa phốc một chút cũng dịệt. Hắn chỉ biết mình cắt giấy có thể cực lớn quy cách biến lớn, nhưng là không có cách nào biến thành thực thể, thực cái này giàn công tử so với hắn còn thần kỳ, một ngụm rượu đem hắn cắt giấy đốt dựng thành một tòa chân chính nhà lầu, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Thượng công tử cùng Lý Tạ Khang kinh hỷ và phần, hai người vội vàng chạy vào trong lầu. Sơ sơ cửa, sơ sơ tường, sơ sơ thang lầu, nhưng cái kia vậy mà đều là chân thực đều là thực sự vô cùng gạch. Thượng công tử lại chạy đến lầu ngoài, sau đó tiếp tục cắt dây. Hắn lại cắt một cái hồ nước đặt ở nhà lầu phía sau trên mặt đất, giàn công tử vẫn như cũng lại là phun ra hai rượu đi lên. Giấy cắt hồ nước lại bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, sau đó, dạng công tử lại là vung lên ống tay áo, liệt hỏa khói đặc tiêu tán về sau, một cái mọc ra rất nhiều hoa sen hồ nước liền hiện ra tại mấy người trước mặt. Nhìn xem trong hồ nước thanh thanh cao nước, dạng công tử, thượng công tử cùng Lý Tạ Khang ba người vội vàng cởi quần áo ra, phù phù phù phù tất cả đều nhảy vào trong hồ nước bơi lội. Trong hồ nước nước không nóng không lạnh, đặc biệt dễ chịu. Ba người thực bơi cái thoải mái. Dực Long lão tiểu quỷ liền đứng tại bên hồ nước, thỉnh thoảng há đi cắn trong hồ nước cá, nhỏ cũng không nhịn được nhảy đến nước hồ cả địa phương bơi qua bơi lại đúng lúc này. Thượng công tử chú ý tới tại hồ nước trước mặt nhà lầu bên trái, đột nhiên có mấy cái bóng đen lóe lên một cái liền không thấy. Thượng công tử biết, kia là cho bọn hắn tập cục sinh vật hình thù quái dị đối bọn hắn tập cảnh hứng thú. Lúc đầu Thượng công tử muốn làm một cái đại viện, lại tập một chút người hầu, lại tập một cái gánh hát vô cùng náo nhiệt, đem cho bọn hắn tập cục thần bí sinh vật hình thú quái dị câu dẫn ra, bất quá hắn hiện tại thay đổi chủ ý, bởi vì A mộc sư phó nói, bọn hắn tiến đến chính là muốn hòa những này trong vũ trụ sinh mệnh sinh vật hình thú quái dị đến luật bàn, đến giao lưu đã những này thần bí sinh vật hình thú quái dị không đến ôn nhu vậy liền tới một cái mạch liệt, đại được rồi. Nghĩ được như vậy, Thượng công tử khó nén nội tâm kích động, hắn leo ra hồ nước mặc xong quần áo, sau đó trông giản công tử hô, "Giản công tử, mau lên đây, ta chuẩn bị cùng bọn hắn chơi một cái đại." Giản công tử trong nước một bên bơi lội vừa nói, "Chơi cái gì vậy nha? Ta cảm thấy cái này chơi vui. Vừa rồi tại trong sa mạc ta là vừa mệt vừa khát lại đói, hiện tại có cái này hồ nước, ta phải thật tốt hưởng thụ một chút." Lý Tạ không biết, cái này thượng công tử đã nói chơi đại vậy liền khẳng định có càng đẹp mắt cho muốn lên diễn, thế là hắn quá khứ đẩy Giản công tử bơi chung đến bên hồ nước. Giản công tử một bên mặc quần áo vừa hướng thượng công tử nói, "Ngươi cái này thượng công tử nha, ta còn không có chơi chán đâu, mà lại ta còn muốn chờ ta chơi chán về sau, lại bắt mấy con cá đi lên làm nương cá ăn chờ ta ăn no rồi dạ dạy lại đến trong hồ nước bơi lội. Ta hiện tại cũng là không muốn đi, ta đã cảm thấy tại cái này trong hồ nước bơi lội dễ chịu. Lý tả kháng đạo, giảng công tử, ngươi không nên chờ mê ở đây, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ đây là ở đâu, chúng ta bây giờ thân ở một cái mê trong cục. Phải nghĩ biện pháp nhanh ra ngoài, a một sư phó bọn hắn hiện tại thế nào chúng ta còn không biết đâu. Giảng công tử vô vô đầu của mình nói, đúng vậy a đúng vậy a Ngươi nói đúng vô cùng ta chỉ lo mình ham hưởng lạc làm sao lại đem a mỗ sư phó bọn hắn quên nữa nha, tốt, tốt, ngươi nói làm sao làm đi, ngươi nghĩ làm lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm bao lớn?" Thượng công tử hưng phấn nói, "Ta muốn làm rất rất lớn. Trước kia ta một người bị bọn hắn khiến cho rất thảm, bị bọn hắn đuổi nghịch đến đuổi đi, hôm nay có các ngươi trợ lực ta cũng phải cùng bọn hắn quyết đấu, ta cũng phải để bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta. Ta cũng phải để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ." Đến hồ nước trước mặt lầu một bên trong, Thượng công tử đầu tiên là cắt một cái hồ. Thượng công tử cầm giấy hồ nói, "Vừa rồi bơi lội thời điểm ta liền đến, hồ nước quá nhỏ, ta nghĩ cắt một cái hồ lớn, chúng ta ngay tại trong hồ lớn chơi, xem bọn hắn ra không ra tìm chúng ta." Giảng công tử nói, "Ngươi cắt một cái hồ lớn lại có cái gì tốt chơi? Chẳng lẽ vẫn là tại trong hồ lớn bơi lội sao?" Thượng công tử lắc lắc đầu nói, "Có hồ lớn, ta liền lại cắt một cái đại bản trạng lá sen thuyền, chúng ta tại lá sen trong truyền chơi." Nói xong, Thượng công tử khẽ vươn tay liền đem hồ lớn gấp giấy ném về ngoài cửa. Theo ngoài cửa bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái rất lớn hổ. Bất quá cái kia hồ vẫn là một cái giấy hồ, Giản công tử mang theo khỉ nhỏ đi ra ngoài, hắn vẫn như cũ hướng về phía giấy hồ phun ra hai ngụm rượu. Giấy hồ lập tức bốc cháy lên. Một lát sau, Giản công tử vung lên ống tay áo, một trận cuồng phong thổi qua về sau, giấy hồ không thấy, thay vào đó là một cái sóng gợn lăn tăn hồ lớn. Thượng công tử cũng đi ra cửa phòng, đem hắn cắt hảo bản trạng lá sen truyền hướng không trung ném đi. Giản công tử uống một ngụm rượu, phu một tiếng hướng giấy cắt bản trạng lá sen thuyền phun đi. Lại la phịch một tiếng, bàn trạng lá sen truyền cắt giấy lại biến thành một quả cầu lửa, Giản công tử vung lên ống tay áo, bàn trạng lá sen truyền đụng một tiếng rơi vào trong nước. Bản trạng lá sen truyền rất lớn, đường kính có chừng vài chục trượng. Thượng công tử lớn tiếng khét trói hai lên, ôm lấy nhỏ thả người nhảy vào. Giản công tử cùng Lý Tạ Khang hai người một trước một sau cũng đi theo nhảy vào. Bàn trạng lá sen thuyền quẩn gãy lên bên cạnh vừa vận đến khỉ nhỏ bả vai cao như vậy. Ba người mang theo khỉ nhỏ là khoa tay múa chân, giật lại mình, thanh âm vui sướng chuyển ra ngoài rất rất xa. Ngại mệt mỏi, ba người liền tại bàn trạng lá sen trong thuyền ngồi xuống. Lý Tạ Khang buông xuống lượng ngân thương, đối thượng công tử nói, "Thượng công tử, ngươi thực biết chơi, ngươi sẽ cắt giấy, thượng công tử có thể đem cắt giấy biến thần, hai người các ngươi thật sự là chơi tạo vật cao thủ." Thượng công tử một bên chăm chú cắt giấy vừa nói, "Hai người các ngươi khả năng không biết, cho chúng ta tập cục thần bí sinh vật đã thòi đầu ra." Lý Tạ Khang vội vàng cầm lấy hắn lượng ngân tương nói: "Ở đâu? Ở đâu? Những cái kia xấu xí ra hỏa ở đây." Thượng công tử lấy tay chỉ một cái Lý Tạ Khang sau lưng nói: "Ngươi không cần sợ hãi, tập cục người cũng không nhất định không phải dáng dấp là hung thần ác sát, cũng có thể là dáng dấp rất xinh đẹp, rất mỹ lệ đâu." Lý Tạ Khang coi là Thượng công tử đang nói đùa, vì vậy nói: "Ngươi nói lời này ta không tin, bởi vì muốn hại ta Lý Tạ Khang người không có mấy cái mặt hiện tâm lại tốt." Thượng công tử y nguyên dùng tay chỉ Lý Tạ Khang nói: "Thật ta không lừa ngươi. muốn giết ngươi người, muốn hãm hại người cũng có thể là là một cái mỹ nhân nha." Lý Tạ Khang nhìn Thượng công tử rất cố chấp chỉ vào phía sau hắn, hắn cảm giác Thượng công tử không có khả năng không phải đang nói đùa, thế là liền đem đầu quay tới. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng ghé vào lá sen thuyền thuyền bên trên người kia về sau, Lý Tạ Khang bị Hủ Ba một tiếng đem lượng ngân thương ném vào một bên. Thượng công tử thật không có lựa hắn, liền sau lưng hắn thuyền bên cạnh, lúc này chính nằm sấp một cái mỹ nữ, một cái mọc ra đại đường người bộ dáng mỹ nữ. Mỹ nữ tóc vừa dài lại hắc, mày liễu, mặt trái xoan, một đôi lúng đồng tiền nhỏ cười lên mê chết người, còn có một đôi nhu tình nàn bạn, là cái nam nhân nhìn đều sẽ phát hoa si nhãn. Lý Tạ Khang chỉ vào mỹ nữ đối thượng công tử nói: "Thượng công tử, ngươi không phải đang đùa ta chơi à. Ngươi nói ngươi hỏa cái hồ, hỏa cái hồ nước, hỏa cái nhà lầu, hỏa cái la sen thuyền, cái này đều rất tốt. Ta cũng không biết ngươi họa cái mỹ nữ muốn làm gì. Ta đã có bạn gái, ta không cần một nữ nhân khác." Thượng công tử tiếp tục cắt giấy, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Lý công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có cắt cái gì mỹ nữ, mỹ nữ này từ chỗ nào tới, ta cũng không biết." Lý Tạ Khang lung túng cười một tiếng, sau đó leo đến thuyền bên cạnh hướng trong nước nhìn nói: "Mỹ nữ, ngươi không phải mỹ nhân ư a?" Mỹ nữ đem nàng một đầu bọc lấy lá sen bắp đuổi thon dài từ trong nước nết lên đến nói, ta không phải Mỹ nhân ngư, ta là người, là Mỹ nhân. Lý tạ khang xích lại gần Mỹ nữ, vươn tay nhéo nhéo Mỹ nữ mà nói, ngươi cái này Mỹ nữ không phải là giả sao. chương 1051, trước 1051, Mỹ nữ tiếu tiểu nói, tiểu ca ca, ngươi xuống tới cùng ta cùng bơi đi, cùng với ta, ngươi thì có thể hiểu được ta càng nhiều. Ngươi đẹp trai ta đẹp hai chúng ta là tuyệt phối nha. Khi nhỏ chạy tới đối Mỹ nữ nói, Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Mỹ nữ không nhìn kỳ nhỏ Mà là nhìn xem Lý Tạ Khang, mỉm cười nói, danh tự rất trọng yếu sao? Lý Tạ Khang gật đầu nói, đúng vậy à, nếu như không có danh tự, vậy chúng ta ngươi xưng hô như thế nào đâu? Mỹ nữ cười tiếu đạo, vậy ngươi liền gọi ta Kim Hoa đi. Khi nhỏ tới đôi Kim Hoa nói, Kim Hoa, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn câu dẫn đại ca ca đi vào trong nước dìm nó chết, sau đó lại lấy đi linh hồn của hắn sao? Kim Hoa dùng tay đem Khỉ khỉ nhỏ mặt đẩy đến vừa nói, ta tại cùng Soái ca nói chuyện, ngươi cái này Khỉ nhỏ chen miệng gì nha? Khỉ nhỏ không phục thử xem răng, toét miệng nói, Kim Hoa, ngươi không nên xem thường ta Khỉ nhỏ. Ta tại bầy khỉ bên trong thực tiêu chuẩn xoái ca nha. Kim Hoa lại đem khỉ nhỏ mặt hướng bên cạnh đổi nói, "Khỉ nhỏ, ngươi lại đẹp trai cũng chỉ là cái hầu tử." Kim Hoa ta trừng mắt. Khi nhỏ nói, "Kim Hoa, ngươi lại xinh đẹp cũng là người." Ta khỉ nhỏ cũng trừng mắt. Bất quá ta cảm thấy ngươi đầy người tà khí, Lý Tạ Khang đại ca ca chỉ cần không đáng hoa xi si vậy hắn liền sẽ không lên ngươi làm. Kim Hoa mặt mũi tràn đầy không cao hứng đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, nhân loại chúng ta đang nói yêu đương, ngươi hợp lý cái gì ngọn đến Khi nhỏ thử xem răng đối Kim Hoa nói, "Kim Hoa, chỉ một mình ngươi sao? Đồng bạn của ngươi nhóm đâu?" Cùng với ngươi còn có hay không so ngươi càng xấu mỹ nữ. Liên ngươi cái này tướng mạo, ta chướng mắt. Lần này khỉ nhỏ thành công trọc giận kim hoa. Nàng một bàn tay thiên quá khứ, trực tiếp đem khỉ nhỏ cho đánh vào trong nước. Khỉ nhỏ trong nước bay nhảy hai lần, sau đó lộ đầu ra đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, ta không biết bơi, muốn, muốn, muốn chết đuối. Nhanh, nhanh cứu ta." Lý Tạ Khang không dám chần chờ, hắn tranh thủ thời gian đưa tay đem khỉ nhỏ từ trong nước lôi ra đến bỏ vào lá sen trong thuyền. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, khỉ nhỏ là vớt ra nhưng là khỉ nhỏ cái đuôi lại trở nên rất dài mà lại cái đuôi dài kia còn thật chặt quấn lấy Kim Hoa. Lý Tạ Khang không hiểu nhìn xem Khỉ Nhỏ nói, "Khỉ Nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì?" Khỉ Nhỏ hắc hắc thiếu đạo, "Chờ một hồi ngươi sẽ biết, hiện tại mau giúp ta cái đuôi đem Kim Hoa cho kéo lên." Kim Hoa vốn là nghĩ lửa gạt Lý Tạ Khang bọn người xuống nước, nhưng là không nghĩ tới thân thể của mình lại bị Khỉ Nhỏ cái đuôi cho trói lại, cái này làm nàng rất khủng hoảng. Nàng liều mạng trong nước dây rủa, nhưng là vô dụng. Bởi vì Khỉ Nhỏ cái đuôi quấn phi thường gấp, nhưng bằng nàng cố gắng thế nào cũng không thể tránh thoát. Kim Hoa biết hôm nay là gặp được cao thủ, thế là tranh thủ thời gian hướng Khỉ Nhỏ cầu xin tha thứ. Khi tha mạng ta cũng không tiếp tục làm cổ quái, ta hiện tại liền đi, yêu cầu người tha ta. Khi nhỏ cũng mặc kệ những này, nó chỉ vào kim hoa đối lý Tạ Khang Hỏa thượng công tử nói, "Nhanh, nhanh, không muốn nàng chạy." Hai người các ngươi nhanh đưa nàng ra, không muốn nàng chạy. Nhìn xem Khỉ nhỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng một chút cũng không giống nói đùa, Lý Tạ Khang Hòa thượng công tử hai người liếc nhìn nhau, sau đó cơ hội là đồng thời đưa tay, hoa một tiếng, đem kim hoa từ trong nước kéo đến trong thuyền. Khi nhỏ không có bông ra cái đuôi của hắn, cái đuôi của nó bây giờ trở nên đặc biệt dài, thật chặt quấn ở kim hoa trên thân. Lý Tạ Khang đạo, "Khỉ nhỏ Đối với nữ nhân phải ôn nhu một điểm, ngươi đây là muốn làm gì nha?" Khi nhỏ nói, "Các ngươi không biết ta biết. Gia hỏa này nhưng không gạt được con mắt của ta, nàng chơi một cái nhỏ cục liền đem chúng ta cuốn đến nơi này, hiện tại ta muốn luồn nàng, nhỏ cục liền tự độ phá, sau đó chúng ta mới có thể giải khốn." Nói xong, Khỉ nhỏ vụt một chút từ Thượng công tử bên hông rút ra một cây chùy thủ, sau đó đối Lý Tạ Khang hỏa thượng công tử nói, "Hai người các ngươi đem nàng nắm chặt, ta hiện tại muốn luồn nàng." Lý Tạ Khang cả kinh nói, "Khỉ nhỏ, ngươi không muốn làm ẩu. Đây chính là một đại mỹ nữ, làm sao nhịn tâm xuống tay với nàng đâu?" Thượng công tử nói. Các người đám người này ta thật không hiểu rõ, mà lại ngươi cùng một con cùng hầu tử nói cái gì đạo lý nha? Hầu tử chính là một cái thú, là thú liền có thú tính, ngươi cũng không thể đem nó đưa người nhịn. ra hỏa này hiện tại nổi điên, được rồi. Chúng ta nhanh ngôn tay, để người ta trở lại trong nước bảo đảm một cái mạng đi. Đẹp như vậy mỹ nữ bị ở một con khỉ nhỏ trong tay, kia ha không thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới khỉ nhỏ đem trứng mắt, sau đó dùng chủy thủ đối thượng công tử hạ bộ nói, ngươi món đồ kia còn muốn hay không? Nghe ta, nhanh đưa nàng nắm chặt, ngươi dám buông tay ta trước hết cho người đâm một đào. Nhìn xem hàng Quang Lệ lệ chủ thủ, Thượng công tử lập tức sợ tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Tốt tốt tốt." Nghe người ta không buông tay. "Bất quá ngươi cần phải quản tốt tay của ngươi, không nên lầm phương hướng công kích của nó." Sau đó khỉ nhỏ lại cơ chủ thủ của nó đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, ngươi không có luyện qua sát háng công a?" Lý Tạ Khang thân thể có chút lắc một cái nói, "Ta không có luyện qua sát háng công, nhưng ta luyện qua đồng tử công." Khỉ nhỏ nói, "Đồng tử công không dùng, nó ngăn không được chủ thủ của ta, nếu như ngươi muốn bảo trụ mệnh căn của ngươi, liền thành thành thật thật cho ta đem cái này Kim Hoa nắm chặt." Kim Hoa nhìn xem khỉ nhỏ nói, khỉ nhỏ Ngươi nếu là đem ta cái này thân ra lột, vậy coi như đem ta hủy, ngươi nhìn tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn bị ngươi lột ra vậy thì thật là đáng tiếc. Khi nhỏ hắc hắc một tiếu đạo, Kim Hoa, không có gì có thể tiếc ngươi lúc đầu dáng dấp cũng liền không phải như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi lộ ra ngươi diện mục thật sự, ta cũng nghĩ để bọn hắn nhìn xem, ta khỉ nhỏ tại trong vũ trụ đó cũng không phải là bại cấp. Giống các ngươi những này đồ chơi nhỏ sao có thể đấu qua được ta khỉ nhỏ đâu. Ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai đồ đệ, ta thực đại đầu quái đồ đệ. Kim Hoa nói, đại đầu quái? Sư phó ngươi gọi đại đầu quái? Vì cái gì đầu của ngươi nhỏ như vậy đâu? Vì cái gì ngươi cái đầu nhỏ bên trong liền không thể nghĩ một chút bình thường đồ đâu?" Khi nhỏ nói, lời này của ngươi lừa gạt nhân loại bình thường cũng được, gạt ta vô dụng. Hiện tại ta muốn cho ngươi mổ, nhưng ta chỗ này cũng không có thuốc tê, luật khả năng có chút đau, ngươi muốn trước chịu đựng. Nhìn thấy Khỉ nhỏ thô bạo nắm lên kim hoa tóc, Lý Tạ Khang thực sự nhịn không được, hắn bạo nói tục nói, "Khỉ nhỏ, mẹ ngươi gạch chéo." Bất quá vừa mắng một câu, hắn liền tranh thủ thời gian ngậm miệng, bởi vì Khỉ nhỏ truy thủ hiện tại chính đối hắn quần. "Hạ xong câu này, Lý Tạ Khang là triệt để ngậm miệng. Hắn biết cái này Khỉ nhỏ không đơn giản, nó thực đại đầu quái đồ đệ giải kia lại đầu quái thực trong vũ trụ quái vật, bằng hắn cái này nhân loại cùng bọn hắn đấu kia trên lệch quá xa, trên cơ bản là bại cấp. Chương 1052. Chương 1052. Xem ra cái này khỉ nhỏ thật là có có chút tài năng. Nó một tay nắm chặt kim hoa tóc, một tay dùng chủy thủ bá một chút liền cắt kim hoa trán. Trán cắt, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Làm Lý Tạ Khang hòa thượng công tử một thân một mặt, hai người không chống nổi, Không tự chủ được về sau vừa lui, đang muốn bung tay, không nghĩ tới khỉ nhỏ thành chủy thủ đối hai người loạn vũ nói, nắm chặt. Nắm chặt. Thời điểm chốt không muốn lùi cho ta có lại ngậm lại mệnh căn của mình, nhìn nhìn lại cái này điên hầu tự chủy thủ trong tay, giơ vào đường cùng, hai người đành phải cắn răng thật chặt bắt lấy kim hoa cánh tay. Sau đó khỉ nhỏ lại lấy cực nhanh tốc độ dùng chủy thủ đem kim hoa cái hốt mở ra. Một đại cổ một đại cổ máu tươi mang theo cực mạnh mùi tanh lại phun tung tóe đến Lý Tạ Khang Hỏa thượng công tử trên thân. Thượng công tử cùng Lý Tạ Khang không chịu nổi, hai người tranh thủ thời gian buông tay, ghé vào thuyền bên cạnh đối không ngừng. Ngay tại kim hoa tử thi ngã xuống trước đó, nhỏ lại lấy tốc độ nhanh hơn đem kim hoa phía sau lưng mở ra. Ngồi ở bên cạnh trận mắt hốc mồm dặn công tử liền thấy một đồ dưa hấu lớn nhỏi mắt, lộc cộc một tiếng từ phía sau lưng nàng bên trong lăn ra. Giảng công tử nhịn không được hét lớn, khi nhỏ, ngươi tác nhiệt nhà, người ta mang thai ngươi còn dám giết. Ngươi là gan không nhỏ a, ta trở về cáo đại đầu quái, để hắn đem ngươi tháo thành từng khối." Mắt to lộc cộc lộc cộc hướng thuyền bên cạnh cúi. Khi nhỏ nắm trong tay xem chủ thủ, vừa tung người liền nhảy tới mắt to cầu phía trên. Khi nhỏ nói, "Mắt to cậu, muốn sống hay không? Muốn mạng sống liền nghe ta, bằng không ta liền dùng này đùi chủ thủ chọc mù cái này mắt to cậu." Mắt to cậu nói, "Khỉ nhỏ, Ngươi thay này phổ thông đồ sắt không gây thương tổn được ta. Khi nhỏ hắc hắc một tiểu đạo, vậy ta liền để nó biến thành có thể tổn thương được ngươi lợi khí. Nói xong, khi nhỏ tay trái nắm chùy thủ, tay phải đột nhiên kéo một cái chùy thủ trôi. Chùy thủ xuất thủ, phía trên lập tức gặp hồng. Khi nhỏ dùng dính lấy vết dịch của mình chùy thủ đối mắt to cầu nói, mắt to cầu. Hiện tại chùy thủ phía trên dính ta tà ác chi huyết, hiện tại chọc mù ngươi không tốn sức chút nào. Mắt to cầu nói, ngươi đừng nghĩ ta. Khi nhỏ giơ thủ lên nói, ta không có hù dọa ngươi. Mắt to cầu nói, ta không sợ ngươi. Có gan ngươi liền đâm. Khỉ nhỏ nói, "Thật sự là con vịt chết mạnh miệng, tốt ta, vậy ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Bất quá ta sẽ không đâm chết ngươi, nhưng là ta sẽ một nút đâm, chúng vào ngươi tâm phục khẩu phục." Mắt to cầu nói, "Khỉ nhỏ, ngươi thật khơi hải, ngươi không đâm chết ta, còn muốn quấn tới ta tâm phục khẩu phục. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không tâm phục, cũng sẽ không khẩu phục, cuối cùng liền xem ta con mắt có phục hay không." Lý Tạ Khang, thượng công tử hai người đứng ở bên cạnh, là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm đi lên muốn đem khỉ nhỏ kéo xuống, nhưng là Lý Tạ Khang hòa thượng công tử lại sợ khỉ nhỏ truy thủ đâm trên người mình không nên đâm địa phương. Thế là hai người cũng không dám động. Lý Tạ Khang đạo, khi nhỏ, ta xem, cái này mắt to cầu là cái mắt thường cầu, ngươi cái này một chùy thủ xuống dưới vậy còn không liền trực tiếp đâm phát nổ, ta nhìn quên đi thôi. Dù sao nó cũng không có làm gì được chúng ta. Khi nhỏ thanh chùy thủ đối Lý Tạ Khang nửa người dưới một chỉ nói, tính là cái gì chứ? Ta liền muốn đâm. Không nghĩ tới mắt to cầu lại không lĩnh Lý Tạ Khang tỉnh, nó đung đưa ánh mắt nói, các ngươi không cần quên nó, để nó đâm. Ta nhìn nó lớn bao nhiêu bạn sự. Tối hầu tử. Khỉ nhỏ nói, tốt ta, đã ngươi thật cao hứng để cho ta đâm, vậy ta liền đâm cho ngươi xem. Nói xong, khỉ nhỏ đột nhiên thanh chủy thủ quấn tới mắt to cầu lên. Lý Tạ Khang, giảng công tử, Thượng công tử ba người bị hủ trong nội tâm đông một tiếng, thật giống như khỉ nhỏ thanh chủy thủ kia không có quấn tới mắt to cầu bên trên lại giống đâm vào trong lòng của bọn hắn. Chủy thủ đâm chỉ còn lại có tay cầm, mũi lao thân dao toàn bộ đâm vào mắt to cầu bên trong, kỳ quái là mặc dù thủy thủ đâm sâu như thế, nhưng mắt to cầu cũng không có đổ máu, nhìn nó phản ứng, giống như cũng không có cảm giác được đau. Ba người kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, sững tại chỗ. Mắt to cầu đối khỉ nhỏ nói, khỉ nhỏ, ngươi có phải hay không không có ăn cơm nhà?" Ngươi đem chủy thủ vào ánh mắt của ta bên trong, ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có chứ? Người có phải hay không đâm quá nông cạn? Nghe mắt to cầu nói như vậy, Lý Tà Khang, Thượng công tử cùng Dạng công tử lúc này mới thở dài một ngụm. Bất quá khỉ nhỏ chủy thủ không có đâm chết người đến, ba người bọn hắn lại cảm thấy phi thường kỳ quái, đã chủy thủ quấn tới mắt to cầu bên trên, không gây thương tổn được mắt to cầu, vậy cái này khỉ nhỏ dùng chủy thủ đi đâm mắt to cầu thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ là khỉ nhỏ ngập ngừng, chính là muốn hòa mắt to cầu đùa giỡn. Khi nhỏ tiếu tiếu nói, mắt to cầu, ngươi đừng đắc ý, ta cũng không nghĩ đâm chết người, ta cũng không muốn đâm ngươi ta nghi túi trên người. Nói xong, khỉ nhỏ rút ra chùy thủ. Sau đó, ngay tại khỉ nhỏ đâm qua địa phương, chậm rãi mọc ra một con lớn nát chân, chân rất lớn, giống như là nam nhân chân, cái ngón chân nắt cặn bã mà lại tản ra cực nồng chân túi nha tử mùi vị, hùng chết người. Thượng công tử, Lý Tạ Khang trừng mắt hiếu kỳ con mắt nhìn xem cái kia chân không ngừng vặn vẹo ngón chân, bất quá vừa mới bắt đầu bọn hắn cảm thấy vẫn rất thú vị kết quả qua một túi khói công phu qua đi, hai người đột nhiên cảm giác trong lỗ mũi tất cả đều là chân túi nha tử mùi hôi thối, trong dạ dày giống như dở sông lẫn biển. Hai người vừa nghiêng đầu, nhịn không được lại oa oa đại thổ. Nôn ra Hai người riêng phần mình dùng y phục của mình lấp lỗ mũi, sau đó xoay người nhìn chân Trần Nha Dạng công tử. "Rất kỳ quái a, cái này Dạng công tử vậy mà không nôn." Lý Tạ Khang đạo, "Dạng công tử?" Trần Túy Nha tử vị không biết ngươi nghe được không có, đây chính là siêu cấp thối a. Dạng công tử dùng tay phải tại kẽ ngón chân bên trong móc ngóc, sau đó lại đem tay phải tiến đến dưới mũi dùng sức hửi người, ngẩng đầu đối Lý Tạ Khang hòa thượng công tử nói, "Hắn cái kia chân túi nha tử tính là gì?" "Ta chân túi nha tử thối hơn, bất quá loại này mùi thối mà ta đều nghe quen thuộc, a, đúng, nghe quen thuộc về sau, bất luận người khác chân có bao nhiêu thối ta đều không cảm rất xấu." Chiêu này giống như rất có tác dụng, hai người muốn hay không nghe một chút ta chân túi nhà tử vị a. Nói xong, giảng công tử lại dùng tay phải dùng sức móc ngoốc cái ngón chân, sau đó ra vẻ muốn đưa tay qua đến để hai người nghe. Lý Tạ Khang hòa thượng công tử lần này lại chống đỡ không được. Hai người dạ dày bốc lên lợi hại hơn, mặc dù lần này cũng nhạ không ra thứ gì, nhưng là vẫn nhịn không được nằm dạp trên mặt đất ngao ngao ngao làm nôn không chỉ. Mắt to cầu mặc dù không có nôn, nhưng là cũng bị chân túi nha hun toàn thân phát run. Mắt to cầu phát hiện khỉ nhỏ vậy mà không có phản ứng, vì vậy nói, khỉ nhỏ, ngươi chẳng lẽ là cái quái vật sao? Vì cái gì bọn hắn đều nói? Ngươi không có nôn. Khi nhỏ nói, đó là bởi vì ta dùng miệng hô hấp, ta không cần hô cái mùi hô hấp, cho nên ta đã nghe không đến mùi tối mà. Chương 1053. Chương 1053. Mắt to cầu nói, khỉ nhỏ, ngươi quá thiếu đạo đức nhanh đưa cái này, chân túi từ trên người ta làm rơi, ta hiện tại toàn thân trên giới tất cả đều là cái này chân thú nha tử mùi vị nhanh túi chết ta. Khi nhỏ giơ chủy thủ lên nói, ta lần nữa hỏi ngươi, có nghe hay không ta sao? Ta hiện tại muốn làm chủ nhân của ngươi. Mắt to cầu kêu lên, ngươi chỉ là một cái nhỏ xấu hầu tử. Ta là như thế đại mắt to cầu, ta cũng không là bình thường phàm vật, ngươi nói tập chủ nhân của ta liền tập chủ nhân của ta rồi. Không có cửa đâu." Khi nhỏ nói, "Tốt a, vậy ta liền tiếp tục để ngươi xấu mặt." Nói xong, Khỉ nhỏ giơ chủy thủ lên phủ một tiếng, đâm vào mắt to cầu. Một lát sau, hắn lại đem chủy thủ rút ra. Lần này xuất hiện là một trương người miệng. Người này miệng hơi mở liền nấc, một chương liền nấc. Nó chỉ cần đánh cách nhi mắt to cầu toàn thân liền sẽ đi theo co rú một chút. Rút một hồi, mắt to cẩu thì không chịu nổi. "Khỉ nhỏ, ngươi không muốn như thế tổn hại được hay không? Ngươi cái này chỉnh đều cái quái gì a?" Lại là ở hơi miệng, lại là chân túi nha tử, ngươi là muốn đem ta dạy vỏ cho ta. Khi nhỏ ha ha lớn tiếu đạo, ngươi có thể nói đúng, ta chính là muốn để ngươi ra thối, ta muốn đem tất cả xấu xí đồ vật đều đè vào ngươi cái này mắt to cầu bên trên, ta để ngươi thối luật toàn vũ trụ. Mắt to cầu nói, ta phục ngươi, ngươi thả ta đi, ta hiện tại liền theo ngươi, bất quá ta còn không có toàn bộ sệa vỏ ngươi, ngươi chỉ có thể tập nửa cái chủ nhân. Khi nhỏ nói, đến trình độ này, ngươi còn vậy mà cho ta mà cả, không được, ta muốn làm ngươi 100% chủ nhân, ta không làm ngươi nửa cái chủ nhân. Mắt to cầu nói, ta không muốn ngươi tập ta toàn chủ nhân. Liên ngươi tài nghệ này chỉ có thể tập nửa cái chủ nhân, bởi vì ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn trị phục. Khi nhỏ con mắt ung ngục chuyển đường này, sau đó nói, vậy được rồi, ta liền để ngươi cười xem tâm phục khẩu phục gọi ta làm chủ nhân đi. Nói xong, khi nhỏ giơ chủy thủ lên, đột nhiên lại đâm vào mắt to cầu bên trên. Mắt to cầu hoảng sợ hô, nửa cái tổn hại khi chủ nhân, ngươi lại buốc lên cái gì ý nghĩ xấu đâu? Ta đã gọi ngươi nửa cái chủ nhân, ngươi vì cái gì còn muốn giải võ ta đây? Khi nhỏ nói, ta không muốn tập ngươi nửa cái chủ nhân, ta muốn làm toàn chủ nhân, đã ngươi không phục, vậy ta liền nhất định phải làm cho ngươi cười xem trị phục. Nói xong, Khỉ nhỏ rút ra chùy thủ. Ngay tại nó vừa đâm qua địa phương, chậm rãi ra bên ngoài vườn một cây lông lông. Khỉ nhỏ đưa tay rút ra lông lông, sau đó đôi mắt to cầu nói, mắt to cầu, nhanh cứ gọi ta là chủ nhân. Mắt to cầu quật cường nói, ta không gọi ngươi chủ nhân, ta chỉ gọi ngươi nửa cái chủ nhân. Khỉ nhỏ không có hảo ý hắt tiếu đạo, vậy được rồi, vậy ta liền sử xuất đến ta tại trong vũ trụ nhất siêu cấp vô địch khôi hài thật khí, đến, hàng phục ngươi. Nói xong, Khỉ nhỏ cầm lông lông tại cái kia chân túi nha tử gan bản chân bên trên nhẹ nhàng cào tới, cào qua hư Lần này Mắt To Cầu gánh không được bởi vì cái này gan bản chân ngựa trực tiếp ngứa đến nó trong lòng. Ngứa nó không thể tự chế ha ha ha ha ha ha không dừng được cùng thiếu. Mắt To Cầu một bên điên cuồng trẻ cười, một bên không ngừng rơi suy nghĩ nước mắt nói, ngươi mẹ nó khỉ nhỏ, ngươi không phải người. Khỉ nhỏ một bên cầm lông lông cào Mắt To Cầu phía trên gan bản chân, một bên trả lời, ngươi nói đúng, ta không phải người, ta chỉ là cái hầu tử, hơn nữa còn là ngươi tân chủ nhân. Mắt To Cầu nói, khỉ nhỏ, ngươi dạng này cào gan bản chân ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta giết chết được rồi. Ta không chịu nổi, ta sắp chết. Khỉ nhỏ dùng tay đập một cái mắt to cầu nói, mắt to cầu, loại này muốn chết muốn sống cảm giác thoải mái à. Mắt to cầu phốc bay lên. Nó mang theo khỉ nhỏ bắt đầu ở trong mây mù nổi điên bay tới bay lui đúng lúc này, thượng công tử, Lý Tạ Khang cùng dàn công tử nhìn thấy chuyện kỳ quái phát sinh ngay tại mắt to cầu mất khống chế đang bay tới bay đi thời điểm, chung quanh bọn họ mây mù chậm rãi tại biến mất. Mắt to cầu không thể nhịn được nữa hô to một tiếng, chủ nhân. Đừng cào, ta đầu hàng. Ngay tại hắn hô xong về sau, theo phanh phanh vài tiếng vang lên về sau Lý Tạ Khang Giản công tử hòa thượng công tử ba người cảm giác dưới chân không còn, đột nhiên liền rơi vào một đầu trên đường lớn. Mấy người bọn hắn chính ngã sắp xuống tại bọn hắn tiến cao ốc trước đó đi qua trên đường lớn, A một cùng Lý Thi Nhiên liền đứng tại trước mặt của bọn hắn, mà lại đang lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Lý Tạ Khang hòa thượng công tử, giảng công tử tranh thủ thời gian đứng lên, hướng xung quanh xem xét, bọn hắn lúc này mới phát hiện tại xung quanh bọn hắn tán lạc thật nhiều các giấy, mà khỉ nhỏ vẫn như cũ cỡi tại mắt to cầu bên trên. Bất quá bây giờ mắt to cầu phía trên đã không có chân túi nhà cùng miệng. Mắt to cầu hiện tại hơn, hắn theo khỉ nhỏ chỉ huy Để hướng đông bay liền hướng đông bay, để hướng tây bay liền hướng tây bay. Khi nhỏ cũng đủ lĩnh ngộ, nó cơi mắt to cầu như thiểm điện vây quanh a một bọn hắn bay tới, bay qua, nhanh chơi đến lên rồi. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắc một cái nói, "Khi nhỏ, ngươi có phiền hay không? Mau dừng lại, ta đều muốn bị ngươi quấn choáng." Khi nhỏ không cho mắt to cầu bay, nó để mắt to cầu lơ lửng đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, "Lý Thi Nhiên, ta liền hỏi ngươi có phục hay không?" Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắc một cái nói, "Phục cái gì phục? Lão tử không phục." Khi nhỏ tiu tiu, sau đó để mắt to cầu tránh ra. "Lý Thi Nhiên, không phục liền làm." Ta đã thu mắt to cầu, còn lại phải xem ngươi rồi. Mắt to cầu từ trước mặt mọi người hiên lên, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, theo cùng tiếng chung reo, cỡi lạc đà kỵ sĩ không đầu cầm chiếu lấp lánh, đoạt người hai mục đích đại khảm đao đã đến trước mặt của bọn hắn. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái, không nghĩ tới khỉ nhỏ lại vườn tay đối với hắn một chỉ nói, "Lý Tạ Khang, ngươi nghỉ ngơi đi." Hiện tại là nhìn Lý Thi Nhiên xuất ra bản lãnh thời điểm. Lý Tạ Khang có chút lo lắng Lý Thi Nhiên, thế là hô, "Lý Thi Nhiên." Lý Thi Nhiên lòng tin 10 phần vẫn như cũ đem quạt xếp lắc một cái nói, "Lý Tạ Khang, không cần lo lắng, ta đi một chút liền về." Nói xong, Lý Thi Nhiên liền đón kỵ sĩ không đầu đi đến. Kỵ sĩ không đầu cũng không có chủ động xuất kích, mà là cầm trong tay đại khảm đao đối Lý Thi Nhiên vung lên. Chưa từng đầu kỵ sĩ sau lưng lập tức xông tới 10 cái tay cầm mâu thương thợ săn tiền thưởng như lang như hổ hướng Lý Thi Nhiên đánh tới. Lý Thi Nhiên đem quả sếp ném đi, sau đó đem hai tay giơ ra, hắn hai cánh tay lập tức biến thành hai cái lợi trảo. Sau đó Lý Thi Nhiên lấy cực nhanh tốc độ đón thợ săn tiền thưởng nhóm vào tới. Lý Thi Nhiên tốc độ di động rất nhanh, thợ săn tiền thưởng nhóm còn không có thấy rõ ràng Lý Thi Nhiên mặt và tay, xông lên phía trước nhất 5 cái thợ săn tiền thưởng cổ cũng đã bị Lý Thi Nhiên lợi trảo quét phá. Mà phía sau năm cái thợ săn tiền thưởng cái cổ ngạnh cũng đã bị Lý Thi Nhiên quản xếp vai phá. Một trận chiến thành công, Lý Thi Nhiên buông ngược về tại chỗ, sau đó rũa ra bóng trái, bộ một tiếng tiếp nhận lượn vòng tới quản xếp. Chương 1054. Chương 1054. Lý Tạ Khang, giảng công tử bọn người nhịn không được vì Lý Thi Nhiên phấn khích biểu hiện vỗ tay lên. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu đang muốn lần nữa huy động đại khảm đao, Lý Thi Nhiên dùng hắn quản xếp một chỉ kỵ sĩ không đầu nói, "Không đầu quỷ, đừng lại để những phế vật kia thợ săn tiền thưởng đến đây tặng đầu người có gan, hai chúng ta đền đấu." Kỵ sĩ không đầu nghe hiểu Lý Thi Nhiên Hắn dùng tay trái hướng về sau để ép, ngăn lại những cái kia ngo ngoe muốn động chuẩn bị đối Lý Thi Nhiên bảy mà công chi thợ săn tiền tù nhỏ. Kỵ sĩ không đầu lấy tay vỗ một cái tọa hạ lạc đà, lạc đà minh bạch, lập tức phấn khởi bốn vó hướng Lý Thi Nhiên chạy tới. Cưới tại lạc đà bên trên kỵ sĩ không đầu vung lên đại khảm đao trên đầu chuyển một vòng tròn, sau đó Lý Thi Nhiên liền thấy đại khảm đao từ đầu tới đuôi đột nhiên liền giấy lên đại hỏa. Hiện tại đại khảm đao biến thành một thanh cháy hừng hực đại khảm đầu kỵ sĩ đem đại khảm đao lên, với một tiếng một đạo náo nhiệt cầu hiện lên thẳng đến Lý Thi Nhiên mà tới. Lý Thi Nhiên vội vàng lách mình né qua. Sau đó một đạo thiên lôi địa hỏa ngay tại Lý Thi Nhiên đã đứng địa phương nổ đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên tránh thoát, kỵ sĩ không đầu nổi giận. Hắn vung lên đại khảm đao liên tiếp hướng Lý Thi Nhiên phát ra ngoài ba đạo thiên lôi địa hỏa. Lý Thi Nhiên cười một tiếng dài, ngay cả tung ba lần, hắn không chỉ tránh thoát ba đạo thiên lôi địa hỏa tập kích, mà lại cực tốc hướng kỵ sĩ không đầu đánh tới. Lý Thi Nhiên còn không có vọt tới trước mặt kỵ sĩ không đầu lại cấp tốc rút hắn điện động liên tục 10 lần. Lần này Lý Thi Nhiên khỏi. Sau đó liền nghe một tiếng, Lý Thi Nhiên bị ba cái hỏa cầu đánh trúng. Ba cái uy lực của hỏa cầu to lớn Phanh phanh phanh. Ba cái hỏa cầu trực tiếp đem Lý Thiên Nhiên cho đánh vào đường mặt phía bắc một tòa vứt bỏ nhà lầu bên trong. Thượng công tử nhịn không được ai nha một tiếng nói, "Lý công tử nguy hiểm." Lý Tạ Khang cùng A1 cũng không có động, cũng không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn hai cái biết, điểm ấy tiểu đả tiểu nháo còn không gây thương tổn được Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên bị kỵ sĩ không đầu đánh vào vứt bỏ nhà lầu, kỵ sĩ không đầu cũng không có từ bỏ ý đồ, hắn lấy tay vỗ một cái lạc đà cái mông, vậy mà khua tay đại đao cũng đi theo vọt vào vứt bỏ nhà lầu bên trong. Cái này hai đây chính là đại thần cấp cao thủ, tại vứt bỏ nhà lầu bên trong lại động lên tay. Bây giờ tốt chứ? Toàn bộ vứt bỏ nhà lầu tựa như phá hoa phường độ tung, khắp nơi đều là thiên lôi địa hỏa phun bạo bay ra. A Mục, Lý Tạ Khang Hòa thượng công tử, ba người này đều là cao thủ, mặc dù thiên lôi địa hỏa nhanh, nhưng là bọn hắn tránh càng nhanh, thế là ba người đều không ngừng nhìn thấy bay loạn thiên lôi địa hỏa nhảy đến nhảy đi. Mà những cái kia vây tới thợ săn tiền thưởng nhóm nhưng liền không có may mắn như vậy bởi vì thiên lôi địa hỏa nhưng không có mọc ra mắt, thỉnh thoảng liền bắn tới thợ săn tiền thưởng nhóm trong đám người, chỉ cần rơi xuống đất liền sẽ nổ lật mấy người. Lý Thi nhiên đó cũng là lục trì ma đồng, cũng không phải dễ chế chủ. Hiện tại cái này kỵ sĩ không đầu có chút khinh người quá đáng. Lý Thiên Nhiên cũng là ma tính đại phát. Hai tay của hắn văng đua kình, quả thực là đẩy nhà lầu một mặt đầu trái nhà đánh tới hướng kỵ sĩ không đầu. Bất quá kỵ sĩ không đầu đại dao hội thả thiên hỏa địa lôi chờ hắn đem thiên hỏa địa lôi dày đặc phát ra về sau, Lý Thiên thi Nhân trong tay một lớn mặt đầu trái nhà lập tức sụp đổ, nổ khắp nơi xương ngũ tràng ngập, đinh thai nhức óc. Một vách núi tưởng không được, Lý Thiên Nhiên liền giống giận đẩy lên một tòa nhà lầu đật tới. Bất quá, kỵ sĩ không đầu thiên lôi địa hỏa lại là dừng lại đánh mạnh về sau, gỗ, tấm gạch lập tức khắp nơi bay loạn, lại là một mảnh lang yên động địa. công tử đối Lý đạo, Lý Tạ Khang Lý Thi nhân qua châu tách ra A. Ta trước kia cùng cái này kỵ sĩ không đầu đánh qua, nhưng là cho tới nay không có đánh thắng qua, nhưng là đâu, đánh không thắng hắn, hắn lại đánh không chết ta, cái này khiến ta rất là hoang mang. Hôm nay hắn gặp được Lý Thi nhân vậy nhưng xem như kỳ phùng địch thủ. Các ngươi còn có hay không sự tỉnh Nếu là muốn đi đi về trước, chúng ta liền hướng đi về trước, hai người bọn hắn cái này một lát là không dừng được tay cái kia kỵ sĩ không đầu đánh nhau đặc biệt điên, liền thích không đầu không đuôi cùng người chiến đấu. Lý Tạ Khang nghe song đội la lên, đó cùng loại người này còn đánh cái cầu A. Nói xong, Lý Tạ Khang bắn lên thân hình hướng kỵ sĩ không đầu cùng Lý Thi Nhin đuổi theo. Hiện tại Lý Thi Nhin đã là quần áo tả tơi, đầy bụi đất, bất quá hắn vẫn tại cười ha ha xem tại cùng kỵ sĩ không đầu giáp la cả. Lý Tạ Khang đứng tại một ngôi lầu phòng trên đỉnh đối Lý Thi Nhin hô, "Lý Thi Nhiên. ngươi cũng sắp bị đánh thành khiếu hóa tử, ta khuyên ngươi đừng có lại đánh, người này ngươi không đánh nổi." Lý Thi Nhiên một bên đánh một bên rút lui tới, vừa tung người cũng tới nóc nhà, sau đó đối Lý đạo, "Có ý tứ gì? Cái gì gọi là không đánh nổi? Chính là hắn hiện tại có 10 cái kỵ sĩ không đầu ta cũng như thường phục đối. Lý Tạ Khang đạo, Vừa rồi ta hỏi thượng công tử, thượng công tử nói hắn cùng cái này kỵ sĩ không đầu đánh qua, cái này kỵ sĩ không đầu chính là một cái yêu chết dây giữa chủ, chính là của ngươi công lực pháp thuật kém một chút, hắn cũng có thể quấn lấy ngươi đánh lên cái không đầu không đôi, không biết ngày đêm. Cùng hắn dạng này đánh xuống không có, ý, nghĩ. Lý Thi Nhi nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Tạ Khang đạo, đừng để ý đến hắn, chúng ta như thường đi con đường của chúng ta, hắn nguyện ý cùng liền để hắn cùng. Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, dây đặc tiên lôi địa hòa lại hướng bọn hắn cuồn sạ mà đến. Hai người cơ hồ là đồng thời thả người hướng a mục hỏa thượng công tử đứng thẳng địa phương nhẹ tới. Bất quá hai người chân chức vừa rời đi nóc nhà, thiên lôi địa hỏa cũng đã đổi tới, sau đó tại kịch liệt tiếng nổ trong, nhà lầu nóc nhà lập tức liền bị tạc hết rồi. Lý Thi Nhiên đối Khỉ Nhỏ nói, "Khỉ Nhỏ, mang ta đi tìm Cố Thiếu ra, ta muốn đổi quần áo." Khỉ Nhỏ chi chi cười đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Tôn nhưng, ngươi chân trắng lộ ra cái mông của ngươi cũng lộ ra tốt xấu hổ a." Lý Thi Nhiên cũng không nói chuyện, hắn đột nhiên như thiểm điện giật bước liền đến Khỉ Nhỏ trước mặt, sau đó đưa tay bắt lấy Khỉ Nhỏ đem nó vung ra vai trái của mình bên trên. Khỉ Nhỏ giật mình nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi quả nhiên là cái ma đồng, ta phục nói thật với ngươi đi." Trước kia thật đúng là không ai có thể tùy tiện liền tóm lấy ta khỉ nhỏ." Lý Thi Nhi nói, "Khỉ nhỏ, đừng nói nhảm, nhanh cho ta nói đi về phía nam đi vẫn là hướng bắc đi vẫn là đi về phía đông." Khỉ nhỏ hướng tây một chỉ nói, "Chạy hướng tây." Cố thiếu ra bọn hắn tại phía tây đâu? Lý Thi Nhiên không dám tiếp tục chậm trễ, hắn bắn lên thân hình ngay tại kỵ sĩ không đầu quân quyết chặt lấy phong lôi địa hòa trong lật gấp mà đi. Kỵ sĩ không đầu không có đợi kịp Lý Thi Nhiên, sau đó cưới Lạc đà vẫn như cũ đi theo A thượng công tử mấy người sau lưng. Lý Tạ Khang đối A Mục nói, "A Mục sư phó, nhiều như vậy vô lại đều cùng sau lưng chúng ta, làm sao bây giờ?" Ta xem bọn hắn cũng không có bao nhiêu lợi hại, đem bọn hắn đánh chạy được rồi." Nói xong, Lý Tạ Khang lại quay đầu hướng Giảng công tử nói, "Thượng công tử, cái này kỵ sĩ không đầu bao cho ngươi." "Ta hòa thượng công tử, a mục chúng ta bao tròn thợ săn tiền đường, phụ trách đem bọn hắn lăn lộ trứng." Giảng công tử ngồi tại hồng vân trên lưng nói, "Đường là mọi người con đường, người nào thích đi như thế nào liền đi như thế nào, chỉ cần bọn hắn không động thủ, chúng ta liền không có tất yếu đi trêu chọc bọn hắn." "A mục sư phó, ta lời nói này đúng hay không?" A mục cười nói, "Lời này của ngươi nói rất đúng cũng không đúng, không đối cũng đúng." Giản công tử cười nói, "Ta hiểu được." Ta muốn tiếp tục uống rượu, nên xuất thủ thời điểm ta tự nhiên là xuất thủ." Lý Tạ Khang nhìn xem Thượng công tử nói, "Thượng công tử?" Giảng công tử cùng A Một sư phó mới vừa nói, "Ngươi nghe hiểu không có?" Thượng công tử lắc lắc đầu nói, "Ta là hiểu cũng không hiểu, không hiểu cũng hiểu." Mặc kệ biết hay không bọn hắn nếu là đánh, ta liền phục hồi, bọn hắn không đánh, chúng ta liền tiếp tục đi con đường của chúng ta. Thứ 1050 vương chương. Lý Tạ Khang bất đắc dĩ tự giải nói, "Các ngươi đều là đại minh bạch, chỉ có ta cái này nhỏ hồ đồ không hiểu, bất quá mặc cho các ngươi nói thế nào, chỉ cần nói đánh, tuyệt đối đừng đem ta rơi xuống." A một bọn hắn lại tiếp tục hướng phía trước lại đi ước chừng hai giảm địa, tại lớp kín tường đổ đằng sau, đột nhiên lóe ra tới hai nữ tử. Lý tạ khang xem xét người tới không chịu được mừng rỡ kêu lên, ngại lâm na. Cách lôi ti. Nguyên lai là hai người các người. Lý thi nhiên đâu? Hai người các người sao lại tới đây? Ngại lâm na nói, lý thi nhiên đang thay quần áo đâu, ta lo là người, cho nên liền mang theo cách lôi ti đến đây. Nói xong, ngại lâm na nhìn một chút cưới lạc đà kỵ sĩ không đầu nói, chính là cái này kỵ sĩ không đầu đem lý thi nhiên đánh đẩy sao Lý Tạ Khang lòng vẫn còn sợ hay nói: "Kia là Lục Chỉ Ma đồng lý thiên nhiên, muốn đổi thành ta đoán chừng ngay cả ta năm tên tiểu quỷ cũng muốn đốt thành cho. Tiên địa tiên lôi địa hỏa quá lợi hại càn cũng đỡ không nổi a." Ngải Lâm Na không thèm để ý chút nào nói: "Đã lợi hại như vậy, ta cũng muốn chiếu cố hắn." Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn nói: "Ngải Lâm Na, hắn chỉ cần không chủ động tìm chúng ta sự tình, cũng đừng chọc hắn ra hỏa này gây không rõ. Ngươi chỉ cần cùng hắn quấn lên hắn liền sẽ một mực quấn lấy ngươi, một mực quấn, căn không có cách nào thoát khỏi." "Thế là Ngải Lâm Na, cách lui đi." Lý Tạ Khang trở một đám người không tiếp tục để ý kỵ sĩ không đầu, mà là đi theo A Mục tiếp tục hướng năm đi. Lại đi ước chừng tâm lý về sau, đột nhiên, tại lù bên cạnh một tòa nhà lầu bên trong xuất hiện ánh sáng, sau đó, rượu thịt hương cùng tiếng huyên náo cũng nhào tới trước mặt. Giảng công tử xoay người từ rực long hồ lô rượu trên lưng nhảy xuống, sau đó đôi A Mục nói: "A Mục sư phó, có rượu thịt hương, liền khẳng định có khói lửa nhân gian mùi vị, chúng ta đi xem một chút." Lý Tạ Khang vội vàng nói: "Giản đại ca, trước đừng có gấp, thấy rõ ràng tình huống lại nói. Ta luôn cảm giác trong này tất cả đều là hố, tất cả đều là cả bẫy, tất cả đều là xáo lộ." đều đang đợi xem chúng ta chui vào bên trong, hướng bên trong nhẹ, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Đám người vừa đi vừa nói, chậm rãi ánh sáng càng ngày càng gần. Tại đường phía bên phải, một tòa đèn đốt sáng trưng 5 tầng lầu gỗ thình lình xính hiện tại trước mắt mọi người. A Mộc mang theo Lý Tạ Khang bọn người ngừng lại. A Mộc hướng 4 phía nhìn một chút, hắn phát hiện tại nhà này đèn đốt sáng trưng quán rượu trùng quanh vẫn là phế tích một mảnh, tại mảnh này phế trong thành chỉ có nhà này 5 tầng lầu lầu gỗ là nhân sinh hiện áo, đèn đuốc sáng trưng, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Lý nhìn xem quán rượu nói, ngày này đều sáng lên vì cái gì quán rượu vẫn là đèn đuốc sáng trưng a. A Mục lắc đầu, những người khác không có lên tiếng, bởi vì không ai biết đáp án đúng lúc này, kỵ sĩ không đầu mang theo rực long nhóm cấp tốc tới trước quán rượu công. Kỵ sĩ không đầu không có phát mệnh lệnh, những này rực long nhóm cũng không có chủ động đi công kích A một bọn hắn, bất quá bọn hắn lại là tương đương với lối, không ngừng xông a mục bọn hắn vùng vẫy mâu thương. A Mục bất đắc dĩ, đành phải mang theo đám người thối lui đến đại lâu đối diện, vừa tới đại lâu đối diện một khối trên đất chống đứng vững, đại cước thụ liền từ phía sau bọn họ trong phế tích đi ra. Lý Tạ Khang đối thượng công tử nói, "Thượng công tử, mời ngài cùng chúng ta cùng một chỗ đến đại cước tụ đi lên nhìn một chút cố thiếu gia cùng những đồng bọn khác nhóm đi." thang dây đem đến, A Mộc liền dẫn đám người bỏ lên trên nhà trên cây trong viện. Bỏ lên trên viện tử, Thượng công tử sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới nhìn từ phía dưới đi lên không lớn nhà trên cây phía trên vậy mà đã dung nạp mấy chục người, mà lại những người này đều là đại đường người, đây hết thảy đều để hắn rất cảm thấy thân thiết. Thượng công tử nhìn xem những cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt không chịu được nhiệt lệ hốc mắt, hắn chăm chú cùng mỗi một cái đưa qua tới tướng tay nắm, cảm xúc bành trướng, thật lâu khó mà lắng lại. Có thể ở chỗ này nhìn thấy điệu cầu tới Thượng công tử mà lại hắn còn muốn gia nhập đoàn đội, đám người cũng là rất cảm thấy kinh hỉ. Đúng vậy a, Tại vũ trụ mịt mờ này, nhân loại bên trong là có bao nhiêu khan hiếm ác cơ linh khỉ nhỏ cùng kim kim, là nhanh khỉ khoái ngữ, hắn không ngừng hướng đám người giới thiệu thượng công tử, lại không ngừng đem đám người giới thiệu cho thượng công tử, rất nhanh thượng công tử cùng tất cả mọi người liền quen thuộc. A Mộc cùng Cố Thiếu ra ngồi tại rào chắn bên cạnh một cái bàn bên cạnh. A Mộc nhất vừa uống trà một bên an điểm tâm, sau đó vừa nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta tại trong phế tích tao ngộ ngươi hẳn là cũng đều biết hiện tại kỵ sĩ không đầu cùng đám kia thợ săn tiền thưởng vây quanh ở kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng nhà lầu trước mặt, ngươi cảm thấy bọn hắn là muốn xông vào đi sao? Hoặc là bọn hắn là một đám?" Cố Thiếu gia tiếu tiếu nói, a Mục, khả năng ngươi không biết, kia tòa nhà là cái gì lâu à? a? A Mục cẩn thận nhìn nhìn, thị lực của hắn rất tốt, cho nên nhìn rất rõ ràng, đối diện lầu một trên đầu cửa treo một tấm bảng trên đó viết, Thông tin Lâu. A Mục nói, Cố Thiếu ra, phía trên kia viết Thông tin Lâu, đây rốt cuộc là như thế nào một cái lâu a? Cố Thiếu ra nói, Các ngươi khả năng không biết, cái này Thông tin Lâu là địa cầu bên trên đại đường Tây Bắc Sa Mạc Địa Khu Đại Kim Xuyên huyện trong thành một một tự lâu. Nghe được Cố Thiếu ra đang giảng đối diện quán rượu sự tình, đám người tất cả đều vây quanh. Hiện tại tòa tiểu lâu này xuất hiện tại cái này xa lạ tinh cầu bên trên, nhưng là Cố thiếu ra lại nói tòa tiểu lâu này vốn là trên địa cầu đại đường làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu. Mỗi người đều phi thường tò mò, đều muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cố thiếu ra cũng nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói, "Ngôi tiểu lâu này nhưng thật ra là một cái không gian cửa ra vào, nó một mặt thông đến nơi đây, nó còn có một mặt thông hướng trong huyện thành, cũng chính là thông hướng địa cầu, tòa tiểu lâu này chính là cả hai một cái lối đi, một cái giới hạn, bước ra đến đã đến chúng ta bây giờ trong cái không gian này, nếu như chúng ta nhảy vào liền trở về địa cầu." Nghe được Cố thiếu gia nói như vậy, Đám người hoa một tiếng tất cả đều hưng phấn gieo hỏi nhốn nhẩy. Đây chính là thiên đại tin vui. Ngay tại cái này địa phương cấp chim cũng không có, ngay tại này quỷ dị để cho người ta tâm sinh é e ngại địa phương, vậy mà xuất hiện thông hướng địa cầu đối vào, này làm người vui mừng. Đám người tay cầm tay, ôm ấp lấy, lẫn nhau hét to, phản phất chỉ cần bước vào thông thiên lâu liền có thể một lần nữa trở lại địa cầu. Rời đi địa cầu đã lâu như vậy, hiện tại mỗi người đều khát vọng lại trở lại địa cầu đi xem một chút. Nhưng là Cố Thiếu gia nhưng lại cho đám người tạt một chậu nước lạnh. Cố Thiếu gia nói, mọi người đừng cao hưng quá sớm, tòa nhà này chỉ là một cái không gian cửa ra vào. Nói đúng là ra dễ dàng, nhưng là ngươi muốn đi vào cũng rất khó, trở về càng là không có khả năng. Kim Kim đạo, Cố Thiếu gia, nếu như chúng ta còn không thể nào vào được, vậy ngươi có thể vào sao? Cố Thiếu gia cười nói, ta cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu quái đều có thể tiến, cũng có thể ra, nhưng là các ngươi lại không được. Kim Kim đạo, vậy tại sao nha? Cố Thiếu gia nói, kia tòa nhà, các ngươi những người này cùng chúng ta những này trong vũ trụ người nhìn thấy khác biệt, các ngươi nhìn thấy chính là kia tòa nhà hình dạng những này, nhưng là tại trong ánh mắt của chúng ta kia tòa nhà không phải một tòa lâu, nó là một cái vận vẹo đường hầm không thời gian. Chúng ta có thể bằng cảm giác tìm tới nó chân chính cửa vào, các ngươi là tìm không thấy, các ngươi có thể nhìn thấy bên trong người ra, nhưng là chờ hắn lại nghĩ lúc trở về, cái thời không. Kia cửa vào cửa hắn liền rốt cuộc không tìm được. Chương 1056. Chương 1056. Kim Kim đạo, ý của ngươi là ta có thể từ hắn cửa chính bên trong ra, nhưng là chờ ta lại nghĩ lúc trở về, cánh cửa kia ta liền không tìm được rồi. Cố thiếu gia gật đầu nói, là. Đám người kích tình lập tức rớt xuống màn trượng, than thở lẫn nhau biểu đạt thất vọng cùng cảm giác nhớ nhà. Vô ảnh chỉ vào ký sĩ không đầu cùng những cái kia thợ săn tiền tụng nói, những người này muốn làm gì? Phải vào tới địa cầu đi bắt người sao?" Cố Thiếu ra nói, "Những người này đồng dạng vào không được, bọn hắn năng lực còn không đạt được từ nơi này không gian lối vào tới lui tự nhiên trình độ." Vô Ảnh dùng tay chỉ đối diện thông tin lâu trên hành lang đi tới đi lui nhân đạo, "Ta ở chỗ này đều có thể nhìn thấy bọn hắn chẳng lẽ những người kia không nhìn thấy lầu dưới kỵ sĩ không đầu cùng thợ săn tiền thưởng nhóm sao?" Cố Thiếu ra nói, người thấy những người kia phản ứng không có, tại trong ánh mắt của bọn hắn không có chúng ta tồn tại, hắn không nhìn thấy chúng ta nơi này không, gian, hắn nhìn thấy tất cả đều là trên địa cầu hết thảy." Vô Ảnh không tin, "Thế là đem dạ ký sĩ kéo qua nói, "Dạ ký sĩ xuống về phía kia tòa nhà phía trên thả một cái vân trung lôi, hu dọa bọn hắn một chút, để bọn hắn có thể chú ý tới chúng ta. Dã kỵ sĩ gật đầu nói, "Tốt a, ta thử một chút." Hắn vươn ra tay phải của hắn, sau đó đem lòng bàn tay đối thông thiên trên lầu bầu trời, thình thịch hoành, liên tiếp phát ba cái vân trùng lôi qua xứ. Bất quá cái này năm cái lôi cùng không có vượt qua thông thiên lâu, mà là tại thông thiên lâu trước mặt liền nổ tung. Tại thông thiên lâu bên ngoài giống như có một cái vô hình kết giới, kết giới tựa như một cái trong suốt bọc khí, đem thông thiên lâu cùng ngoại giới tách rời ra. Dã kỵ sĩ ba cái lôi toàn bộ đụng phải kết giới bên trên, sau đó phát sinh bạo tạc. Ba cái lôi tại kết giới bên trên phát ra to lớn ánh lửa cùng hỏa hoa, nhưng là đối kết giới tới nói lại lông tóc không hư hại. Nhưng là loại này bảo tạc lại đem phía dưới thợ săn tiền thưởng nhóm bị hù bốn phía ẩn nấp. Kỵ sĩ không đầu lại tuyệt không e ngại, hắn nghi nguyên tay cầm đại khảm đao cỡi lạc đà tại thông thiên lâu cộng đi tới đi lui. Dã kỵ sĩ không phục, liên tiếp đối thông thiên lâu lại phát 5 cái lôi, nhưng là cái này năm cái lôi lại thảm hại hơn, dường như một điểm tính tình cũng không có, tại đụng vào kết giới về sau phốc phốc phốc phốc phốc, tất cả đều biến thành lửa nhỏ tinh, chỉ riêng rơi lên, liền không còn hình bóng. Kim Kim bất mãn đối Dã kỵ sĩ nói, Dã sĩ Ngươi hôm nay có phải hay không chưa ăn no? Liên để ngươi phát cái lôi, làm sao đều không có cái dám văng đâu. Già kỵ sĩ nói, ai, ta cũng không biết, khả năng cô thiếu ra nói đúng đi, cái không gian này miệng là chỉ có thể ra không thể vào một cái miệng đi. Vô ảnh đối cô thiếu ra nói, cô thiếu ra, ý của ngươi là, cái này kỵ sĩ không đầu cùng những này thợ săn tiền thưởng là tại cái cửa gian này trở lấy đi săn địa cầu chúng ta bên trên da người thôi. Cô thiếu ra gật đầu nói, khả năng chính là như vậy, hiện tại chúng ta nhìn chằm chằm, nếu như khẩu có người ra chúng ta liền nghĩ biện pháp đi cứu chúng ta muốn ly bọn hắn tức người Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang bọn hắn nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. "Tốt, chúng ta tán thành. Chúng ta muốn bảo vệ địa cầu chúng ta tới những đồng bào. Kim Kim đạo, "Cố Thiếu gia, cái cửa gian này sẽ tồn tại bao lâu?" Cố Thiếu gia nói, "Cái không gian này lối ra có khả năng sẽ tồn tại một ngày, cũng có khả năng sẽ tồn tại nửa ngày, cũng có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ biến mất." Chủ Linh thả ra hắn tấm ván gỗ nói, "A một sư phó, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, đi, ngồi ta tấm ván gỗ, chúng ta đi cứu người." A một cùng Cố Thiếu gia lên tiếng chào, sau đó liền dẫn Lý Thiên thi Nhân, Thượng công tử, Giản công tử, Mạnh Siêu, Kim Kim Đô Nghi Kỳ, Lý Tà Khang, Kim Công Tử, Cao Vi Phong, Viên Nam Nghĩa chờ một bàng ra môn nhảy lên trụ linh tầm ván gỗ đám người vừa nhảy lên tấm ván gỗ, Kim Kim liền chỉ vào phía dưới nhảy chân hô, "Mau nhìn, mau nhìn." Ra người là một cái lao đạo sĩ. Đám người cũng nhìn thấy lao đạo sĩ kia, tuổi chừng tại hơn 60 tuổi tả hữu, vừa ra thông thiên lâu môn, hắn liền bị kỵ sĩ không đầu cùng thợ săn tiền thưởng nhóm vây quanh. Tại cực độ kinh hãi phía dưới, lao đạo sĩ huy động đạo một kiếm liều mạng cùng bọn hắn vật lộn. Chỉ tiếc hắn đạo một kiếm trên địa cầu khả năng trảm yêu trừ ma còn có chút tác dụng, nhưng là ở chỗ này Cái này đào một kiếm lại giống gỗ chém vào sắt thép bên trên, căn bản là không gây thương tổn được những quái vật này nọ. Những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đầu tiên là dùng mâu súng bắn rơi mất lao đạo sĩ đào một kiếm, sau đó cùng nhau tiến lên, đem lao đạo sĩ cho trói lại. Trụ linh vội vàng để thấp tấm ván gỗ bay đi. Nhìn thấy A Mộc bọn họ chạy tới, kỵ sĩ không đầu cưới Lạc đà quá khứ, sau đó đem đại khảm đao mui đao đối lao đạo sĩ của họ. Lạc đà đầu chính đối trụ linh tấm gỗ. Cái này tàn bạo quỷ dị kỵ sĩ không đầu vẫn không nói gì. Kỵ sĩ không đầu quanh thợ săn tiền thưởng nhóm giơ lên mâu thương cỡi long đem trụ linh bọn hắn vây lại. Da kỵ sĩ si năm chặt nắm đấm đối kỵ sĩ si không đầu hô kỵ sĩ si không đầu nhanh hạ lãoo đạo sĩ si, nếu không ta muốn thả lôi nổ nát vụ ngươi. kỵ sĩ si không đầu đau nhắc lên một điểm mũi lao lập tức đâm vào vàoão đạo sĩ si làn ra máu tươi thuận lươi đau tích tích đáp đáp chảy xuống ra kỵ sĩ si khi con mắt trườngợ vườn hắn Hữ tâm mở bàn tay thả ra trường tâm lôi nhưng là lại sợ làm bị thương thươngãoo đạo sĩ si tức giận đến hắn toàn xem nắm đấm bàn tay đang không ngừng phát run lão đạo sĩ si cũng nhìn thấy tiểu đạo thủ aộc hắn giống như là màu được cây cỏmạ vội vàng dùng thanh em run dyô đồ tôn mọi thời chúng ta a một cầm phát trần tay cũng đang run dẩy Hắn muốn ra tay, nhưng là hắn lại sợ từ hơi chút loạn động liền có khả năng chọc giận kỵ sĩ không đầu giơ tay chém xuống trước chém lao tiền bố. Hắn hiện tại là tình thế khó xử. Kim Kim nóng nảy đối A1 nói: "A1 sư phó, nhanh nghĩ biện pháp, lại không nghĩ biện pháp lao tiền bối mệnh liền khó giữ được." A1 cắn chặt răng, không lên một tiếng, không phải hắn không lên tiếng kỳ thật hắn hiện tại nhất thời cũng nghĩ không ra được biện pháp gì tốt đúng lúc này, một cái cự đại bóng đen lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người. Kim Kim vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là Tế Hữu cùng Mỹ Lệ Á đang đứng tại đại kình ngư trên đầu. Nhìn thấy đại kình ngư, thợ săn tiền thưởng nhóm lập tức căng răng lên. Nhao nao giơ lên mâu thương khu động rực long đi vây quanh đại kỳ ngư. Tén Hữu nhìn xem vây tới thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không vì đó mà thay đổi, mà là lớn tiếng đối trụ linh hồ, "Trú Linh, Màu đi cứu người." Nghe được Tén Hữu tiếng la, trụ Linh là bực nào thông minh, "Cơ Linh." Hắn lập tức như thiểm điện đè thấp tấm ván gỗ cực tốc xông lão đạo sĩ bay đi. Kim Kim bọn người sững sờ. Bọn hắn không biết trụ Linh cùng Tén Hữu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là bọn hắn biết trụ Linh khẳng định là đang mạo hiểm cứu người, thế là lập tức tất cả đều xuất ra binh khí cảnh giác đối với thợ săn thưởng nhóm. Vừa rồi kỵ sĩ không đầu cũng bị trên đầu bay tới đại kinh ngư hấp dẫn, hắn tạm thời đem mũi dao hạ thấp, cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Tến Ưu tiếp tục gọi hấp dẫn lấy kỵ sĩ không đầu, mà Trụ Linh thì lại lấy tốc độ như tia chấp điều khiển tấm ván go hướng lao đạo sĩ phóng đi. Chương 1057. Chương 1057 đám người mặc dù không do Trụ Linh tại sao muốn bước lên cái tiếng lão tiền bối tùy thời có khả năng bị kỵ sĩ không đầu vung dao chạm đầu phong hiểm tiến lên, nhưng là Trụ Linh đã làm như vậy liền khẳng định có làm như thế lý do, hiện tại đã tới không kịp hỏi cho nên mỗi người đều làm xong liệu mạng một lần chuẩn bị. Ngay tại Trụ Linh nhãn nhìn xem nhanh vọt tới trước mặt thời điểm, Chuyện kỳ quái phát sinh, không biết là thần bí gì lực lượng đột nhiên liền đẩy ra kỵ sĩ không đầu đại khảm đao. Cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chủ linh Tầm Ván Go đã đến lao đạo sĩ trước mặt. Tại trợ săn tiền thưởng nhóm trong tiếng kêu sợ hãi, chủ linh cùng A Mục đưa tay bắt lao đạo sĩ, sau đó cùng tốc độ nhanh bay về phía đại cơ tụ. Nhìn thấy lao đạo sĩ bị cướp đi, kỵ sĩ không đầu giận dữ, hắn mua đại khảm đao đối không trung liên tiếp vung ra đi hơn 10 đạo ảnh. Sau đó đám người liền thấy không trung có một đạo tơ máu hướng tiến bay đi. Kim Kim đột nhiên nhớ lại một người, hắn đứng tại trên Ván Go, người trong suốt Tên nữ người trong suốt xuất thủ, là hắn trợ giúp cứu Lao tiền Bối. Kim Kim nói không sai, Lặng Yên không một tiếng động nâng lên kỵ sĩ không đầu đại khảm đao, cứu được Lao đạo sĩ chính là người trong suốt. Mặc dù người trong suốt thần không biết quỷ bất giác tiềm hành đến kỵ sĩ không đầu trước mặt, đồng thời giơ lên kỵ sĩ không đầu đại khảm đao cứu được Lao đạo sĩ, nhưng lúc ấy là bởi vì kỵ sĩ không đầu lực chú ý đều tập trung vào đại cảnh ngư trên thân trời hắn phát hiện đồng thời nhìn thấy người trong suốt lập loè bóng dáng lúc, hắn lập tức hướng cấp đến không trung đào tẩu người trong suốt huy động liên tục mấy đao. Mặc dù kỵ sĩ không đầu đại khảm đao không có trực tiếp chặt tới người trong suốt trên thân, nhưng là hắn đại khảm đao vung ra đi đao phong vẫn là đả thương người trong suốt. Người trong suốt mang theo bị trọng thương tình huống dưới dùng hết chút sức lực cuối cùng nhào tới Tến Hữu trước mặt. Mỹ Lệ Á tranh thủ thời gian dùng hai tay nắm ở người trong suốt hai tay bắt đầu chữa thương cho hắn. Từ Mỹ Lệ Á vì chính mình đưa vào năng lượng, người trong suốt rất nhanh liền cảm giác được toàn thân thư sướng, mặc dù mình thể năng còn không có khôi phục lại trước kia dáng vẻ, nhưng là cuối cùng không có gì đáng ngại. Người trong suốt mệt xin dựa vào Mỹ Lệ Á ngồi tại đại Kình ngư trên đầu. Tến nhìn xem vây quanh ở các nàng trung quanh cỡi long thợ săn tiền thưởng. Sau đó lại ngó ngó phía dưới thông thiên lâu cổng, những cái kia trở lấy tại bắt bắt từ không gian lối ra ra kỵ sĩ không đầu cùng thợ săn tiền thưởng, nặng có chút nóng lòng. A mục sư phó bọn hắn đáp lấy trụ linh tấm ván gỗ cứu được lao đạo sĩ, về đại cước thụ nhà trên cây vì lao tiền bối đi chữa bệnh, hiện tại thời không lối ra lúc nào cũng có thể có người xuất hiện lần nữa. Chỉ cần có người ra, tất nhiên sẽ lọt vào kỵ sĩ không đầu cùng thợ săn tiền thưởng nhóm bây bắt, cái này khiến tế nữ vô cùng lo lắng đúng lúc này, theo hồng quang lên, một người mặc váy đỏ Tuở trẻ Mỹ lại đại đường nữ nhân từ Thông Thiên lâu cổng đi ra, đương nữ nhân trẻ tuổi kia nhìn thấy cổng kỵ sĩ không đầu cùng một đoàn thợ săn tiền thưởng ngay tại Dương Nanh Múa vứt trở lấy nàng lúc, nữ nhân hoảng sợ, quay người liền muốn trở về. thực nàng đụng bách, bình một tiếng, nữ tử đụng đầu vào kết giới bên trên, Thông Thiên lâu ngay tại trước mắt nàng, nhưng là, nàng trở về không được. Ngay tại một đám thợ săn tiền thưởng ném mâu thương nhào tới chảo xuyên váy đỏ nữ tử lúc, Kim Kim thấy được nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Nữ tử trong tay cầm một thanh quạt tròn, nàng không ngừng kích động quạt tròn. Thế là nữ tử bên cạnh đột nhiên có vô số đào hoa cánh hoa đầy trời bay xuống. Ngay tại nữ tử chân rơi xuống đất thời điểm, dưới chân của nàng lại xuất hiện một viên nợ đầy đào hoa cây hoa đảo. Nữ tử dùng quạt tròn không ngừng ở chung quanh vỗ, thế là tại chúng quanh nàng lại xuất hiện vô số cây hoa đảo. Những cái kia cây hoa đảo quá đẹp, đào hoa nở rộ, hồng bạch giao nhau, liền như là từng chương mỹ nhân mặt. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu chờ một bầy nữ nhân đứng trên đại cất thụ trong viện, nhìn đến phát điên sớm. Đối hoa yêu quý là các nữ nhân trời sinh bản tính, hoa tựa như tính mạng của các nàng dịch, linh hồn, có thể chiếm cứ các nàng thân thể một bộ phần lớn, các nàng có thể vì hoa mà khóc, vì hoa mà cười, vì hoa sống cả đời. Hiện tại Trước mặt các nàng, một mảng lớn đào hoa lâm, đột nhiên cứ như vậy ráng lâm. Những loài mỹ lệ đào hoa tại hướng các nàng thanh xuân thăm hỏi. Đào hoa mỹ lệ cùng nhiệt liệt say ngã mỗi một nữ hải nhi tâm. Ma chế tạo đào hoa cô gái xinh đẹp liền cầm lấy quạt tròn tại cây hoa đào trên đỉnh cây nhảy đến tung đi, không ngừng tránh né lấy trong rừng cây những cái kia bị nhốt thợ săn tiền thưởng nhóm dùng mưu tâm hướng nàng phát khởi công kích. Thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không tự tuyệt đào hoa lâm mỹ lệ cũng không cự thơm. Rất nhanh bọn hắn liền bị mê hoặc tại trong rừng đào, mà bởi vậy bọn hắn đối cái cầm tay quạt xinh đẹp tần suất công kích cũng đang giảm xuống. Bất quá Kỵ sĩ không đầu quá cường đại, hắn cũng không mắc lửa. Kỵ sĩ không đầu vung mạnh hắn đại khảm đao không ngừng vùng hướng chúng quanh cây đào. Hắn mỗi huy động một lần đại khảm đao, đại khảm đao dao phong liền sẽ chém ngã một nhóm lớn cây đào. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Dã Kỵ sĩ, Cao Vĩ phong mấy nam nhân nhìn thấy đẹp như thế đại đường nữ nhân bị nốt, kia là tức giận đến cực điểm. Mấy người nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ cấp tốc hướng kỵ sĩ không đầu phong đi. Bất quá mấy nam nhân không có lựa chọn đi chiến kỵ sĩ không đầu, mà là tại nhanh đến sĩ không đầu trước mặt thời điểm, tấm ván gỗ đột nhiên chuyển biến cấp tốc đến tay cầm qu tròn, đứng tại một gốc cây hoa đào đỉnh đường chiều nữ tử trước mặt. Lý Thiên nhiên, Cao Vĩ Phong mấy người cũng mặc kệ nữ tử kia có nguyện ý hay không, khẽ vươn tay liền đem kia đường trưởng nữ tử kéo đến trên ván gỗ. Kết quả vừa đứng vững, trụ linh tấm ván gỗ liền liên tiếp lung lay hai ba cái, bởi vì tấm ván gỗ dưới đáy bị đến từ kỵ sĩ không đầu đao phong công kích. Dã kỵ sĩ đứng tại tấm ván gỗ biên nhi bên trên, đem hắn bàn tay phải đối kỵ sĩ không đầu cùng trợ săn tiền thưởng nhóm bắt đầu phát ra bầy lôi. Mà Cao Vĩ Phong thì là giũa ra bàn tay của hắn hạ ra phong yêu. Đây vốn chính là trong sa mạc, dã kỵ sĩ hoành thiên lôi động, dưới là bùn dương, như phong ba lớn. Mà Cao Vĩ Phong ba cổ phong lại Hắc các đồ tập xuống hướng tợ săn tiền thưởng cùng kỵ sĩ không đầu cùng tập mà đi. Bao cát thật hung cuồng, trực tiếp lan đến gần không gian cửa vào, không gian lối vào bắt đầu không ngừng lay động biến hình. Tại giữ vững được góc chừng nửa canh giờ sau, không gian lối vào đột nhiên biến thành một tuyến ánh sáng, vèo một tiếng không thấy. Trận này hỗn chiến, thợ săn tiền thưởng nhóm là tổn thất nặng nề. Bọn hắn mặc dù rực long nhiều, nhiều người, nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt lại là điên cuồng bánh liệt vành thiên lôi cùng để bọn hắn không cách nào không chế vội ròng mang theo báo cát. Qua nửa ngày thời gian về sau, vô ảnh các nàng từ nhà trên cây bên trong ra, đứng ở trong sân hướng đối diện nhìn lại. Cảm nàng lúc này mới phát hiện đối diện quán rượu, cũng chính là cái thời không tia cửa vào vậy mà không thấy. Mà không gian cửa vào chung quanh thật nhiều vứt bỏ nhà lầu cũng không thấy, chỉ còn lại một chút gạch bể bạ ngói. Dã kỵ sĩ cùng Cao Vĩ Phong hai người này quá lợi hại. Một cái dùng lôi, một cái dùng phong trực tiếp đem bọn hắn đối diện mà kiến trúc, thợ săn tiền thưởng, kỵ sĩ không đầu toàn quần đi. Đi đâu thế? Không ai biết. Hiện tại đối diện cơ hồ đã san bằng thành đất bằng. Kỵ sĩ không đầu cùng thợ săn tiền thưởng nhóm mất tung ảnh, đám người lúc này mới thở phào nhẹ Chương 1058. Chương 1058. Trận đấu đến bây giờ Trời đã bắt đầu đen lại. Cố thiếu ra Nam buộc đám nước buộc, còn có cái khác một chút người nhà cùng một chỗ đầu thủ, tại nhà trên cây trước mặt trong viện dọn xong cái bàn, sắp bắt tiến hội đám người là vui chơi giải trí, lớn tiếng ồn ào, mà đại cất tụ nhưng không có dừng lại, nó y nguyên dọc theo trong phế tích đại lộ tại hướng nam đi. Dạ quang rất sáng, đại lộ bên cạnh tất cả đều là giống quái thú vứt bỏ kiến trúc. Mà đúng lúc này, ngồi tại nhà trên cây lan can bên cạnh Kim Kim đột nhiên hô, "Mau nhìn, mau nhìn. Phía trước có đồ vật." Lý thi nhiên bọn người nâng cốc chén quan gia tranh thủ thời gian chạy tới. Kim Kim nói không sai, ngay tại đường ngay phía trước Đột nhiên xuất hiện 10 cái sắc màu đen hình tam giác phi thuyền. Sắc màu đen hình tam giác phi thuyền mỗi một cái đều có một tòa nhà lầu lớn như vậy. Có phòngốc là đầu nhọn hướng xuống đang bay, có là nghiêng đang bay, có đầu nhọn hướng lên trên đang bay đương đại cực độ đến gần. Lý thị nhiên bọn hắn mới nhìn rõ những cái kia hình tam giác phi thuyền vậy mà tất cả đều là giống như thiết tam giác. 10 cái thiết tam giác phi thuyền đang không ngừng chậm rãi lăn lộn xoay tròn trên không trung bay đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Cố thiếu ra một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn kia 10 cái thiết tam giác phi thuyền. Xem ra cái này 10 cái thiết tam giác phi thuyền không phải là thứ bình thường, nếu không Cố thiếu gia cũng sẽ không như thế chăm chú đối đãi. A mục nói, "Cố thiếu ra, đây cũng là thứ gì?" Cố thiếu ra lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nâng trung trà lên uống một ngụm trà nói, "Những này hình tam giác phi thuyền ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta biết bọn hắn hấp lực rất mạnh, trường năng lượng cường đại, chúng ta phải cẩn thận." Cố thiếu ra tiếng nói vừa dứt, đám người cũng cảm giác được đại cước thủ đang chậm rãi bay lên không. Viên Nam nghía ghé vào rào chắn bên cạnh sông đại cước thủ hô, "Đại cước thủ, ngươi thế nào? Làm sao bay lên rồi?" Đại cước thủ nói, "Ta cũng không biết thế nào. Hiện tại ta ta cảm giác bị những này hình tam giác thần bí đồ vật cho hút ở, là bọn hắn để cho ta bay lên." Viên Nam Nghĩa quay đầu trở lại nhìn về phía Cố Thiếu gia, lúc này Cố Thiếu gia sắc mặt càng thâm trầm nhìn chuyện này không đơn giản. Dạ Kỵ sĩ bạo tính tình lại tới. Hắn cầm nắm đấm đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, muốn không được ta liền dùng vần chung lôi đem bọn nó nổ được rồi." Cố Thiếu gia chăm chú nhìn những cái kia quỷ dị thiết tam giác phi thuyền không có lên tiếng. A Một khoát tay áo, để Dạ Kỵ sĩ không nên vọng động đã Cô Thiếu gia không có phát ra chỉ thị gì, cũng không nói gì. Đám người mặc dù trong lòng gấp nhưng cũng chỉ đành kiên chờ. A Mộ biết bọn hắn hiện tại chỉ là tại trong vũ trụ, cũng không phải trên địa cầu. Tại trong vũ trụ, bọn hắn lực lượng liền tương đối lộ ra nhược căn bản là không có cách nào mà cùng cái khác những cái kia lực lượng thần bị so, bất quá còn tốt, bọn hắn có Cố thiếu gia, Mỹ Lệ Á, đại đầu quái những này trong vũ trụ đại thần, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không biết tại trong vũ trụ chết bao nhiêu lần. Bọn hắn tại trong vũ trụ gặp phải đều là quái sự, đều là người địa cầu không thể lý giải sự tình, hiện tại cái này 10 cái thiết tam giác trong phi thuyền đã không có quái vật ra, cũng không có gặp người nào xuất đầu lộ diện, hiện tại không biết do đối phương chân diện mục, đối phó loại vật này a mục thật sự là hữu tâm vô lực, cho nên chỉ có thể chờ đợi Cố Tiếu gia. Đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á bọn hắn làm chủ đại cấp thụ tại không bị khống chế đi lên trên. Mười cái thiết tam giác phi thuyền liền vây quanh ở đại cấp thụ phụ cận, không ngừng xoay chuyển. Qua lại có hai khắc đồng hồ về sau, Cố Thiếu ra cuối cùng mở miệng. "A Mục, chúng ta bây giờ thành những này trong vũ trụ lực lượng thần bí đi săn đối tượng, bất quá bọn hắn đều không muốn hủy diệt chúng ta, mà chỉ là muốn lấy được chúng ta." A Mục nói, "Cố Thiếu ra, ngươi cũng phải ngấm lại bọn hắn những quái vật này thần bí đồ vật có thể không ăn không uống, có thể ở trong chân không hô hấp, thực chúng ta đây. Không có không khí liền không có cách nào hô hấp, không ăn tự mình lựa chọn thuần hóa ra đồ ăn liền không có cách nào sinh tồn." Nếu như chúng ta bị bọn hắn nắm, chính là bọn hắn không giết chúng ta, chúng ta còn có thể không có không khí, không, có nhân loại đồ ăn, mạnh hoặc qua lạnh hoàn cảnh bên trong sống sót sao?" Cố Thiếu ra nghe A Mục tiểu nói này, hơi tiêu đạo, "A Mục, ngươi nói rất đúng. Ta làm sao lại không để ý đến điểm này đâu? Mặc dù ta tiềm thức một mực tại bảo hộ các ngươi, để các ngươi khỏi bị nguy hại, nhưng là đây là tại trong vũ trụ, có một ít lực lượng không thể kháng cự, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được những vật này, bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc ngươi bây giờ muốn hay không đi đi đi tiểu. Ngươi bây giờ muốn hay không đi, đi ăn mì phấn cùng quả, ngươi có muốn hay không uống nước?" Ngươi có muốn hay không hít thở mới mẹ không khí, bọn hắn cũng sẽ không làm những việc này, bọn hắn sẽ xảy ra cứng rắn đem ngươi làm đến một chỗ đi, nhưng là những địa phương kia là bọn hắn có thể sinh tồn địa phương, nhưng là đối với các ngươi nhân loại nhân loại tới nói, đây chính là đủ để cho các ngươi diệt vong ác liệt địa phương. Lý thi nhiên ở một bên nói, "Cố Thiếu gia, ngươi xem như nói đúng." A Mục nói, "Cố Thiếu ra, ngươi mặc dù nói rất đúng, nhưng là hiện thực chính là chúng ta nhân loại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhân loại hoa a rất nhiều rất nhiều năm tiến hóa đến bây giờ, vẫn là phải uống nước, vẫn là phải hô hấp không khí, vẫn là không chịu nổi cao, vẫn là không chịu nổi rất lạnh, vẫn là như vậy tự tư." Cố Thiếu ra nói: "Không phải sao, ta cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu trách chúng ta không phải đang suy nghĩ biện pháp tăng tốc xúc tiến cấp người tiến hóa sao?" A Mục nói: "Ta liền sợ hai đã quá muộn, chúng ta đều là có tuổi thọ chính là không có tuổi thọ, chúng ta cũng là có sinh tồn điều kiện chúng ta đợi không kịp a." Cố Thiếu ra nói: "Ta ngay tại sáng tạo tiểu vũ trụ, ta nghĩ ở nơi đó bên cạnh giữ lại nhân chủng, cải thiện hoàn cảnh, khiến mọi người sống ở không chiến tranh địa phương, tận khả năng dùng trí tuệ của mình đi tham dò vũ trụ bí mật, đi tìm làm cho nhân loại một nguồn sống tiếp phương thức phương pháp." Vũ Ảnh nói: "Cố Thiếu Gia, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là ta ta cảm giác khả năng không nhìn thấy ngày đó." Cho nên tại ta nghĩ tại vũ trụ, tại trong vũ trụ tử vong trước đó, vẫn là đem ta đưa về địa cầu đi, ta nghĩ ở địa cầu thống thống khoái khoái qua hết ta cái này ngắn ngủi cả đời, ta tình nguyện quên mình đã từng tùy các ngươi tới qua cái này vô biên vô tận vũ trụ. Bạch Sơn Dương nói, "Vô ảnh, Người đem ta cũng mang lên đi, ta cũng muốn trở lại địa cầu, ta muốn tìm cái dê mẹ qua hết cuộc đời của ta, ta cũng không muốn đem cuộc đời của ta đặt ở cái này trống rỗng để cho người ta tuyệt vọng trong vũ trụ." Những người khác cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, chăm chú nhìn kia 10 cái hình tam giác phi thuyền đúng lúc này, mọi người cảm thấy 10 phần mải ý muốn cùng kinh ngạc chuyện phát sinh. Hiện tại bọn hắn gấp chằm chằm 10 cái hình tam giác phi thuyền trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một người mặc váy đỏ nữ tử. Nữ tử kia chính là Lý Thi Nhiên bọn hắn vừa rồi cứu đường chiều nữ tử. Tén Hữu chỉ vào nữ tử kia hô: "Ta biết nàng là ai. Ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng gọi Đào Hoa Thánh nữ." Đám người trợn to trong mắt chăm chú nhìn cái kia gọi Đào Hoa Thánh nữ nữ tử. Nữ tử kia tóc dài phất phối, tay áo bồng bềnh, chân trần nha ngay tại đạp không mà đi. Nữ tử kia đi chân trần trên không trung hành tẩu, chỉ cần di chuyển bước chân, dưới chân của nàng sẽ xuất hiện thật là nhiều đào hoa cánh hoa, tại nâng chân của nàng, chống đỡ lấy thân thể của nàng. nàng một hồi đi. Một hồi chạy, hướng hôn đại cất thủ gần nhất một hình tam giác phi thuyền tới gần, chương 1059. Chương 1059 đám người sợ ngây người, đều vì nữ tử này lau một vệt mồ hôi. Cô thiếu ra nâng chung trà lên, uống một hớp trà đạo, có ý tứ. Kim Kim biết cô thiếu ra nói cái này có ý tứ vậy khẳng định là rất có ý tứ, bất quá đến cùng có bao nhiêu có ý tứ, hắn không biết đào hoa thánh nữ lá gan thật to lớn. Nàng chân trần nha liền dẫm lên hình tam giác trên phi thuyền đám người nín thở nhắc lên tâm, tất cả đều vì đào hoa thánh nữ vận mệnh nắm Bất quá cái gì cũng không có phát sinh, Đào Hoa thánh nữ chân vậy mà giống dẫm ở trên đất bằng, nàng không ngừng đi tới, đi qua từ phi thuyền dưới đáy đi đến phi thuyền mõ bộ, sau đó lại từ đỉnh nhọn bộ đi trở về đến phi thuyền dưới đấy Mà nàng cả người liền giống bị bám vào phía trên, theo hình tam giác phi thuyền lăn lộn, nàng nhưng không có rơi không đi xuống đúng lúc này, một tảng lớn bóng đen nổi lên đại cướp thụ đỉnh đầu đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là song hoàn chiến hạm xuất hiện ở 10 cái hình tam giác phi trên không. Lúc này Đào Hoa thánh nữ giống như phát hiện không đúng đầu, thế là nàng vội vàng từ hình tam giác trên phi thuyền nhảy xuống, sau đó giẫm lên Đào Hoa vội vội vàng vàng hướng bắt chạy tới. Mười cái hình tam giác phi thuyền dự cảm đến kiếp nạn tiền đến, thế là từ bỏ đối đại cước tụ khống chế, sau đó đem mũi nhọn hướng lên trên đối song hoàn chiến hạm. Không có lực hấp dẫn kéo hút, đại cước tụ phịch một tiếng rơi vào đất cắt bên trên. Cố thiếu ra mạnh mẽ đứng dậy đến, đối viên nam nghiến nói, "Viên công tử, nhanh để đại cước tụ hướng bắt chạy." Viên nam nghiến vội vàng đến lan can một bên, theo dõi hướng về phía đại cước thủ hô, "Đại cước thủ. nhanh bắt chạy, mệnh quan trọng." Đại cước chân, đám người liền thấy từ đen hoàn hạm dưới đáy đột nhiên rơi xuống vô số trứng gà đại hắc cầu cùng bi trắng. Hình tam giác cấp phi truyền đối những cái kia hắc cầu, bi trắng bắn ra chói mắt hồng quang. Những cái kia hắc cầu bi trắng bị đánh bạo về sau đột nhiên liền phát ra kịch liệt tiếng nổ cùng ánh lửa chói mắt. Sóng xung kích quá lớn, đại cước thủ trực tiếp bị vùi vào nhấc lên sóng lớn trong đống cát. Cố Thiếu ra từ trong lực xuất ra một cái bình quả lớn nhỏ thủy tinh cầu, sau đó dùng hai tay không ngừng ma sát. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu liền phát ra tới ánh sáng chói mắt, đại cước thủ đột nhiên khí lực tăng gấp bội, nó đột nhiên từ trong đống cát nhảy ra đến, sau đó chuyển xem hai cái đuổi như thiểm điện hướng bắt chạy tới. Trận đấu càng ngày càng liệt. Sóng kích đem trong sa mạc cuốn cát dông sóng lớn từng đợt từng đợt nhấc lên. Mà lúc này anh dụng không sợ đại cước thủ như cái sắt như người khổng lồ vung ra hai cái chân tại cuồng sa màn tường bên trong liều mạng phi nước đại. Kim Kim toàn xem nắm tay nhỏ dùng sức hô, đại cước thủ gô lên. Đại cước thủ cố lên. Nghe được Kim Kim đang kêu, Tếnh Hữu cũng toàn xem nắm đấm liều mạng hô đại cước thủ gô lên. Đại cước thủ gô lên. Mặc dù cuồng sa cuồng phong gào thét, mặc dù tiếng nổ đinh thai nhức óc, nhưng là tại đại cước thủ trong viện, đám người lại dùng lớn nhất lớn tiếng đều đang liều hô, đại thủ gô lên. Đại thủ gô lên. Mặc dù không hiểu rõ trong vũ trụ quy tắc, không hiểu rõ trong vũ trụ pháp tác sinh tồn, nhưng là lý thiên nhiên, vô ảnh bọn người biết, chỉ cần có thể chạy đi, sinh mệnh sinh tồn liền có hy vọng, bọn hắn tại những này vô địch cường giả trước mặt là yếu nhất sinh tồn người. Những cái kia cường đại cường giả bóp chết bọn hắn khả năng như bóp chết một con kiến, cho nên bọn hắn muốn liều mạng trốn. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình còn sống, bọn hắn phải nghĩ biện pháp tại sống thật khỏe thời điểm tìm tới để cho mình sống tiếp cường đại phương pháp, để cho mình không còn e ngại những này trong vũ trụ cường giả. Đã vũ trụ lựa chọn làm cho nhân loại xuất hiện, kêu nhân loại nhất định phải lấy mình cường đại năng lực sống sót. Bây giờ tại cường đại phá hủy lực lượng trước mặt, dũng cảm sống sót là trọng yếu nhất. Giờ khác này, tất cả mọi người đang vì cố gắng còn sống mà lớn tiếng lên hay, cố lên. Thật nhiều người đều kêu thanh âm cần giọng, lệ rơi đầy mặt. Mặc dù ở sau lưng của bọn họ có Cố Thiếu ra, có đại đầu quái, có Mỹ Lệ Á đang vì bọn hắn chỗ dựa, đều nghĩ đem hết toàn lực, dốc hết toàn lực đi tranh thủ còn sống quyền lực mà liều mạng mệnh họ hét. Có Cố Thiếu gia cung cấp năng lượng về sau, đại cước thụ hai chân biến thành vô ảnh cước. Đại cước chạy tiến là một đường tuyệt trận, đem mình chạy thành một vệt ánh sáng, một đạo điện đang chạy đến trời tối thời gian, Cố Thiếu gia để đại cước thủ dừng lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được Song Hoàn Chiến Hạm cùng hình tam giác phi thuyền ở giữa lúc chiến đấu phát ra đợt công kích đã không thể tổn hại hắn bao tại đại cức trụ phía ngoài bảo hộ sắt mà. Mặc dù ở xa mấy ngoài trăm dặm, nhưng là đám người đứng tại đại cức thụ trong viện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy Song Hoàn Chiến Hạm cùng thiết tam giác tại đối oanh lúc nhuộm đỏ nửa bầu trời. Khẩn trương cực độ về sau mang tới là cực độ mệnh nhọc, đám người một bên nhau nhau nghị luận một bên nằm hoặc ngồi trong sân. Mới vừa rồi là một trận đào mệnh hành trình, bất quá cuối cùng thoát đi kia phiến nơi thị phi, hiện tại an toàn, trái tim tất cả mọi người đều để đề xuống. Ban băng ghế dọn xong, đám người bắt đầu lượng tụ đứa tối. Bóng đêm rất sáng cho người ta một loại rất cảm giác hư ảo. Hiện tại là trong sa mạc. Mênh mông sa mạc tại dưới bóng đêm liền tựa như một mảnh sóng lớn chập trùng biển cả. Nhưng là mọi người ở đây trước mắt cái này một mảnh biển cắt phía trên, đám người vô cùng kinh ngạc lại thấy được Đào Hoa Thánh Nữ, Đào Hoa Thánh Nữ y nguyên váy đỏ đồng bềnh, mà nàng hiện tại an vị tại một cái có đào hoa cánh hoa vây quanh hình tròn trong phòng. Phòng ở có cửa, có cửa sổ, còn có một nửa hình tròn hình vệt tử. Hình nửa vòng tròn trong viện lại còn bày biện một cái bàn cùng mấy cái ghế. Trên mặt bàn đặt vào bầu rượu cùng mấy đĩa thức nhắm, mà Đào Hoa Thánh Nữ an vị tại trên ghế tại tự tự uống, Đào Hoa Nữ rất lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng không thèm quan tâm lúc này, lại cất tụ trong viện đám người đối nàng cách nhìn đàm phán hòa bình luận. Hiện tại cái này Đào Hoa Thánh Nữ thành mê, nàng là như mê tồn tại. Lý Thi Nhiên bọn họ cũng đều biết, cái này thần bí Đào Hoa Thánh Nữ là từ Thông Thiên Lâu bên trong ra, nhưng là nàng vậy mà có thể tại vừa rồi hỗn chiến trong chạy ra thang thiên. Hiện tại có thể thấy được, Đào Hoa Thánh Nữ cũng không có muốn chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc ý tứ. Hiện tại không chỉ Đào Hoa Thánh Nữ thân phận thành mê, mà lại hành vi của nàng trở thành mê. Kim Ngọc Lang, Việt Nam nghĩa mấy cái tiện tiện lúc đầu nghĩ đến trước mặt đi tìm hiểu, đi thăm dò nhìn cái này thần bí Đào Hoa Thánh Nữ, nhưng là quay đầu nhìn nhìn lại vô ảnh. Bản thượng, Giang Châu Châu cùng một bảy nữ nhân không hài lòng lắm biểu lộ, hiện tại trong viện các nam nhân mặc dù tâm động, nhưng là thân thể cũng không giáng động. Viên Nam Nghĩa, Kim Ngọc Lang, Cao Vĩ Phong ba người tụ tại một cái bàn bên cạnh. Kim Ngọc Lang đối Viên Nam Nhi nói, "Viên công tử, để ngươi đại cách thủ lặng lẽ tới gần nữ nhân kia." Viên Nam Nghĩa gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một mảnh liễu thụ lá, sau đó hạ giọng đối liêu thụ lá nói, liêu thủ lá, ngươi bây giờ đi nói cho đại cách thủ, để nó lặng lẽ tới gần cái kia đạo hoa nữ." Nói xong, Viên Nam Nghĩa đem liễu thụ lá hướng không trung ném đi. Liêu tụ lá liền bay ra viện tự hướng đại cước thủ thân cây bay đi. Một lát sau, tại mọi người cơ hồ không có chút nào phát giác trọng, đại cước thủ di động đến Đào Hoa Thánh Nữ Không Trung tròn phòng rất gần địa phương. Rất nhiều người lập tức chạy đến lan can một bên, tràn đầy phấn khởi đi quan sát Đào Hoa Thánh Nữ Không chung Trần phòng. Chương 1060. Chương 1060. Mặc dù Đào Hoa Thánh Nữ cảm thấy đại cước thủ đã nhích lại gần mình, nhưng là nàng vẫn còn không thèm để ý, y nguyên ngồi một mình trước bàn, uống rượu dùng nữa, dương dương tự đắc. Nhìn xem Đào Hoa Thánh Nữ kia phấn độn làn ra, kia tiểu diễm dung mạo, cùng tiên diễm để cho người ta ghen tị bay trang, vô ảnh rất không hài lòng. Mà lại là phi thường không hài lòng. Vô ảnh thực đám này trong nữ nhân nữ hát tử, nàng nhưng chịu không được khí này, nàng cảm thấy nàng nhất định phải vì bọn nàng đám này nữ nhân tìm về mặt mũi. Bởi vì nàng không quen nhìn đám kia các nam nhân đều nhìn chầm chầm cái này thần bí động lòng người nữ tử chảy nước miếng. Cái này không biết tốt xấu nữ tử, khi dễ nữ nhân đều khi dễ tốt cửa. Cứu nàng nàng không linh tình, mà lại tại vô ảnh các nàng trước mặt còn như thế nào mạn phép lối, quá khinh người. Đúng lúc này đám người lại thấy được một nữ nhân khác Nữ nhân kia chính là Cách Loyalty, nàng nhảy xuống đại cước thụ sau đó chạy hướng Đào Hoa Thánh Nữ đám người kinh ngạc nhìn Cách lôi ti, nhưng là Cách lôi ti lại tuyệt không quan tâm các nàng. Nàng chạy đến Đào Hoa Thánh Nữ chọn phòng phía dưới, sau đó đối Đào Hoa Thánh Nữ hô: "Tỷ tỷ, một mình ngươi tịch mịch sao?" Đào Hoa Thánh Nữ đã nhìn ra cái gì ẩn ý đồ đến, thế là nàng mỉm cười đối Cách lôi Loyalty nói: "Tỷ tỉ, tỷ tỉ, tịch mịch à?" Cách Loyalty nói: "Tỷ tỷ, nếu như ta tập bằng hữu của ngươi ngươi liền không tịch mịch." Đào Thánh Nữ ý nguyên mỉm nói: "Tốt, vậy ngươi tới đi, tỷ tỷ hoan nghênh ngươi." Cách lôi vừa tung người liền nhảy tới Cách Loyalty hình nửa vòng tròn trong viện. Cách Lôi Ti lạc lạc hảo phóng tại Đào Hoa Thánh Nữ đối diện ngồi xuống, sau đó mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói, "Tỷ tỷ, một người uống rượu nhiều không thú vị a, ta đến gọi ngươi." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ngươi tên là gì?" Cách Lôi Ti nói, "Ta gọi má trái thiên sứ, má phải ma nữ." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Nói tên thật." Cách Lôi Ti nói, "Cách Lôi Ti." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ngươi cùng bọn hắn là một bọn sao?" Cách Lôi Ti lắc lắc đầu nói, "Ta chỉ là tạm thời cùng với bọn họ, bọn hắn quá nhiều người, mà lại ta người này không thích cùng quá nhiều người cùng một chỗ, nếu như cùng quá nhiều nhìn xem khó chịu người cùng một chỗ." Ta liền sẽ rất bực bội, lo nghĩ." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Bọn hắn chọc giận ngươi sao?" Cách Lôi Ti nói, "Không có." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Vậy ngươi vì cái gì nói nhìn xem khó chịu đâu?" Cách Lôi Ti nói, "Cũng không có nhìn xem khó chịu chính là cảm giác cùng với bọn họ không được tự nhiên, chỉ thế thôi." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ngươi giống như ta thích người ít nhất địa phương, thích có không gian của mình, thời gian của mình, mình thích tập sự tỉnh." Cách Lôi Ti nói, tỉ tỉ nói rất rõ ràng, "Ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta chỉ muốn có một cái mình thích náo thân địa phương." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Minh bạch liền tốt." Dạng này chúng ta liền sẽ không lẫn nhau nhìn xem khó chịu, hy vọng chúng ta sẽ trung đụng rất tốt. Cách lôi ti nói, giống tỉ mội đồng dạng. Đào hoa thánh nữ nói, ta không có tỉ mội. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng không có. Cách lôi ti nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì mặc dù dáng dấp khuynh quốc huynh thành, nhưng lại không có người thích ngươi nguyên nhân. Đào hoa thánh nữ nói, ta vì chính ta còn sống, ta còn sống không phải là vì trong mắt người khác các loại ý nghi mà sống xem. Cách lôi ti nói, tỷ tỷ có cá tính. Ta cảm giác chúng ta hay có chuyện ta trước kia cũng là sống ở cô độc phiêu bạc trong, nhưng là hiện tại ta có thể cùng tỷ tỷ đồng dạng mỹ lệ mà cô độc còn sống. Đào Hoa Thánh Nữ chỉ vào cách lôi ti trên má phải biện nói, ngươi lúc đầu có thể mỹ lệ còn sống, nhưng là vì cái gì ngươi nhất định phải dùng một bộ làm người buồn nôn dáng vẻ đến đối mặt thế nhân đâu? Cách lôi Loyalty nói, bởi vì ta đối người tầm đã không ôm hy vọng gì, cho nên ta không muốn đem vẻ đẹp của ta để bọn hắn nhìn thấy. Tại rối tra trước mặt, ta tình nguyện đem ta đẹp che giấu. Đào Hoa Thánh Nữ nói, ngươi đem ta thuyết phục, ngươi có thể lưu tại tại chỗ này. Nghe hai người nói chuyện, Vũ Ảnh đối lý thiên, thi Kim Ngọc Lang bọn người nói, các ngươi tỉnh đi. Nhìn xem chúng ta những nữ nhân này, các ngươi nhìn nhìn lại hai nữ nhân kia, đến cùng ai tốt ai không tốt, đã rất rõ ràng. Các nam nhân đều không có lên tiếng, tâm tính thiện lương của bọn họ giống không có bị vô ảnh thuyết phục. Tham Lam con mắt như cũ tại nhìn chằm chằm tròn trong phòng kia hai cái rất bản thân nữ nhân trên người. Kim Ngọc Lang chạy nước bọt ghé vào trên lan can sông Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách Lôi Ti Hồ, uy, hai vị mỹ nữ. Uống rượu không có nam nhân sao có thể xem như uống rượu đâu. Có nam nhân uống rượu xuống dưới kia mới có thể để nữ nhân càng thêm nhiệt liệt, mỹ lệ. Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa rước, một cái vỏ rượu đột nhiên liền từ phía sau vào hắn trên đầu. Bất quá Kim Ngọc Lang đầu đù cứng, bình rượu đập lên vỡ vụn ra, rượu ngâm toàn thân hắn. Máu tươi từ Kim Ngọc Lang đỉnh đầu thuận mặt của hắn chạy xuống. Nhưng là Kim Ngọc Lang lại tuyệt không sinh khí, hắn lẻ lữa liếm liếm chảy tới bên miệng rượu cùng hút dịch. Y nguyên mặt dặn mày dạy đối Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi Ti Hồ, "Uy, hai vị mỹ nữ, có muốn hay không ta quá khứ cùng các người a?" Nhìn thấy nâng cốc đản nện vào Kim Ngọc Lang trên đầu về sau, ra hỏa này như cũ tại bị hồi, Bạch uổi, Bạch Thược ra quyển bản Bố sau đó đi quấn Kim Ngọc Kim Ngọc Lang đưa tay đi kéo Bạch Bố, kết quả Bạch đem hắn tay cũng quấn đến trên mặt đem kim ngọc lang mặt, tay buộc chung một chỗ, Bạch Thược lúc này mới đem kim ngọc lang ném trên mặt đất, sau đó dùng chân loạng xoạng bàn chiếu vào kim ngọc lang, cái mông liên kích ba cước. Nhìn thấy Bạch Thược tại thu thập kim ngọc lang, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Lý Tà Khang, Lý Thi nhiên bọn người tranh thủ thời gian xuống tới. Bạch Thược một tay chống nạnh, một tay chỉ vào kim ngọc lang nói, ngươi tiện nhân này, ở ngay trước mặt ta, ai rượu cũng dám hát, ta nhìn ngươi là ra lại nữa. Cao Vĩ Phong cùng Viên Nam Nghĩa xem xét mình tiện tiện huynh bị thu thập, cảm thấy thật không có mặt mùi. thế là Viên Nam Miễn quá khứ đứng ở Bạch thược trước mặt, khuyên sinh khí. Cao Vĩ Phong thì quá khứ dùng tiểu đao vụt vụt cắt đứt cột kim ngọc lang bạch bố. Lúc đầu Cao Vĩ Phong nghĩ khuyên kim ngọc lang tu liệm tu liệm tiệt tầm, nhưng là không nghĩ tới, kim ngọc lang vậy mà mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn xem từ trong viện nhảy đi xuống, chạy hướng hình tròn phòng đối đào hoa thánh nữ hồ, "Mị nữ, mị nữ, ta yêu ngươi, ta phải bồi ngươi uống rượu ngon." Bạch Thược xem xét, lửa giận trong lòng vụt một chút, lại vượng. Nàng đẩy ra viên nam nghĩa chạy đến lan can bên cạnh đang muốn nhảy đi xuống, đúng lúc này, không biết là nguyên nhân gì, Đại cước thủ vậy mà nhanh chóng chuyển xem hai chân, cấp tốc lui về phía sau đại cước thụ vừa lui ra ngoài chừng 10 trượng xa, liền sau lưng Kim Ngọc Lang đột nhiên thổi lên một trận gió, một cỗ nhỏ bé vòi rồng, theo vòi rồng dần dần biến lớn biến lớn, cuối cùng chậm rãi vậy mà thành một người ngoại quốc bộ dáng khát cự nhân. Các cự nhân nhìn xem Đào Hoa Thánh Nữ hình trợ phòng, sau đó lại nhìn xem không biết làm sao Kim Ngọc Lang, sau đó hắn đột nhiên đưa tay trái ra bắt lấy Kim Ngọc Lang. Kim Ngọc Lang gấp, hắn một bên liều mạng giãy giụa, các cự nhân hô, "Cắt điều, điều, mau đưa ta ra." Các cự nhân một bên nắm lấy Kim Ngọc Lang tới. Vung tới, một bên nhìn xem Đào Hoa Thánh Nữ hắc hắc cười ngây ngô. Bạch Thược gấp, nàng thả người từ trong viện giống con con én nhỏ nhảy tới các cự nhân trên cánh tay trái, sau đó đưa tay kéo kim mộc lang. Các cự nhân nhìn xem Bạch Thược nói, hắc hắc hắc, lại một nữ nhân, lại có một cái nữ nhân xinh đẹp. Nói xong, hắn đưa tay phải ra liền đi bắt Bạch Thược. Đúng lúc này, theo tiếng gió vun vút gấp vang, một thanh lưới bỗng như thiểm điện bay tới, vèo một tiếng cắt đứt các cự nhân cánh tay trái. Các cự nhân gây mất cánh tay trái lập tức biến thành vô số cát mịn mát trên mặt khác. Bạch Thược vội vàng kéo Kim Ngọc Lang chạy tới Đại Cất Thụ Hạ, sau đó hai người vừa tung người lại về tới Đại Cất Thụ trong viện. Các đức các cự người tả cánh tay, huyết phụ tiểu ngại lý khắc khẽ vươn tay, hắn huyết phụ vừa vội nhanh xoay tròn lấy bay trở về đến hắn trong tay. Chương 1061. Chương 1061. Cao Vĩ Phong bọn người vì huyết phụ tiểu ngại lý khắc vỗ tay lên. Hai người an toàn quay trở về viện tử, bạch thược khí cũng mất. Nàng từ trên xuống dưới kiểm tra Kim Ngọc Lang thân thể, không ngừng hỏi: "Thế nào? Làm bị thương chỗ nào không có?" Kim Ngọc Lang chạy xuống hai giọt nước mắt, ôm chặt lấy bạch thược nói: "Bạch thược, vẫn là ngươi tốt với ta." Bạch Thược Khinh thường nói: "Ngươi rốt cục nói lương tâm bảo, ta là đối ngươi tốt, thực ngươi tốt với ta sao? Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang vậy mà không biết liêm sỉ mà nói, không quan trọng ta tốt với ngươi không tốt, chỉ cần ngươi tốt với ta là được." Bạch Thược dương một tay lên lại tại Kim Ngọc Lang trên đầu quạt một bạt hai. Kim Kim sau lưng Kim Ngọc Lang cũng đi theo đá một câu nói: "Bạch thư tỷ, đối loại này tiện nhân, ngươi một cái tắt kia không đủ, ta lại thay ngươi bổ sung một cước." Kim Ngọc Lang quay người lại, đưa tay liền đi bắt Kim Kim. Kim Kim gấp tránh. Kim Ngọc Lang một bên truy vừa nói: "Kim Kim, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi còn không phải cái đại nam nhân?" Ta hôm nay phải bắt được ngươi, muốn cho ngươi hảo hảo lên lớp, ngươi phải biết, nam nhân không tiện là buộc không ở lòng của nữ nhân. Kim Kim một bên tránh vừa nói, Kim Ngọc Lang, ngươi không muốn cho ta rót tốt bề, ngươi đang vì ngươi mình không quả thực hành vi giải thích đâu. Cái gì nam nhân không tiện, nữ nhân không yêu, vậy cũng là nói nhảm. Nếu có nam nhân tốt, ta nhất định đem Bạch Thược tỷ tỷ giới thiệu cho hắn, ngươi cái này tiện tiện thiên thiên đều tại để Bạch Thược tỷ tỷ trong lòng giới lệ, ta nhìn không được. Trốn đi trốn tới, Kim Kim hơi chậm một bước, kết quả một chút liền bị Kim Ngọc Lang nắm chặt đến lỗ trái. Kim Kim tranh thủ thời gian quay đầu, Xung trong lòng nhẫn nhịn một cố khí, chính không có cách nào phát tiết vô ảnh hô, vô ảnh tạ. Kim Ngọc Lang ca ca quá tiện hắn tiện liền tiện đi, hắn còn nhất định để ta đi theo học tiện. Người nhanh cứu ta, ta muốn đi theo A Mộ sư Phó học chính nhân Quân tử, ta mới không học hắn đâu. Vô ảnh triệt để bạ phát. Nàng toàn gấp năm đấm, hướng về phía Giang Châu Châu, viện quân nữ nữ chờ một 17 nữ nhân hô, bọn tìm muội. Nên xuất thủ. Chúng ta muốn triệt để giết một giết cố này bất chính chi phòng, cái này Kim Ngọc Lang chính hắn tiện cái này không nói, hắn còn không nên ép xem Kim Kim học cái xấu, sửa chữa hắn. Vừa rồi bởi vì Đào Hoa Thánh nữ sự tình, Mấy nữ nhân cũng đều nhận nhịn một bục lửa, hiện tại nghe Vô Ảnh vùng cánh tay lên một cái, lập tức như lang như hổ nhào tới. Đối Kim Ngọc Lang túm tóc túng tóc, kéo quần áo kéo quần áo, là dừng lại điên cuồng xe rách. Kim Ngọc Lang gấp, hắn hướng về phía Cao Vĩ Phong cùng Viên Nam Nghĩa hồ, "Các huynh đệ, mau tới cứu ta Lại không cứu ta, ta liền muốn mắc cỡ chết được." Cao Vĩ Phong, Viên Nam Nghĩa tranh thủ thời gian xung lại, kéo ra Vô Ảnh bọn người. Kim Ngọc Lang nói không sai, hiện tại Kim Ngọc Lang quần áo cơ bị các nữ nhân kéo hết, hắn mặc một cái quần lót ngồi sồn trên mặt đất, như gió trong cỏ dại run Cao Vĩ Phong cùng Viên Nam Nghĩa, hai người vẫn không nói gì. Đương nhiên, một cái bạch bố tờ đơn bay tới cái đến kim ngọc lang trên thân, sau đó, một nữ tử lôi kéo kim ngọc lang liền chạy tiến vào nhà trên cây đây hết thảy tới quá nhanh, Viên Nam Nghĩa cùng Cao Vĩ Phong bị kinh đến. Mặc dù nữ nhân chạy rất nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là thấy rõ, vừa rồi cứu đi kim ngọc lang nữ nhân chính là Bạch Thược. Cao Vĩ Phong kinh ngạc nhìn nhà trên cây cửa, tự lẩm bẩm, trên đời này còn lại có như vậy kỳ nữ. Đồ chó hoang kim ngọc lang mệnh thật tốt nha. Vậy mà có thể thiên tiên bị Bạch Thược sủng ái, che chở. Kim ngọc lang, mộ tổ tiên nhà bên trên mạo thanh niên. Bạch Thượng, chính là một đóa hoa tươi cắm đến trên bài châu. Tại mọi người trong tiếng cười, đại cướp thủ lách qua các cự nhân tiếp tục hướng bắc đi đến. Kim Kim ghé vào trong viện rào chắn bên cạnh hướng đại cướp thủ sau lưng nhìn lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, liền sau lưng đại cướp thủ, đào hoa thánh nữ hình tròn phòng trên không trung tung bay xem liền theo ở phía sau, mà hình tròn phòng bên cạnh thì đi theo cái kiện lạ lạ các cự nhân. Kim Kim nhìn xem hình tròn phòng trong viện ngồi đào hoa thánh nữ cùng cách lôi Loti, còn có đi tại hình tròn phòng bên cạnh các cự nhân, cảm khái nói, kỳ quái vũ trụ, kỳ quái nữ nhân, còn có kỳ quái cát tự nhân. Kim, Kim mắt không chớp nhìn chầm chầm vào cách Loti. Trong lòng của hắn có chút ưu thương. Hắn không biết vì cái gì cái này mới nhận tỷ tỷ không nguyện ý cùng với bọn họ, mà nhất định phải đi cùng cái kia lai lịch không rõ cái gì đào hoa thánh nữ cùng một chỗ, mà lại hiện tại lại thêm một cái cát tự nhân, một cái đặc biệt làm cho người chán ghét cát tự nhân. Trời đã tối, bóng đêm bao phủ sa mạc, nơi xa ngẫu nhiên có nhỏ cô vòi rồng tại quấn lên cắt bụi đồng du tây đi dạo, như cái Ú Linh. Thằng đến cảm giác được ánh mắt của mình có chút chưa sót, Kim Kim lúc này mới chú ý tới phía sau hắn không có gì thanh âm, thế là hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đại cước thụ trong viện chỉ còn lại dạ kỹ sĩ, còn có khỉ nhỏ, những người khác đều tiến nhà trên tây đi nghỉ ngơi. Kim Kim lại nghĩ tới tới Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Hắn có chút lo lắng, hiện tại đi xa như vậy, Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền còn có thể hay không tìm tới, hoặc là có thể hay không bị những cái kia xấu cắt phi thuyền cướp đi a, hắn muốn đi hỏi một chút Cố thiếu gia, nhưng là bây giờ trong viện sớm mất Cố thiếu gia bóng dáng, chỉ có Khỉ nhỏ cùng già kỵ sĩ hai cái ngồi tại bên cạnh một cái bàn uống rượu. Khỉ nhỏ xem bộ dáng là uống nhiều quá, nó cùng già kỵ sĩ đụng phải một chén rượu nói: "Đêm, dạ kỵ sĩ, ngươi, ngươi uống nhiều." Dạ kỵ sĩ thần sắc lạnh nhạt nói: "Khỉ nhỏ, ta không có uống nhiều, là ngươi uống nhiều." Khi nhỏ lung la lung lay mà nói, "Ngươi, ngươi nói bậy, ta khỉ nhỏ rất uống ít rượu, ta làm sao lại uống say đâu?" Kim Kim quá khứ vô khỉ nhỏ bà vai nói, "Khỉ nhỏ, tiểu quỷ tại rượu trên trận chưa hề cũng sẽ không nói chính hắn uống say." Khi nhỏ bưng chén rượu đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi không hiểu uống rượu, không nên nói lung tung, ta thật không, không, không có uống say. Ta, ta còn có thể uống, ta muốn đem dạng kỵ sĩ qua chén, ta muốn đem mình uống say ngất kia mới gọi uống rượu." Nói xong, khỉ nhỏ hơi ngửa đầu, nâng cốc rượu trong ly lại tràn vào trong bụng. Kim Kim trong lòng mỉm cười, nhìn xem vòng tới vòng lui khỉ nhỏ. Hắn biết gia hỏa này khẳng định là tiểu tình bên trên đầu. Khi nhỏ một bên chuyển vừa nói, Kim Kim, vì cái gì cái viện này tại La Ca? Có phải hay không động đất? Nếu như địa chấn liền mau công ta chạy a. Kim Kim nhìn xem Khỉ Nhỏ đi đường thất tha thất thiểu hắn vừa muốn đưa tay đi đỡ, không nghĩ tới Khỉ Nhỏ động tác nhanh hơn hắn, phù phụ một tiếng ngã xuống trước. Trong sa mạc, Bạch Thiên Nhật muốn nóng người chết, đến ban đêm nhưng lại đồng cơ hồ chết có người. Kim Kim đành phải đem Khỉ Nhỏ kéo đến một cái bàn dưới đáy, hắn dùng tay mò sờ. cảm giác gia hỏa này toàn thân trên dưới nóng hầm hợp, hắn cảm thấy hẳn là đông lạnh bất tử. Trước kia giống như vậy thời tiết Kim Kim là không có cảm giác nhưng là hiện tại hắn thân thể sắp biến thành người cho nên hắn cảm giác được cái này trong sa mạc ban đêm lạnh là thật lệ a bất quá hắn rất thích loại cảm giác này chương 1062 trước 1062 lạnh hắn đều có chút muốn run bất quá dù cho dạng này hắn vẫn là không có buồn ngủ hắn không muốn trở về đi ngủ hắn thích đang lặng lặng trong đêm một người cô độc cánh gác Kim Kim lại nằm ở lan can bên cạnh hướng về sau quan sát hiện tại đã đến đêm khuya trong sa mạc chỉ có thanh nhầm của gió thổi qua đào hoa thánh nữ hình tròn phòng cửa phòng đóng chặt hình nửa vòng tròn trên bình đà đã không có người Chỉ có cái bàn cùng cái ghế cô độc đứng ở nơi đó, đoán chừng đào hoa thánh nữ cùng cách lôi Loyalty hẳn là đi vào đi ngủ. Kỳ quái là các cự nhân cũng không thấy. Kim Kim dùng sức về sau nhìn, hắn muốn nhìn đến các cự nhân, thực các cự nhân biến mất đúng lúc này, ngay tại Kim Kim cảm thấy có điểm mạc danh thất lạc thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác được có một cái bóng ma cùng một cỗ xa lạ mùi vị tại hướng hắn tới gần. Kim Kim đang đang một mực lui về sau mấy bước chờ hắn đứng vững, nhìn kỹ lại mới phát hiện, ngay tại bên ngoài viện, các cự nhân tấm ủng mặt to từ phía sau hắn quỷ dị xuất hiện. Già kỵ sĩ đứng dậy đi tới Kim Kim sau lưng. Các cự nhân nhìn hắn chằm chằm mắt to nhìn xem Dã kỵ sĩ cùng kim kim. Dã kỵ sĩ khẽ vươn tay, ngay tại trong bầu trời đêm, vèo một tiếng hắn thanh đồng qua xuất hiện, rơi vào trong tay của hắn. Hiện tại cái này các cự nhân cánh tay chân đều rất đầy đủ, ba ngày tại cứu Bạch Thược cùng Kim Ngọc lang lúc, hắn một đầu cánh tay bị vết phù tiểu ngại lý khắc vết phù chặt đứt bây giờ nhìn lại đã phục hồi như cũ. Ngẫm lại cũng thế, hắn là các cự nhân, người bữa là chém không đứt cánh tay của hắn chính là chặt đứt cũng sẽ rất nhanh tự động phục hồi như cũ. Nhìn thấy Dã kỵ sĩ đem thanh đồng qua đối hắn, các cự nhân cảm giác được hắn bị khiêu khích, thế là hắn rỗi ra một ngón tay chỉ vào Dã kỵ sĩ hướng hắn phát ra khiêu chiến. Dạ kỵ sĩ thổi một tiếng huyết sáo, theo tiếng vó ngựa vàng, ngay tại đại cước thụ bên cạnh, dạ kỵ sĩ chiến kỵ xuất hiện, đi theo tại phía sau chính là hắn đầu kia uy vũ hùng tráng lớn bạch sư. Dạ kỵ sĩ nắm chặt thanh đồng qua thả người từ trong viện nhảy xuống. Cưỡi tại mình âu yếm trên chiến mã, dạ kỵ sĩ là tân triều bảnh tướng, đùi ngồi mãi thôi. Thời gian rất lâu đều không có mang theo hắn yêu dấu chiến mã, bạch sư cùng một chỗ chiến đấu. Hôm nay bóng đêm tốt như vậy, lại đụng phải như thế một cái gây chuyện cát nhân, dạ kỵ sĩ cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Hắn cần dùng một trận chiến đấu đến để hắn kích tình cao, để hắn huyết mạch sôi sục. Đại cước thủ đối trận này hết sức căng thẳng kịch chiến giống như không có hứng thú, nó tại vững vững vàng vàng, vàng hướng bắt đi. Mặc dù trong sa mạc vốn lượn khúc chiết, cao thấp, nhưng là đại cước thủ lại đi phi từ ổn, phi thường nhẹ nhàng. Kim Kim nhảy đến đại cước thủ nhà trên cây trên đỉnh, Khẩn Trương nhìn xem dạ kỵ sĩ cùng các tự nhân. Giống như dự cảm được một trận chiến đấu muốn bắt đầu, đào hoa thánh nữ hình tròn phòng vậy mà tự động lần tránh, nó trốn đến đại cước thủ khía cạnh cùng đại cước thụ song hành. Trong sa mạc bắt đầu gió nổi lên. Thật sự là người ngoan thoại không nhiều. Các cự nhân dùng nắm đấm của hắn, mà dạ kỵ sĩ thì là ngồi ở trên ngựa uy động thanh đồng qua hướng các cự nhân triển khai công kích. Hai người này đánh nhau liền không hướng đi về trước Kim Kim đành phải từ nhà trên cây trên đỉnh nhảy xuống đi cho dạ Kỵ Sĩ trợ trận. Kim Kim lúc đầu muốn đi gọi A1 sư phó, nhưng nhìn nhìn cũng chính là một cái cắt tự nhân, cảm giác dạ Kỵ Sĩ có thể đối phó cũng không có đi. Lúc đầu Kim Kim muốn dùng mình đại tạ quyền vì dạ Kỵ Sĩ trợ lực, nhưng là chạy đến trước mặt xem xét, hắn liền không muốn động thủ. Bởi vì bọn hắn hai cái đánh cơ hội là một cái vòng lập vô hạn. Dạ Kỵ Sĩ huy động thanh đồng qua cắt đứt cắt tự nhân một cái cánh tay, nhưng là rất nhanh cắt tự nhân cánh tay liền lại sẽ trở về hình dáng ban đầu mà các cự nhân một quyền đánh xuyên qua dạ kỵ sĩ lồng ngực về sau, mà dạ kỵ sĩ lồng ngực rất nhanh liền lại sẽ phục hồi như cũ. Kim Kim cảm giác hai người đánh không có ý nghĩa, tựa như đang chơi, thật sự là nhàm chán. Mặc dù hai người đánh chính là đến vô ảnh đi vô tùng đánh, cũng giống như đang đánh người trong suốt, nhưng là hai người kia chúng quanh lại làm là cắt đùi chằng ngập, cuốn phong pháp huế. Bạch sư đã từng nhào tới giúp mình chủ nhân, nhưng là tại nó cắn mấy lần các cự nhân về sau làm miệng đầy hạt cắt nó liền không lại đi giúp ngồi xổm ở bên cạnh nhìn hai người đánh nhau. Hai người đánh hơn 100 cái hiệp về sau, cũng phát hiện ai cũng đánh không chết đối phương, thế là bắt đầu dừng tay. Kim Kim đứng người lên nhìn một chút đại quốc thủ, đại quốc thủ đã nhanh không còn hình bóng hắn đang muốn hô dạ kỵ sĩ đuổi theo đại quốc thủ, đương nhiên, Bạch Sư đối một cái cắt câu điên cuồng gạt hét. Có biến. Kim Kim vội vàng mang theo Bạch Sư hướng cắt trong khe chạy như điên. Các cự nhân cùng dạ kỵ sĩ, không biết chuyện gì xảy ra thế là hai người cùng theo sát phía sau, hướng cắt câu chạy đi. Rất nhanh Kim Kim cùng Bạch Sư đến cắt câu chỗ cao hướng phía dưới xem xét, trong mắt lập tức trợn tròn. Dạ kỵ sĩ cùng các cự nhân theo sát phía sau cũng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các cự nhân cùng dạ kỵ sĩ kinh đến mức há mồm. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt cắt trong khe xuất hiện một đầu qua mang, đầu kia quang mang giống một đầu đại mã lộ, trên đường có xe, có ngựa, có người, còn có thật là nhiều động vật. Có thể nhìn thấy trên đường có người bình thường, có dị dạng người, động vật cũng giống như vậy, nhìn vô cùng kỳ dị. Dã kỵ sĩ đối các cự nhân nói, "Các điều. cái này tình huống như thế nào?" Các cự nhân suy nghĩ một chút nói, "Đây là biển các huyết cảnh, kim kim đạo, ở trong đó thú vị sao? Bên trong người là thật hay giả?" Các cự nhân không có hảo ý nói, "Nơi đó bên cạnh chơi vui, thật chơi vui, chân nhân người giả đều có." Kim kim nhìn về phía dã kỵ sĩ, Hắn muốn hòa dạ kỵ sĩ đến nơi đó đi nhìn xem. Dạ kỵ sĩ nhìn xem các cự nhân nói, cái này các cự nhân không có lời nói thật. Hắn nói xong, nơi đó bên cạnh khẳng định không tốt, chúng ta vẫn là không nên đi. Bất quá Kim Kim quả thật bị hấp dẫn, hắn không muốn từ bỏ, không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn nghĩ tiến đến tìm tòi hư thực, thuận tiện đi xem một chút bên trong có bán hay không, ăn ngon có cái gì thú vị. Các cự nhân nói, hai người làm sao lại không tin người đâu? Dạ kỵ sĩ nói, người nói không sai, ta chỉ tin tưởng người khác, liền như ngươi loại này cắt điều ta khẳng định không tin. Kim Kim giống như người thấy các loại quả vật mùi thơm, hắn thực sự không chống nổi. Thế là lôi kéo Dạ kỵ sĩ mã cương thẳng nói Dạ kỵ sĩ chúng ta đi xem một chút đi nếu như bên trong có cái gì không tốt chúng ta trở ra cũng không thành vấn đề nha Dạ kỵ sĩ nói vậy được rồi ta theo ngươi đi nhìn xem chờ hai người xuống đến câu ngọư đến cái tiêu lấy ánh sáng đường trước mặt lúc Kim Kim quay đầu nhìn một chút các tự nhân các tự nhân đã không thấy nhìn Dạ kỵ sĩ nói rất đúng tiểu tử này không có an cái gì hảo tâm, khả năng chính là đem hai người họ hấp dẫn đến nơi này đến để bọn hắn mắc lửa kia là một đầu biết phát sáng con đường bọn hắn tại ven đường nhìn thanh thanhởs trên đường tình huống toàn bộ cùng 3 ngày đầu dạ Nhưng là đại lộ bên ngoài địa phương tất cả đều là đêm tối. Kim Kim có chút do dự, hắn đang suy nghĩ lên hay không lên đại lộ. Nếu như đi lên vạn nhất có cái gì tình huống khả năng liền phiền thoái, bởi vì hắn cùng dạ kỵ sĩ đến nơi này đến, a mỗ sư phó bọn hắn căn bản cũng không biết, mà cái kia đần đại quốc độ, Thiên Thiên cũng chỉ biết đi đường, đối cái khác phát sinh sự tình nó giống như căn bản cũng không quan tâm. Kim Kim nhìn xem đầu kia phát sáng đường đối dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, ngươi nhìn tại trên con đường kia người, có là đại người, có là người ngoại quốc, có chỉ có nửa chương kiệm." Nhìn thấy con chó kia không có, nó lại có 6 đầu chân. Cái này quá kỳ quái. Ta cảm giác nơi này giống như là lối vào một không gian, nhưng là trên địa cầu có loại địa phương này sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này ta cảm giác giống địa cầu lại không giống địa cầu, hiện tại chúng ta cũng không có đối A Một sư phó bọn hắn nói một tiếng, cứ như vậy chạy ra ngoài, nếu là chúng ta sẽ ra sự tình ai hướng bọn hắn báo tin a. Chương 1063. Chương 1063. Dạ kỵ sĩ khẽ vươn tay đem kim kim kéo lên ngựa, sau đó hắn lại trở lại, đối Bạch sư nói, "Bạch sư, ngươi bây giờ trở về thông tri A Một sư phó, nói với bọn hắn chúng ta ở đâu." Nói xong, Dạ kỵ sĩ nhấc lên mã cương thẳng Chín mã hai vó trước giương lên, liền nhạy tới phát ra ánh sáng trên đường lớn đến trên đường lớn về sau, đêm ở sa mạc sắc liền rốt cuộc không thấy được. Tại trước mắt của bọn hắn là một thế giới khác, là một cái ban ngày, là một một thế giới lạ lắm. Trên đường lớn hai bên tất cả đều là cửa hàng, khách điếm cùng các loại ăn uống. Trên đường, xe tới xe đi, đám người rộn rộn rằng rằng, đại đa người, người ngoại quốc, các loại tướng mạo người kỳ quái cùng động vật, để cho người ta nhìn xem cảm giác có chút khó chịu. Kim Kim cùng dã kỵ sĩ xuống ngựa đứng tại ven đường. Kim Kim đối dã kỵ sĩ nói, "Dã kỵ sĩ, xem ra hai chúng ta lại bị lừa." Thằng ngốc kia Điều một chút đều không đốc, lựa gạt hai chúng ta tiến đến, kết quả hắn trốn thoát. Dạ kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Kim Kim đối Dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi tại chỗ này đợi, ta hiện tại đi tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới đi ra địa phương." Dạ kỵ sĩ còn không có gật đầu, Kim Kim vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Dạ kỵ sĩ cảm giác nơi này ánh nắng không phải thuần dương ánh sáng, âm quang cùng ánh nắng giống như đều có, cho nên đối với hắn chiến mã một điểm ảnh hưởng đều không có. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới, tại loại này khóa âm dương hai giới địa phương, hẳn là cái quỷ gì, cái gì quái đều có đi, bất quá có thì đã có sao? Chính hắn bản thân cũng có cương thi huyết thống, hắn ngược lại cũng không e ngại những cái kia tà ma đúng lúc này, một người mặc quần áo rách nát đại đường người già đi tới. Hắn vươn tay đối Dạ Kỵ sĩ nói, người thiện lương, xin thương xót đi, mua cho ta một cái bánh nóng đi. Dạ Kỵ sĩ từ trong lược móc ra một thỏi bạc, đặt ở lão nhân trong tay nói, lão nhân ra, nơi này bạc dùng tốt sao? Lão nhân cười nói, ở chỗ này, âm phụ tiền, dương gian tiền tùy tiện dùng. Mà lại ngươi cái này, dương gian tiền nhưng so sánh âm phủ tiền đáng tiền nhiều. Dạ Kỵ sĩ nói, lão nhân già, ta thấy thế nào nơi này giống địa cầu lại không giống địa cầu đâu. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương nha? lao nhân nói đây là một cái trong vũ trụ khóa âm dương hai giới địa phương ra kỵ si nói ta cũng cảm giác được đó là cái khóa âm dương hai giới địa phương nhưng là nơi này làm sao lại xuất hiện ở đây đâu lao nhân ha ha tiếu đạo, người trẻ tuổi người sống quá trẻ tuổi ta đều sống cực kỳ lâu rất lâu chúng ta cũng không biết là bao lâu ra kỵ si nói nhưng là người mặc chính là đường chiều người quần áo chúng ta bây giờ là đường chiều đường chiều kiến quốc cũng không đến bao lâu nha lao nhân đ đạo, ta chẳng những mặc đường chiều người quần áo ta còn có thể mặc đường chiều lấy hậu nhân quần áo Dạ kỵ sĩ gãi gãi đầu nói, lao nhân ra. lời của ngươi nói ta làm sao không rõ nha." Lao nhân nói, "Tại trong vũ trụ không có thời gian, thời gian là nhân loại các ngươi người vì định, tương lai của ngươi, ngươi hiện tại, quá khứ của ngươi có thể xuất hiện tại bất luận cái gì thời gian bên trong." Dạ kỵ sĩ dùng sức gãi gãi đầu nói, lao nhân ra, ngươi đem ta nói hồ đồ rồi." Lao nhân tiêu đạo, "Trong vũ trụ rất kỳ diệu, hắn không có sinh cũng không có chết, ngươi thấy, ngươi nghe được, đều là nó thiết lập hảo. Nó không ngừng tại hủy diệt một vài thứ, sau đó lại tại hủy diệt trong không ngừng sáng tạo ra thật nhiều mới đồ vật." Tựa như nhân loại các ngươi chính là tại loại này không ngừng hủy diệt cùng tân sinh trong xuất hiện. Nhưng là ngươi nghĩ tới sao? Nhân loại các ngươi đại biểu cái gì đâu? Là ngươi biết đến mình tồn tại là sống tại mình thiết định thời gian tuần hoàn bên trong thời điểm, ngươi mới ý thức tới mình nguyên lai là không phải độc nhất vô nhị mình, mình có thể có thật nhiều cái mình. Gia kỵ sĩ nhìn lão nhân nói, lao nhân ra ngươi cũng đã nhìn ra, ta là một cái cương thi, hiện tại ngay tại chuẩn bị tu luyện thành người, ngươi cảm thấy ta là tập cương thi tốt đâu vẫn là tập người tốt. Ta đang cùng một cái tiểu đạo sĩ học tu hành, tập cương thi thời điểm, ta chán ghét thật nhiều đồ vật, đối cái gì cũng không đáng kể, dưới cơ duyên ta xuống lại, thế là liền muốn tập người, ta muốn tìm đến rất nhiều cảm giác, giống người đồng dạng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ khổ sở, sẽ lo nghĩ, sẽ cao hứng, ta không muốn làm một cái chết cương thi đối không có cái gì cảm giác, giống không khí tồn tại, giống như hòn đá cứng rắn, giống mặt trời cùng mặt trăng, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ dâng lên cùng rơi xuống. Ta cuối cùng lựa chọn tập người. Hiện tại đến trong vũ trụ, có thật nhiều sự tình lật đổ ta nhận biết, ngươi cảm thấy ta tập người lựa chọn, đúng không? Lao nhân nói, kỳ thật ngươi lựa chọn tập người hay là tập cương thi đều như thế, trọng yếu là chuyện của ngươi xem. Ngươi còn sống lúc cảm thụ Ngươi còn nhớ rõ ngươi biến thành cương thi trước đó là một cái dạng gì người sao?" Dã kỵ sĩ lắc đầu. "Ta thật không nhớ rõ." Lão nhân nói, "Kỳ thật vũ trụ tại nhiệm địa phương nào, là ngươi khi còn sống, đầu óc của ngươi chính là của ngươi toàn bộ vũ trụ, mà tâm chính là của ngươi địa cầu, chân ngươi hạ đi qua địa phương chính là của ngươi sinh mệnh nông trường." Nói xong lão nhân từ trong túi lấy ra một cái sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ phía trên cột một cái tiểu viên lục lòng thạch. Dã kỵ sĩ giật mình, hắn biết viên này lục long thạch rất đáng tiền. Lão nhân đem sợi dây đỏ trói đến kỵ sĩ cánh tay trái bên trên nói, "Công tử ở cái địa phương này cái này dây thường cùng cái này lục lòng thạch chính là của người bảo hộ Thạch các ngươi mới đến gặp được rất nhiều chuyện nhưng là nếu mà có được cái này sợi dây đỏ cùng lục lòng thạch sinh mệnh của ngươi liền sẽ đạt được bảo hộ ta sống lâu như vậy ta đối đến từ địa cầu người hay là tràn đầy tình cảm ta không giúp được ngươi quá nhiều người mệnh tiên quyết định về sau đường liền xem ngươi tạo hóa sống hay chết nghe theo mệnh trời nói xong lao nhân đứng dậy điạ kỵ sĩ có chúc động hắn kinh ngạc nhìn đá người lão nhân đã không thấy đúng lúc này hắn cảm giác có người nhẹ nhàng vô vũ vai trái của hắn Dạ kỵ sĩ quay đầu là Kim Kim Kim Kimạ Dạ kỵ sĩ, ta đã nhìn qua không có đường đi ra ngoài, chúng ta không trở về được sa mạc bởi vì vô luận ta đi bao xa đều là giang khắp nơi thôn trang, thị trấn, căn bản không nhìn thấy sa mạc, cũng đi không đến sa mạc trước mặt. Kim Kim nói một hơi, hắn phát hiện Dạ kỵ sĩ giống như không có nghe lời hắn, vẫn đang nhìn đám người ngẩn người đúng lúc này, Kim Kim cũng phát hiện Dạ kỵ sĩ cánh tay trái bên trên dùng sợi dây đỏ của hình tròn lục lòng thạch. Hắn dùng ngón tay rút nổ lục lòng con đường bằng đá, "Dạ kỵ sĩ, ở đâu mua cái này lục lẩm thạch? Phía trên giống như có tà khí nha." kỵ sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần đối Kim Kim đạo, "Đây là một cái ăn xin lão nhân cho." Hắn hướng ta ăn xin, ta liền cho hắn một tỏi bạc, sau đó hắn liền cho ta cái này sợi dây đỏ cùng lục lòng thạch, hắn nói thứ này tại cái này có thể bảo hộ chúng ta, không biết hắn nói là thật hay là giả. Dạ kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ hai người sau lưng đưa qua tới một cái đầu nói, "Công tử, ngươi có thể thực hiện đại vận, chúng số lộc đắc. Cái này lục lòng thạch cùng cái này sợi dây đỏ, đây chính là trong cái bang cao nhất vinh dự a." Chương 1604. Chương 1064. Hai người quay đầu, thấy là phía sau bọn họ bánh canh trong tiệm một cái tuổi trẻ tiểu hòa kế. Tiểu hòa kế là đường chiều người tướng mạo, khuôn mặt thanh tú, Mạc Hồi bổ sam. Kim Kim vội vàng nói: "Tiểu ca ca, ngươi nói cái gì bình quang, ta làm sao nghe không hiểu a?" Tiểu họa Kế nói: "Ngươi nghe không hiểu, nhưng là vị công tử này nhất định có thể nghe hiểu được, hắn cũng hẳn là biết các ngươi tới nơi này đây chính là trong vũ trụ khóa âm dương hai giới một cái khu vực. Ở chỗ này, thứ gì đều có, cái gì chính tà đồ chơi đều có, nhưng là ở chỗ này có một cái đặc tù quân thể, đó chính là Khang khít cái băng. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy lao đầu nhi kia chính là Khang khít trong cái bang một cái đại lão. Nhưng là ta cũng không hiểu, hắn tại sao muốn đối với các ngươi hai cái kẻ ngoại lai like nhưng biểu hiện ra như vậy hữu hảo?" Thật sự là không hiểu rõ. Nói xong, tiểu hỏa kế dùng trong tay khăn lông trắng không ngừng ở trên người đập xem sau đó đi vào bánh canh cửa hàng đã sự tình đều đã dạng này, cái kia chỉ có nghĩ biện pháp tìm lối ra. Bởi vì nơi này bên cạnh người và động vật có thật nhiều là bình thường, có thật nhiều là không bình thường, lại thêm chi lại có thật nhiều yêu ma quỷ quái cho nên ai xem ai đều không kỳ quái. Bởi vì Già Kỵ sĩ cùng Kim Kim đều có cương thi hệ thống, cho nên hai người cảm giác tại cái này âm dương chi địa đặc biệt dễ chịu, làm cương thi bọn hắn có thể vô ưu vô lự, mà xem như người, bọn hắn có thể cảm nhận được người chỗ cảm thụ đến rất nhiều thứ, cái này có thể kích phát bọn hắn cảm thụ còn sống ý nghĩa. Hai người đi trước sau lưng bánh canh cửa hàng, mỗi người ăn hai bát tô mỳ sau đó lúc này mới đi ra ngoài hướng trên đường cái đi. Trên đường cái người đến người đi, hai người bọn họ chú ý tới, nếu như là chân chính người bọn hắn liền sẽ đối chúng quanh những cái kia yêu ma quỷ quái hoặc là kỳ quái dã thú cảm thấy sợ hãi, mà những cái kia đi trên đường lên ngang, vô câu vô thúc Đặc biệt người cuồng vọng khả năng liền không nhất định là người. Mặc dù Dã Kỵ sĩ cùng Kim Kim ở địa cầu thời điểm, cảm giác ở nơi đó còn tính là một nhân vật, còn tính là một cái quỷ vật, nhưng là ở chỗ này, hai người bọn họ cảm giác mình rất bình thường, tại cương thi bên trong cấp bậc không cao, mà xem như người cũng không nhất định so có ít người lợi hại hơn, càng mạnh. Mặc dù trên người có cương thi hệ thống, nhưng là hai người tận lực địa thấp, không dám cuồng vọng, bởi vì hiện tại A Một sư phó không ở bên người, nếu quả thật xảy ra chuyện, nói không chắc hai người bọn họ liền vĩnh viễn lưu tại nơi này mà điểm này đúng là hai người bọn họ sợ nhất. Dã Kỵ sĩ cùng Kim Kim đi trên đường, Dạ kỵ sĩ si đã đem hắn chiến mã ẩn dấu đi, hắn cảm giác tại người này người tới hướng, quỷ đến quỷ đi trên đường, hắn cùng Kim Kim đi vẫn tương đối dễ chịu. Ngay tại trong lúc hành tẩu, đối diện tới hai cái quần áo lộng lấy công tử phóng đãng. Một cái là đại đường người tướng mạo, một cái là người ngoại quốc tướng mạo, hai người tuổi tác tại hơn 20 tuổi còn chừng, mỗi người trong tay đều cầm một cái quạt xếp. Kim Kim lặng lẽ đối Dạ kỵ sĩ si nói: "Dạ đại ca, thấy không, cái kia đường chiều người là người, mà người nước ngoài kia là cái quỷ." Hai người đi đường rất trảnh, rất phách lối, bọn hắn không ngừng đi kéo từ bên cạnh bọn họ trải qua một chút cô gái trẻ tuổi váy áo Sau đó cười ha ha, từng đường vết lối. Dã kỵ sĩ đối Kim Kim đạo, đừng gây chuyện. Hai chúng ta giả bộ như không thấy được, không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Hai cái công tử phóng đãng là mạnh mẽ đâm tới, cuồn vọng đến từ điểm. Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim bất đắc dĩ, hai người đành phải tách ra, một trái một phải từ hai cái công tử phóng đãng bên người đi qua, mặc dù hai cái công tử phóng đãng không ngừng gọi phóng đãng, nhưng là dã kỵ sĩ cùng Kim Kim lại là nhìn cũng không nhìn. Lúc đầu cái này cũng không có việc gì, nhưng là hai cái công tử phóng đãng chính là cái lang thang ngợi, khi bọn hắn nhìn thấy lá kỵ sĩ cùng Kim Kim biểu lộ về sau, cảm giác được bị người khinh thị. Thế là hai cái công tử phóng đã quay người lại ngăn cản Dã Kỵ Sĩ cùng Kim Kim Đường chiều công tử dùng cây quạt đâm dạ Kỵ Sĩ ngược nói, "Ta biết ngươi là người." Ngoại quốc công tử dùng ngón tay đâm Kim Kim đầu nói, "Ta biết hai người các ngươi cũng là cương thi." Dạ Kỵ Sĩ nhưng không có cái gì tốt tính tình, tại tiệm điện đoạt lấy Đường chiều công tử cây quạt về sau, chỉ điểm lấy Đường chiều công tử ngược nói, "Ta biết ngươi là người. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cương thi sao? Nếu như muốn ta có thể giúp ngươi." Nhìn thấy mình cây quạt bị dạ Kỵ Sĩ cứ đi, Đường Triều người đối ngoại người trong nước hô, tương, có người chiếm ta cây quạt, hơn nữa còn dùng cây quạt đúng ta" Mã Ân Tư giận dữ. Hắn cũng là như tiềm điện đến dọa kỵ sĩ trước mặt khẽ vươn tay đoạt lấy cây quạt còn đưa đường chiều công tử nói: "Quý công tử, ngươi đừng sợ, nhìn ta tới thu thập hắn." Nói xong, Mã Đảng Phần nghĩ khẽ vươn tay bóp lấy dạ kỵ sĩ của nói: "Ngươi cái này ngoại lái quỷ, tại trên địa bàn của chúng ta còn dám phép lối, có tin ta hay không để ngươi hôi phi yên diệt." Kim Kim giỗi ra cánh tay trái nói: "Dây leo bà bảo, bảo, có người khi dễ chúng ta mau ra đây." Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn cánh tay trái, tay trái đột nhiên liền trở nên lại thô lại lớn. Kim Kim dùng tay trái của hắn đại thực chỉ đặt ở Mã Ân Tư trên đầu. Sau đó một vùng lực, Mã Ân Tư đầu liền bị ép tiến vào lồng ngực bên trong đầu bị ép tiến vào trong lồng ngực, Mã Ân Tư bắt đầu khoa tay múa chân đi loạn đi loạn được sừng quý công tử đường chiều người trẻ tuổi tranh thủ thời gian kéo Mã Ân Tư chạy vào trong đám người. Dã kỵ sĩ quá khứ dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ kim kim cánh tay trái, dây leo bảo bảo vèo một tiếng lại đem kim kim cánh tay trái khôi phục nguyên trạng. Dã kỵ sĩ nhìn xem kim kim nào, "Kim kim, ngươi gây chuyện." Kim kim cười nói, "Ta không sợ, ta cứu được ngươi." Dã kỵ sĩ nói, "Ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Kim kim nào, "Ngươi là ta đại ca, không quan trọng thiếu không nợ nếu như hắn lại đến ta liền không lại khí." Ta phải dùng ta đại tả quyền đem hắn đánh bay." Gia Kỵ sĩ nói, thường nói nói cường lòng không ép địa đầu xả, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Nghe ngươi." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, lạnh không ngại phù một tiếng, một cọng lông ngật mà đồ vật nhào tới Kim Kim trên thân. Kim Kim bị hù ai nha một tiếng, hắn ngẩn đầu một cái đang cùng đại đầu quái khỉ nhỏ mặt đối mặt đánh cái đối mặt. "Kim Kim ha ha tiểu đạo, khỉ nhỏ, ngươi làm sao tìm được chúng ta?" Khỉ nhỏ nói, "Bạch sư đều nói cho ta biết, cho nên ta mới tìm tới." Kim Kim vội vàng nói, "Kia ao học sư phó bọn hắn đâu?" Khi nhỏ nói, ta không biết, ta lúc ấy tới quá mau, cũng không cùng xem hắn đi tìm A Một sư phó bọn hắn. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ đám người tao loạn. Theo tiếng vó ngựa vang, giống như có một đám người ngay tại hướng bọn hắn nào tới. Khi nhỏ nói, chuyện gì xảy ra? Dã kỵ sĩ nói, chúng ta chọc không nên dây vào người, đoán chừng hiện tại bọn hắn muốn tìm chúng ta trả thù. Đang nói, trước mặt bọn họ người bỗng nhiên đều chạy ra, liền đem Kỳ nhỏ, Dã kỵ sĩ cùng kìm Kim phơi tại giữa đại lộ. Dã kỵ sĩ đoán không lầm, mang theo một đội nhân mã khí thế hùng hổ xông tới chính là kia cái gì quý công tử cùng Mã tư. Khi bị hù chi chi chi kêu vài tiếng, Sau đó Từ Kim Kim trên lưng nhảy xuống chui vào người bên cạnh bảy bên trong. Kim Kim bất đắc gì nói, "Ai, cái này khỉ nhỏ." Gia Kỵ sĩ nói, "Khỉ nhỏ không có sai, hắn chạy mất, hai chúng ta ngược lại có thể buông tay buông chân cùng những tên hư hỏng này làm đi." Chương 1065. Chương 1065. Kim Kim lần nữa hô, "Dây leo bà bảo." Ra chiến đấu á. Lần này gặp mặt, quý công tử vậy mà cưới tại một đầu có châu nước lớn lớn như vậy, mọc ra sau cái chân lớn hoa báo trên thân. Mã Ân Tư vẫn như cũng là đi đường, bất quá tay của hắn bên trong hiện tại nhiều thêm một đôi mã đồng truy đuôi kia đồng truy rất lớn liền như hai cái cối xay. Mặc dù đồng xu lớn, nhưng là mạ ân tư nắm ở trong tay lại là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Quý công tử trong tay vẫn cầm quạt xếp, hắn khu động hoa báo đi đến dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim trước mặt nói, hai cái quỷ ra hỏa, nghe, ta là quý công tử. Tại cái này một mảnh là có quyền thế thanh danh rất xấu quý công tử. Mặc dù ta không phải quỷ, nhưng là ta có tiền. Có tiền năng ma xui quỷ khiến, bởi vì ta nhiều tiền, cho nên cái này một mảnh quỷ đều sợ ta, đều sủng ái ta. Nếu như hai người các ngươi cũng có thể giống như bọn họ đi theo ta hỗn, vậy ta cũng không cùng hai người các ngươi xò so đo. Dạ kỵ sĩ không có để ý cái này phách lối quý công tử, hắn đang nhìn quý công tử sau lưng đám người kia đám người kia cũng không hoàn toàn là người, bởi vì tại những đám người kia bên trong còn có Bạo Long cùng chó hoang. Bạo Long có chừng ba đầu, khí thế hung hang bộ dáng, đi trên đường đất dung núi chuyển, rất là dọa người. Chó hoang có năm đầu, có màu trắng có màu đen, đều lớn lên giống con ngẻ con đồng dạng lớn, mà lại mỗi cái chó hoang trên lưng vừa dài có chừa bên trên mọc có thợ săn tiền thưởng nửa người trên. Những này sinh trưởng ở chó hoang trên người thợ săn tiền thưởng trong tay các giơ một thanh mâu thương. Xa bên quý công tử sau lưng gần nhất chính là một cái đại đường tướng mạo, chỉ có nửa bên má phải láo dạ. Tuổi chừng tại hơn 70 tuổi còn chừng. Cái này nửa mặt người, hắn nửa bên cái mũi, nửa bên má sườn, còn có chặt đầu mạch máu có thể nhìn tanh tanh sợ sợ. Người này liền giống bị người dùng dao cùng nhau chém tới nửa cái đầu, khiến nhìn thấy người tâm sinh sợ hãi. Nửa bên mặt nhân thủ cầm một thanh cương đao, hắn dùng tà ác độc nhãn nhìn chằm chằm dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim. Nửa bên mặt phía sau đứng đấy một cái cổ đặc biệt dài tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đây là một cái ngoại quốc nhân, tuổi chừng tại hơn 30 tuổi còn rất nồng đậm, thân cao cùng dạ kỵ sĩ không sai lắm, nhưng là cổ của hắn lại cùng chiều cao của hắn đồng rằng, dài. Kim Kim nhìn chỉ muốn trêu cười. Dài cái cổ người đã nhìn ra, thế là hắn lấy tay chỉ một cái kim kim đạo, "Ngươi đang cười ta sao?" Kim kim đem độ ngược nhỏ hơn một cái, hất đầu nói, "Dài cổ. Chuyện cười ngươi liền chuyện cười ngươi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng độ vật, cổ dài như vậy, không sợ gây sướng a." Thức thời mà liền mau xéo đi, đừng tại đây mà tham gia náo nhiệt. Dài cổ chia đôi bên cạnh mặt nói, "Nửa bên mặt. Cái kia tiểu mau Hải Nhi đang cười ta." Nửa bên mặt nói, "Không sao." Nhìn thấy trong tay của ta cương đau không có, chờ một lát, ta quá khứ đem nó chặt thành nửa bên mặt, để ăn cơm rơi cơm, nói chuyện hở. Tại hai người này sau lưng thì là hai mươi mấy cái đường chiều người tướng mạo cùng người ngoại quốc tướng mạo gia đình, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm đơn đao, trong mắt ngạo hãn bất tuân, dã man của bạo. Xem ra, cái này quý công tử cùng Mã Ân Tư phách lối đã quen, liền ngay cả gia đình của bọn họ nhóm đó cũng là tương đương quân vọng. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huyết sáo, hắn chiến mã lập tức từ phía sau chạy tới, chẳng những chiến mã chạy tới, mà lại Bạch Sư cũng xuất hiện. Cái này khiến Kim Kim cùng dã kỵ sĩ cao hứng phi thường. Không nghĩ tới Mã Ân Tư cũng thổi một tiếng huýt sau đó, ngay tại Kim Kim cùng dã kỵ sĩ sau lưng Ra vô số zombie, tại nền bức máy móc bước chân hướng bọn hắn từng bước từng bước xuống lại tới. Dã kỵ sĩ khinh miệt nói, lớn cương thi đối zombie, thú vị sao? Quý công tử nói, nếu như hai người các ngươi không muốn từ này về sau trên thế giới này biến mất, vậy liền nhanh nghe ta khuyên, hiện tại quỷ xuống đi cầu ta, tập chó của ta Zano, chỉ có dạng này, mà ân tư mới có thể buông tha các ngươi. Mã ân tư dùng hắn lớn đồng truy chỉ vào dã kỵ sĩ nói, cương thi. Hôm nay ngươi gặp được ta bảy dọn bị ta muốn để bọn hắn đem ngươi xẻ nát, nhanh quỳ xuống đi, quỳ xuống còn có còn sống chỗ trống. Dạ kỵ sĩ si nói, ta sắp biến thành người, người sao có thể hướng quỷ quỷ xuống đâu? Người đang vũ nhục ta nhân loại trí thông minh, người đang vũ nhục ta nhân loại tôn nghiêm. Ma Ân Tư nói, xem ra ngươi sống không quá hôm nay. Dạ kỵ sĩ si ngẩn đầu nhìn Thiên đạo, không sống quá ngày hôm nay? Các ngươi chỗ này có hôm nay cùng ngày mai sao? Có ban ngày cùng đêm tối sao? Lao huynh, ngươi có phải hay không sai lầm? Tại cái này âm dương hai giới khu vực bên trong tại sao có thể có thời gian đâu? Kim Kim xông Dạ kỵ sĩ si nói, Dạ kỵ sĩ, si. đám zombie nhanh đến trước mặt ngươi mau nói, chúng ta làm sao bây giờ nha? Dạ kỵ sĩ xoay người nhìn một cái đầy bất đất, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn đường chiều trung niên nam nhân rõm bị đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi thích những loại rõm bị sao?" Kim Kim lắc đầu nói, "Trước kia ta còn cho rằng bọn họ là đồng loại, hiện tại không được, ta rất chân quý ta làm nhân loại thân thể." Dạ kỵ sĩ đưa tay đem Kim Kim kéo lên đường cái, "Kim Kim, vì bảo hộ hai chúng ta cái này kiếm không dễ nhân loại nhập thể, chúng ta chỉ có liều mạng." Kim Kim nhìn xem chạy trước tiên cái kia trung niên rõm bị nói, "Hai chúng ta hiện tại sắp biến thành người, làm sao liều nhà? Bị bọn hắn cắn được, chúng ta lại phải về đến lúc trước?" Dạ Kỵ sĩ si nói, "Liều mạng hai chúng ta khẳng định ăn thiệt tỏi, khẳng định nguy hiểm, trốn lại trốn không thoát, chúng ta bây giờ chỉ có thể trí lấy." Kim Kim nhìn xem cái kia hướng hai người bọn hắn đi càng ngày càng gần Trung Niên cương thì nói, "Làm sao chỉ lấy?" Dạ Kỵ sĩ si nói, "Làm sao chỉ lấy ta còn chưa nghĩ ra, cho nên đành phải trước nhờ vào ngươi." Kim Kim lại từ lập tức nhảy xuống đối Dạ Kỵ sĩ si nói, "Ta thử một chút." Nói xong, Kim Kim như thiểm điện đến Trung Niên rõm bị trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống xử một cái quét đường chân, rõm bị bịch một tiếng liền ngã ngã nhào một cái. Trung Niên rõm bị người lên dùng sức hít mũi một cái, đối Kim Kim đạo, "Ngươi là người hay là quỷ?" Kim Kim đạo, ta lại là người lại là quỷ. Trung nhiên dòm bị vung lên lời chảo nói, vậy ngươi cũng không phải là thứ gì, là cái không người không quỷ đồ vật. Kim Kim nhữ mày một cái nói, đại thúc. Lời này của ngươi nghe khó chịu a Làm sao nghe giống đang mắng người a Trung nhiên dòm bì vung mạnh lên lời chảo nói, thiểu cưng thi. An ta một chảo. Kim Kim như thiểm điện vừa trốn, trung nhiên dòm bì hụt. Đúng lúc này, trung nhiên dòm bì phía sau đám dòm bì lục tục ngò ngoe nghe theo sau. Kim Kim trong lòng thiết đảm, đang muốn lui về sau. Đúng lúc này theo một trận giao thét, Bạch sư từ bên cạnh hắn chạy tới, đối trung niên bị phía sau bảy quỷ nhóm là ngay cả tấn mang đụng. Thật nhiều bị đối kháng bất quá Bạch sư cường đại sức lực, lập tức bị và vào bay lên. Kim Kim hiện tại cao hứng, hắn cảm thấy bây giờ đối phó một cái bị còn có thể, thế là hắn nhìn xem trung niên bị nói, đại thúc, ngươi thấy cái kia Bạch sư không có, chỉ cần ta lấy tay chỉ một cái người, hắn nhất định sẽ tới đem ngươi xé vỡ nát. Ta khuyên ngươi nhanh rời đi qua, xám xịt của ngay. Chương 166, chương 1066. Trung niên zombie nhìn xem Kim Kim Đạo, tiểu công ty Ngươi nhanh tu thành người, trên người ngươi vị thịt mà thật là thơm a. Máu của ngươi thật ngon nha. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Nói xong, trung niên zombie đột nhiên lại hướng Kim Kim đánh tới. Kim Kim lại là gấp tránh, trốn đi chỗ tới, đương nhiên, Kim Cốc vàng hiện trung niên zombie không thấy. Ngay tại Kim Kim cảm thấy kỳ quái thời điểm, hai của hắn bên cạnh vang lên một người tiếng nói chuyện. Trung niên zombie? Kim Kim nhìn lại, nguyên lai lại là trung niên zombie ghé vào hắn trên thân. Hắn hiện tại thân thể đã nhanh biến thành người, cho nên hắn đối zombie nằm sấp ở trên người hắn cảm giác quá mất linh mẫn. Nhìn xem trung niên zombie đem miệng rộng mở ra, Kim Kim đem vừa nhắm mắt, thầm nghĩ, ta thật vất vả tu luyện thành công nhục thể nha, xong. Bất quá, hắn đã chờ nửa ngày nhưng không có cảm nhận được bị giỏm bị cắn thịt hút máu cảm giác đây là cái quỷ gì. Kim Kim vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy lại Nguyên Lai là khỉ nhỏ đang đứng trên vai của hắn, dùng hai cái tay nhỏ vạch lên trung niên zombie trên dưới hàm, không cho hắn cắn. Kim Kim đạo, khỉ nhỏ, a một sư phó bọn hắn không tới sao? Khi nhỏ nói, ta không có để bọn hắn bảo. Kim Kim vội la lên, tại sao vậy? Khi nhỏ nói, ta liền sợ bọn hắn tiến đến ra không được a. Kim Kim đạo, vậy sao ngươi muốn vào đến liền tiến đến? Nói ra liền ra ngoài. Khi nhỏ nói, "Bởi vì ta sư phó là đại đầu ca, cho nên bọn hắn những vật này là ngăn không được ta." Kim Kim đạo, "Cái này rõng bị làm sao thu thập?" Khi nhỏ nói, "Ngươi lần a, dùng quỷ biến xúc ca." Kim Kim lấy tay vô một cái trán của mình mới nói, "Ai nha, ta thế nào đần như vậy đâu." Cái này vừa sốt ruột ngay cả quỷ biến xúc đều quên. Mắng xong mình, Kim Kim tranh thủ thời gian dùng để tay đến đang liều mạng rẫy rựa trung niên rõng bị trên đầu, sau đó ở trong lòng niệm động quỷ biến xúc tâm pháp, cuối cùng nói một câu, "Biến điên bạo lòng." Sau đó liền nghe một tiếng, Kim Kim phía sau trung niên rõng bị không thấy. Thay vào đó là một đầu giống voi đồng dạng đại bạo long. Đầu này bạo long hai mắt đỏ lên, không ngừng gầm rú, phấn khởi bốn vó liền vọt vào bầy zombie đám zombie hành động chậm chạp, lớn bạo long giống một đầu voi đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Cái này nhưng khơi dậy đám zombie phẫn nộ, bọn hắn không còn đi về phía trước, có thật nhiều tăng tăng tăng nhẹ dựng lên, hút sấp điên bạo long trên thân liều mạng hút máu. Nhìn xem điên bạo long tại thê thảm gầm rú của loạn, Kim Kim có chút không đành lòng. Khi nói, Kim, kim có phải hay không trong lòng đáng thương đầu này điên bạo long a? Kim Kim khổ sở mà nói, đúng vậy a. Đều là lỗi của ta, ta không nên để hắn biến thành điên bạo long. Ta hẳn là để hắn biến thành một con ong mật hoặc là con muỗi bay đi coi như xong, hiện tại để hắn biến thành điên bạo long bị những này dòm bị cắn, thụ nhiều tội nha. Khi nhỏ hắc hắc thiếu đạo, ta liền biết ngươi tâm quá thiện. Bất quá ta mang cho ngươi tới sư phó ngươi pháp bảo, đánh, quỷ, rồi. Nói xong, Khỉ nhỏ từ phía sau đem đuổi tà ma roi lấy ra, bỏ vào kim kim trong tay. Cái này nhưng quá tốt rồi. Đuổi tà ma roi nơi tay, kim kim cao hứng nhảy một cái cao ba trượng. Hắn cũng không tiếp tục sợ những cái kia zombie, sau đó lấy cực nhanh tốc độ cũng nhảy tới điện bạo long trên lưng. Sắp thực nói hắn là nhảy tới một cái vóc người nhỏ gầy zombie trên lưng. Cái kia gầy giòm bị hít hai cái điên bạo long máu, sau đó bất mãn nói, đây là ai nha? Ép lao tử đều nhanh không kịp thở khí đến rồi. Kim Kim giơ lên đuổi Tà Ma Joy, đối gầy giòm bị nói, là ra ra ngươi đến rồi. An ta một roi đi. Một roi xuống dưới, kim quang lóe lên, gầy giòm bị lập tức bị điện giật bay. Kim Kim đứng tại điên bạo long sơn trên lưng, dùng đuổi Tà Ma roi đối một cái ngẩn đầu lên đối với mình nghe răng chớp mắt, gương nhanh múa vượt ngoại quốc tuổi trẻ nữ quỷ. Nữ quỷ nói, ngươi cái này chết cương thi trên thân tại sao có thể có người sống hương vị đâu? Đến, nhanh để cho ta hút hai ngụm máu giải tẻ một chút. Nói xong, nữ zombie há mồm liền ra giảo kim kim. Kim kim đem đuổi tà ma roi hướng phía trước một đường, nữ zombie ca sát một ngụm liền cắn lấy đuổi tà ma roi bên trên. Cái này đuổi tà ma roi quá, cứng rắn rầm rầm, nữ zombie răng rơi mất khâu ý. Lẽ vào kim kim bên cạnh hai cái zombie nhìn xem kim kim, bọn hắn cảm nhận được đuổi tà ma roi lực quý hiếp. Hai cái zombie dọa đến toàn thân phát run, trong đó một cái trung niên zombie, đối kim kim đạo: "Tiểu lão đệ đừng đánh ta, để cho ta lại hút hai cái đi." Kim kim không khách khí một roi đánh vào cái kia trung niên trên nói: mẹ ngươi cái đầu a." Theo điện quang lướt lên, Cái kia trung niên nam zombie bị ngao một tiếng liền từ điên bạo long trên lưng té xuống. Một cái khác giả zombie vội vàng đứng người lên, lau khỏe miệng máu đối Kim Kim đạo: "Tiểu tôn tử, ta là lão nhân ra, đừng đánh ta, ta đi đứng không tiện lợi, ngươi cho ta chậm dài xuống dưới. Nếu như đem lão nhân ra ta rất bể, ngươi phải chịu trách nhiệm." Kim Kim giơ lên bội Tà Ma roi cả giận: "Tiểu tôn tử, trước kia ta tập cương thi thời điểm có thể làm tôn tử của ngươi, nhưng ta hiện tại là nhân loại. Mà lại cương thi làm sao lại bị ngã chết đâu? Thật có thể nói mọ. Nói xong, Kim Kim dùng bội Tà Ma Joy đối lão niên zombie chính là một roi. Theo điện quang lướt lên, Lão niên giอม bị lập tức vèo một tiếng tựa như một viên sao băng đồng dạng bay ra ngoài, ghé vào điên bạo long trên lưng hút máu cái khác đám giอม bị nhìn thấy bởi Tà Ma Joy đây chính là đối phó bọn hắn trăm pháp khí mạnh mẽ, tất cả đều dọa sợ, nhau nhau nhảy xuống. Bọn hắn vừa nhảy đi xuống, điên bạo long liền oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Kim Kim vội vàng quá khứ xem xét, hắn phát hiện điên bạo long miệng bên trong chảy ra máu, trong mắt chậm dài biến cứng ngắc, cuối cùng cố định bất động. Kim Kim sợ lấy điên bạo long đầu, nhẹ giọng nói, "Điên bạo long, xin lỗi rồi. Ta thật rất hối hận đem ngươi biến thành điên bạo long." Hiện tại những cái kia đám bị chỉ dám vây quanh Kim Kim, mà không dám tới công kích hắn, bởi vì Kim Kim đội tà ma giòi quá muốn mạng. Kim Kim muốn đi đánh những này bị, nhưng là cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì những này bị tránh rất nhanh, so sắc biến thành nhân loại hắn cơ động linh hoạt nhiều. Nhìn thấy mình bảy zombie bị bị Kim Kim một cái đại quỷ quất loạn thất bắt ao, Mã Ân từ giận dữ. Tay hắn nắm xong truy hướng về Kim Kim vào tới. Cái này Mã Ân tư trái một truy, phải một truy, truy truy ngoan động, truy, truy truy trí mạng, không ngừng đánh phía Kim Kim. Kim Kim biết mình liều mạng không đấu lại, hắn đành phải nhảy đến nhảy đi tránh. Ngỗ Nhân dùng đuổi Tà Ma Joy đi gõ một chút đồng truy, kết quả không có cái gì lớn phản ứng, hắn cái này đuổi Tà Ma Joy muốn đánh tới quỷ trên thân mới có thể đưa đến đại tác dụng. Nhưng là cái này mà Ân Tư đem hai thanh đồng truy đuổi nghịch ra các loại bông hoa, chính là không cho hắn tới gần. Lúc đầu Kim Kim nghĩ trông cậy vào dạ kỵ sĩ tới hỗ trợ, không nghĩ tới lúc này dạ kỵ sĩ cũng đã bị làm cương đao nửa bên mặt cùng miệng bên trong phun lửa dài cổ cho cuốn lấy. Mắt thấy cái này mà Ân Tư đồng truy đuổi nghịch càng lúc càng nhanh, Kim Kim đường dưới chân mặt bị lệnh mô. Kim Kim cảm giác mình có chút một cái sơ suất liền có thể bị cái này lớn đồng truy tròn lệnh thành bánh thịt, dưới tình thế cấp bách, Kim Kim rút một cái đứng không, sau đó nhảy ra ngoài vòng tròn đem cánh tay trái ruội ra hồ, dây leo bảo bảo, mau ra đây cứu người á. chương 1067, chương 1067, tiếng nói của hắn vừa rước, dây leo bảo bảo vụt một chút liền đem Kim Kim cánh tay trái, bàn tay trái trở nên là lại thô lại lớn vừa dài. Lần này Kim Kim thử quy phong. Hắn bất chấp tất cả, vung lên đại tả quyền liền cho mã ân tư một quyền. Theo phịch một tiếng tiếng vang Kim Kim một quyền này đem Mã Ân Tư ngay cả người mang truy vẻo một tiếng cho đánh thành lưu tinh bay ra ngoài. Kim Kim một quyền đắc thắng dị thường hư phấn, hắn lanh lợi đang muốn đi vì dạ kỵ sĩ trợ quyền, trận nghe đến sau đầu vang lên tiếng gió, hắn vội vang nhảy người lên, lúc này mới phát hiện cái kia bị đánh bay Mã Ân Tư vậy mà lại từ phía sau bắt đầu vung mạnh xong truy đánh lén. Kim Kim bất đắc dĩ, đánh phải vung lên đại tả quyền lại cùng Mã Ân Tư hôn chiến với nhau. Ngay tại song phương đánh kinh tâm động vách, hôn Thiên Hắc Địa thời điểm, đứng ở bên cạnh lực trận khỉ nhỏ đột nhiên nhìn thấy từ đường cái đầu đông dũng mạnh tiến ra một đám người bị mặt, đám kia người bị mặt mỗi người trong tay đều cầm một cây thủy hỏa côn, mà lại bọn hắn thủy hỏa côn một đầu mà đều dính đầy hoàng đạo phủ đám người kia chạy đến trước mặt thấy rõ ràng dạ kỵ sĩ cánh tay trái bên trên dây đỏ cùng ngọc thạch về sau, lập tức vung lên trong tay mình thủy hỏa côn đọập xuống. Hướng nửa bên mặt, rài cổ, quý công tử cùng nhà của hắn đinh nhóm đánh tới. Một nhóm người này có hơn 30 người, 10 người tại chào hỏi quý công tử bên này. Mà khác hơn 20 người tay cầm thủy hỏa côn thì là xông về cầm tay đồng truy ma ân tư mang những cái kia bầy zombie. Những này thủy hỏa côn bên trên là dán đùa vàng làm pháp cho nên đánh những cái kia zombie là đánh một cái chắc. Có một cái người bịt mặt một côn xuống dưới, đánh tới zombie trên đầu, zombie đầu lập tức liền bị đánh tiến vào lồng ngực bên trong. Một cái khác người bịt mặt một gậy quét đến cương thi trên đuổi, cương thi chân lập tức liền bay tìm không thấy. Không chỉ có như thế, những này cây gậy đang đánh đến những này zombie trên thân về sau còn phát ra để đám zombie tâm kinh đạm hàn hoa, hoa. Nhìn những người bịt mặt này tất cả đều là người tác phong quá cứng. Đánh nhau rất có thứ pháp, một trận hôn chiến xuống tới, đám giọm bị gánh không được bắt đầu nhau nhau xung quanh chạy trốn. Vừa mới bắt đầu đối phó mấy cái người bị mặt Ma Ân Tư miễn cưỡng còn có thể gánh vác được, nhưng khi người bị mặt số lượng đạt tới mười mấy người về sau, thủy hỏa côn như mưa rơi rơi vào Ma Ân Tư đồng truy bên trên về sau, không ngừng phát ra tia lửa chói mắt. Những này là làm pháp thuật dán giấy vàng thủy hỏa côn, uy lực mạnh mẽ, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đánh Ma Ân Tư đám giọm bị liên tục Ngay tại Ma Ân chần chờ thời điểm, Kim Kim từ phía sau lưng thình cho hắn một roi. Cái này một roi đánh thẳng tại Ma Tư trên lưng theo ba một trận điện quang hỏa hóa hiện lên về sau, Mã Ân Tư hình thể bắt đầu thu nhỏ. Mấy cái vây quanh Mã Ân Tư đánh người bịt mặt biết cái này, Mã Ân Tư muốn hiện nguyên hình muốn bị đánh quỷ hồn xuất khiếu thế là đám người phát một tiếng hô uống, mười mấy côn thể xuất đối Mã Ân Tư đập xuống giữa đầu. Mã Ân Tư nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên song truy con một tiếng giữ lấy những cái kia thủy hỏa côn. Kim kim xem xét cơ hội lại tới, tranh thủ thời gian lại từ sau lưng 333 cho Mã Ân Tư ba rồi. Theo phù một tiếng vang, Mã Ân Tư thân thể tựa như lọt khí mà tối ra, chậm rãi biến thành bẹp thân thể. Mà hắn song truy cũng lăn qua một bên. Một cái vóc dáng hơi cao người bịt mặt quá thứ Dũng tay vừa nhắc tới bộ kia túi ra, túi ra phía dưới phần phật liền rơi ra tới năm 6 cây sương người. Cứu được kim kim, đám này người bịt mặt cũng không nói chuyện, lập tức xoay người lại đi giúp dạ kỵ sĩ. Mà lúc này quý công tử đã sớm dọa đến hồn bay lên trời, hắn tại một đám gia đình che chở hạ chật vật trốn nhảy lên mà đi. Quý công tử chạy, nửa bên mặt cùng dài cổ không dám ham chiến, hai người nhảy ra ngoài vòng tròn, chạy hùng hục đám giỏm bị cũng mất bóng dáng Dạ kỵ sĩ nhìn xem hướng hắn đi tới người cao người cao Vừa chắp tay đang muốn há miệng nói ta ân, không nghĩ tới cái kia người cao người bịt mặt đến hắn trước mặt về sau, lại một thanh giật xuống đến trên cánh tay hắn sợi dây đỏ, không nói câu nào liền dẫn còn lại người bịt mặt nên ngang rời đi. Dã kỵ sĩ giật mình tại nguyên chỗ. Kim Kim tới kéo dạ kỵ sĩ ống tay áo nói, "Dã kỵ sĩ, người thế nào?" Dã kỵ sĩ nâng tay phải lên chỉ vào đám kia người bịt mặt bóng lưng nói, "Bọn hắn đem ta sợi dây đỏ cùng ngọc thạch cầm đi." Kim Kim đạo, "Cái này không bày rõ ra nha, cho chúng ta sợi dây đỏ cùng ngọc thạch cái kia lão ông khẳng định là bọn hắn đồ lính." Đầu lĩnh khẳng định cho bọn hắn bàn giao chỉ cần thấy được mang theo sợi dây đỏ cùng cái này ngọc thạch người gặp nạn bọn hắn nhất định phải xuất thủ giúp đỡ, hẳn là chuyện như vậy. Dã kỵ sĩ nói, đoán chừng chính là chuyện như vậy, nhưng là bọn hắn đem ta sợi dây đỏ cùng ngọc thạch cầm đi. Kim Kim đạo, Dã kỵ sĩ, người ta giúp chúng ta một lần đều đã rất tốt, ngươi còn muốn lấy bọn hắn một lần một lần giúp chúng ta không? Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Dã kỵ sĩ lúc này mới đem cánh tay của hắn buông xuống, sau đó nói, thực ta còn không có nói với bọn hắn tạ ơn đâu. Kim Kim đạo, người ta ân chỉ là khách nói nhảm, ngươi liền lưu lại trong bụng đi. Khí nhỏ lại bỏ tới kim kim trên bờ vai kim kim đối khỉ nhỏ nói khỉ nhỏ a một sư phó cùng cố thiếu ra không cùng người nói cái khác sao nếu như bọn hắn biết chúng ta bị vây ở chỗ này bọn hắn nên dạy cho người để chúng ta tìm tới cách đi ra ngoài cùng đường A khi nhỏ nói a một sư phó nói đây là các cácươi kết số các người sẽ có như thế một tiếp cho nên các người muốn an tâm thường thụ cố thiếu ra nói đây là đối với các người tôi luyện kim kim đạo người cái này khỉ nhỏ thật sự là ngoài miệng không có lông nói chuyện không tốn sức không có một câu lời nói thật khi nhỏ sờ sờ miệng của mình nói ai nói không có lông nha Hầu tử ngoài miệng làm sao không có lông đâu? Ta nhìn ngươi mới là ngoài miệng không có lông, nói chuyện không tốn sức. Nói xong, Khỉ nhỏ đưa tay liền đi sờ Kim Kim cái cầm đúng lúc này, dạ kỵ sĩ dùng tay hướng lên bầu trời một chỉ nói, "Nhìn, đó là cái gì?" Khi nhỏ cùng Kim Kim vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại xa sôi sâu trong không gian, đột nhiên xuất hiện thải sắc vân hải, vòng ngoài là màu lam vân hải, bên trong quyển điệu là màu đỏ vân hải, màu vàng vân hải, màu trắng vân hải. Những cái kia vân hải tại cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại ống thông gió. Ống thông gió bên trong điện tiệm lôi minh, ầm ầm rung động hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài thổi mạnh mẽ phong. Dã kỵ sĩ dự cảm đến có cái gì đại phong bạo muốn tới, thế là hắn vừa tung người nhảy lên trên mã, sau đó khẽ vươn tay đem kim kim cùng khỉ nhỏ cũng kéo đi lên. Hiện tại trên đường cái, đám người, nhà lầu, xe ngựa các loại đều bị cuồng phong thổi chính là ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. Mà lại cố này cường đại phong lưu càng vượt tuổi càng mạnh mẽ, có chút nhà lầu gánh không được đã bắt đầu tại ầm vang sụp đổ. Nhìn xem cái kia cường đại ống tung gió, Dã kỵ sĩ đối kim kim đạo, không thể chờ, nhanh trốn. Dã kỵ sĩ tại chiến mã thân thượng một cái, sau đó nói, huynh đệ của ta, chạy đi. Chúng ta hôm nay có hay không mệnh, liền xem ngươi biểu hiện. Chiến mã cao cao dương lên mong trước, phát một tiếng tê minh, sau đó phấn khởi bốn vó tại mạnh lưu trong thuận gió gấp chạy mà đi. Hai bên đường phòng ốc tại như lá sóng lớn sụp đổ, không ít bạo lòng tại gào thét trong đi theo dã kỵ sĩ chiến mã cùng nhau hướng về phía trước phi nước đại. Chương 1068. trước 1068. Trên đường có không ít ảnh hình người lá cây bị thổi hướng về phía không trung, mà tại trên đỉnh đầu bọn họ không, có rất nhiều nhà gỗ cả tòa cả tòa bị cuốn bay đến không trung. Mặc dù kỵ sĩ chiến mã chạy rất nhanh, nhưng là khí lưu quá lớn, Quá mạnh hiện tại chiến mã cơ hồ không phải tại chạy mà là tại bay, bởi vì nó bốn đầu móng ngựa cơ hồ động một chút lại rời đi mặt đất. Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim lại nghĩ đến một chiêu, hai người sử xuất thiên cân truy công phu giúp đỡ chiến mã hướng phía dưới rơi. Bất quá chiêu này rất có tác dụng, chạy trước chạy trước chiến mã liền không lại nhẹ nhàng. Bất quá trên đường tạp vật nhiều lắm, tại trước mặt bọn họ không ngừng có bay qua châu, bay qua dê a. Thình lình, có đôi khi còn có cắm rơm dã xin cố gào thét lên từ trước mặt bọn hắn bay qua. Quá nguy hiểm. Kim Kim ôm thật chặt Dã kỵ sĩ L, mà khỉ nhỏ thì là ôm thật chặt cổ của hắn. Kim Kim không có bay lên nhưng lại dùng tay ôm kim kim cổ khỉ nhỏ lại bởi vì tốc độ gió, bởi vì chiến mã chạy quá nhanh, nó phần sau thân trực tiếp liền tung bay. Bất quá nghịch ngậm khỉ nhỏ không sợ, bởi vì nó là đại đầu quái đồ đệ, nó mới không sợ những này lớn phong đại sóng, nó chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Mặc dù bọn hắn chạy rất nhanh, nhưng là phía sau áng mây ống thông gió giống như cũng đang từ từ hướng bọn hắn tới gần. Bọn hắn thuận không có giới hạn, không có đầu đường, một đường phi nước đại. Chạy trước chạy trước, chiến mã cũng bắt đầu tung bay. Bất quá đây chính là dạ kỵ sĩ chiến mã, cũng không phải phổ thông chiến mã. Nó trên không trung đạp không mà đi. Không ngừng dùng nó móng bay vọt đến tại trước mặt bọn họ bay trên thùng gỗ, trên cây cối mặt, cúi say phía trên. Bất quá chạy trước chạy trước liền không được bình thường, dã kỵ sĩ cùng Kim Kim cũng cảm thấy. Bởi vì bọn hắn cùng dã kỵ sĩ thân thể hiện tại không phải bị phong hướng phía trước rồi, hiện tại là chậm rãi bắt đầu bị áng mây ống thông gió bên trong lực lượng nào đó trở về hút kéo. Kim Kim lớn tiếng xông dã kỵ sĩ kêu to, nhưng là dã kỵ sĩ bên thai tất cả đều là gào thét mà qua của phong, thanh âm của hắn căn bản là truyền không đến dã kỵ sĩ trong lốt hai. Mặc dù dã kỵ sĩ hai chân mang gấp ngựa dã dày, hai tay của hắn ôm chặt ngựa cổ. Nhưng lại hắn hay là rõ ràng cảm giác được ngựa cùng thân thể của hắn đang chậm rãi hướng lui về phía sau, đang chậm rãi hướng lên thang phủ. Dã kỵ sĩ lén lén quay sang nhìn lên, hoa, wow! phía trên quá hùng vĩ. Tất cả mọi thứ, cả tòa phong ốc, vô số người, đều hướng như diều đất dây, đang từ từ hướng to lớn áng mây ống thông gió bên trong lớp tới. Lúc này mạnh mẽ manh thuộc của phong biến mất, chỉ có thần bí hấp lực, lại đem bọn hắn hướng cái kia áng mây ống thông gió bên trong hút. Tất cả mọi thứ tại thời khắc này, tất cả đều đã mất đi trọng lực, giống tên hưu thổi phòng lên khí, tại hướng lên bầu trời bên trong, giống một cái miệng há to cự thú áng mây ống gió bên trong lướt tới. Mà dã kỵ sĩ bọn hắn cũng không chút nào ngoại lệ đi theo những cái kia loạn thất bát tao trôi nổi vật, cùng một chỗ tại hướng lên tung bay. Dạ kỵ sĩ làm thiên cân truy, nhưng là phát hiện giống như một chút tác dụng cũng không có. Kim Kim nhìn xem những cái kia kỳ dị cảnh tượng, trong lòng vậy mà xuất hiện mặc danh hưng phấn. Hắn đối dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, chúng ta có phải hay không muốn tới thế giới cực lạc đi? Mạng của chúng ta có phải hay không liền đến này kết thúc? Chúng ta có phải hay không rốt cuộc không trở về được A mỗ sư phó bên cạnh của bọn hắn rồi? Ngươi có thể để cho ta rơi xuống mặt đất đi sao? Ta quá muốn, a mỗ sư phó bọn hắn ta muốn đi tìm một hắn." Dạ kỵ sĩ mặc dù trong lòng có chút bi thương, nhưng là cố lực hút này nhưng cũng để hắn mặc danh hưng phấn. Dạ kỵ sĩ rõ ràng cảm giác cái này không thích hợp, nhưng là có biện pháp nào đâu? Thân thể của hắn cùng tình cảm của hắn, hắn cảm giác hiện tại trầm dai đã không nhận hắn khống chế. Hắn bi thương nghĩ rơi lệ, thực lưu không ra nước mắt hắn phấn khởi muốn khóc, thực nước mắt vẫn không ra. Hắn không biết hiện tại mình làm sao vậy, hắn muốn tìm đến muốn hòa a Một sư phó bọn hắn cùng một chỗ lúc cảm giác, thực những vật kia thời gian dần trôi qua tại trong đầu hắn trở nên không chân thật, dạ kỵ sĩ bắt đầu khủng hoảng, thực chỉ có khủng hoảng, khủng hoảng vẫn làm cho hắn muốn khóc, thực không có nước mắt a. Mình yêu mến nhất chiến mã đã không tại di chuyển nó bốn vó, bởi vì vô luận hắn chiến mã có cần hay không khí lực, thân thể của hắn đều tại hướng thẳng phủ. Hắn chiến mã thân thể rất nhu hòa, trên người ngựa lông hiện tại cơ hồ cũng bay lên, chiến mã giống như cảm thấy rất vui vẻ, nó đang không ngừng phun mũi. Mắt thấy liền muốn tiến vào áng mây ống thông gió cửa hang. Dã kỵ sĩ bất đắc dĩ nhìn xuống dưới, hắn nghĩ lại đem vừa rồi đầu kia ánh sáng đại đạo lại nhìn bên trên một chút, bởi vì hắn biết, về sau hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa trở về. Còn có A1 sư phó, cố thiếu gia bọn hắn, khả năng cũng sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ đến mình Tiểu Khương và Vũ, Dạ kỵ sĩ nước mắt không biết thế nào liền bừng lên. Đúng lúc này, ngay tại ngựa dưới bụng mặt, vô thanh vô tức xuất hiện một cái thịt thịt mềm mại miên động. Vật kia tựa như một đoạn ngựa ruột, nhưng là hắn so ngựa ruột lớn rất nhiều, dài nhiều, cái kia miệng rất lớn, há động động. Ngay tại dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim vô cùng kinh ngạc tới khắc, cái kia miệng rộng rất nhanh liền lên cao mở rộng đến lập tức dạ dày phía dưới. Ngay tại cái kia miệng rộng ba lý, đột nhiên xuất hiện vô số một tay. Mặc dù những cái kia tay mảnh vừa dài, mặc dù chỉ có tay cho không có đầu, nhưng là những cái kia tay lại quá quánh thuộc. Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ mở to hai mắt nhìn. Trừng trong mắt tràn đầy nước mắt, kia là ngạc nhiên nước mắt, bởi vì những cái kia tay bọn hắn thật quá quen thuộc. Ở trong đó có Khương Nguyệt rung tay, Mạnh Siêu tay, Ô Lan Ngọc châu tay, Vũ Ảnh tay, A một tay, còn có một con, để dạ kỵ sĩ nước mắt rơi như mưa tay. Cái tay kia nhỏ như vậy, nhưng lại rối rất dài, đó chính là nhà bọn hắn Khương Vạn Vũ tay nhỏ. Con tia tay nhỏ bắt lấy dạ kỵ sĩ bàn tay, sau đó liền không còn bông ra. Bàn tay cùng tay nhỏ vừa mới nắm chặt, lòng ngực bên trong những người khác tay cũng lập tức đưa qua đến, bắt lấy nhỏ, bắt lấy mã, bắt lấy kim kim, sau đó liều mạng đem bọn hắn hướng thịt heo miệng bên trong kéo. Bất quá áng mây ống thông gió bên trong hấp lực cũng tại tăng cường, những cái kia hấp lực cũng giống vô số bàn tay vô hình thật chặt bắt lấy dã kỵ sĩ, kim kim, chiến mã cùng khỉ nhỏ, đang liều mạng đem bọn hắn hướng áng mây ống thông gió bên trong kéo túm. Lần này ngược lại tốt, kim kim, dạ kỵ sĩ, chiến mã, khỉ nhỏ tại song phương tranh đoạt trên trong, một hồi bọn hắn trở nên giống mì sợi đồng dạng dải, một hồi lại giống giấy đồng dạng mỏng. Nhìn thấy nhi tử cặp kia không chút nào từ bỏ tay nhỏ đem mình chăm chú ra lấy, sĩ tinh khí thần lập tức đầy toàn thân. Hắn giọi ra hắn một cái tay khác, đem lòng bàn tay đối rộng lớn vô biên áng ống thông Ba cái hỏa cầu từ dạ kỵ sĩ lòng bàn tay phát ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn vào áng mây ống thông gió bên trong. Sau đó chính là tiếng nổ. Đinh hay nhức góc tiếng nổ. Còn có giống tháo hoa nợ rộ điện tiềm lôi mình. Tại dừng lại ven tắc qua đi, dạ kỵ sĩ rắc áng mây ống thông gió bên trong hấp lực đang yếu bớt, tinh thần hắn chấn động, thế là liên tục đối áng mây ống thông gió lắc lư lòng bàn tay. Như mưa rơi trưởng tâm lôi liên tục không ngừng từ dạ kỵ sĩ lòng bàn tay bay ra, nào về phía áng mây ống thông gió. Lần này áng mây ống thông gió có phản ứng, ống thông gió bên trong gió nổi mê phun, cùng phong gào hét. Bên trong hấp lực đình chỉ, nhưng là nương theo mà đến lại là như bài sơn đảo hải phong bạo, Hướng ra phía ngoài phun trào phong bạo. Mực cỗ này lượn đẩy, những cái kia vô số một tay vèo một cái đem dạ kỵ sĩ cùng hắn chiến mã, còn có khỉ nhỏ, kim kim cho hết kéo đến cái kia thịt lồng ngực bên trong. Sau đó, thịt lồng ngực bên kia mà liệu mạng hướng dưới mặt đất chui, rất nhanh liền từ trên mặt đất biến mất. Chương 1069, Chương 1069. Tiến vào thịt ruột về sau kim kim cùng dạ kỵ sĩ liền lâm vào hát cá bên trong, lại qua sau khi, bọn hắn cảm giác mình phụ phụ phụ phụ rơi xuống nhiệt hô hô hạt cát bên trên. Kim Kim rủi rủi con mắt hướng bốn chú nhất nhìn, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn thật là rơi xuống đất cát lên. Tại bọn hắn bên cạnh đang đứng đại cước thủ còn có a một bọn hắn. Hiện tại là ban ngày, hết thể xung quanh đều thấy thanh thanh sở sở. Sau lưng bọn hắn là một cái cự đại thịt ruột, thịt ruột quá lớn, tựa như mấy cái chum đựng nước cột vào cùng một chỗ. Thịt ruột đầu trên chính là đem bọn hắn kéo vào đi địa phương. Lúc này thịt ruột giống như rất thống khổ, nó đang không ngừng vặn bẻo thân thể. Vô Ảnh mấy cái nữ nhân vây quanh ở cái kia thịt heo ruột bên cạnh, rất lo nghĩ vẻ. Nhìn thấy Kim Kim tỉnh lại, vô ảnh tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ dậy Kim, Kim Quá tốt rồi, nếu không phải nục tiên nhân đi cứu, các ngươi khả năng liền không về được." Kim Kim kinh ngạc nhìn Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh ta, ngươi nói là nhục tiên nhân đã cứu chúng ta. Nhục tiên nhân đâu, ta muốn tạ tạ tha. Vô Ảnh dùng tay chỉ bên cạnh lại lớn lại thô thịt chằng đạo, "Thấy không? Cái kia lại lớn lại thô thịt ruột chính là nhục tiên nhân, cũng không biết hắn trong bụng đều ăn những thứ gì, đến bây giờ còn không thể khôi phục thành hắn dáng rất ban đầu." Kim Kim đứng dậy đi đến thịt heo ruột bên cạnh, hắn đem đầu áp vào thịt ruột bên trên, dùng tay mò xem nhục tiên nhân nói, "Nhục tiên nhân, tạ tạ nhĩ, tạ, tạ nhĩ liệu mình cứu chúng ta." Lục Tiên nhân không ngừng rẽo rựa thân thể của hắn nói: "Kim Kim, ngươi đừng động ta, ngươi đụng một cái ta ta càng khó chịu hơn." Kim Kim chỉ muốn biểu đạt đối Lục Tiên nhân lòng tăng kích, hắn cũng không có chú ý tới hiện tại Lục Tiên nhân có bao nhiêu khó chịu. Thế là hắn vẫn như cũ một bên sở lấy nục Tiên nhân một bên dùng đầu tại thân thể của hắn bên trên cọ qua cọ lại mà nói: "Lục Tiên nhân, người quá đáng yêu, ta không nghĩ tới nguy hiểm như vậy tình huống ngươi cũng dám đi, mà lại đem chúng ta an toàn cứu trở về, ngươi thật sự là một vị tiên nhân, ngươi thật sự là một cái đại tiên." Kim Kim fen này thao tác, mãnh liệt kích thích thì tiền, Lục Tiên nhân nhịn không được Thân thể của hắn tại kịch liệt run run về sau đột nhiên phun ra một đống lớn đồ vật. Đứng ở bên cạnh vô ảnh, Lý Thi nhiên bọn người căn bản không kịp tránh, tất cả đều bị chôn ở phía dưới đem những này bắt nháo đồ vật phun ra, Nhục Tiên Nhân thân thể lập tức rút nhỏ, sau đó hắn lấy cực nhanh tốc độ lại bỏ lại đến A mục trên thân. Kim Kim cũng bị chôn ở phía dưới, hắn vội vàng kêu gọi dây leo bảo bảo ra. Có đại tả cánh tay, Kim Kim vội vàng đem đỉnh đầu tạp vật gỡ ra, sau đó lại dùng đại tà tay đem thân thể bên cạnh đồ vật bắt đầu ra bên ngoài ném. Con tốt, cái này Nhục Tiên Nhân mang về đồ vật đều là một chút tương đối lô mãng đồ vật, tựa thảo, cành cây thân, cǎo gù. Rõ chút, nắp đổi. Mặc dù những vật này không nặng lắm, nhưng là đống nhiều hơn liền nặng. Mạnh Siêu lay một cái thân hình lập tức cũng thay đổi thành cao ba trượng, hán tử trong đống rắc đứng dậy, bắt đầu dùng nhanh tay nhanh nhặt ném tạ vật. Vô ảnh mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, đầu bù tán phát từ tạ vật trong lộ ra đầu, nàng một bên lay xem bên cạnh Mạch Thảo vừa hướng nằm sấp trên người A Mục nhục tiên nhân nói, "Nhục tiên nhân, Người nói người đều nói thứ gì đồ chơi a? Làm cho chúng ta đầy bờ đất, chật vật không chịu đổi. Quá." Khi nhỏ giống như A Mục, lẫn mất nhanh, không có bị đặt ở những này tạ vật phía dưới. Nó tại những cái kia tạp vật phía trên nhảy tới nhảy lui một hồi nhặt lên một cái nắp nồi đắp lên trên đầu, một hồi lại nhặt lên cùng một chỗ phá vây váy khoác lên người. Lục Tiên Nhân ghé vào a ổ trên bờ vai đối Vô Ảnh nói, "Đó là bởi vì các ngươi đẩn, ngươi nhìn A Mộ cùng khỉ nhỏ tránh bao nhanh nha." Vô Ảnh từ mạch thảo đống bên trong leo ra, sau đó nhìn những cái kia tạp vật nói, "Còn tốt, ngươi không có đem nơi đó bên cạnh tạc vật mang tới." Lục Tiên Nhân nói, "Ở trong đó vật sống đều không sạch sẽ, ta khẳng định không thể mang về, cho nên khi những cái kia vật sống đến miệng ta bên cạnh thời điểm đều bị ta thổi chạy, nhưng là những thứ đầu ngang này liền theo A Mộ sư phó bọn hắn đến." Cao Vĩ Phong miệng bên trong cắn một đôi đũa, trên đầu đỉnh lấy vài miếng cải trắng la cây. Hắn vừa đem miệng bên trong đúa nhổ ra, khỉ nhỏ liền chạy tới dùng chân trên đầu hắn đạp hai cước. Cao Vĩ Phong khì đưa tay liền đi bắt khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ tranh thủ thời gian nhảy ra, sau đó hướng hắn làm một cái mặt quỷ lại bắt đầu đi trêu cận Kim Ngọc Lang. Lúc này Kim Ngọc Lang trên đầu đều là đen xám, thật giống như hắn mới từ nhà khác bếp lò bên trong chui ra ngoài. Khỉ nhỏ dọa đến tránh sang bên nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi làm sao biến thành quỷ?" Kim Ngọc Lang nổ một ngụm mép đen thủy đạo, tiên nhân, ngươi cái này dạ dạ liền không thể giảm một chút độ tốt sao?" Ngươi nhìn ngươi cũng đem ta biến thành dạng gì? Người không ra người, quỷ không quỷ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, khỉ nhỏ đột nhiên lại nhảy tới, đem một cái nam nhân nát thối dày cái đến hắn trên đầu nói, "Kim Ngọc Lang, cho người cái mũ đèo đèo." Kim Ngọc Lang đưa tay đem giày kéo xuống đến sau đó ném về chạy mất khỉ nhỏ nói, "Ta mang mẹ ngươi cái chân." Nhìn thấy Tế Nữu đang liều mạng muốn từ mấy cái giá gỗ nhỏ ở giữa leo ra, khỉ nhỏ tăng tăng tăng chạy đến trước mặt, sau đó dùng hai tay bắt lấy Tế nói, "Tế nữ. nhanh trèo lên trên, ta tới giúp ngươi." Nói xong, nhỏ liền khiến cho kình tốn Tế tóc. Tế dùng hai tay lung tung đập nhỏ Đồng thời hoa hoa kêu to, nước mắt đều đau chảy ra. Tến Hữu càng vượt hô đau, Khỉ Nhỏ liền càng vượt ra sức, cái này Khỉ Nhỏ, nói đùa cũng không, có cái tiêu chuẩn. Tại Tến Hữu bên cạnh, vừa lộ ra đầu Ô Lan Ngọc Châu tức đi lên. Nàng khẽ vươn tay hướng về phía Khỉ Nhỏ thả ra một đầu tiện dẫn. Tiện dẫn bay qua, há miệng đừng cắn lấy Khỉ Nhỏ cái đuôi bên trên. Khi Nhỏ đau hỏng, ngao ngao kêu tại tạp vật bên trên nhảy tới nhảy lui, nhưng là vô luận nó làm sao cũng chính là không vung được tiện rắn. Lúc đầu đau tại chảy nước mắt cũng không độ lệ nàng nhìn xem Khỉ Nhỏ hình dạng lại nín khóc mỉm cười. Tến chỉ vào Khỉ Nhỏ nói khỉ Nhỏ Đây chính là người làm chuyện xấu hạ tràng. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không trêu cả người. Trước bỏ ra tới người nhau nhau bắt đầu gỡ ra tạc vật, đi trợ giúp những cái kia còn không có chui ra ngoài người. Nhưng là tạc vật nhiều lắm, đám người trong tay lại không có công cụ, thực sự không tốt đảo. Trước ra vô ảnh những người này mặc dù mệt không nhẹ, nhưng là không có lấy ra mấy người. Cao Vĩ Phong lột một hồi, cảm thấy cái này quá chậm, thế là hắn đối vô ảnh nói, "Vô ảnh, mấy người các ngươi tránh ra. Ta muốn thả Phong yêu ra đem những này đồ vật toàn bộ thanh lý mất." Vừa mới bắt đầu vô ảnh thật cao hứng, nhưng là quay đầu lại nghĩ một chút không đúng. Nàng vừa định đi khuyên Cao Vĩ Phong đừng canh chứng yêu, nhưng là Cao Vĩ Phong động tác so với nàng miệng còn nhanh hơn. Vô Ảnh còn chưa nói ra miệng, Cao Vĩ Phong liền đã đưa tay sáng lòng bàn tay phong xuất phong yêu. Ba cũ phong yêu ra dựa theo Cao Vĩ Phong sai sự bắt đầu gợi lên những cái kia tà vật. Chương 170, Chương 170 đây chính là vòi rồng phong yêu a. Bọn chúng xuất động một cái, đó chính là oanh thiên động địa, làng yên cút cút. Không chỉ đem những cái kia tà vật toàn bộ cuốn lại, mà lại đem bên trong người cũng tất cả đều cuốn Cao Vĩ phong xem xét, cái này chuyện bẽ sẽ ra to, chuyện xấu. Thế là tranh thủ thời gian phất tay xông phong yêu nhóm hô, mau dừng lại. Mau dừng lại, các người đem người đều thổi hết rồi. Phong tiêu nhóm thu thế lại về tới Cao Vĩ Phong trong lòng bàn tay. Rất nhanh, tại Cao Vĩ Phong cùng Vô Ảnh bọn hắn bên cạnh chu quanh, hết thể cũng bắt đầu phong tiêu các tán. Sau đó bọn hắn liền thấy ở phía xa, phanh phanh phanh, có thật nhiều người đi theo tạc vật rơi xuống trên mặt đất. Vô Ảnh nhìn một chút, bất đắc di lắc đầu. Hiện tại xem ra lo lắng của mình là đúng, cái này vòi rồng lục thân không nhận, ngay cả tạp vật dẫn người, toàn bộ cho làm đến xa địa phương đi đã người bị thổi đi, Vô Ảnh bọn hắn đành phải ngồi tại đại cức thụ hạ đẳng. Một lát sau, từ đằng xa, một cái quần áo tà tơi Mặt mũi tràn đầy cho bụi người cấp tốc hướng bọn hắn chạy tới. Vô Ảnh đứng dậy nhìn kỹ, nguyên lai like là viên nam nghĩa. Viên nam nghĩa quần áo bị vòi rồng cho kéo thành nát từng cái từng cái, trên mặt cũng là hắc cùng một chỗ, hoàng cùng một chỗ, đơn giản cùng cái ăn mày đồng dạng. Nhìn xem viên nam nghĩa cái kia chật vật dạng, vô Ảnh cười nhanh gặp cả người tới. Viên nam nghĩa chạy đến trước mặt, hắn dùng tay chỉ cao vị phong nói, "Cao vị Phong. ngươi liền không thể để ngươi phong yêu sức lực nhỏ một chút sao? Ngươi xem, ngươi phong yêu đều đem ta thổi thành cái dạng gì mà rồi?" Khi nhỏ nghịch chạy tới, Nó đứng sau lưng viên nam nghĩa xem xét, liền thấy viên nam nghĩa trái trên mông treo hai cái vải đầu, thế là nó một thanh lôi xuống, sau đó trên tay huy động vải rách phi nói, "Viên nam nghĩa, cái mông của ngươi hở." Viên nam nghĩa vừa thẹn vừa xấu hổ, hắn đẩy ra khỉ nhỏ, vừa tung người liền nhảy lên nhà trên cây đi tìm quần áo mới đổi đi. Một lát sau, Giang Châu Châu, Tô Hiên Kỳ tất cả đều là ý quan không ngay ngắn chạy tới, mà lại đầu cũng không dám nhấc, lần lượt lên nhà trên cây đi tìm quần áo đổi. "Khi nhỏ tại đại cất thụ hạ nhảy chân hô, chúng ta thành cái bang á. Ta muốn làm cái bang đại." Cầm người những tên khất cái này mau tới quỳ đến dưới chân của ta gọi ta gọi lại ca. Tố Lan Ngọc Châu xông khỉ nhỏ khẽ vươn tay nói, khỉ nhỏ, cái đuôi của ngươi không thương à nha. Khỉ nhỏ dọa đến vụt một chút nhảy đến kim kim trên lưng nói, Tố Lan Ngọc Châu, ngươi dám thả ngươi tiện dẫn lại cắn ta cái đôi, ta liền để sư phụ ta chém đứt tay của ngươi, để ngươi rốt cuộc thả không xuất tiện dẫn. Khi mọi người đều đổi qua quần áo tụ lại tại nhà trên cây trong viện hướng bốn phía nhìn, lúc này mới phát hiện xong hoàn chiến hạm, chiến hạm không đại hiện tại là cô Linh Linh đứng tại sa mạc. Nơi xa, mặt trời lập tức liền muốn xuống núi ánh nắng dư vi vậy vào trong sa mạc, đem trong sa mạc chiếu vàng óng ánh. Gấu trắng đầu bếp cùng Sóc lông, còn có một số nam mục, đám nữ bột bắt đầu ở trong viện bày cái bàn, bảy ghế, chuẩn bị vì mọi người bưng lên bữa tối. Rượu và thức ăn đi lên, mọi người tại trong viện khai hoài uống, lớn tiếng huyên áo. Mà đại cước tụ lại là vô thanh vô tức dựa theo viên nam nghĩa chỉ thị, di chuyển bước chân bắt đầu hướng bắt tiếp tục đi ăn xong cơm tối, đám người hoặc ngồi hoặc đứng trong sân nhìn trong sa mạc phong cảnh. Nhìn một chút, đám người liền ngạc nhiên trông thấy Đào Hoa Thánh Nữ hình tròn phòng lại xuất hiện ở đại cức thụ sau lưng, mà tại đại cức thụ bên phải lại là quỷ dị cưới lạc đà kỵ sĩ không đầu. Vô ảnh chỉ vào kỵ sĩ không đầu đối Giang Châu Châu nói, tên Lê Tẩm này thật sự là âm hồn bất tán. Chúng ta đi cái nào hắn liền cùng na. Việt quân nữ nữ đối Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong, ngươi không phải rất như bức sao? Vậy ngươi liền dùng ngươi phong yêu đem cái kia để cho người ta tâm sinh sợ hãi kỵ sĩ không đầu thổi xa xa. Chúng ta đều không muốn nhìn thấy hắn, tên kia quá khiếp người. Không nghĩ tới Cao Vĩ Phong lại nói, ta không muốn đem hắn đi. Trong sa mạc như thế cô tịch, ta cảm thấy có hắn nương theo, lúc này mới thú vị nhiều. Việt quân nữ nữ đem trừng mắt, đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi thả hay là không thả Phong yêu?" Cao Vĩ Phong nhìn xem cưới lạc đả kỵ sĩ không đầu nói, "Ta không thả, ta đã cảm thấy nhìn như vậy xem thú vị." Việt quân nữ nữ đi qua đối Cao Vĩ Phong nói, "Ta lặp lại lần nữa, ngươi thả hay là không thả ngươi Phong yêu?" Cao Vĩ Phong nhìn xem kỵ sĩ không đầu nói, "Tốt như vậy chơi người tại cùng chúng ta làm bạn, ta làm sao bỏ được canh trường yêu đi đem hắn tuổi đi đâu?" Việt quân nữ nữ quá khứ lấy Cao Vĩ Phong lộ thái đối kỵ sĩ không đầu nói, "Kỵ sĩ không đầu, thấy không?" bị ta nhéo lỗ thai người này, hắn gọi Cao Vi Phong. Hắn nói ngươi dáng dấp rất xấu, rất xấu, rất xấu, khó coi, cho nên hắn để ngươi nhanh từ tầm mắt của chúng ta bên trong lăn ra ngoài. Không nghĩ tới kỵ sĩ không đầu giống như không có nghe được, chăm chú theo đại cước thụ bước chân cùng một chỗ đi lên phía trước. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu không có phản ứng, mới vừa rồi còn treo lấy tâm Cao Vĩ Phong cởi đối Việt quân nữ nữ nói, "Nữ nữ, đừng tốn sức hồ, ngươi nhìn hắn ngay cả đầu cùng lỗ thai đều không có, nguyên tiêu thanh âm lại lớn, hắn cũng nghe không đến." Việt quân nữ nữ đem hai cái tay che thành loa, đối kỵ sĩ không đầu lại hô, "Kỵ sĩ không đầu." Cao Vĩ Phong nói ngươi là cái hàn nhát ngươi căn bản cũng không dám cùng hắn đánh, ngươi cũng không dám đụng vào hắn một đầu ngón tay, mà lại hắn dùng ngón chân út đầu là có thể đem người ép đến. Hắn nói ngươi cũng không phải là cái nam nhân, cũng không phải nữ nhân, là cái bất âm bất dương người, căn bản cũng không xứng là người. Kỵ sĩ không đầu vẫn như cũ yên lặng đi đường, không có phản ứng chút nào. Cao Vĩ Phong cười đối với việc con nữ nữ nói, ta nói ngươi phí sức a. Thiên điên là cái kẻ điếc, là người câm. Liên hắn loại người này, ta không cần một cây đầu ngón chân, ta chỉ thổi một hơi, ta là có thể đem hắn thổi ngã nhào một cái. Nói xong, Cao Vĩ Phong một hơi thật sâu, đang muốn giả vờ giả vịt há đi thổi. Đương nhiên, kỵ sĩ không đầu xoay người qua, hắn đem mùi đau đối Cao Vĩ Phong nói, ngươi đang gây hấn với ta sao? Cao Vĩ Phong nấc một tiếng lại đem khí nuốt vào trong bụng. Sau đó vội vàng nói, kỵ sĩ không đầu đại ca, ngươi đừng nghe nữ nhân này mù lại nhại, kỳ thật ta chưa hề nói nói xấu ngươi, đều là nàng đang khích bắt chúng ta đây. Kỵ sĩ không đầu hoang mang nói, ta sẽ không theo nữ nhân sói so đó, nhưng ta sẽ cùng nữ nhân bạn trai sói so đó, nếu như ngươi là đàn ông liền xuống đến đánh với ta, có gan ngươi liền đánh thắng ta. Cao Vĩ Phong biết vô luận đánh thắng đánh không thắng, gia hỏa này đều là cái quấn người chủ. Thế là vội vàng nói, kỵ sĩ không đầu đại ca Ngươi nhìn ngươi không có đầu, ta và ngươi đánh kia không 07 rõ ra khi dễ ngươi không có đầu sao? Ta thay ngươi cảm giác được không công bằng, cho nên hai người chúng ta không thể đánh. Kỵ sĩ không đầu vẫn như cũng dùng mũi dao chỉ vào Cao Vĩ Phong nói, ta có đầu không có đầu cũng không đáng kể, nhưng là lời của ngươi nói quá làm giận, cho nên ta muốn ly ngươi đền đấu. Ngươi không muốn tựa nương môn mà liễu dĩu nói lung tung qua miệng miệng, là cái chân hán tử liền xuống đến cùng ra ra đền đấu. Nếu như ngươi đánh thắng ta, ta sẽ quấn lấy ngươi đánh, nếu như ngươi đánh không thắng ta, ta sẽ quấn lấy ngươi lánh. Cao Vĩ Phong nói, ngươi cái này kỵ sĩ không đầu tính cái cậu a. Nào có như ngươi loại này đấu pháp? đánh không thắng ngươi giây dư đến cùng, đánh thắng ngươi ngươi còn giây dư đến cùng làm đánh, ngươi cứ gọi cái quấn không thanh toán. Kim Kim đạo, kỵ sĩ không đầu. Ngươi dạng này đi theo chúng ta có ý tứ sao? Thủ hạ của ngươi đâu? Ngươi những cái kia tợ săn tiền tường đâu? Gỗ kỵ sĩ xoay người vẫn như cũ khu sử lạc đá đi theo đại cước thụ bước chân đi lên phía trước, lại không lý Kim Kim cùng Cao Vĩ Phong bọn người. Kim Kim đối Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong, ngươi nói ra hỏa này không đầu không đuôi túi, hắn ăn cái gì, uống gì à? Cao Vĩ Phong tiếu tiếu nói, gia hỏa này đầu khẳng định tại mình trong bụng, hắn đang ăn mình đâu, hắn đang ăn của mình, gầm phổi của mình. Trước 1071. 1071, vô ảnh gặp kỵ sĩ không đầu vẫn đối hai người trầm trọc khiêu khích không có phản ứng, nàng có chút nhìn không được thế là đối kim kim đạo, hai người các người đừng có lại nói bậy cái kia kỵ sĩ không đầu đã tại rất cố gắng chịu đựng hai người các ngươi không hợp nói chuyện hành động. Cao Vĩ Phong nhìn xem kỵ sĩ không đầu nói, ta chính là không rõ, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta trộm tới đưa cho song hoàn chiến hạm sao? Ta đang nghĩ, chính là hắn đem chúng ta nắm tới đưa cho song hoàn chiến hạm, đối với hắn lại có bao nhiêu đại chỗ tốt đâu? A Mộc nhìn xem kỵ sĩ không đầu nói, cái này khó mà nói, bởi vì nhìn hắn hành vi một mực tại biến động bên trong, ta cảm giác hắn không phải tốt không phải xấu, hắn vừa mới bắt đầu khả năng thụ không tại người hoặc là thụ người khác ảnh hưởng, nhưng là hắn tại cùng chúng ta trong tranh đấu tại làm cái biến, hành vi của chúng ta khả năng ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, nhìn dáng vẻ của hắn tư tưởng của hắn hiện tại giống như nhận lấy chúng ta ảnh hưởng. Cố Thiếu gia ngồi tại rào chắn bên cạnh tiếp lời, A nói không sai, ta cũng cảm giác gia hỏa này tại làm cái biến, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đến cùng hắn là biến tốt xấu đi, có thể hay không cùng chúng ta tư tưởng trình độ tiếp cận, cái này đều không tốt nói. Trong sa mạc cồn cắt liên miên chập trùng, tựa như từng đầu ngủ say cửu long. Ngẫu nhiên có nhỏ cố vòi rồng tại trung quanh bọn họ xuất hiện, nhưng là rất nhanh liền biến mất, hoặc là lại đi xa. Bóng đêm rất sáng, hướng nơi xa quan sát, sa mạc hắc một mảnh, mảnh một mảnh, dị thường đẹp mắt. Vô Ảnh ngồi tại rào chắn bên cạnh dựa vào Lý Thi Nhiên vai, nàng một bên nhìn xem rộng lớn vô ngần sa mạc, vừa hướng Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi nhìn cái này sa mạc giống hay không đại đường sa mạc?" Lý Thiên Nhiên nói, "Giống." Vô Ảnh nói, "Giống có làm được cái gì a? Đáng tiếc nó không phải địa cầu sa mạc." Ta quá muốn địa cầu sa mạc tại loại này chim không hạ trứng, ga không địa phân địa phương, quá tình mịch. Địa cầu tốt bao nhiêu chơi nhà, địa cầu người cùng ta nhóm đều như thế, không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái, ta nhìn nhiều thuận mắt ta. Lý thi nhiên thở giải nói, ta cũng là muốn mang ngươi trở về à, thực làm sao về nhà, trừ phi cô thiếu ra có thể tìm ra thông hướng địa cầu không gian đóng cửa vào hay là có thể tạo ra tốc độ cực nhanh không gian phi thuyền, nếu không chúng ta chỉ có thể ở chỗ này phi a, phi a, phi a phi. Vũ ảnh nói, chúng ta là tại cái này phi thực chúng ta lúc nào chết đâu. Ta hi vọng tại ta trước khi chết đem ta đưa đến địa cầu đi. Ta liền muốn chết trên địa cầu, cùng cha mẹ của ta huynh đệ táng cùng một chỗ, ta không muốn chết ở chỗ này như một hạt bụi. Khi nhỏ tới lôi kéo Vô Ảnh tóc nói, chết đến trên địa cầu. Ở đâu không phải chết? Chỉ cần ngươi chết chính là một bộ thân sát tối tha, biến thành hạt cát, biến thành không khí. Vô Ảnh đẩy ra khỉ nhỏ nói, ngươi cái này khỉ nhỏ quá đáng ghét, ngươi đừng làm tóc của ta. Khi nhỏ ngửi ngửi mình tay nói, Vô Ảnh, ta cảm thấy ngươi rất lâu đều không có gội đầu tóc ngươi không gọi đầu tóc nó liền sẽ sinh cơn giận. Ngươi phải biết, khỉ nhỏ tìm cơn giận, đây chính là cao thủ, đến, để cho ta giúp ngươi tìm xem cơn giận mà lại tìm tới con giận ta còn có thể đem nó ăn hết. Vô Ảnh ôm Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi nhìn cái này khỉ nhỏ, nó giả làm tóc của ta, ngươi nhanh giáo hơn hắn." Lý Thi Nhiên nhìn xem khỉ nhỏ, sau đó đem hắn quả sếp lắc một cái nói, "Khỉ nhỏ, ngươi có phải hay không muốn ta quả xếp ở trên thân thể ngươi hoạch mấy đạo lô hổng nha?" Khỉ nhỏ lui về sau hai bước, sau đó đứng lên nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi liền biết cầm đem phá cây quạt rùa người. Có bản linh xuống dưới cùng kỵ sĩ không đầu đánh nhau một trận a." Vô Ảnh đối khỉ nhỏ nói, "Ngươi cái này khỉ nhỏ, thiên thiên đều là đánh a giết a, ngươi có thể đánh, ngươi dám đánh?" Vậy ngươi liền đi tìm kỵ sĩ không đầu đánh, ta ngược lại nhìn xem hai người các ngươi ai lợi hại. Khỉ nhỏ thả người đứng tại rào chắn bên trên đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi cùng Lý Thi Nhiên đều không có gì hay, ta hiện tại muốn đi tìm kỵ sĩ không đầu chơi." Nói xong, khỉ nhỏ từ rào chắn bên trên vụt nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới kỵ sĩ không đầu lạc đá bên trên. Vô Ảnh coi là khỉ nhỏ chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới nó thật nhảy xuống. Vô Ảnh bị hù a một tiếng, những người khác nghe được Vô Ảnh lên, lập tức tất cả đều vây quanh. Trụ Linh khẽ vươn tay thả ra hắn tấm gỗ. Lý Tạ Khang rút ra hắn lượng ngân hương. Mạnh siêu kéo lại xem hắn chín hoàn lớn yêu la bốn. Có vũ khí người tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, Dương cung bạc kiếm, chăm chú nhìn giặc kỵ sĩ cùng khỉ nhỏ đại đầu quái đi tới, hắn nhìn xuống nhìn nói, tất cả mọi người chớ khăn trương, cái này khỉ nhỏ hắn chỉ là đi tìm kỵ sĩ không đầu đi chơi, tiểu gia hỏa này quá ngực ngậm mà lại lá gan cũng đặc biệt to lớn, tại vũ trụ này bên trong cơ hội liền không có nó sợ hai đồ vật, mọi người yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Vũ ảnh bọn người không tin, nhưng lại đợi các nàng nhìn thấy khỉ nhỏ nhảy tới kỵ sĩ không đầu trên thân, mà cái này kỵ sĩ không đầu vậy mà không có nội giận, không có sinh khí, cũng không có đi tổn thương nhỏ. Bọn hắn lúc này mới yên tâm. Khi nhỏ ghé vào kỵ sĩ không đầu trên thân, không ngừng dùng một cái tay xông vô ảnh bọn hắn nhăn mặt, mà lại một bên nhăn mặt còn một bên hô, các người đều là hẻ nhát. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu liền sợ tè ra quẩn. Nhìn ta khỉ nhỏ thế nào? Ta căn bản cũng không sợ hắn, mà lại ta chẳng những không sợ hắn, ta còn muốn cùng hắn làm bạn tốt đâu. Nói xong, khỉ nhỏ lại bò tới kỵ sĩ không đầu phía trước, tại kỵ sĩ không đầu trên thân cào đến cào đi, nhưng là rất kỳ quái, cái kia kỵ sĩ không đầu vậy mà mặc cho có khỉ nhỏ hò náo, hắn cũng không có làm ra chán ghét hoặc là tổn thương khỉ nhỏ cử động. Kim Kim đối đại đầu trả trách, đại đầu quái, ngươi là quái vật, trong vũ trụ quái vật, ngươi khỉ nhỏ cũng là trong vũ trụ quái vật, hai người các ngươi đều là vũ trụ quái vật. Mà lại cái kia kỵ sĩ không đầu cũng là trong vũ trụ quái vật, các ngươi là quái vật người một nhà." Kim Kim cương nói xong, vô ảnh liền mau tới trước bưng kín miệng của hắn, sau đó đối đại đầu trả trách, đại đầu quái lao tiền tới. "Ngươi đừng nóng giận, tiểu hài tử chính là như vậy, tổng yêu nói lung tung, mà lại tổng thích nói một chút chính hắn cũng không biết có ý tứ gì, tuyệt đối đừng giống như hắn, đừng nóng giận a." Không nghĩ tới đại đầu quái vậy mà tiếu tiếu nói, "Ta sao có thể chấp nhặt với hắn đâu?" Các ngươi là địa cầu bên trên nhân loại, nói cái gì lời nói, đối với người khác lời gì cảm thụ, đây là nhân loại các ngươi mới có, chúng ta đến từ vũ trụ, nói với hắn những lời này ta sẽ không để ý cùng sinh khí. Làm nhân loại thích dùng hầu ngôn loạn ngữ biểu đạt ý nghĩ của mình, cái này rất bình thường. Đúng lúc này, Khỉ nhỏ đột nhiên chỉ vào phía trước đối kỵ sĩ không đầu nói, kỵ sĩ không đầu. Phía trước có quái vật, quái vật, nhanh, đánh quái vật. Mượn bóng đêm, Lý thi Nhiên bọn người nhìn thấy ngay tại đại cất thủ phía trước 100 bước địa phương, có một tòa cột cắt ngay tại đi lên trên lên, mà lại theo râng lên, cắt như là thác nước tại đi xuống rơi. Kỵ sĩ không đầu giết ngừng lại đà, đại cước thủ cũng ngừng lại tiến lên một chân. Chương 1702. Chương 1072. Chờ hạt cắt tan hết, Lý Thi Nhiên bọn người lúc này mới thấy rõ, ngay tại trước mặt bọn họ chính là một con voi bạo long đồng dạng đại cự con kiến. Giản công tử cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm rượu nói, đầu này con kiến hảo đại a, ta muốn đi xem. Nói xong, giảng công tử đối ngay tại đại cước thủ trên đỉnh đầu bay lượn rực long đại tiểu quỷ thổi một tiếng huýt sáo, đại tiểu quỷ lập tức lao xuống đứng ở trên lan công tử thả người lên, ngồi xuống trên lưng của nó. Dã Họa này hẳn là cái này trong sa mạc một phương bá chủ, nhìn thấy kỵ sĩ không đầu cùng đại cất tụ, nó vậy mà một chút cũng không sợ. Giảng công tử niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ lớn con kiến, sau đó hắn liền để đại tiểu quỷ bay gần lớn con kiến, hắn muốn biết cái này lớn con kiến muốn nói gì nói. Nhìn thấy đại tiểu quỷ bay gần, lớn con kiến giơ lên một con chân trước đi bắt đại tiểu quỷ, đại tiểu quỷ vội vàng ra tốc, linh xảo từ lớn con kiến trước mắt bay qua. Giảng công tử hướng về phía lớn con kiến nói, "Lớn con kiến, người là thần thánh phương nào? Ngươi muốn làm sao? Ngươi cũng muốn làm tợ săn tiền người tới bắt sao?" Không nghĩ tới lớn con kiến sửng suốt một chút, đoán chừng hắn là nghe hiểu giảng công tử, nhưng là nó không có trả lời. Giảng công tử thao túng dục long đại tiểu quỷ dạo qua một vòng, sau đó lại tiếp bay đến lớn con kiến trước mắt nói, "Lớn con kiến, ngươi là kẻ điếc sao?" Vẫn là câm điếc. "Uy, nếu như ngươi không phải là kẻ điếc cũng không phải câm điếc, vậy liền mở miệng nói chuyện a." Lớn con kiến không để ý tới giảng công tử, sau đó nó đến gần kỵ sĩ không đầu, đem nó mắt to bỏ vào lạc đá trước mắt. Lạc đà giống như đối với nó một cử động kia rất phản cảm, há miệng nói nó một ngụm. Kim Ngọc Lang xem xét có hy vọng, chân trong sân hồ, lớn con kiến. Nó dám muốn ngươi, đánh nó. Không nghĩ tới cái này lớn con kiến vậy mà không có sinh khí, nó chỉ là đem nó đại đầu tại hạt cắt bên trong cọ sát, sau đó vòng qua kỵ sĩ không đầu hướng đại cước thụ đi tới. Việt quân nữ nữ tránh sau lưng Cao Vĩ Phong, chỉ vào lớn con kiến nói, "Lớn, lớn, lớn con kiến đến, đến rồi." Cao Vĩ Phong, "Nhanh, mau thả Phong yêu đem nó thổi đi." Cố Thiếu ra đi đến lan can trước mặt hướng về phía lớn con kiến phất phắt tay, không nghĩ tới con kia lớn con kiến vậy mà cũng giơ lên một con chân trước sông Cố Thiếu ra quơ. Sau đó lớn con kiến đi tới đại cước thụ trước mặt. Nó cái đầu rất lớn, con mắt rất lớn thân thể đen nhánh tựa như lúc bằng sắt. Lớn con kiến chuyển động nó mắt to sau đó vây quanh đại cất tụ chuyển ba vòng, sau đó hướng cùng sau lưng đại cất tụ Đào Hoa Thánh Nữ hình tròn phòng đi đến. Lơ lửng trên không trung hình tròn phòng trên bình đại không có người, Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti hẳn là trở về phòng đi ngủ đây. Lớn con kiến vây quanh hình tròn phòng dạo qua một vòng, sau đó đến đại cất thụ sau lưng, nó dùng nó xúc giác tại đại cất tụ trên thân gõ gõ, đại cất tụ lúc này mới di chuyển hai cước tiếp tục đi lên phía trước. Sóc lông tại gấu trắng đầu bếp bạ vai trái bên trên một bên vừa hướng gấu trắng đầu bếp nói, gấu trắng đầu bếp. Hiện tại thú vị nhiều. Ngươi thấy không có Đại cước thủ phía sau đi theo đảo hoa thánh nữ hình tròn phòng, hiện tại lại nhiều một con lớn con kiến, bên cạnh còn có cùng đại cước thủ cùng một chỗ song hành kỵ sĩ không đầu, cái này đại sa mạc bên trong quái sự thật nhiều à, bất quá ta không thích, ta thích có cây tùng địa phương. Nói xong, sóc lông từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy đến trên lan can, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lại nhảy tới đại cước thủ trên cánh cây, sau đó hắn đối thân cây nói, đại cước thủ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đại cước thủ muộn thanh muộn khí mà nói, ta nghe được quá, ngươi út ta đã nói, thành âm quá lớn. Ngươi mặc dù nhỏ, nhưng là ngươi giọng mà không nhỏ, nhanh giao nhau chết ta rồi. Sóc lông đối đại cước thủ nói, lao tiền gối, "Ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới rải cây tùng địa phương nha? Ta muốn đi rừng cây tùng tìm tùng tự ăn." Đại cước thủ nói, "Ta cảm thấy ở phía trước cách chúng ta 50 dặm địa phương giống như có một cái hồ, bên hồ có một ít cây, là cái gì cây ta không biết, bất quá đến nơi đó chúng ta liền biết có hay không cây tùng." Sóc lông cao hứng dùng miệng tại trên cành cây luôn một cái nói, "Đại cước cụ, tạ tạ nhĩ nói cho ta cái tin tức tốt này. Ta hy vọng chỗ ấy có cây tùng, ta thích ăn tùng tử, ngươi muốn ăn tùng tử sao? Ta có thể hái thật nhiều thật là nhiều tùng tử cho ngươi ăn." "A, đúng." ngươi là đại cước thủ sẽ không ăn tụng tử, tốt ta, vậy ta liền hái được tụng tử cho vô ảnh các nàng ăn đi. Nói xong, sóc lông như một làn khói lại chạy trở về trong viện, sau đó đứng tại trên làn can đối vô ảnh bọn người hô, mọi người yên lặng một chút, vừa rồi đại cước thủ nói, nó nói càng đi về phía trước 50 dặm liền có một cái hồ. Bên hồ có thật nhiều cây, khả năng có cây tụng, nếu có cây tụng, ta liền đi cho mọi người hái tụng tử ăn. Nghe nói tại cái này mênh mông trong sa mạc có hồ, vô ảnh bọn hắn có cả có lạ hỏng, bọn hắn hô hào nhảy, cười, Ê, đơn giản muốn mừng như điên. Đám người nhảy nhảy, cười chuyện cười, ha gây náo Một mực dày vào đến nửa đêm lúc này mới tản đi. Hiện tại Tiểu Khương Vạn Vũ đã sẽ hô cha cùng mẹ, nhưng là cái khác còn nói không rõ lắm. Khương Nguyệt Dung muốn mang hắn đi vào nhà đi ngủ, nhưng là tiểu gia hỏa này không đi, hắn an vị tại dạ kỵ sĩ trên đùi, chíp chíp bên trong quan quắc nói với dạ kỵ sĩ một đống một đống nghe không hiểu trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Mặc dù trẻ nhỏ chuyên ngữ tung tóe nói không rõ lắm, nhưng là tiểu gia hỏa này nói ngược lại là lại nhiều lại nhanh, dạ kỵ sĩ có có thể nghe hiểu, có nghe không hiểu, thế là mặc kệ nghe hiểu nghe không hiểu, hắn đều một mực gật đầu. Khương Nguyệt Dung ở bên cạnh nhìn xem chỉ muốn trẻ cười. Nhìn xem cái này hai cha con cái ở Trung Hòa hợp, vô cùng ngọt ngào bộ dáng, Khương Nguyệt Dung trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc. Dã Kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn Khương Nguyệt Dung nói: "Dung, ngươi đang cười cái gì đâu?" Khương Nguyệt Dung nói: "Ta đang nghĩ, hai cha con các ngươi bị ta chiếu cố quá hạnh phúc." Dã Kỵ sĩ nói: "Đây là chúng ta một nhà ba người hạnh phúc. Bọn hắn nhưng không có chúng ta loại hạnh phúc này à. Chỉ bất quá đứa nhỏ này nhỏ như vậy, liền muốn đi theo chúng ta tại trong vũ trụ phiêu bản, chúng ta cho hắn cho hạnh phúc quá ít, nếu là ở địa cầu, chúng ta có thể cho hắn càng nhiều những hài tử khác đều hẳn là có cái chủng loại kia cuộc sống hạnh phúc." Dạ kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Khương Vạn Vũ đông nhiên từ trên đuổi của hắn xuống tới sau đó ghé vào trên lan can. Dạ kỵ sĩ quay đầu quay đầu nhìn lại, Mên Lai like Khương Văn Vũ đang nhìn đứng tại lạc đà trên lưng khỉ nhỏ. Nhìn xem khỉ nhỏ tại lạc đà trên lưng nhảy đến bỏ đi Khương Vạn Vũ giống như có chút không phục. Hắn chỉ vào khỉ nhỏ chít chít bên trong quang quác đối với dạ kỵ sĩ lại nói một trận trẻ nhỏ chuyên dụng nữ. Dạ kỵ sĩ nghe không hiểu, hắn không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nhìn thấy Khương Vạn Vũ đối với mình chỉ trỏ, khỉ nhỏ khiêu khích cũng dùng tay đối Khương Vạn Vũ chỉ trỏ, hơn nữa còn hướng hắn rít gào lên. Hắn những cử động này nhưng chọc giận Khương Vạn Vũ Khương Vạn Thả người nhảy lên lan can, sau đó vèo một tiếng cũng nhảy tới lạc đà trên lưng. Khi nhỏ xem xét gấp, hắn đưa tay đẩy Khương Vạn Vũ. Nó muốn đem Khương Vạn Vũ đẩy xuống. Không nghĩ tới Khương Vạn Vũ một tay bắt lấy cánh tay của nó, một cái tay khác đi bắt mặt của nó. Khi nhỏ vội vàng đưa tay ngăn cản, sau đó hai người liền quay đánh vào cùng một chỗ. Khương Nguyệt Dung giờ sợ. Nàng đối dạ kỵ sĩ nói, ra đêm." Nhanh xuống dưới đem Hải Tử ôm trở về đến. Dạ kỵ sĩ vội vàng đứng dậy đang muốn nhảy đi xuống, không nghĩ tới Khương Vạn Vũ đột nhiên bung ra nhỏ, vèo một tiếng lại nhảy trở về. Bất quá nhảy sau khi trở về, Hắn cũng không có đi tìm Dã kỵ sĩ, mà là vèo một tiếng lại nhảy tới mẹ nó trong ngực. Kỵ sĩ trong lòng trầm xuống, hắn biết, chỉ cần tiểu gia hỏa này đến như vậy một chiều, vậy khẳng định đã nói lên hắn lại gây chuyện hắn hiểu rất rõ nhà mình Khương Vạn Vũ, chương 173. Chương 1073. Dã kỵ sĩ không có đó sai, Khương Vạn Vũ vừa nhảy trở về, Khỉ nhỏ cũng theo sát lấy vèo một tiếng từ lạc đà trên lưng nhảy vào viện tử. Khỉ nhỏ che miệng chạy đến Dã kỵ sĩ trước mà nói, "Dã kỵ sĩ, ngươi đến cho ta làm chủ, ngươi phải đem nhà các ngươi tiểu Khương Vạn Vũ đánh một trận, hắn khi dễ ta." Nhìn thấy Khỉ nhỏ kia dáng vẻ uy hiếp, Kim Kim nhịn không được cười lên ha ha. "Khi nhỏ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao lại bị Khương Vạn Vũ khi dễ đâu?" Khi nhỏ bung ra tay của nó, Quỷ Môn đối dạ kỵ sĩ nói, "Già đêm, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ không có võ đức. Hắn túm dâu mép của ta, túm rơi mất tận mấy cái, nhanh đau chết mất. Ta muốn vì dâu mép của ta báo thủ, ngươi đến đánh hắn." Súng lại tới vô ảnh bọn người nghe xong, cũng không nhịn được cười lên ha ha, ác nhân tự có ác nhân trị, hiện tại dùng tại khỉ nhỏ trên thân tuyết không quá đáng. Bình thường cái này khỉ nhỏ tự cao mình là đại đầu quái đồ đệ thưởng xuyên làm ác đáng người. Hôm nay vậy mà có thể bị Tiểu Khương Vạn Vũ ra hỏa này cả, có chút ra ngoài ý định. Nhỏ như vậy Khương Vạn Vũ vậy mà có thể đem Khỉ Nhỏ chơi không còn cách nào khác, thật sự là quá hả giận, quá đáng nghiền. Dạ Kỵ sĩ sở lấy Khỉ Nhỏ miệng nói, "Khỉ Nhỏ, đừng nóng giận, lông trên người của ngươi nhiều, rơi hai cây mà cũng không quan hệ. Khỉ Nhỏ quẹt mồm nói, "Ta cũng muốn tốn hắn hai cây lông." Kim Kim ở một bên cười nói, "Khỉ Nhỏ, đầu óc ngươi không đủ dùng a." Tiểu Khương Vạn Vũ nhỏ như vậy, hắn ở đâu ra cái lông a? Khỉ Nhỏ dùng tay gãi gãi đầu, đầu nói, "Hắn không có lông." "Vậy ta chảnh cái dao rèn." Thứ không vì dâu mép của ta báo thủ, ta ngủ không yên a." Dã kỵ sĩ túm vài sợi tóc phóng tới khỉ nhỏ trong tay nói, "Khỉ nhỏ, đừng nóng giận, ta là Khương Vạn Vũ cha, như tử phạm sai lầm cha có trách nhiệm, hiện tại ta túm hai sợi tóc xuống tới coi như là hướng ngưa gia mép nói xin lỗi." Khỉ nhỏ gật đầu nói, "Dã kỵ sĩ, ngươi là đàn ông, có võ đức, hiểu quý hắn." Lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận bất quá nhà các ngươi Khương Vạn Vũ ta phải nói một chút hắn, hiện tại không hào hảo giáo dục hắn, về sau tương lai khẳng định là cái lớn tội phi." Khỉ nhỏ vừa muốn xoay người đi tìm Khương Vạn Vũ Không nghĩ tới Tiểu Khương Vạn Vũ vụt một chút lại từ mẹ nó trong ngực nhảy tới dã kỵ sĩ trên bờ vai, sau đó chỉ vào khỉ nhỏ Bo Bo, chấm đồng du dương lại nói một trận đám người nghe không hiểu trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là từ trong giọng nói của hắn đám người rõ ràng cảm giác được, khẳng định là đối khỉ nhỏ lại dừng lại đánh tung làm mắng. Khi nhỏ khỉ run rẩy, hắn dùng tay chỉ Khương Vạn Vũ nói, "Đêm, đêm, dã kỵ sĩ, ngươi nhìn nhà các ngươi hải tử có phải điên rồi hay không?" Dã kỵ sĩ giận không chỗ phát tiết, hắn đưa tay liền đi bắt Khương Vạn Vũ. Không nghĩ tới Khương Nguyệt Dung so với hắn động tác nhanh, tay của hắn còn không có đủ đến Tiểu Khương Vạn Vũ. Khương Nguyệt Dung đã nắm lấy Thương Vạn Vũ ôm trong ngực chính mình sau đó quay người hướng nhà trên cây đi đến. Kỵ sĩ bóng đêm thổ khí chỉ vào Khương Nguyệt Dung bóng lưng nói: "Thật là mẹ chiều con hư. Hai tử nhỏ như vậy cứ như vậy như trước kia tiểu ngạo Giang Hồ ta, đây thật là hổ phụ không quyền tử. Thanh niên ra làm Thắng Vũ Lam, thật sự là nghĩ không ra a." Khi nhỏ gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đối dạng kỵ sĩ nói: "Già kỵ sĩ, ta thế nào cảm thấy lời này của ngươi nói không đúng rồi. Ta là muốn cho ngươi giáo dục con của ngươi, ngươi nói thế nào cái gì? Thanh niên gia Vũ Lam thắng Vũ Lam, hổ phụ không tử, đâu? Lời này của ngươi nói ngươi là khen ngươi nhi tử vẫn là giáo hấn ngươi nhi tử đâu." Dã kỵ sĩ Tiếu Tiếu nói, khi nhỏ, ngươi cái gì cũng không hiểu, hai phương diện đều có. "Đừng nóng giận, hắn vẫn là cái tiểu hài tử." Vô ảnh ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn biểu diễn, cười đau bụng. Khi nhỏ tức giận, nó không muốn cùng dã kỵ sĩ nói nữa, thế là nó xoay người, vừa đi vừa thì thào nói, "Ngươi là đại nhân, ngươi đang giúp ngươi nhà nhi tử đang nói chuyện, tiểu hài tử khi dễ khỉ nhỏ vốn là không đúng mà." 50 giặm địa, đối với đại quốc thủ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề, đại quốc thủ hất ra đôi chân dài tại trước hừng đông sáng rất nhanh liền chạy tới. "Hồ không nhỏ." là một cái phương viên mấy chục giằm đại hồ, xung quanh sinh trưởng thật là nhiều bụi cây cùng hồ dương rừng, trong hồ có rất nhiều cò lau cùng chim nhỏ. Tại Mên Ngông trong sa mạc, cái này cùng một châu ốc đảo đơn giản chính là thiên đường cấp tồn tại. Nay thời thiên còn chưa có sáng, hết thảy đều đắm chìm trong trong yên tĩnh. Nhà trên cây trong viện rất yên tĩnh đã không có người, tất cả mọi người tiến nhà trên cây nghỉ ngơi đi. Lớn con kiến nhìn thấy nước hồ rất hưng phấn, vội vàng chạy đến bên hồ đi chơi đùa nghịch đi. Không mệt mỏi sĩ không đầu mang theo hắn lạc đà đến bên hồ đi uống nước đảo hoa thánh nữ hình tròn lặng lặng đại cất tụ không xa. Hình tròn phòng cũng rất yên tĩnh, đào hoa thánh nữ cùng cách lôi ti còn không có lộ diện, hẳn là vẫn đắm chìm trong trong động đẹp đi dại cước tụ dọc theo bên hồ đi đi, nó tìm một mảnh hôn bên hồ rất gần rừng cây. Mảnh rừng cây kia hôn hồ rất gần, hạt cát tinh tế tỉ mỉ, bóng cây nồng đậm, đại cước tụ rất chi kỳ, nó muốn vì viên nam nghĩa bọn người tìm một chỗ thích hợp nghỉ ngơi chỗ chơi đùa địa phương chọn tốt về sau, đại cước tụ liền tại mấy cây hồ dương thụ tiền trạm xuống tới, nó đang lặng lặng chờ mặt trời mọc, sau đó nhìn hết thảy mọi người sau khi ra ngoài vì nhận được kinh hỉ họ. Cũng đúng như đại cước tụ suy nghĩ kim kim lại là cái thứ nhất đi ra nhà trên cây người. Khi hắn tại ánh mặt trời vàng chói nhìn xuống đến sóng gợn lăn tan hồ, còn có một mạng lớn hồ dương dừng về sau, rất khó áp chế trong lòng cung hỷ, thế là chạy vào nhà trên cây, dùng lớn nhất thanh em hướng mọi người thông báo hắn nhìn thấy hồ lớn cùng hồ dương dừng. Có người trong nhà đều bị kim kim tin tức tốt hoành tình. Tất cả đều liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Khi mọi người đứng ở trong sân dõi mắt nhìn ra xa hồ lớn thời điểm nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Đây hết thể quá một ảo, rất giống địa cầu. Người địa cầu đối nước khát vọng, kia là khắc cốt minh tâm, đó là một loại muốn mạng khát vọng. Hiện tại như thế đại hồ liền tại bọn hắn trước mắt, nhiều như vậy hổ dương tụ lục, Lục cây lục liền tại bọn hắn trước mắt, thật đẹp tốt. Các nam nhân đã đợi không kịp. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người cởi xuống áo ngoài, chân trần nha tựa như liền nhào về phía hồ lớn. Ngảy vào trong hồ, người liều mạng dùng nước đập nện nước hồ, ngươi bắt ta, ta vậy ngươi. Trời quên cả trời đất. Kỵ sĩ không đầu an vị ở bên hồ, đối mặt với mặt hồ, mà hắn đại khảm đao liền nằm ngang đặt ở trên đầu gối của hắn. Kỵ sĩ không đầu lạc đà đứng tại bên hồ trận to mắt nhìn đám kia tại trong hồ nước đùa giỡn chơi đùa người, nó bị những người kia điên, hấp dẫn Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách Loyalty hai người tay nắm tay cũng đi hướng bên hồ vô ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu mấy người cũng đón đi tới. Tại nhà trên cây trong viện ăn sáng xong về sau, nhìn thấy tất cả mọi người ở bên hồ chơi thật cao hứng, thế là A Mộc đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta còn đi lên phía trước sao?" Cố Thiếu ra cười nói, "Ngươi nhìn tất cả mọi người chơi cao hứng như vậy, nếu như tiếp tục đi lên phía trước, khẳng định không có người là ý, chúng ta không bằng ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày." "A, không đúng, ngươi hỏi ta lời này, ngươi có phải hay không có cái gì tâm tư nhà? Ta thế nào cảm giác ngươi lại nghĩ về ra dề trong bức tranh đi tìm quan bộ khóa nhà." A Mộc nói, "Đúng vậy a, Mặc dù chúng ta thân ở trong vũ trụ, thân ở xa lạ tinh cầu, nhưng là ta hay là quyến luyến địa cầu sinh hoạt, ta còn muốn trở lại cái kia da dê bức tranh không gian bên trong đi, chỉ có ở nơi đó ta mới có thể ta cảm giác còn sống. Chương 1074. Trước 1074. Ngay tại bên hồ chơi Đùa Kim Kim nhìn thấy A một cùng Cố Thiếu ra đang nói chuyện, hắn cảm giác nhạy cảm đến A một sư phó giống như muốn làm cái gì sự tình, thế là lập tức chạy trở về. Nhìn thấy Kim Kim, A một cố ý cười nói, "Kim Kim, ngươi không phải ở bên hồ chơi hào hào sao? Vì cái gì chạy về đến a?" Kim Kim đáp, "Ta muốn hòa ngươi đi chơi." A Mộ nói, Đi cái nào chơi? Kim Kim đạo, A Một sư phó, ngươi đừng đùa ta, ngươi biết đi chỗ nào? Hai người đang nói, lưu tại trong viện không có đi bên hồ tiên nhi á, Tiêu Ân, gấu trắng đầu bếp, sóc lông, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu liền vây quanh. A Mộc nhìn xem đám người khát vọng ánh mắt nói, các ngươi cũng muốn đi với ta phán án. Đám người vội vàng gật gật đầu. A Một cười nói, đi với ta có ý gì? Các ngươi nhìn, bên hồ tốt bao nhiêu chơi nhà, có thể câu cá, có thể bơi lội, có thể ngắm phong cảnh, ở chỗ này chơi tốt bao nhiêu a, các ngươi thì không nên đi à? Tiêu Hân nói, A Mộc sư phó, ngươi liền mang bọn ta đi. Ta muốn mang tiên nghi á đi ăn cơm tây, chúng ta rất lâu đều không có ăn đồ tây, ta muốn đi ra dê trong bức tranh không gian bên trong đi tìm một chút. Ở chỗ này chơi quá đơn điệu, chỗ ấy nhiều người, náo nhiệt. A một từ trong lực xuất ra ra dê bức tranh nói, vậy được rồi, đã các ngươi không nguyện ý ở chỗ này chơi, vừa vặn cố thiếu ra cũng nói mấy ngày nay không đi, vậy ta liền mang các ngươi đi tìm quan bộ khoái, tại cái tiệm mà chơi mấy ngày. Ra Dê bức tranh trong sân trại rộng ra, đám người đã cảm thấy mắt tối sầm lại trở lại sáng lên thời điểm, bọn hắn phát hiện mình lần nữa đứng ở người đến người đi trên đường cái. Bọn hắn lần này lại là đứng tại một cái đường đi ngã tư đường. Đám người xoa xoa con mắt thính đứng, bên cạnh liền có mấy người tới vây xem. Bởi vì nhìn thấy A Mộc bọn hắn mang theo một cái gấu chó lớn, còn có một con sói con, bọn hắn không biết A Mộc bọn hắn là làm gì, cho nên liền cảm thấy rất hiếu kỳ. Kim Kim mở to hai mắt nhìn xem chung quanh những cái kia nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé nói, "Các con thân, ta lại trở về ta thật là vui, ta quá yêu người nhóm." Bên cạnh người vây xem giống như cũng không có Kim Kim hương phấn như vậy. Nhìn thấy kim tóc vàng như thế đại cảm khái, vậy mà không có người ứng hòa, cũng không có người lên tiếng, chỉ là đối Kim Kim bọn hắn không ngừng trên dưới dò xét, tựa như đang nhìn một đám người ngoài hành tinh. Kim Kim nhìn xem người chung quanh kỳ quái biểu lộ nói, các ngươi không nên cho ta một chút lớn tiếng khen hay sao? Một cái trong tay vác lấy cái phá trúc rổ bà bà mở ra thiếu đi mấy quả dâm nghiệm nói, bệnh tâm thần. Đây là giao lộ, các ngươi đứng nơi này, người khác đi như thế nào đạo nhi a? Tiểu Mao hải tử, ngươi cản trở đường của chúng ta. Nói xong, bà bà rung động rung động uy nghi đi ra, sau đó, những người khác cũng chầm chậm, chậm tản ra. Trên đường trật tự khôi phục, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Kim Kim cố ý há to mồm đối đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai Sóc lông nói, Sóc lông, ta có nghe lầm hay không? Vừa rồi cái kia bà bà vậy mà nói ta là bệnh tâm thần. Ngươi nhìn kỹ một chút ta nào giống bệnh tâm thần?" Sóc Long nói, "Ta nhìn phía sau ngươi cái bóng không giống bên ngoài, ngươi toàn thân cao thấp cũng giống như bệnh tâm thần." Kim Kim đem hai tay giơ ra đối Sóc Long nói, "Vậy được rồi, bệnh tâm thần tới, ta muốn bóp chết ngươi." Sóc Long tranh thủ thời gian ôm gấu trắng đầu bếp cổ nói, "Chủ nhân nhanh cứu ta, Kim Kim muốn bóp chết ta." Sóc Long cùng Kim Kim cãi nhau ầm ĩ, nhưng là A Mộc lại không một điểm phản ứng, hắn rơi vào trong trầm tư, thẳng đến có hai cái nha dịch đi tới đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ Ngươi mang theo cái gấu chó lớn chạy loạn khắp nơi cái này quấy nhiễu loạn trị an nghiêm nghi. Đi, cùng chúng ta đến huyện nha đi. Gấu trắng đầu bếp không lạc ý nó đối hai cái nhà dịch phát ra gầm thét. Hai cái nhà dịch bị hủ toàn thân phát run, hai chân phát run, bọn hắn xuất ra bộ đao, đối gấu trắng đầu bếp đạo ngươi, ngươi, ngươi cái này đại bạch hùng không nên phản kháng. Chúng ta thực quan sai, vì phòng ngừa ngươi thương hại vô tội dân chúng chúng ta muốn đem ngươi bắt oan, nhốt vào lồng bên trong. Nhìn xem hai cái nhà dịch sợ dạng, gấu trắng đầu bếp cười, sau đó nó đi về phía trước một bước, hai cái nha dịch bị hù lập tức lui về sau hai bước. Gấu trắng đầu bếp đành phải dừng lại sau đó dùng tay chỉ vóc dáng hơi thấp nha dịch nói nha dịch đại ca ta muốn nhắc nhở ngươi đau của ngươi cầm ngược vóc dáng thấp nha dịch nhanh đi nhìn đau trong tay gấu trắng đầu bếp nói không sai vừa rồi bởi vì khủng hoảng lại đem lưới đau nhắm ngay mình thế là hắn mặt nhất hồng mau đem trôi đao chuyển một chút người cao nha dịch nhìn thấy cái này gấu trắng vậy mà nói tiếng người hắn biết người tiểu đạo sĩ này cùng cái này gấu trắng lai lịch không nhỏ mình không thể chơi vào thế là tranh thủ thời gian đối tên nhỏ con đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là nhân chuẩn Tên nó còn dùng bộ đao chỉ vào gấu trắng đầu biết nói, ngươi cái này gấu trắng khẳng định là người trang. Ta không cùng ngươi so đo, ngươi nhanh đưa ngươi ra gấu trở ra, không muốn ảnh hưởng Trì An, ta hiện tại cùng ta đại ca muốn đi địa phương khắc tuần sắt chờ một hồi trở về ta nhìn thấy ngươi không có cởi xuống cái này ra gấu, vậy chúng ta huynh đệ liền muốn đối ngươi không khách khí. Nghe đối thoại của bọn họ, A một tỉnh ngộ mộ lại, hắn xông hai cái nha dịch làm một cái vẫy chào nói, Nhị vị nha dịch đại ca, các ngươi làm mới tới? Trước kia vì cái gì chưa thấy qua đâu?" Hai cái nha dịch sửng sở. Thỏ con nha dịch nói, "Vị này tiểu đại sĩ" Huynh đệ chúng ta ở chỗ này, người hầu nhiều năm làm sao cũng chưa từng thấy qua ngươi đây." A Mục nói, "Các ngươi khẳng định là mới tới, làm sao có thể tại cái này làm xong mấy năm?" Người cao vội la lên, "Ngươi người tiểu đạo sĩ này, làm sao nói như vậy đâu, chúng ta thật ở chỗ này phủ nha làm xong mấy năm." "Bất quá, ngươi người tiểu đạo sĩ này ta trước kia chỉ chưa thấy qua, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi là từ đâu tới, tới chỗ này làm gì, có mục đích gì? Nhanh từng cái cho sai ra ta bảo đến." A Mục suy nghĩ một chút nói, "Ta gọi tiểu đạo tổ A Mục, ta đến từ Thanh, huyện. thanh Sơn huyện. Sơn huyện bên trong Chu bộ khoái là bạn tốt của ta." Chu bộ khoái lại là các ngươi trong huyện nha quan bộ khoái hảo bằng hữu, mà lại trước mấy ngày ta vừa cùng quan bộ khoái liên thủ phá một cọc bản án, chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Người cao nha dịch cùng thấp vóc dáng nha dịch trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, sau đó người cao nha dịch nói, "Cái gì Chu bộ khoái, quan bộ khoái huyện chúng ta nha bên trong không có." Người cao nha dịch tiếng nói vừa dứt, thấp cái nha dịch liền nhận lấy nói gốc dạ nói, "Đại ca, ta nhớ ra rồi. Cho huyện nha chúng ta canh cổng mà quan lão đầu mà trước kia thực bộ khoái nhà, người tiểu đạo sĩ này nói có đúng không là nha?" Người cao nha dịch bừng tỉnh đại nội nói, "A, ngươi có thể là nói là quan lão đầu mà à. Quan lão đầu mà trước kia thực cái bộ khỏe a, lão đầu Nhi kia lúc còn trẻ rất lợi hại, bất quá hắn hiện tại già, không còn dùng được, hiện tại huyện thái ra trước mắt, cho nên liền cho hắn thưởng chén cơm ăn, cho hắn một cái huyện nha canh cùng mà sống. Chương 1075. Chương 1075. Người cao nha dịch tử tay có chút run xem đối a mục nói, "Tiểu đạo sĩ." Coi trọng ngươi gấu, mặc kệ hắn là người trang vẫn là thật gấu, ngươi nhất định phải coi trọng ngươi gấu. Ta hiện tại đi bất quá trước khi đi ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, không muốn ngươi gấu ở chỗ này kiếm chuyện tỉnh. Nếu như các ngươi bỏ mặc không quan tâm, hậu quả kia, hậu quả, các ngươi hiểu? Nói xong, người cao nha dịch mang theo tên nhỏ con nha dịch vung gà chân liền chạy. Gấu trắng đầu bếp bất mãn ở phía sau vung tay gấu hô, người nói sai, ngươi cũng nhìn lầm ngươi có phải hay không con mắt mù? Ta là thật gấu, thật gấu." Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai đối gấu trắng đầu bếp nói, "Ngươi là thật gấu, ngươi cũng là thật hùng. Ngươi nhìn ngươi một hùng, đem nhị vị quan ra đều hụ chạy." Gấu trắng đầu bếp buông xuống hai tay nói, "Ta chỉ là muốn nói cho bọn hắn ta là thật gấu, ta không nghĩ hung bọn hắn, thực bọn hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu." Sóc Long xoay người ngồi tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nói, "Ai, chủ nhân của ta à, ta xem Có lúc, động vật cùng người tại có chút phương diện là thật thật rất khó câu thông a. Nếu như bọn hắn muốn đều có thể giống A Mục đầu bếp tốt như vậy, như thế hiểu đạo lý liền tốt. Nhìn thấy A Mục vẫn là một mặt ngượng, Kim Kim quá khứ lôi kéo A Mục của nào nói, "A Mục sư phó, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" A Mục nói, "Ta đang suy nghĩ quan bộ khoái cùng chúng ta phân biệt mới mấy ngày hắn làm sao lại giả đi đây." Kim Kim đạo, "Ai, A Mục sư phó, nguyên lai like ngươi đang suy nghĩ chuyện này, chuyện này cũng không cần suy nghĩ, ta cho ngươi biết đi, bọn hắn nói cái kia canh cổng mà quan đại gia khẳng định là người khác, cũng có thể là quan bộ khoái cha hắn." A Mục lúc này mới thở dài một cái nói, Chỉ hy vọng như thế đi. A Mộc nhìn một chút ngồi tại ven đường trở lấy hắn tiên mi á, "Tiêu Ân, Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu, sau đó đi tới nói, "Tiêu Ân, Tô Hiên Kỷ, các người đến trên đường mình đi chơi mà đi, ta cùng Kim Kim muốn tới nhà môn đi một chuyến, chúng ta muốn đi tìm tìm quan bộ khoái." Tiêu Ân cùng Tô Hiên Kỳ gật gật đầu, sau đó nói xem cởi liền đi vào trong đám người. A Mộc nhất quay người phát hiện gấu trắng đầu bếp không có đi, vì vậy nói, "Gấu trắng đầu bếp, ngươi vì cái gì không mang theo sóc lông đi vòng vòng?" Gấu trắng đầu bếp lắc lắc đầu nói, "Ta không thích cùng bọn hắn đi chuyện, ta cùng sóc lông liền theo các ngươi." A Mộc gật đầu nói, Dạng này cũng tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta hai cái đi trước nha môn đi, chúng ta muốn đi nha môn tìm quan bộ khoái. Hỏi thăm rõ ràng đi nhà môn con đường, A1 liền dẫn ba cái tên ngựa hơi, một đường nhìn, một đường nói chuyện phiếm rất nhanh liền đến nha môn. Hiện tại là giữa trưa, trong nhà môn yên tĩnh, tại cửa lâu bên trong ngồi một người có mái tóc hoa bạch mặc nha dịch trang phục lao nhân. Lão nhân tuổi chừng tại hơn 60 tuổi tả hữu, nếp nhăn đầy mặt, nhưng là từ tinh khí thần nhìn lại lao nhân năm đó khẳng định cũng là vì phong người. A1 cẩn thận xem lấy lão nhân hắn cảm giác được cái này trưởng giống một người, rất giống quan bộ khoái. A Mộc đi qua rất lễ phép sông lão nhân làm một cái vái chào nói: "Lão nhân ra. ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người." Nghe được A Mộc hướng mình tra hỏi, lão nhân ngầm đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm A Mộc cẩn thận nhìn, một lát sau, môi của hắn lay động: "Nhỏ, tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không muốn nghe được quan bộ khoái tin tức a?" A Mộc nhất cả đầu nói: "Lão nhân ra chẳng lẽ ngài là quan bộ khoái cha hắn sao?" Lão nhân ngoài miệng dâu ria nhảy luận nói: "Ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là năm đó tiểu đạo sĩ A Mộc sư phó sao? Bên cạnh hẳn là Kim Kim a." Kim Kim tiến lên giữ chặt tay của lão nhân nói: "A Mộc sư phó, ta đoán không lầm a." Lão nhân ra này khẳng định là quan bộ khoái cha hắn, ngươi xem chúng ta tình huống, quan bộ khoái khẳng định đều nói cho hắn qua, cho nên lão nhân ra một chút liền đem chúng ta nhận ra. Nói xong, Kim Kim đem đầu chuyển hướng vị lão nhân kia nói, "Lão nhân ra. nếu như ta đoán không lầm, ngài khẳng định chính là quan bộ khoái cha hắn à nha." Ngài nhìn ngài hai cha con dáng dấp rất giống a. Không nghĩ tới lão nhân đột nhiên hai mắt đã tuôn ra nước mắt, hắn bắt lấy A một tay, dùng sức dao. "A một sư phó, ta không phải quan bộ khoái cha hắn nha, ta chính là năm đó cùng các ngươi cùng một chỗ phá qua án nắm qua người quan bộ a." Kim Kim bị hụ khe run nói, "Lão nhân gia, Người đang nói A. chúng ta chỉ bất quá cùng quan bộ bộkhoe mới tách ra mấy ngày thời gian hắn làm sao có thể liền biến thành người lão nhân ra này dạng này đây không có khả năng quan bộ khóe ngon nóu ngoài cửa không ai lúc này mới lôi kéo a một tay nói a một sư phó đi đến ta ở phòng nhỏ đi ta chậm ra hướng các người giải thích lao nhân chỗ ở ngay tại cửa lâu bên cạnh một gian trong phòng nhỏ vào cửa lão nhân tranh thủ thời gian lại đem cửa phòng đóng lại sau đó đem nước trà vì a một cùng kim kim rót. trong phòng có một chương giương nhỏ có một trương phá cái bằng gỗ có hai tấm ghế sắp bên a một người xuống lão nhân nói a một sư phó, ngươi làm sao vẫn là lấy trước kia cái dạng a? Kim Kim cũng không có biến dạng, thực ta đã giả, Tuế Nguyệt thật vô tình a, ngẫm lại năm đó chúng ta cùng một chỗ phá án, kia là uy phong bậc nào a? A một cùng Kim Kim trầm mặc. Một lát sau, Kim Kim nắm lên tay của lão nhân nói, lão nhân ra, ngài có phải hay không hồ đồ rồi? Chúng ta muốn tìm chính là quan bộ khoái, ngài làm sao giả nói ngài là quan bộ khoái a? Nghe Kim Kim tiểu nói này, lão nhân nhịn không được, hắn thống khổ nghẹn ngào mà nói, Kim Kim, A một sư phó, ta không có lửa các ngươi, ta thật là chính là năm đó quan bộ a. Kim Kim hoàn muốn nói chuyện. A Mục tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, sau đó nói: "Lão nhân già, ta không biết ngài nói là thật hay là giả, nhưng là lão đừng nắm đội, ngươi từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lão nhân lúc này mới ngừng lại cất tiếng đau bờn, nhìn xem A Mục nói: "A Mục sư phó, ngươi ta phân biệt đã mấy thập niên, ta một mực tại khắp nơi nghe ngóng tin tức của ngươi, thực không ai biết à? Ngươi không biết, tại ngươi đi trong đoạn thời gian đó, ta là đặc biệt đặc biệt tưởng nghiệm các ngươi, ta lúc ấy liền hướng huyện Thái gia tiến các ngươi, ta muốn đem các ngươi lưu tại trong nha môn thay quan phụ làm việc, thực về sau chính là tìm không thấy các ngươi. Kết quả, các ngươi đi lần này, chính là mấy chục năm a." Kim Kim nghe xong trực tiếp ngảy dựng lên. "Đại gia, ngươi không có gạt chúng ta a? Cái này từ biệt mới mấy ngày thời gian, ngài miễn cưỡng nói qua mấy thập niên cái này sao có thể a?" Lão nhân phòng ốc có một cánh cửa sổ là thông nha môn trong nội viện, có một cánh cửa sổ là thông nha môn ngoài, thế là lão nhân chỉ vào trong nha môn, một đám đang ở trong sân đi tới đi lui nha dịch đối Kim Kim cùng A Mộc nói, "Nếu như nhị vị không tin, các ngươi nhìn xem những cái kia nha dịch có hay không các ngươi nhận biết." Kim Kim cùng A Mộc đi nhanh lên đến trước cửa sổ, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong viện có 7, 8 cái nha dịch, có tại phơi quần áo, có tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hai người nhìn kỹ một chút, quả thật không có một cái nào nhận biết. Kim Kim cùng A Mộc rất khiếp sợ. Ngồi xuống lần nữa về sau, A Mộc cầm quan bộ khoái tay, nhìn xem cái kia giảna nô mặt, A Mộc nước mắt cũng đã tuôn ra hốc mắt. Chương 1076. Chương 1076. Kim Kim ở một bên cẩn thận xem kỹ lấy quan bộ khoái, sau đó đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, mọi người thường nói ngày này bên trên một ngày, chính là nhân gian nhiều năm, chẳng lẽ đây là sự thực?" A Mộc không có trả lời, mà là nhìn xem quan bộ khói nói, "Quan bộ khoái, Người chịu khổ." Năm đó ngươi như vậy vì phong Làm sao hiện tại chán nản đến tập một cái huyện nha người giữ cửa đầu? Quan bộ khoé dùng ống tay háo xoa xoa nước mắt của mình nói, "Ai, a một sư phó, nhớ năm đó ngươi cũng biết, trong nha môn vốn là không có cái gì chất béo, về sau ta đánh bạc thiếu lợ, trong nha môn ảnh hưởng thật không tốt, huyện thái gia đối ta rất thất vọng. Về sau lại đổi mấy đời huyện thái gia, cũng là bởi vì ta lại cực lại thích uống rượu ma bệnh, cũng không quá khí nặng ta, chờ đến ta tuổi tác đã cao thời điểm, dứt khoát liền không cho ta làm. Lúc đầu đương nhiệm thái gia cũng không cần ta trị bắt quá, ta có một cái b่าว bối đồ đệ, cùng ta học phá án học không tệ, hắn cứ gọi Trương Bạo đảm lương." Tại viện thái gia trước mặt rất là nổi tiếng, cuối cùng hắn liên tục muốn nhờ, huyện thái gia mới cho ta cái này trông coi nhà muốn sống. Nói thật, nếu quả thật không có ta đồ đệ cho ta yêu cầu xuống tới cái này sống, ta hiện tại khả năng liền muốn lưu lạc đầu đường. Kim Kim nghe sóng gấp, hắn đối A 1 mục nói, "A 1 mục sư phó, muốn không được liền đem quan bộ khoái mang lên đi, mang lên cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt." A 1 mục vẫn không nói gì, quan bộ khoái tự Liên tiếp quát tay nói, "Không được a. Đi với các ngươi không được a, ta là tay chân lẩm cầm cũng là không đi được. À. Thân thể của các ngươi mà cứng rắn, đi đứng linh hoạt." Các ngươi chạy tới chạy lui, ta chỉ có thể là các ngươi vâng hữu, ta bây giờ tại chỗ này rất tốt, huyện thái gia thưởng ta cơm ăn, để cho ta canh cổng, đã rất thỏa mãn." Lắm mồm nhanh lưỡi, lòng nhiệt tình kim kim hoàn muốn nói chuyện, a mỗ sợ hắn nói lộ ra ngọn nguồn, thế là vội vàng khoát tay để kim kim không cần nói. A mỗ biết, là một người bình thường một đời tới nói, lúc tuổi già có thể có ăn có uống bình ổn vượt qua đó chính là hạnh phúc lớn nhất, hiện tại hắn không biết là thời không rối loạn vẫn là chuyện gì xảy ra, hiện tại tất cả phát sinh sự tình đối với lão nhân này tới nói giải thích không rõ. Vừa rồi sau khi vào cửa quan bộ khoái liền chú ý tới gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông, bây giờ nhìn xem gấu trắng đầu bếp tùy tiện ngồi tại trên giường của hắn, quan bộ khoái trong nội tâm rất sợ hãi, thế là hắn chỉ vào gấu trắng đầu bếp nói: "A một sư phó, ngươi bây giờ làm sao đi ra ngoài mang một con gấu a?" "A, không chỉ có gấu nguyên lai còn có một con sóc con." Lắm mồm nhanh lưỡi kim kim há miệng lại muốn nói, A một tranh thủ thời gian dùng một cái tay che miệng của hắn nói: "Quan bộ khoái, không có ý tứ, cái này gấu là một nhà gánh xiếc thú giải tán về sau bán cho chúng ta, ngài đừng sợ, cái này gấu là trải qua huấn luyện, nó sẽ không làm người ta bị thương, mà lại nó sẽ còn nói tiếng người." sẽ còn nấu cơm, so cả người cường lực Tráng Nam Mục, nam đầu bếp nhưng có dùng nhiều. Nghe nói là gánh xiếc thu gấu, quan bộ khoái không còn cần trường, bởi vì hắn nhìn qua gánh xiếc thú bên trong những động vật biểu diễn, hắn biết những cái kia động vật đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, là sẽ không tùy tiện đả thương người, mà lại cùng người trung độ rất tốt đúng lúc này, quan bộ khoái nghe được hắn dường chiếu phát ra tới thống khổ rất nhỏ sẽ rách thân thanh. Quan bộ khoái đi nhanh lên đến gấu trắng đầu bếp trước mà nói, đại bạch hùng, mau dậy đi, ngồi vào tấm kia trên ghế đi. Nói quan bộ khoái chỉ chỉ phía dưới cửa sổ đặt vào một cái băng ghế đá đại bạch hùng tranh thủ thời gian đứng lên, bất quá cái mông của nó vừa rời đi quan bộ khoái giường chiếu, cái kia đang thương giường chiếu ca sát một tiếng liền đổ sụt. Gấu trắng đầu bếp lung túng dùng tay gãi gãi đầu nói, "Lão, ngươi cái giường này trải cũng quá không bền chắc, ta còn không có ra sức mà ngồi đâu, nó làm sao lại tan thành từng mảnh đâu?" A Mộc chính muốn hòa quan bộ khoái ra ngoài tâm sự, bởi vì hắn trong phòng không gian thực sự quá nhỏ, hiện tại gấu trắng đầu bếp ngồi sập quan bộ khoái giường, đúng lúc là cái mời hắn đi ra cơ hội, thế là A Mộc nói, "Quan lão gia tử, không, có ý tứ, gấu trắng đầu bếp làm hư giường của ngươi." Chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi mua một trường mới đi, đi, chúng ta cùng đi ra tốt còn phường đi xem một chút có hay không tốt một chút mà giường." Quan Bộ Khoái nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta trường này phá giường đã nhiều năm, hôm nay bị cái này đại mập mạp ngồi xuống nó liền bãi công không muốn để cho ta ngủ nữa, bất quá không quan hệ, ta sẽ tu, ta có công cụ, bất thời gian ta xây một chút liền vẫn có thể ngủ nữa." A Mộc đi lên lôi kéo Quan Bộ Khoái tay nói, "Quan Bộ Khoái, ngài đừng khách khí. Chúng ta là có tiền, ngươi cùng ta đều là bạn cũ, chúng ta mua cho ngươi một trường giường mới cũng là tâm ý của chúng ta, đi thôi, ta đang muốn ra ngoài cùng ngươi tâm sự đâu." Vừa vận chúng ta cũng đi đổ dùng trong nhà phường đi dạo. Quan bộ khoé suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, giường có mua hay không cũng không quan hệ, ta liền mang các người ra ngoài đi dạo, dù sao các ngươi mấy chục năm đều không có tới. Ra nhà môn, đám người liền tới đến trên đường cái. Trên đường đi quan bộ khoái nhật tình hướng A Mộc giới thiệu bọn hắn đã từng đi qua đường đi, A Mộc lúc này mới chú ý tới, hiện tại đường cái đã biến dạng, người trên đường phố càng nhiều, toàn bộ phố xá nhìn nhưng so sánh hắn trước kia tới thời điểm phồn vinh nhiều. Hiện tại A Mộc cùng Kim Kim không thể không tin tưởng quan bộ khoé là thật ra đi thời gian thật là đã qua mấy thập niên. Lúc đầu quan bộ khoé là muốn mang xem A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn trong thành nhiều đi dạo, nhưng là A Mộc khăng khăng phải nốt bộ khoé trước dẫn bọn hắn đi đổ dùng trong nhà phường, quan bộ khoé không có cách, đành phải mang theo A Mộc bọn hắn đi gần nhất từng nhà quận phường đồ dùng trong nhà phường rất lớn, đồ dùng bên trong chồng chất như núi, A Mộc vì quan bộ khoé mua một cái bền chắc dùng bền giường mới. Quan bộ khoé rất là cảm kích, sau đó để đồ dùng trong nhà phường tiểu hỏa kế cho hắn đưa đến nha môn đi, tiểu hỏa kế ứng, quan bộ khoé lúc này mới mang theo A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn một lần nữa lại đến trên đường, cái đám người vừa nói vừa nhìn, một đường nhanh nhẹn thông suốt đã đến giữa trưa. Nhìn thấy lộ nam bên cạnh có một nhà bánh canh cửa hàng, A Mục liền mời quan bộ khoái đi vào ăn cơm. Nhìn xem bánh canh cửa tiệm trên đầu treo, A Vượng, nặng nghề lại cũ nát chưa bảy, A Mục biết đây nhất định là một nhà lao điếm. Chủ tiệm là một cái vóc dáng không cao, hơi có chút béo, 50 tuổi khoảng chừng đại đường nam nhân. Nhìn xem quan bộ khoái dẫn người tiến đến ăn cơm, chủ tiệm mau từ phía sau quay đi tới, quá khứ lôi kéo quan bộ khoái tay nói, "Quan bộ khoái, thật lâu đều không nhìn thấy lao nhân ra ngài ngài hôm nay đến ta thật cao hứng. Hôm nay ta miễn phí mời người ăn cơm, năm đó chúng ta những này tiểu điếm nếu như không phải ngài theo lẽ công bằng chấp pháp, Giữ liền trị an, chúng ta hàng năm không biết muốn cho những cái kia qué rối người giao nhiều ít phí bảo hộ nhà, thực từ khi ngài lui về sau liền không thường tới, ta rất là tưởng niệm lão nhân ra người a." Quan bộ khẽ nói, "Mặc dù ta hiện tại không thể tại một tuyến tắc chiến, nhưng là còn muốn giữ vững hậu phương lớn a, ngươi cũng biết ta bây giờ tại nhà môn canh cổng, cũng không thể nói đi là đi, chỉ có một mình ta tùy tiện làm ăn chút gì là đủ rồi, cho nên hiện tại cũng rất ít đi ra ăn cơm, hôm nay ta mang bằng hưu tới dùng cơm, ta người bạn này năm đó cũng là giúp ta phá đại án từ người a." Nhìn thấy A một phía sau bọn họ mang theo một đầu gấu trắng, Chủ quán cơm mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đánh bạo đối quan bộ khoái nói: "Quan bộ khoái, ngài nhìn ngài ăn cơm còn mang theo một đầu gấu, ta sợ dọa sợ trong tiệm khách nhân khác, đi, đi, cùng ta đến bên trong nhã gian đi, ta có một cái phong nhã ở giữa, bên trong địa phương lớn, đủ các ngươi có mấy người ngồi." Chương 1777. Chương 1777 đi vào trong tiệm cơm bên cạnh lớn nhất trong gian phòng trang nhã ngồi xuống, a một bọn người điểm cơm, lão bản rời khỏi về sau, quan bộ khoái cùng A1 trò chuyện. Bất quá vừa trò chuyện không đầy một lát, quan bộ Khói đột nhiên biểu lộ nghiêm túc lên, hắn dùng tay ra hiệu a một bọn hắn không cần nói. A một cùng Kim Kim không biết chuyện gì xảy ra, thế là tranh thủ thời gian yên tĩnh trở lại đúng lúc này, bọn hắn nghe được Sắt Vách đinh đinh cách cách kéo động cái ghế thanh âm, còn có mấy nam nhân tiếng nói chuyện. Sắt Vách cũng là một cái nha gian, hiện tại hẳn là tiếng khác nhân. Kim Kim hạ giọng, đối quan bộ khoái nói, "Quang gia, Sắt Vách cũng là ăn cơ người, làm sao rồi?" Quan bộ khoái hạ giọng nói, "Ta nghe được Sắt Vách có một cái giọng đặc biệt lớn người đang nói chuyện." Kim Kim không hiểu nói, "Vậy thì thế nào?" Quan bộ khoái nói, "Cái kia giọng đại người là chúng ta vùng này mà bọn hắn hôm nay đến tụ hội, nói không chắc, gia hỏa này lại lấy được tin tức gì ta muốn nghe xem." Kim Kim cười nói, "Quan bộ khoái, ngày cái này tập bộ khoái thói quen vẫn là không có biến nha, lao đều đã lui làm sao còn quan tâm những sự tình này đâu." Quan bộ khoái sững sốt nói, "Ai, tập cả một đời bộ khoái, thói quen này tựa như là không đổi được." A Mục nói, "Quan bộ khoái, đã hiện tại lui ra tới cũng đừng lại nghĩ những này phiền lòng chuyện, bởi vì bọn hắn lại không mời ngươi phá án, nhưng là thói quen của ngươi để ngươi đạt được một ít vụ án tin tức về sau ngươi lại tâm bất ăn, tựa như Kim Kim nói nói liền sẽ để ngươi rất phiền nha." Quan bộ khoái đem thân thể ngồi nói, "Đúng vậy a, ta hiện tại không nghĩ, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất." Hôm nay các ngươi đã tới tàn nên cao hừng mới là, tốt tốt tốt. Không nói, chúng ta một hồi uống hai chén nâng nâng thần, xem lại các ngươi ta quá vui mừng. Nhớ năm đó ta tập bộ khoái thời điểm đến đâu mà đều là thượng khách giả a, hiện tại vô dụng, liền thành chó rơi xuống nước thật nhiều ta làm qua bản án bị bắt vào trong lao người ra ngục về sau hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp chơi ta, bất quá còn tốt, xem ở độ nhi ta trên mặt mũi bọn hắn chỉ có thể nhục nhãi nhục nhã ta, còn không dám tổn thương ta, nhân sinh như kịch, thay đổi trong đáy mắt, nghĩ lao phu ta hôm nay có thể kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ cùng các ngươi gặp mặt cũng là ta may. Mãn sự tình a. Đúng lúc này, căn phòng cách vách cái túi sách kia hỏi tham rộng mà đột nhiên lớn lên. "Các huynh đệ, các ngươi là không biết ta, vương hoa thôn mà vương tuấn nho không minh bạch chết rồi, trước ra rừng thôn một cái rừng có linh mất tích, còn có rừng cây ăn quả thôn một cái nhà cái hán chết rồi, hiện tại quan phủ bận bịu xoay quanh, đã truyền lời ra nếu ai có thể cung cấp đầu mối hữu dụng cho 100 lượng bạc dòng a, các huynh đệ, đây chính là 100 lượng thưởng ngân nhà. "Các huynh đệ, ta trong khoảng thời gian này ngay tại vội vàng tìm manh mối, nghe ngóng tin tức đầu, nếu như ta nếu có thể cho quan gia cung cấp những này đầu mối hữu dụng, ta coi như phát lên một món tiền nhỏ." Kim tóc vàng hiện quan bộ khoái đột nhiên tựa một điêu đồng dạng bất động hắn ở bên nhị chuyên chú lắng nghe sát vách mật thảm nói chuyện. A một chính muốn thuyết phục quan bộ khoái đừng thao phần này mà tâm, theo cửa phòng nhất vang, chủ tiệm tự mình dùng khay đem mấy chén cánh bánh, mấy đĩa thức nhắm, còn có một bầu rượu bưng tiến đến. Chủ tiệm nâng cốc gẩm phóng tới quan bộ khoái trước mặt nói, quan gia, bầu rượu này không cần tiền là ta hiếu kính ngài. Ta muốn cảm tạ ngài trước kia đối với chúng ta chiếu cố. Bởi vì chủ tiệm đối đại bạch tâm sinh đảm, nói xong hắn cũng không đợi quan lời, tranh thủ thời gian dùng cánh tay theo khay, chắp tay từ trong phòng trang nhã lui ra ngoài. Quan bộ khoái biết Kim Kim cùng A1 không uống rượu, thế là hắn cầm bầu rượu lên cô đông cô đông rót mấy ngụm rượu nói: "A1 sư phó, mặc dù ta quan bộ khoái nghèo túng cho tới hôm nay tình trạng này, nhưng là nói thật, tại ta tập bộ khoái những năm kia đối với những này tiểu thương tiểu phiến thật đúng là thực tình chiếu cố, cho nên mặc dù bầu rượu này không đáng tiền, nhưng là cũng đại biểu dân chúng đối ta công tác thành thành. Rượu này ta uống an tâm, ta uống tâm an." Rượu vào trong bụng, quan bộ khoái miệng liền ngừng không ở hắn vừa uống rượu một bên mở ra máy hát, đem hắn cái này mấy chục năm uy Cái này mấy chục năm bị khuất, cái này mấy chục năm tao nợ. Thao thao bất tuyệt hướng A Mục bọn hắn nói không ngừng đến ăn một bữa cơm là rất đơn giản sự tình, nhưng là trên bàn cơm chỉ cần có rượu, lúc đầu rất mau ăn xong cơm liền ăn không hết. A Mục bọn hắn một bên ăn, một bên nhìn xem quan bộ khoái uống, bất chi bất giác liền kể đến trời tối. Mà lúc này quan bộ khoái cũng trong lúc vô tình đem mình chu say. A Mục bất đắc dĩ, đành phải tại trên quầy trả tiền cơm, sau đó cùng Kim Kim một trái một phải viện quan bộ khoái, đem hắn đưa đến cửa nhà môn. Vừa tới cửa nhà môn, A Mục liền thấy Tô Hiên Kỳ cùng một cái quan phủ tuổi trẻ bộ khoái đang tán gẫu. Nhìn thấy A Tô Hiên Kỳ đi nhanh lên quá khứ. Mà cái kia tuổi trẻ bộ khoái nhìn thấy quan bộ khoái về sau cũng đội vàng đi tới nâng quan bộ khoái tiến phòng nhỏ. Tô Hiên Kỳ nói: "A một sư phó, chúng ta tìm khách sạn đã định tốt khách phòng, người muốn ly chúng ta cùng đi ở sau. A một nói: "Ở. Nhưng là hiện tại còn không thể đi, bởi vì cái kia quan bộ khoái uống say, ta mau mau đến xem hắn khó chịu không có thụ, người đã giả, uống nhiều quá rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn." Tô Hiên Kỳ gật đầu nói: đúng vậy à, vậy chúng ta bây giờ đi trước nhìn xem láo nhân ra đi, cái này quan bộ khoái chúng ta trước kia cũng đã gặp. Kim Kim đạo, Tô Hiên Kỳ, làm sao tìm được chúng ta?" Đỗ Hiên Kỳ tiêu tiếu nói, cả tòa huyện thành giống như chỉ có mấy người các ngươi dám mang theo một đầu gấu trắng lại đến chỗ đi thôi. Kim Kim bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nha, ta hiểu được. Ngươi chỉ cần cùng người khác sách đại bạch hùng bọn hắn liền sẽ đem chúng ta hành tung nói cho ngươi nha." Đỗ Hiên Kỳ gật gật đầu. Mấy người tiến vào quan bộ khoái phòng nhỏ, cái tiêu tuổi trẻ bộ khoái đã đem quan bộ khoái vị nằm trên giường hạ, lúc này mới trở lại vội vàng sông a mục nhất chắp tay nói, "A mục sư phó, ngài tốt." Kim Kim đạo, "Ngươi cái này tuổi trẻ bộ khoái làm sao lập tức liền nhận ra chúng ta A mục sư phó đâu? Ngươi trước kia gặp qua sư phụ ta sao?" Cái tên tuổi trẻ bộ khoái cười nói, "Chưa thấy qua, ta chẳng những có thể nhận ra A Một sư phó, ta còn biết ngươi là A Mộ sư phó đồ đệ, Kim Kim." Kim Kim kinh ngạc nói, "Ai u, làm sao ngươi biết nhiều như vậy chứ?" Cái tên tuổi trẻ bộ khoái tiếu đạo, "Đây là bởi vì năm đó các ngươi cùng sư phụ ta cùng một chỗ phá án thời điểm, sư phụ ta bởi vì tại các ngươi sau khi đi một mực tìm không thấy các ngươi, hắn rất nhớ, thế là tìm người vẽ lên các ngươi chân dùng, mà lại thường xuyên đưa cho chúng ta nhìn, rằng hắn cùng các ngươi năm đó phá án thời điểm, cỡ nào uy phong." Kim Kim đạo, "Đại ca, ca." "Vậy ngươi nhất định là quan lão gia tự quan môn đệ tử Trương bảo đảm lương rồi." Trưng bảo đảm lương gật đầu nói, chính là tại hạn. A Mục đi qua sờ lên quan bộ khoái mạch đập nói, quan bộ khoái hiện tại hoàn hảo, ta liền sợ hai hắn uống nhiều rượu sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn. Trưng bảo đảm lương nói, A Mục sư phó, nhanh, mời ngài ngồi. A Mục nói, không ngồi, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi, nếu như ngày mai có thời gian, ta lại đến nhìn quan lão gia tử. chương 1078, chương 1078. Trưng bảo đảm lương lại xông A Mục nhất chắp tay nói, A Mục sư phó, tiểu nhân đang có sự tình phải hướng ngài vị này tiểu thân do xét giáo Xin ngài dừng bước a Mục dùng tay gãi đầu một cái nói, "Nếu như ngươi là hỏi liên quan tới vụ án, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng quan bộ khoái thỉnh giáo mới tốt, chỉ tiếc hắn uống say." Trưng Bảo Đảm Lương nói, "Cái này dễ xử lý, ta có biện pháp để cho ta sư phó." Nói xong, trưng Bảo Đảm Lương từ trên bàn rót một chén trà lạnh sau đó bưng bắt đi đến giường trước mặt, đối nằm ở trên giường nằm ngáy hó hó quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, mau dậy đi, huyện thái gia để ngài đi, hiện tại có vụ án." Thật sự là thần kỳ, vừa nghe đến có bản án, quan bộ khoái lộc cộc từ trên giường ngồi dậy, lớn trừng hai mắt nói, "Có bản án? Tốt tốt, tốt ta hiện tại đi." Trương Bảo Đảm Lương đem trà lạnh đưa tới Quan Bộ Khoái trong tay nói, "Ngài uống trước chén này trà, nương nương thần, lại cho ta kể cho ngươi bản án." Quan Bộ Khoái gật gật đầu, Cô Đông Cô Đông đem nước trà uống, sau đó xuống giường, đoan đoan chính chính ngồi tại cái bàn trước mặt. A Mục vươn tay tại Quan Bộ Khoái huyệt bạch hội bên trên nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần về sau, Quan Bộ Khoái bẻ bẻ cổ, ngáy ngáy mắt, nhìn xem A Mục nói, "Ngươi là A Mục?" "A Mục, ta có thể thấy ngươi ngươi nhiều năm như vậy đi nơi nào? Vì cái gì không tìm đến ta đây?" Gấu trắng đầu bếp trổng ngông lên trong phòng tìm tìm. Nó phát hiện phía sau cửa có một cái vạc nước, thế là múc một bầu nước tới, phù một tiếng, bắt tại quan bộ khoé trên mặt. Quan bộ khoái vụt một chút đứng lên, dùng tay chỉ gấu trắng đầu biết nói, "Ngươi, ngươi cái gấu?" "Hải tử." Nói xong, hắn lại ngồi xuống nhìn xem một nói, "A mục, để cái kia gấu trắng đừng lại hướng trên mặt ta hắt nước, ta hiện tại thanh tỉnh." Kim Kim cùng khỉ nhỏ nghe xong, nhìn không được cười ha hả, "Lão nhân này chơi thật vui mà." Trương Bạo đảm lương tranh thủ thời gian tìm khăn mặt cho sư phó một bên lau mát xoa đầu, vừa nói, "Sư phó, ngươi lần này tỉnh thật là nh nhia, đặt trước kia, nếu không có một bình trà đậm đều đem ngươi làm bất tỉnh a." Giữ cửa Hải Bộ khoái diện mạo lao khô về sau, Trương Bảo Đảm Lương lúc này mới ngồi xuống, đối quan bộ khoái nói: "Sư phó à, ta tìm ngươi lão nhân ra là đi cầu cứu chúng ta chỗ này hiện tại lại phát sinh hung sát án, ngươi có muốn hay không nghe một chút." Quan bộ khoái lập tức nghiêm mặt nói: "Bảo Đảm Lương, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, sư phó ngươi ta thực cái này phương viên trong vòng trăm rằm nổi danh thần thánh quan bộ khoái, tại ta cái này một mảnh mà phát sinh hung sát án, làm sao có thể không có ta tham dự phá án và bắt giam đâu. Mau nói mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chứng bảo Đảm Lương nói: "Sư phó, lần này bản án tương đối khó giải quyết ạ." Quan Bộ Khoái không có lên tiếng, hắn trừng lớn hai con mắt nhìn chằm chằm Trương Bảo Đảm Lương. Trương Bảo Đảm Lương rót cho mình một bát nước đun sôi để ngồi, cô đông cô đông uống hai ngụm nói, đây là một cái liên hoàn án mạng, đến cùng là một người gây nên vẫn là nhiều người gây nên, chúng ta còn không có tra ra cái đầu tự. Nghe được Trương Bảo Đảm Lương giảng tình tiết vụ án, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Quan Bộ Khoái nói, đừng có gấp, từ từ nói, nếu như vụ án này ta không phá được, ngươi không cần lo lắng, còn có nhị vị nhỏ đại thần ở đây này, chỉ cần có bọn họ, chỉ cần chúng ta ba cái liên thủ chính là thiên đại bản án chúng ta cũng nhất định có thể phá. A một nhìn xem quan bộ khoái thần thái sáng láng ráng vẻ trong lòng mười phần cảm khái, cái kia năm đó rất như bức quan bộ khoái lại trở về. Trương Bảo Đảm Lương tiếp tục nói, ba ngày trước, Vương gia Hoa thôn mà Vương Tuấn Nho nửa đêm chết tại cách bọn họ thôn mà hai dặm thôn trên đường. Chúng ta đến nhà bọn hắn tìm hiểu tình huống mới biết được Vương Tuấn Nho cùng ngày là từ huyện thành trở về, cha hắn tại huyện thành làm ăn, để hắn mang một khoản tiền trở về. Không nghĩ tới trời tối về sau tại đi mau lúc về đến nhà hắn lại bị người hại chết, mà trên người hắn mang theo ngân lượng cũng không thấy. Quan bộ khoái nói, các ngươi đem hiện trường bảo vệ không có. Chương bảo Đảm Lương nói, hiện trường bảo hộ rất tốt. Bên trong chỉ có mẹ nó dấu chân, bởi vì vào lúc ban đêm mẹ của hắn xem chừng con của hắn nên trở về tới thế là liền ra thôn nên đón, kết quả đi đến giữa đường, nàng liền phát hiện ngã vào trong vũng máu nhi tử, nàng quá khứ cha xét nhi tử, xác định đã tử vong về sau tranh thủ thời gian hồi thôn tìm người báo quan phủ, còn tốt thôn bọn họ thôn trưởng là hiệu pháp luật cùng quan phủ cha án quy cách tại chúng ta đến trước đó hắn đã tìm người đem thi thể chung quanh cô lập không cho các thôn dân. Đến trước mặt phá hư hiện trường. Nói xong cái này vụ án, Trương Bảo đảm lương còn muốn tiếp tục nói đi xuống, quan bộ khoái cười, cười xen lời hắn, phía dưới hai quặc bản án ta đã biết. Một là vương gia Va Thôn Thôn dân vương có lệnh mất tích sự kiện, Xong còn có rừng cây ăn quả thôn một cái anh nông dân chết. Trương Bạo Đạm Lương kinh hãi vụt một chút đứng lên nói: "Sư phó, người thật là thần, những chuyện này người là thế nào biết đến?" Quan bộ khoái khoát khoát tay để Trương Bảo Đảm Lương ngồi xuống. Sau đó hắn cười nói: "Ta là sư phó ngươi. Là lão hổ Ly đang phá án những chuyện này, bên trên ta lão hổ Ly này khiu giác thực so với các ngươi cái này tuổi trẻ hổ ly linh mắt nhiều." Tô Hiên Kỳ ở một bên lôi kéo A Mộc của nào nói: "A Mộc sư phó, bản án cũng nghe xong, chúng ta có phải hay không nên trở về đi nghỉ ngơi rồi?" A Mộc đứng người lên, Song sư đồ hai người chắp tay nói, "Nhị vị bộ khoái, ta lúc đầu muốn hòa các ngươi thảo luận một cái suốt đêm, nhưng là các ngươi nhìn, ta mang mấy vị này đều đã buồn ngủ, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Quan bộ khoái chỉ cần nói chuyện mời ra làm chứng tử, kia là không ngủ được cũng được. Hắn xem xét ta một muốn đi, có chút gấp, đưa tay liền muốn giữ lại A Mộc, Trương Bảo đảm lương tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói, "Sư phó, đã A Mộc sư phó bọn hắn muốn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không qué rầy dù sao có nhiều thời gian, ta dự định ngày mai thuê xe đi một chuyến vương gia phồn, mang các ngươi mấy cái đi hiện trường thực địa khảo sát, ngươi nhìn dạng này được hay không?" Quan bộ khoái nói, kia là không còn gì tốt hơn, nếu như có thể đến lúc đó hiện trường đi xem một chút, có ta cùng A Mộc, Kim Kim liên thủ, tuyệt đối có thể giúp ngươi phá án, để ngươi lập đại công. Chỉ tiếc huyện thái gia chê ta giả, coi thường, nhưng là có ngứt như thế cái không chịu thua kém đồ đệ, ta còn mẫu người cũng thấy đủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, A Mộc mang theo gấu trắng đầu bếp, sốc lông, Kim Kim thật sớm liền đi tới huyện nha cổng. Huyện nha cổng ngừng lại một cỗ đại lưu xe đẩy xe bỏ chính là một vị nông phu, là một vị hơn 40 tuổi, làn da màu đồng cổ, người trung đẳng tráng cho hắn. Mà tại xe ngựa bên cạnh có ba con ngựa, lập tức ngồi Trương Bảo Đảm Lương cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi nha dịch. Kim Kim bất mãn đối Trương Bảo Đảm Lương nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho chúng ta thuê cái xe ngựa đâu, ngươi làm sao cho chúng ta làm cái xe bỏ a?" Trương Bảo Đảm Lương trên ngựa chắp tay nói, "Mấy vị, uy khuất không phải là không muốn làm xe ngựa, mà là huyện Nha Thông hướng Vương Gia Hoa thôn lộ bị so sánh gặp đèn, không thích hợp xe ngựa, thế là ta trước kia liền đi Vương Gia Hoa làm một cô đại lưu xe tới, tạm thời mời các vị uy quất thủy Gấu trắng đầu bếp tùy tiện nói, "Xe bò thế nào?" "Xe bò cũng rất tốt ta, ta thích xe bò." Nói Nó liền hướng trên xe bò bò. Lão Nhưu nhìn lại, má ơi, này làm sao có cái gấu chó lớn ở phía sau tới nhà. Lão Nhưu bị hù đột nhiên hướng phía trước này lên, phu phù một tiếng, đem gấu trắng đầu bếp chuẩn một cái ngã sấp. Gấu trắng đầu bếp đứng lên đuối Lão Nhưu nói, Lão Nhưu, ngươi làm sao rồi? Ta lại không ăn ngươi, ngươi làm sao không kéo ta nha? Kim Kim cười nói, gấu trắng đầu bếp. Liền ngươi cái này hùng gấu, hình dáng, không có cái nào con trâu không sợ như vậy đi, dù sao Lão Nhưu đi cũng không nhanh, ta giúp ngươi đi chương79 chương gi Gấu trắng đầu bếp suy nghĩ một chút nói, "Tốt à, Kim Kim, ta liền đi cùng ngươi đừng đi, chính là ta thượng xe bỏ, nó một hại sợ, lại điên chạy vậy coi như hại A một sư phó bọn hắn vì A một sư for an toàn, vậy chúng ta hai liền đi đường đi." Sóc lông tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy cõng lên nói, "Gấu trắng chủ nhân, ta cùng ngươi cùng đi." Thời điểm mấu chốt nhất, gian nan nhất thời điểm, ta là sẽ không rời đi chủ nhân nhà ta. Kim Kim đình chỉ thiếu đạo, "Sóc lông, ngươi phải bồi chủ nhân nhà ngươi, thực chúng ta trên mặt đất đi, ngươi ở đâu đi à?" Sóc lông gãi đầu một cái nói, "Ta đương nhiên là tại chủ nhân trên bờ vai đi các ngươi trên mặt đất đi." Ta có thể tại trên vai của nó đi, ta theo nó bả vai trái đi đến vai phải của nó bằng, lại từ vai phải của nó bằng đi đến vai trái của nó bằng. Kim Kim nhịn không được thổi phù một tiếng cười, cái này sóc lông quá đùa. Nghe sóc lông nói như vậy, gấu trắng đầu bếp rất cảm động, nó đối sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi đối chủ nhân thật trung thành a. Về sau có cái gì tốt ăn ta nhất định giữ lại cho ngươi." Kim Kim đạo, "Gấu trắng đầu bếp, ta nhìn ngươi không giống sóc lông chủ nhân, giống như là sóc lông bảo tiêu a." Gấu trắng đầu bếp nói, "Không, ngươi nói sai. Ta là chủ nhân của hắn, ta có trách nhiệm bảo hộ nó, ta không phải hộ vệ của nó." Kim Kim đạo Vậy ta hỏi ngươi, hai ngươi cùng một chỗ sóc lông có thể bảo hộ được ngươi sao?" Gấu trắng đầu bếp suy nghĩ một chút nói, nó không bảo vệ được ta, ta phải bảo hộ nó, bởi vì ta là chủ nhân của nó. Kim Kim đạo, nói hồi lâu, ngươi vẫn là hộ vệ của nó. Sóc lông tức điên lên, nó tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai dùng lực nhảy chân hô, chủ nhân của ta không phải bảo tiêu của ta. Nó là của ta chủ nhân, ta mới là hộ vệ của nó, ngươi nói vậy, ngươi xấu. Kim Kim xem xét sóc lông báo nổi thế là không thể làm gì khác hơn nói, "Sóc lông, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tại nói đùa với ngươi đâu." "Tốt ta, ngươi nói ngươi là bảo tiêu liền bảo tiêu." Ngươi đã như vậy trâu, ta có thể hay không thuê ngươi tập bảo tiêu của ta a? Sóc Long nhìn một chút gấu trắng đầu biết nói, "Không, ta không làm hộ vệ của ngươi. Tập hộ vệ của ngươi quá nguy hiểm, ta liền muốn tập gấu trắng đầu bếp bảo tiêu, tập hộ vệ của nó nó có thể bảo hộ ta." "Tập hộ vệ của ngươi, ta còn muốn bảo hộ ngươi, vậy quá nguy hiểm, ta không được." Kim Kim nghe xong, toát miệng vừa muốn cười, Sóc Long lấy tay chỉ một cái Kim Kim đạo, "Ta không cùng ngươi nói, ngươi đem ta cuốn hồ đồ rồi, ta không để ý tới ngươi." Vương gia Hoa thôn tại huyện nhà hướng tây bắc, đám người đi một đoạn đại lộ sau liền chuyển lên một đầu đường nhỏ, đường nhỏ chỉ có thể cho một nửa xe ngựa thông qua trên đường mô, cũng không có hào hào sửa qua. Tựa như Trương Bảo đảm lương nói, nơi này hoàn toàn chính xác không thích hợp xe ngựa nhỏ, đại lưu xe thích hợp nhất. Hai bên đường ngập vẻ, lúa mì mọc vừa vặn, gió nhẹ thổi qua, nhọ mầm nhóng một thấp một cao, tựa như gợn sóng chập trùng lên xuống, đầy mắt lục sắc để a mục, kim kim xem ở trong lòng đặc biệt tư sướng. Lao Nưu đi rất chậm, đánh xe Tráng Hán thỉnh thoảng dùng roi châu tại châu trên lưng đánh hai lần, nhưng là lão giống như đối loại này không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm nện bước lao ra tản bộ thức bước chân, rất có cảm giác tiết tấu đá lẻ sẹt đạp đi lên phía trước. Nhìn thấy Tráng Hán có chút nóng bộ dáng, a mục nói: "Đại thúc, đầu này trâu như thế trung thực, ngươi đừng lại đánh nó." Tráng hán ngượng ngum nói: "Ta chỉ là muốn cho nó đi nhanh một điểm, kỳ thật ta cũng không nỡ đánh nha, thứ ngươi nhìn, nó chính là chấm như vậy, không đánh không được, ta liền sợ hãi quan gia người tức giận nha." Ngồi kích xoay kít xoay xe bỏ đi thẳng đến gần giữa trưa, bọn hắn mới tiến vào vương gia Hoa thôn. Vương gia Hoa thôn là cái thôn nhỏ, tổng cộng có 20 gia đình. Nhìn thấy quan gia người đang tra án, thật nhiều rảnh dân thôn dân đều chạy tới xem. Vào thôn mà có hai con đường, một đầu đại lộ, một đầu đường đỏ. Xe bò tại chỗ ngã ba dừng lại. Đại lộ đại lộ đi nhiều người, mà khác có một đầu đường nhỏ đi người không nhiều, mà Vương Tuấn Nho liền chết tại đầu kia rời đi không nhiều trên đường nhỏ. Quan phủ đã vây quanh thi thể kéo một vòng dây thừng, phòng ngừa các thôn dân tới gần, phá hư hiện trường đến dây thừng trước mặt, A Mục hạ xe bò, sau đó ở bên cạnh bờ ruộng ngồi xuống tới. Quan bộ khoái nhìn xem A Mục nói, "A Mục sư phó, đi, cùng đi với ta tra án." A Mục nói, "Quan lão gia tử, ngươi là tra án lao thủ, ta chỉ là tới tìm ngươi tâm sự, nhìn xem ngươi, không nghĩ tới vậy mà đụng phải bản án, bất quá, ta cảm giác vụ án này không khó khăn lắm, ngươi mang theo đồ đệ đi phá đi." Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hiện tại dân chúng đều đang nhìn ngươi, nhìn xem ngươi cái này lao bộ khoái, ta cảm thấy ngươi mặc dù lui, nhưng là ngươi hy vọng tại dân chúng trong lòng không có lui. Ngươi đi đi, nếu có vấn đề gì, vậy thì chờ ngươi rõ xét xong hiện trường về sau chúng ta lại thương lượng nghiên cứu thảo luận. Quan bộ khoái ngẩn đầu nhìn xem chung quanh dân chúng đối với hắn tràn ngập tín nhiệm cùng ánh mắt mong chờ, trong lòng thâm thụ cảm động đúng vậy à, nhớ năm đó vì bảo hộ một phương này thổ địa dân chúng, hắn nhưng là lấy hết không ít lực lượng, hắn cơ hồ bỏ ra hắn suất đời tinh lực. Mỗi khi có bản án xuất hiện thời điểm, hắn luôn có thể thần kỳ phá án, lúc kia là bậc nào uy phong a. Trương Bảo Đảm Lương đứng tại bên cạnh thi thể, đối quan bộ khẽ nói: "Sư phó, mau tới đây." Quan bộ khẽ xoay người chui vào. Thi thể đã có mùi vị, nhưng là bởi vì quan phủ một mực không cho cái thuyết pháp, Vương Tuấn Nho phụ mẫu không nguyện ý hạ táng, bọn hắn quật cường một mực muốn chờ đợi quan phủ điều tra ra kết quả mới bằng lòng đem người chôn. Thi sú vị quá nặng đi. Trương Bảo Đảm Lương từ trong ngực móc ra một thanh bông, sau đó nắm chặt hai cái miếng bông mà đưa cho quan bộ khẽ để hắn nhét vào trong lỗ mũi. Quan bộ khẽ cẩn thận đem hiện trường tra xét một phen. Tình huống rất rõ chính là có người thừa dịp đêm đen, tại Vương Tuấn Nho không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Đột nhiên dùng tảng đá nện vào hắn trên ót đem Vương Tuấn Nho đập chết về sau, người kia đoạt Vương Tuấn Nho ba phục, sau đó liền rời đi. Mà tại hôn thi thể chỗ không xa, ném xem một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, phía trên có dính vết máu, Trương Bạo Đảm Lương đẳng người đã nghiên cứu qua, tảng đá kia chính là muốn Vương Tuấn Nho tính mệnh hung khí. Bây giờ nhìn lại, án này là giết người cấp bóc không thể nghi ngờ, nhưng là hung thủ manh mối lại không thu hoạch được gì, cũng chính là bởi vì tìm không thấy hung thủ, cho nên Vương Tuấn Nho phụ mẫu một mực không ý để cho mình nhi tử hạ táng xuống mộ. Quan bộ khoái đối Trương Bạo Đảm Lương nói, các ngươi hoài nghi hung thủ hẳn là cái dạng gì một người đâu? Là nam hay là nữ? Là người trẻ tuổi vẫn là tuổi tắc thiên đại người? Là kẻ ngoại lai vẫn là người địa phương đâu? Trương Bảo Đảm Lương nói, sư phó, như loại này đem hôn khuya khoác tập án, lại không có người chứng kiến bản án, đi đâu đi tìm hung phạm nha Trong thôn có hiểm nghi người chúng ta đều điều tra qua bọn hắn đều không có gây án động cơ cùng thời gian, bởi vì cái này vương tuấn nho nhà bọn hắn cùng vương gia hoa thôn hơn phân nửa người trong thôn đều là đồng môn A, đều là bản hắn ra, người nói bản ra có mấy người sẽ hại người một nhà A. Mà lại vương tuấn nho nhà bọn hắn cùng trong thôn cũng không có cựu nhân, bọn hắn một nhà tính của người đều đặc biệt tốt, rất ít và thân thích quê nhà ở giữa náo mâu thuẫn, ngươi nói này làm sao cha à? Quan bộ khoái nhữ mày một cái nói, vậy cái này mấy ngày thôn bọn họ bên trong có hay không kẻ ngoại lai à? Trưng bảo đảm lương nói, có mấy nhà có kẻ ngoại lai, nhưng là bọn hắn đều cùng chủ ra cùng một chỗ, cơ hội không tới đi đâu, nói đơn giản chính là bọn hắn đều có chứng nhân làm chứng trong thôn hoạt động, vụ án phát sinh đêm đó đều không có một mình từng đi ra ngoài. Trưng 1080, chứng 1080. Quan bộ khoái gật gật đầu Hắn quá khứ thoát Vương Tuấn Nho một con giày cầm ở trong tay, sau đó Tuấn Vương Tuấn Nho đi qua đường đi trở về đầu này đường nhỏ đi người không nhiều, cho nên Vương Tuấn Nho giấu chân rất dễ tìm. Quan bộ khoái cuối đầu truy tìm xem Vương Tuấn Nho giấu chân đi lên phía trước. Trương Bảo Đảm Lương không biết quan bộ khoái tìm cái gì, nhưng nhìn sư phó kia nghiêm túc dáng vẻ hắn cũng không dám hỏi, đành phải từng bước từng bước theo sư phó đằng sau. Quan bộ khoái đi tới đi tới, trên mặt dần dần hiện lên tới tiêu dung. Nhìn thấy sư phó cao hứng, Trương Bảo Đảm Lương tâm bên trong cũng cao hứng, bất quá hắn còn không biết sư phó đến cùng vì cái gì cao hứng. Quan bộ khoái đối Trương Bảo Đảm Lương nói, "Bảo Lương, Ngươi biết sư phó đang tìm cái gì sao?" Trương Bảo Đảm Lương nhìn xem trên mặt đất hình dáng có chút mơ hồ dấu chân nói, "Ngươi là đang tìm dấu chân." Quan Bộ Khoái nói, "Ngươi biết ta tại sao muốn tìm dấu chân sao?" Trưng Bảo Lương gãi đầu một cái thầm nghĩ, "Đúng vậy a, sư phó tại sao muốn tìm dấu chân đâu? Cái này dấu chân cùng hắn bị hại có quan hệ gì đâu?" Hắn không hiểu rõ. Quan Bộ Khoái chỉ vào Vương Tuấn Nho dấu chân nói, "Vương Tuấn Nho dấu chân ngươi đã có thể nhận rõ, đúng không?" Trương Bảo Đảm Lương gật đầu nói, "Đúng vậy, Vương Tuấn Nho dấu chân ta có thể nhận ra." Quan Bộ nói, ta đang tìm Vương Tuấn Nho dấu chân thời điểm, ta còn phát hiện mặt khác một đôi dấu chân, điểm này các ngươi khả năng không có chú ý tới a. Một cái khác hai dấu chân. Chương Bạo Đảm Lương mở to hai mắt nhìn. Quan bộ khoái chỉ vào Vương Tuấn Nho dấu chân bên cạnh không rõ ràng lắm một cái khác hai dấu chân nói, "Ấy, chính là hai chân này ấn." Chương Bạo Đảm Lương tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. kia đích thật là mặt khác một đôi dấu chân. Là nam hay là nữ nhìn không ra, bất quá cái này dấu chân so với Vương Tuấn Nho dấu chân hơi nhỏ một điểm. Chương Đảm Lương nói, "Sư phó, ngươi hoài nghi đây chính là cái kia thủ dấu chân đúng hay không?" Quan bộ khoái gật đầu nói, "Đúng vậy à, ngươi nhìn cái này hai cặp dấu chân một mực như hình với bóng. Đầu này đường nhỏ bởi vì trước đây không lâu vừa mới mưa nguyên, nhân, lại thêm lộ diện suốt, tại cái này hai cặp chân đi qua về sau lưu lại có nhiều chỗ rõ ràng, có nhiều chỗ mơ hổ dấu chân." Quan bộ khoái mang theo Trương Bảo đảm lương bắt đầu đi trở về, đi thẳng đến Vương Tuấn Nho bên cạnh thi thể về sau, lúc này mới nói, "Ngươi thấy không có. Cái dấu chân kia cùng Vương Tuấn Nho dấu chân sau hành, hai người đi thẳng đến Vương Tuấn Như bị hại nơi này." Quan bộ khoái chỉ vào Vương Tuấn Nho thi thể nằm địa phương nói, "Khi bọn hắn hai người đi đến nơi này thời điểm, hung thủ dõng nhiên liền đột thủ." Hắn thừa dịp Vương Tuấn Nho không chú ý, xoay người nhặt lên tảng đá đập vào sau hốt của hắn bên trên, Vương Tuấn Nho cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị người giết hại. Trương Bảo Đảm Lương nhìn xem Vương Tuấn Nho thi thể rơi vào trầm tư. Quan bộ khoái tiếp tục nói, người nói tên hung thủ này cùng Vương Tuấn Nho là quan hệ như thế nào đâu? Trưng Bảo Đảm Lương nói, cái này khó mà nói, cũng có thể là người xa lạ, cũng có thể là là người hắn quen. Quan bộ khoái nói, xa lạ người dường như rất nhỏ khả năng, người suy nghĩ một chút, đêm hôm khuya khoắt Vương Tuấn Nho mang theo ngân lượng, hắn dám ở ban đêm cùng một người xa lạ cùng đi đường ban đêm sao? Hoặc là chính là hắn độc thân đi một mình đầu này tiểu đạo. Hoặc là chính là hắn một thân một người đi đầu kia lại lộ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng một người xa lạ cùng nhau tại đầu này trên đường nhỏ đi. Trừ phi người kia là người hắn quen hay là đồng thôn người, hắn mới dám cùng người kia cùng một chỗ mang theo ngân lượng tại trên đường nhỏ đi. Trương Bảo đảm lương gật đầu nói, "Sư phó, ngươi phân tích đối nghịch như thế nói đến, vậy liền còn lại một loại khả năng, chính là hung thủ đúng là bọn họ Vương gia hòa thôn người." Quan bộ khói nói, "Ngươi cũng biết, tại nông thôn, ban ngày thật nhiều người đều có việc nhà nông mà mưu làm, lại thêm bọn hắn lại không có cái gì chợ đêm, cũng không có cái gì quán rượu các loại, ở buổi tối bọn hắn có rất ít giải trí hạ mục." Bọn hắn đều sẽ lựa chọn thật sớm đi ngủ. Cho nên tại Vương Tuấn Nho trở về thời điểm, đại bộ phận thôn dân đều đã ngủ, mà mẫu Thân hắn cũng là đang đợi được nửa đêm không có kết quả tình huống, dưới, lúc này mới chọn đèn lồng đi ra ngoài tìm tìm. Trương Bảo đảm Lương gật đầu nói, "Sư phó, người nói rất đúng, Vương Tuấn Nho Mâu Thân có trong hồ sơ phát đêm hôm đó, đợi trái đợi phải một mực không thấy con của nàng quay lại gia môn, thế là liền chọn lấy đèn lồng, trước từ đại lộ tìm, trên đường lớn không tìm được, nàng ngay tại chỗ ngã ba đi tiểu đạo tiếp tục tìm, kết quả là ở cái địa phương này, nàng nhìn thấy con trai mình ngã lăn trên mặt đất." Quan bộ khẽ nói, Hiện tại tối thiểu biết tên hung thủ này vô cùng có khả năng cùng Vương Tuấn Nho là đồng tôn người, cái này có thể thu nhỏ phạm vi." Trương Bảo Đảm Lương nói, "Vậy ta tìm nỗ tác đem tội phạm giấu dày mở đất ra." Quan bộ khoái gật gật đầu. Trương Bảo Đảm Lương để một cái nhà dịch huynh đệ ra giôi thúc ngựa đi thông chí Ngô Tác tới. Giữa chưa đang chờ Ngô Tác thời điểm, thôn trưởng mau để cho lão bà làm thịt cả, xào rau, bỏng rượu. Hắn phải thật tốt chiêu đái những này trong quan phủ người. Quan bộ khoái bọn hắn đến qua uống qua về sau chờ không lâu, Ngô Tác liền cưỡi ngựa chạy tới. Có thiết làm, cùng Vương Tuấn Nho song hành người kia giấu dày rất nhanh liền mở ra. Trương Bảo đảm lương mang theo mở đất ra đế dày dạng, tại Vương gia Hoa thôn bắt đầu điều tra. Tại trải qua cùng vô số đế giày so sánh về sau, rất nhanh liền tra ra được mặt mày. Đôi giày này ấn chính là Vương gia Hoa thôn thôn dân Vương Trung Suối. Vương Trung Suối xem xét quan lão ra tra được trên đầu mình, cái này trung thực nông dân dọa sợ, hắn phù phù một tiếng quý gối quan bộ khoái trước mà nói, "Quan gia, yêu cầu các ngươi không muốn oan của người tốt nhà, tuyệt đối không phải tiểu nhân giết Vương Tuấn Nho a. Nhà chúng ta cùng Vương Tuấn Nho ra đây chính là đồng môn a, Vương Tuấn Nho có phụ thân là tiểu nhân Thúc Thúc, ta làm sao có thể giết mình đường Một cái nha dịch ở bên cạnh nói, "Đường đệ Đường đệ tính là gì? Vì tiền, có thật nhiều người cha ruột mẹ ruột cũng dám giết đâu, nhanh ra phó. Ngươi là thế nào giết chết Vương Tuo Nho? Vương Trung Suối dọa đến oa một tiếng quát lên. Thanh Thiên đại lao ra phán đoán sáng suốt. Tiểu nhân thành thành thật thật cả một đời, bình thường giết cái gà giết cái vịt cũng không dám, nào dám đi giết người nhà, yêu cầu đại lao ra phán đoán sáng suốt a. Trương Bạo đảm lương bất động thanh sắc nói, "Đã ngươi nói ngươi không có giết người, thực đôi giày này ấn lại là hung thủ lưu tại gây án hiện trường dấu giày không thể nghi ngờ nha." Vương Trung Suối bị hù ra một đầu mồ hôi lạnh nói, "Ta nói thật với ngươi đi, ta đôi giày này là đôi giày mới." Ta bình thường chỉ là ra ngoài mới mặc, vài ngày trước ta mặc đi đổi đến lộ thập, sau khi trở về liền đem nó tẩy phơi tại trên bệ cửa sổ, ngay tại chuyện xảy ra lúc trước hôm nay, ta đột nhiên phát hiện được ta cặp kia giày vải không thấy, mà liền tại Vương Tuấn Nho sau khi chết ngày thứ hai, đôi giày này vậy mà lại thần kỳ bày tại trên bệ cửa sổ. Giày này không thấy thời điểm trong lòng ta vô cùng tức giận, sốt ruột, tại giày bị người đổi lại về sau ta thật cao hứng, nhưng ta chưa hề không nghĩ tới, đôi giày này vậy mà lại bị người mặc đi gây án, Thanh Thiên Đại Lao gia, ta là bị oan uổng, yêu cầu các ngươi tên đoạn a." Chứng bảo Đảm lưng nói, nói bậy Rõ ràng là ngươi mặc đôi giày kia tập án về sau ngươi đem nó rửa giấy sạch sẽ lại đặt ở trên bệ cửa sổ. Ngươi vậy mà nói ngươi giày bị ngươi đánh táp, ngươi đây là tại giảm biện.